t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba bạch vân á c chiến hai phong vân nhẹ sắc mặt không biến nhưng trong lòng khởi một cái sợi sóng lớn đối phương nếu nói như vậy như vậy nói cách khác nhiệm vụ thành công rồi sống sót đệ tử đang ở đâu vậy trong lúc đang suy tư đột nhiên quân địch trong trận khởi rồi rối loạn tư ơ n g mừng một chỉ đen nhánh phong chu lấy tốc độ cực nhanh hướng về bạch vân tông vào tới khiến cho rồi đám này đại quân chú ý công kích đại quân thống l ĩ n h quả đoán hạ rồi mệnh lệnh đại sở bộ đội đều nhịp xuất thủ rồi từng đạo công kích như bay đầy trời mưa hướng về chiếc này phong chu đánh tới trên thuyền bạch vân tông đệ tử từng cái kinh hãi không thôi nhiều như vậy công kích nếu như toàn bộ rơi qua đây ngay cả có một trăm cái mạng cũng không đủ chết hồ phong đứng ở mũi tàu hai tay ôm lấy trước ngực há mồm ngáp một cái nhất thời đưa tới trận trận mắt lạnh hồ phong cười ha ha sợ cái gì những thứ này đều là khai nguyên v õ giả chân khí ngoại phong có thể đánh rất xa quả nhiên những thứ này công kích đang bay ra hơn mười t r ư ợ n g phía sau dần dần tiêu tán hết sạch cuối cùng gần s á t phong chu mấy đạo công kích vẫn là phong chu lên một số sĩ quan công kích t ư ớ n g quân có muốn đuổi theo hay không một vị quan quân đi về phía trước trận thống lĩnh trước mặt hỏi tên này thống lĩnh l cẩn thận có bẫy mấy người này lại không nổi biển tại chỗ đ ạ i mệnh phải phong vân coi thường nổi chiếc này hát sắt phong chu tiến nhập đại trận trên mặt rốt cục lộ ra v ẻ t ư ơ i cười hắn vung tay lên một cổ năng lượng chở chiếc này phong chu trước mắt vọt tới rồi bạch vân phong đ ỉ n h cả thuyền võ giả một trận hoảng loạn chỉ vì tốc độ quá nhanh bọn họ nhiều người không có đứng vững bị quăng phải ngã trái ngã phải phong vân coi thường nổi từng cái trên người dính đầy máu tanh bạch vân đệ tử trong lòng vui mừng không gì sánh được hắn vô vô trong đó mấy người vai nói ra xuống nghỉ ngơi đi những thứ này bạch vân đệ tử lại chỉnh tê lắc đầu trên mặt mỗi người đều vậy đánh đi lúc này đột nhiên một trận cường liệt rung động chuyển đến đại trận mây mù tư tán dần dần có rồi tán loạt giống phong vân than nhẹ hơi thở một tiếng bàn tay hướng về sau vung lên phía sau trong hư không mọc lên một trận rung động một đạo xanh đen cái động khẩu dần dần xuất hiện rồi hồ phong trừng đại rồi con mắt lần đầu tiên chứng kiến loại tình huống này hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống gì đột nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hát động n h y ra lắc lắc đầu phát sinh một trận giòn vang hắn vóc người cao đại màu da ngâm đen giống khối than đen giống nhau chứng kiến phong vân nhẹ hắn nhan thần sáng lời vân nhẹ sư minh mở thế nào khải rồi nội tông cái đ ậ c c h ẩ u chớ không phải là có đại địch đánh lên đến rồi hả quá tốt rồi、Cút. phong vân nhẹ quát lớn một cái âm thanh xuống phía dưới thủ sơn phải người này đùa cười một tiếng nhảy hướng chân núi nhảy xuống một màn này thấy vậy hồ phong cả kinh đã thấy người này đột nhiên hướng phía sau xé ra huyết sắc áo choàng đột nhiên xuất hiện dưới sự khống chế của hắn cả người hắn dường như hiến từ một dạng ở tầng trời thấp không ngừng về phía trước bay lượn thật là cao minh bản lĩnh hồ phong nhịn không được khen một cái âm thanh đúng lúc này lại là một trận run mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong hát động đi ra đối với trưởng giáo đồng thời thi lễ xin chào trưởng giáo sư h u n h phong vân khinh đạm n h ạ t gật đầu sau đó hỏi nội tông chỉnh đốn và sắp đặt như thế nào đã làm tốt sung túc chuẩn bị tùy thời lợi mệnh một tên trong đó g á n g lùn một dạng lão giả trả lời được ngươi chờ ở này chờ chờ nội tông đều xuất hiện cùng đi sơn môn canh giữ phải phong vân nhẹ lần thứ hai nhìn về phía những thứ này đã lập công bạch vân tông đệ tử nói ra đối đầu kẻ địch mạnh bổ tọa không có thời gian là các ngươi ăn mừng chỉ hy vọng các ngươi có thể tiếp tục vì bạch vân lập công xuống phía dưới chuẩn bị đi phải dịch thu vân ngươi lưu lại hồ phong cảm giác có chút k ỳ quái hay là nghe lệnh giữ lại nghĩ không ra ngươi đã tiến nhập hối lưu cảnh giới rồi thật nhanh vẫn khí mà thôi hồ phong cười n h ạ t nói đem tay ngươi lấy ra phong vân nhẹ đột nhiên nói rằng hồ phong xứng sở bất quá vẫn là nghe theo rồi trên cổ tay một đoàn màu đen vằn càng ngày càng rõ ràng rồi căn bản man không r ồ i người phong vân nhẹ khe nhữ mày nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ngươi cũng có hồ phong hơi biên sắc mặt trưởng giáo ngài dùng rồi cũng chữ lẽ nào ngài cũng có không sai ta cũng có phong vân nhẹ vén khởi một đoạn ống tay áo lộ ra rồi nước sơn đen như mực độ án chính là cùng hồ phong giống nhau như lúc quỷ sát sợ sao phong vân nhẹ hỏi hồ phong lắc đầu vậy là tốt rồi chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú tài tình thứ này sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi hồ phong gật đầu trên thực tế chuyện cho tới bây giờ hắn đã không hay sợ cái này chuyển đi càng ngày càng thần quỷ sát dấu ấn rồi trải qua phong vân nhẹ một phen giải thích hồ phong lúc này mới biết rồi nguyên lai、like、có thể thật sự bài trừ quỷ sát con dấu lác đắc không có mấy thế nhưng có thể chống lại bảo trụ thân gia cánh mạng thiên tài vẫn có một nhóm phong vân nhẹ lộ vẹn nhưng chính là một cái trong số đó n g ư ơ i đi lôi viêm phong đỉnh cho ta sau đó ta khả năng cần hỗ trợ của ngươi hồ phong gật đầu giá khởi phong chu rất mau rời đi rồi sau một lát một trận oanh thiên nổ vang chuyên r a thủ hộ bạch vân tông trăm ngàn năm hộ sơn đại trận rốt c ụ c hoàn toàn tán loạn rồi vô tận năng lượng từ đó chút xuống mạnh mẽ trùng kích trong nháy mắt đánh rồi to lớn s â n môn hạp hạp thảo n ị c h đại quân dần dần hiện ra ở bạch vân đệ t ử trước mặt t h ứ cái đó ra còn có một tọa cựu tầm cao lâu đứng nạo nghễ hư không hấp dẫn rồi ánh mắt mọi người linh giai cực phẩm hư không bảo lâu nghĩ không ra sở mẫn vương ngươi dĩ nhiên biết sử dụng cái này cái cọc bí bảo phong vân nhẹ đằng vân dựng lên cùng đứng ở lầu chót sở mẫn vương xa xa đối diện hộ sơn đại trận đã phá phong vân nhẹ ngươi còn có cái gì thủ đoạn đây sở mẫn vương cười lạnh nói ngươi thử xem liền biết lúc này hư không bảo lâu đột nhiên phát sinh một trận rượu nhãn quan mang cựu đạo quang mang từ đó không ngừng bay ra đứng ở sở mẫn vương trước thần sở mẫn vương ngươi nhưng thật ra để mắt bạch vân tông thảo n ị c h quân tứ đại thần tướng hộ long vệ trong ngũ thánh vệ nghĩ không ra hôm nay đều đến rồi cựu đạo thân ảnh trong đó bốn người ăn mặc thảo n ị c h quân đ đây là ba chục ngàn thảo nghịch trong quân dũng mạnh nhất tứ đại thần tướng mỗi người đều là tiêu chuẩn vũ tông tu vi trải qua b á c h chiến vũ kỹ thành thạo mặt khác năm người các ăn mặc màu đỏ chiến giáp khảm viên vàng đây là hộ long vệ trung thực lực cao nhất mạnh ngũ đại thánh vệ đồng dạng là sơ hà cảnh giới vũ tông tu vi dũng tướng phía trước sở mẫn vương hăng hái ngón tay hướng bạch vân tông phương hướng một ngón tay phát sinh rồi toàn diện tấn công mệnh lệnh chúng quân nghe lệnh theo chấm san bằng bạch vân san bằng bạch vân san bằng bạch vân trình t ế nhất trí hô to vang vọng thiên địa bạch vân tông đệ tử dần dần bị ép tới không lốc đầu lên được địch quân khí thế như h ồ n g bọn họ nên như thế nào cùng đối kháng đây hai chiếc to lớn phụ không phi khả trước nhảy vào bạch vân sơn trung sau đó hơn vạn chiến thuyền phong chu trở khai nguyên đại quân hướng bạch vân quần sơn xuất phát chống trận c h ấ n thiên tinh kỳ l o ạ n vũ hagap á đại quân ép tới bạch vân đệ tử không t h ở nổi bạch vân tông truyền thuyết hôm nay tất sẽ kết thúc sở mẫn vương ngón trỏ phải đi về phía trước một điểm trước người cựu đại vũ tông cường giả đồng thời xuất kích mục tiêu chính là bạch vân trưởng giáo phong vân nhẹ chương hai trăm sáu mươi bốn bạch vân ác chiến ba cựu đại vũ tông đồng thời chạy như bay tới p hộ long vệ ngũ đại thánh vệ lĩnh tay giáo làm t rồi thất vị lao giả ngăn t t n l g i ngũ đại thánh vệ lĩnh giáo rồi thất vị lao giả ngăn lại ngũ đại thánh vệ song phương vừa tiếp xúc chính là va chạm kịch liệt nồng nặc chân nguyên năng lượng chung quanh bay vụn hai khí tức của người t h u y ể n khắp khắp nơi bảy n g ư ờ i này chính là bạch vân tông ẩn giấu thật lâu thất vị thái thượng trưởng lão từng đều là sống rồi hơn hai trăm năm lao quái vật thực lực thâm hậu tu vi siêu tuyệt các đều có vũ tông tu vi sở mẫn vương neo lại rồi con mắt nhìn song phương giao chiến vẫn chưa nhúng tay bảy n g ư ờ i này chính là bạch vân tông con bài chưa là sao mạnh nhất vẫn chưa tới vũ tông tam trọng một đám niên kỷ sống đến cầu trên người phế vật cũng có thể thành sự phong vân nhẹ cũng không trở về phục hắn ngũ thánh vệ bị ngăn lại tứ lại thần tướng nhưng không có ngừng tay bốn người đồng thời tấn công về phía rồi phong vân nhẹ lại thấy phong vân nhẹ quanh thân vân khí đại phóng cả người dường như ẩn ở trong mây m như ẩn như hiện tứ đại thần tướng vừa vào trong đó phạm vi nhìn hoàn toàn biến mất chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu cùng ẩn nấp trong đó phong vân nhẹ không ngừng giao thủ đây là pháp vân c h i k ỷ nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên có thể luyện thành loại bản lãnh này sở mẫn vương rất là ngoài ý muốn đây là ngay cả hắn cũng chưa từng đạt tới cảnh giới lại bị một cái tu vi không bằng người của chính mình dẫn đầu tu thành rồi đối lập song phương có quyền thế cái này sai trong lòng hắn sống lại nổi giận lôi viêm phong bầu trời hồ phong đã trở về lúc này lôi viêm phong không có một bóng người đệ tử toàn bộ đều đi trước sơn môn trấn thủ rồi hồ phong trái phải vô sự liền đứng ở phong t r ú trên nhìn chân trời chiến đấu phong vân nhẹ ẩn ở trong mây mù hư thực khó phân biệt còn có bạch vân hóa hình thỉnh thoảng nhiễu loạn tứ đại thần tướng thần kinh những thứ này bạch vân có thể hóa thành màu sắc sặc sỡ trông rất sống động chân nhân cảnh thực cũng đủ đạt được lấy giả đánh t r á o tình trạng nếu chỉ là như vậy hư cảnh cũng không sẽ sai tứ đại thần tướng sản sinh quánh nhiễu coi nhẹ sự tồn tại của bọn họ đó là thế nhưng phong vân nhẹ có thể vô thanh vô tức đem trong cơ thể mình chân nguyên dưới vào trong mây trắng thao túng bọ sản sinh cường lực sát thương lớn một vị trong đó thần tướng ngay từ đầu cho rằng những thứ này đều là ảo ảnh. không để ý tới biết một cái chịu thiệt đã bị chém xuống một cái cái cánh tay cái này sai mấy vị khắc thần tướng rất là kinh hãi cũng không dám nữa khinh thường những thứ này nhìn như vô hại thủ đoạn rồi hồ phong mắt không hề nháy một cái nhìn kỹ phong vân nhẹ các loại thủ đoạn trong lòng sản sinh rồi nổ ra võ đạo cảnh giới lực tràn đầy đà lớn thế tràn đầy thành ý mà vượt qua võ c h i ý giai đoạn đó là càng sâu một tầng ý tràn đầy vận kỳ phong vân nhẹ tinh tu bạch vân tông công pháp hơn một trăm năm sớm liền lĩnh ngộ rồi võ tri ý hôm nay càng là nâng cao một bước sinh dưỡng rồi pháp vân tri kỷ pháp vân tri kỷ v â n khí phóng ra ngoài có thể tự do thao túng quanh thân mây mù thiên biến v ạ n hóa trong thật có giả trong giả có thật hư thực khó g i cực kỳ đáng sợ đây cũng là ý thăng hoa kỳ quả nhiên lợi hại không biết sau này ta đao ý thăng hoa sẽ biến thành cái dạng gì một dạng bạch vân sơn trước cửa phù không phi khả cùng vạn c h i ế c phong chu đã bay vào sân môn đang muốn một tiếng chống làm tinh thần h a n g hái thêm trực đ ả o xào huyệt chi tế một cổ vô hình hấp lực đột nhiên từ đại địa truyền ra phù không phi khả nhất thời như đại sơn đệ người vương góc rơi sau đó phong chu lại giống là đầu dạng từng chiếc từng chiếc vương góc xuống phía dưới rơi xuống sở mẫn vương sắc mặt đại biến lúc này mới ý thức được tình huống có biến chúng quân cấp tốc rớt xuống rết tới đi phi khả gần rơi xuống đất phía trên hối lưu đại quân vội vàng hướng về phía dưới nhảy xuống phong chu trên giống như vậy bất quá chỉ chốc lát liên hoàn nổ vang theo nhau mà đến hai chiếc khổng lồ phi khả cùng phía sau thượng thiên phong chu rơi thịt nát s ư ơ n g tan thảo n ị c h đại quân tuy là đúng lúc này ra thế nhưng như cũng sản sinh rồi đại lượng thương vong nhìn chết thảm bộ hạ sở mẫn vương sắc mặt xấu xí hắn nhìn chầm chầm phong vân nhẹ như ẩn như hiện thân ảnh tức giận nói giỏi một cái phong vân nhẹ bạch vân tông dĩ nhiên có chôn nguyên từ lại tr nguyên tử đại trận diệu dụng vô cùng hồ phong lúc này cũng lần thứ hai cảm thụ được rồi uy lực của nó nguyên bản đứng ở phong chu thượng quan chiến đang l ủ n g đột nhiên nguyên tử chi lực bao trùm toàn bộ bạch vân tông hắn phong chu đã ở đệ nhất thời gian vương góc rơi xuống đất rơi nắp ấy cũng may hồ phong ở trên đỉnh núi vô ích không có bay cao bằng không vừa rồi một cái hắn sẽ chết phải không minh bạch rồi phi hành khí giới vô dụng tất cả trở về quy nguyên thủy thủ đoạn lúc này đại sở vương chiêu bộ đội chỉ có một con đường đó chính là đánh hạ sơn môn tiến quân thần tốc muốn đi vào bạch vân tông đại bản doanh chỉ có sơn môn một con đường đạo này ở bình thường đến xem xưng là p h o n g khoáng thế nhưng lúc này đại quân xuất phát liền sẽ cảm thấy hắn hẹp vô cùng sơn đạo chỉ có thể cho phép mười người một hàng bộ đội đi tới nhiều nói chỉ có thể lui về phía sau đứng h à n g rồi đại sở đại quân cường thịnh trở lại không đến vũ tông cảnh giới cũng vô pháp phá không phi hành lúc này chiến tranh then chốt rõ ràng đôi phần một chỗ là trên bầu trời kịch chiến vũ tông cường giả một chỗ khác chính là sơn môn chi chiến chỉ cần công hạ rồi sơn môn lấy đại sở binh lực bạch vân tông tất diệt không thể nghi ngờ sơn môn trước khi phó tông ngụy sùng cùng đứng ở trước trận quyền sơn thủ tọa sinh hỏa sơn thủ tọa cùng với mới nhậm chức còn nhậm Phong với mới Thủy thủ tọa đương ứ n g ở một bạch vân đệ tử cũng không ít. Đương nhiên g c những t n n người này không phải này được khen là bạch vân hy vọng hạch tâm đệ mực dạng hay là hạch tâm vương giả cố thiên hạ lương nguyện s ắ c đám người căn bản không có tiến nhập tầm mắt của bọn họ thiên tài cho dù tốt cũng phải có lớn lên cơ hội không trải qua luyện làm sao có thể trở thành cường giả chân chính thế nhưng lịch lãm liền bị tổn thương rất nhiều cái gọi là thiên tài đều sớm v ẫ n lặt rồi mà chút đóng lương cấp đệ tử mới là bạch vân tông bên trong một trong bọn họ ở hơn mười hàng trăm năm trước cũng là trong đệ tử nồng cốt người nổi bật trải qua nhiều năm tôi luyện bọn họ tu vi càng ngày càng cao sâu căn bản không có cùng nhân tài mới xuất hiện tranh đoạt hạng h n g thú trong bọn họ tiên tiêu trọng cũng không phải số ít thậm chí vũ tông cường giả cũng có mấy Mà giờ chương hai ọ trăm cả đều sáu mươi lăm bạch vân đắc、no、chiến tứ chương hai trăm sáu mươi lăm bạch vân đắc chiến tứ khắp nơi chiến đấu âm thanh say sưa sát phạt vô tận s ơ n môn chỗ từng c ổ một thi thể dần dần đóng triệt đứng lên những thứ này dẫn đầu thảm mất kỳ thực đều là chân chính đại sở tinh nguyện hộ long vệ đáng tiếc bọn họ đối thủ càng mạnh ngụy sùng cùng cùng còn lại đóng lương cấp đệ tử cùng với mấy thủ tọa đồng thời xuất thủ uy lực chấn thiên hám địa há là bình thường t i ê n t i ê n có thể ngăn bầu trời đồng dạng chiến đấu kịch liệt không ngừng bạch vân tông thất đại thái thượng trưởng lao dưới sự liên thủ hộ long vệ ngũ đại thánh vệ ở về số người chiếm rồi hoàn cảnh xấu vẫn bị không ngừng chèn ép lui lại mà phong vân nhẹ cùng tứ đại thần tướng tỷ thí đồng dạng vẫn không có kết quả phong vân nhẹ kéo dài làm chủ cũng không tích không phải hắn không nghĩ rõ quyết đối thủ mà là sở mẫn vương ở phía sau phương nhìn chằm chằm một cái sơ sẩy mẫn vương đánh lén khả năng sẽ sai hắn trực tiếp nốt u hận tại chỗ lúc này mắt thấy sơn môn chi chiến vẫn kéo dài đại sở trong quân đội lần thứ hai bay ra lưỡng đạo bóng người cao lớn hai người này cả người p h á c h kim giáp cầm trong tay cự kiếm một cái khác một thân huyết s ắ t chiến giáp trường thương nhảy lên không mà đến ngụy sùng cùng nhãn thần đông lại một cái mặt lộ vẻ lo nghĩ vội vàng hô không được hai người này là hộ long vệ đại thống linh phương g i n cùng thảo n ị c h quân đại tướng quân lâm duệ thực lực đều ở vũ tông ngũ trọng cảnh hết sức lợi h mọi người sắc mặt biến đổi đang lo như thế nào ngăn c ả lúc bạch vân tông bên trong tái sinh biến hóa l ư ỡ n g đạo khí lưu từ còn thủy phong cùng xích hỏa sơn mọc lên sông thẳng vân tiêu đây là hai vị hộ pháp xuất q u a n rồi ngụy s u n g c u n g vui vẻ vội và nói đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo khí lưu hóa thành một đạo xích hồng một đạo bóng người màu xanh nước biển bọn họ đều là đầu bạc thương nhan láo giả vừa nhìn đó là sống rồi mấy trăm tuổi dạng một dạng đã lâu không có xuất quan không nghĩ tới lại có người đánh tới cửa rồi trường bào mẫu lam láo giả thở dài một hơi có vẻ rất bất đắc dĩ một vị lao giả khác tính tình còn kém rất nhiều hai mắt trừng mắt về phía hộ long vệ đại thống linh phương giản cùng thảo nghịch quân đại tướng quân lâm duệ trực tiếp quát lên hai cái tiểu tặc có thể dám lên đánh một trận phương giản cùng lâm duệ l i ế n nhau biết do trận chiến này đã khó tránh khỏi đồng thời gật đầu bay về phía trên cao bạch vân tông hai vị hộ pháp trưởng lão cũng đồng thời nhảy giữa không trung đuổi theo phó tông đó là hộ pháp trưởng lão ta làm sao chưa nghe nói qua ngụy sùng cùng bên người đang cùng hộ long vệ chém giết đống lương cấp đệ tử hỏi ừ không sai bạch vân tông có một bộ trấn giáo thần công tên là minh nguyện bảo lục chia làm minh thủy cùng nguyện hòa hai bộ bởi hai bộ công pháp thuộc tính tuyệt nhiên tương phản trên lệch quá lớn trăm ngàn năm qua chưa từng người có thể một mình luyện thành sau lại tổ sư liền đem công pháp này một phân thành hai minh thủy thần công cùng nguyện hỏa thần công là được rồi còn thủy phong cùng xích hỏa sơn bí truyền tuyệt học bất quá vì rồi có thể phát huy minh nguyện bạo lục thực lực mỗi một thời đại cũng sẽ ở còn thủy phong cùng xích hỏa sơn chọn thiên tài cùng một chỗ tu luyện cái này hai bộ thần công bọn họ cùng ăn cùng ngủ nhiều năm bất ly bất khí xứng hợp lại cùng nhau có thể phát huy thường nhân nàn cập chiến l ư c sở dĩ cái này hai bộ công pháp tu luyện cao thâm nhất hai người sẽ bị chọn làm hộ pháp trưởng lao thủ hộ bạch vân tông nghìn năm cơ nghiệp thì ra là thế trên bầu trời đại chiến tái k h ở i minh nguyệt nhị lao bất quá sơ hà vũ tông tam trọng tu vi so với hai vị sơ hà ngũ trọng đại sở tướng quân kém không í t thế nhưng minh nguyệt nhị lao chân nguyên cùng vận tâm ý tương thông một giả hỏa c h i cực một giả thủy chi giới hạn hai người h ợ p chiêu uy lực vô cùng cái này minh nguyệt bảo lục trong võ học sai bọn họ có thể ung dung vượt cấp chiến đấu phương giảng cùng lâm duệ còn lại là càng đánh càng là kinh hãi nếu không có minh nguyệt nhị lao thực lực thấp hai người bọn họ khả năng đã giữ nhiều lành í rồi tha là như thế lúc này bọn họ cũng bị bức suất mồ hôi lạnh cả người liên tục lùi về phía sau lúc này bạch vân tông bầu trời lần thứ hai bay tới tứ đạo thân ảnh bọn họ trực tiếp xen vào phong vân nhẹ trốn chiến trường kia phụ trách đối phó khởi tứ đại thần tướng nguyên lai là bạch vân thiên nao vạn kiếm thần nữ tứ sơn thủ tọa xuất quang rồi phong vân khinh khinh phiêu phiêu hướng về sau bay đi rời khỏi rồi cái này vòng chiến tứ sơn tới chậm còn quên trưởng giáo thứ tội tứ sơn thủ tọa bất thời giờ giải thích một cái câu không sao cả vừa vặn ở bạch vân tông cái này tứ sơn là thực lực mạnh nhất trong đó thủ tọa tranh cũng là kịch lý nhất cái này tứ sơn thủ tọa tất cả đều là vũ tông tu vi không giống còn lại đỉnh núi thủ tọa đều ở tiên thiên cựu trọng như còn thủy phong thủ tọa tống chiết hoa cũng bất quá tiên thiên đỉnh phong mà thôi tứ sơn thủ tọa vào chiến đấu phong vân nhẹ rốt cục l y khai rồi ô m chặt cùng sở mẫn vương đối diện đứng lên sở mẫn vương thở dài một hơi nói bạch vân tông có thể sừng sững nghìn năm quả thật có chút thủ đoạn bất quá chấm muốn tiêu diệt ngươi vẫn là dễ như t r ở bàn tay nói miệng không bằng chứng phong vân nhẹ trên mặt mỉm cười một cái sở mẫn vương giơ bàn tay lên ngồi xuống cựu trọng hư không bảo lâu vụt nhỏ lại cuối cùng một lần nữa bay vào lòng bàn tay của hắn hư không bảo lâu vừa ngươi bạch vân tông như thế nào ngăn cản. sở mẫn vương hai mắt hiếp lại lại tựa như ở thẩm đạc nổi phong vân nhẹ trong lời nói thật giả một lát sau hắn hai mắt vừa mở thinh quang bùng lên chỉ thấy sở mẫn vương vung tay lên hư không bảo lâu cấp tốc biến thành trăm trượng cao thấp như giống như núi cao trực tiếp hướng về phong vân nhẹ chấn áp tới không gian tựa hồ cũng không chịu nổi cái này uy áp cường đại chấn áp bầu trời khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời ở trên không kịch chiến rất nhiều vũ tông cường giả đều sản sinh một cổ hít thở không thông cảm giác chớ đừng nhắc tới đứng núi chịu xào phong vân nhẹ rồi phong vân nhẹ sắc mặt p h ư n g hồng tựa hồ bị ép tới không thở nổi bảo lâu vừa thủy giữ tranh phong thế ngàn cân treo sợi tóc phong vân nhẹ xa xa một ngón tay bạch vân phong đỉnh địa liệt sân băng trong bụi mù chợt thấy toàn bộ ngạo xương đài thoát ly đỉnh núi gào thét mà đến ngạo xương đài nhiều năm qua bạch vân tông đỉnh núi quyền lợi nồng cốt tựa t ứ n g nhưng lại chưa bao giờ có người biết được nó cũng là bạch vân tông chấn tông chi bảo lúc này ngạo xương đài tuyết động cấp tốc tan g ã trăm trượng lớn nhỏ ngôi cao biến thành rồi cả người đốt xích diễm đại hoa cầu s ớ m đánh vậy nhanh như điện trước mà đến trăm trượng lớn nhỏ ngạo xương đài cùng trăm trượng lớn nhỏ hư không bảo lâu trùng điệp đụng vào nhau hư không đều phát lên trận trận trong suốt sóng lớn khổng lồ sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phía phúc bắn đi đang ở phụ cận giao chiến tứ thần sẽ cùng tứ thủ tọa lập tức bị vén bay ra ngoài phong vân nhẹ cùng sở mẫn vương đứng n g i chịu xào đã bị rồi càng đà kích nghiêm trọng vừa lui phía dưới hai người đều là khỏe miệng chân máu linh giai cực phẩm t r ọ bảo muốn không đáo tiểu tiểu bạch vân tông dĩ nhiên sẽ có xem tới đây sở m ẫ n vương trong lòng hiểu rõ sau đó cười nói lôi hỏa thuộc tính bảo vật ngươi thủy trúc linh căn như thế nào không chế tiếng nói vừa dứt sở m ẫ n vương thân ảnh trong nháy mắt lao ra giết hướng phong vân nhẹ có rồi bảo này ràng buộc thực lực ngươi mười không còn một vậy sở m ẫ n vương cười lạnh xuất thủ rồi phong vân nhẹ mặt không đổi sắc hét lớn một tiếng vân tử tại sao quanh người hắn chân nguyên phóng ra ngoài gặp phải nạo xương đài lôi hỏa một í t nhất thời thủy khí bốc hơi phía chân trời bị nồng hơn mây mù bọc lại rồi sở mất vương ngươi sai rồi vân khí vốn là đến từ thủy khí không có nhiệt lượng bốc hơi làm sao có thể sai vân khí dày đặc trong mây m lữ vương trận doanh thủ lĩnh mở ra rồi vòng thứ nhất giao phong trên bầu trời hai kiện trăm trượng lớn nhỏ trọng bạo không ngừng va chạm máy liệt sóng chấn động động sai chu vi cường giả phải vừa l u i l u i nữa phong vân nhẹ mở ra pháp vân c h i kỳ có cái này nạo xương đại thêm được nửa bầu trời đều bị đám mây đối thế sở mẫn vương thực lực hùng hậu đối mặt như vậy hoàn cảnh xấu còn mặt không đổi sắc không chút do dự nhảy vào đối phương võ cảnh trong bạch vân che khuất rồi ánh mắt lại đỡ không được kịch liệt giao phong sinh ra n ổ vang kinh khủng thanh thế làm cho người ta nghe rồi tê cả ra đầu trên mặt đất hộ long vệ cùng bạch vân cường giả va chạm còn không có sản sinh kết quả hộ long vệ không có chiết tuyệt thảo nghịch đại quân cũng không xông lên được bạch vân tông lại giống là đồng dạng tông môn cường giả ở phía trước thủ quan phía sau tinh nhuệ đệ tử cũng không có phát huy cơ hội bọn họ nắm chặt rồi đ a o kiếm tùy thời đợi mệnh ngụy sùng cùng máu me khắp người hắn cũng hằng hà mình rốt cuộc rết rồi bao nhiêu hộ long vệ chỉ biết là không ngừng công kích, lại công kích. lúc này hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn g a không trung mây mù lượn qu trong lòng có chút trầm trọng phong vân nhẹ thực lực ở sơ hà tam trọng sở mẫn vương hẳn là ở lục trọng hai người t r ê n lệch không phải bình thường đại phong vân nhẹ tuy nói là trăm năm khó gặp võ đoạt gỡ mới có vượt cấp chiến đấu năng lực thế nhưng đại sở hoàng đế đồng dạng là trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài đồng dạng chiến l ự c phi phạm hai người chiến đấu ở trong mây m g thấy không rõ lắm thế nhưng nghe vậy không đoạn bùng nổ tiếng đánh ngụy sùng cùng trong lòng càng ngày càng trầm trọng hắn là phong vân nhẹ sư thúc phong vân nhẹ một thân sở học hắn rành rẽ nhất bất quá lúc này hắn đã kết luận phong vân nhẹ đã xử xuất rồi bản lĩnh xuất chúng mà sở mẫn vương nền tảng lại như cũ thâm bất khả chắc đ ố i chiến đến nay còn chưa hiện ra mười phần chiến l ự c minh nguyệt nhị lao cùng phương giản lâm duệ đang chiến hừng hực khí thế song phương đến bây giờ còn nhìn không ra thắng bại nhưng thật ra hộ long vệ ngũ đại thánh vệ đối mặt bạch vân thất đại thái thượng trưởng lao công kích có chút tràn ngập nguy cơ trong đó hai gã đã bị trọng điểm chiếu cố thánh vệ đã vết thương trồng chất rồi sợ rằng qua không được bao lâu ngũ đại thánh vệ sẽ bại vong rồi bạch vân tứ thủ tọa đối chiến thảo n g h ị quân tứ đại thần tướng trong đó tứ thần đèm tu vi ở sơ hà vừa đến tam trọng không chờ mà bạch vân tử nếu không có tứ thần đem lúc trước có người bị phong vân nặng nhẹ chế lúc này tứ thủ tọa liền sẽ rơi xuống hạ phong rồi phong hỏa liên thiên ác chiến chính thịnh đúng lúc này viễn vương phía chân trời xuất hiện lần nữa một chiếc thuyền lớn đồng dạng là một con thuyền phụ không phi khả mặt trên trở r ầ m rạp chẳng trị tông môn đệ tử đầu thuyền thẳng đứng một cây cờ lớn mặt trên t h e o một mặt gương đồng trạng đồ án đây là đâu lộ thế lực là địch là bạn nhìn thấy tri đội ngũ này xuất hiện lúc này bạch vân tông bên trong xuất hiện rồi ngắn ngủi dối loạn không được đây là đại sở cảnh nội ba hàng loạt một trong kính huyền tông cơ xí nghị không ra sở mẫn vương cũng phát động bọn họ tham chiến rồi. sinh h ỏ a sơn thủ tọa thần sắc biến đổi lập tức hô lên đại sở thân v ị vương cấp thế lực khu trực thuộc bên trong diện tích lãnh thổ mở mang trong đó cũng có không thiếu tông phái ở đại sở cắm d ễ ngoại trừ rồi kính huyền tông còn có đồng ma cốc cùng phủ kiếm tông cái này tam ra là đại sở cảnh nội thực lực thịnh nhất c ô n g cấp thế lực luận danh khí cùng bạch vân tông cũng s ả n sàn nhau đại sở tiến công bạch vân thân là đại sở phụ thuộc thế lực bọn họ cũng bị sở mẫn vương mộ binh đến đây trợ chiến chỉ là bọn họ không muốn hy sinh bản thân vì vậy hành quân phong thả bằng mặt không bằng lòng lúc này song phương quyết chiến lúc mới bắt đầu lộ diện p h i ề phiền phước rồi kính huyền tông đến rồi. sợ rằng đồng ma cốc cùng p h ụ kiếm tông sau đó cũng sẽ tới rồi ngụy sùng cùng nhìn không ngừng tiếp cận nơi này k í n h huyền tông phi khả my đầu đại chiếu nguy năn lúc n g h è o còn gặp c á i eo lúc này trên bầu trời hét thả một m tiếng đâm rách trời cao nạo x ư ơ n g đài cùng hư không bảo lâu lại một lần nữa va chạm sau đó song song phản hồi rồi tại chỗ nạo x ư ơ n g đài một lần nữa đáp xuống bạch vân p h o n g đ ỉ n h đập nứt rồi bên cạnh đỉnh núi hư không bảo lâu một lần nữa thu nhỏ lại phi vào trong tầng mây biến mất ngụy sùng cùng thấy như vậy một màn trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng bay vút trên cao trên bầu trời mây mù bị một cổ mạnh mẽ năng lượng nổ nắt rồi phong vân nhẹ máu me khắp người bị h u n g h ă n g từ đó đánh ra bạch vân tông trường giáo cũng không gì hơn cái này chiêu tiếp theo liền muốn thu rồi tánh mạng của ngươi sở mẫn vương đang muốn bổ khuyết thêm một trường đã thấy phía dưới một người nhất phi trùng tiên tiếp được rồi rơi xuống phong vân nhẹ vân nhẹ ngươi thế nào ngụy sùng cùng thân thiết hỏi Lúc lưu lại cả ngực ngực của chạy. này Phong Vân Nhẹ sớm đã cả người nhuôn nằm giấu tay, xuyên thủng rồi ngực của hắn, tiên huyết gì mà tay, huyết giấu gì sâu sớm máu, đầm đã rồi dọ n sư thúc phong vân nhẹ rất nhanh rồi nắm tay căn chặn rằng tựa hồ đang làm chật vật quyết định ngươi là ai dám ngăn cản trong con đường muốn chết phải không sở mẫn vương muốn tiếp tục truy giết phong vân nhẹ lại bị ngụy sủng cùng ngăn lại rồi lao phu ngụy sùng hòa bạch vân tông phó tông còn có một thân phận chính là phong vân nhẹ sư thúc thiên phong lao đạo sư đệ tiểu tử ngươi hiểu chưa nguyên lai là một lao bất tử thử sống tạm nhiều năm liền c h ú t bản lanh này sao ngươi cái này mới vào sơ hà cảnh tu vi ngay cả chấm nhất chiêu cũng không t i ế t nổi ngụy sùng cùng cười n h ạ t không nói hắn thân một dạng giật g i t r ê n người trường bảo chậm rãi c ở i lộ ra rồi bên trong đen nhánh quần áo lợi công vậy bây giờ như thế nào đây lao phu si sống hai trăm tám mươi sáu năm tu vi vẫn có một ít sở m ẫ n vương đồng tử co rụt lại sơ hà lục trọng đây là cùng hắn giống nhau tu vi nghĩ không ra ngươi lại có thực lực này còn trước đây phong vân nhẹ bất quá tiên thiên hậu kỳ là có thể kế t h ư ợ bạch vân tông đại thống nguyên lai、like、phía sau là có n g ư ơ i thay hắn tạo thành cản trở hãy bất s ả môn đi đánh đi sở mẫn vương lại hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh không nội xảo chờ một sẽ ngươi sẽ chết thống khoái đi kính huyền tông sớm đã thu ở đây chiến đấu tin tức đối với bạch vân tông nguyên từ đại trận cũng cũng rõ ràng là gì lúc này phi khả dần dần rơi xuống đất trong đó ngũ đạo thân ảnh lại bay b ồ n g lên rơi vào sở mẫn vương phía sau kính huyền tông cứu giá chậm trễ mong rằng vua ta thứ tội năm người lập tức túi người hành lễ ha hả không mượn vừa vặn cùng chấm cùng nhau bắt cái này chặn đường côn đồ phải sau một khắc sáu người đồng thời xuất thủ mục tiêu chính là ngụy sùng hòa hồ phong đứng ở đỉnh nhìn ngụy sùng cùng đồng thời đối chiến sáu đại vũ tông thân ảnh chỉ cảm thấy con mắt có chua sót vị lao nhân này là bạch vân tông cúc cung tận tụy h từ bất hiển sơn lộ thủy hôm nay bạch vân thai vạ đến nơi hắn lại là người thứ nhất đứng ở nguy hiểm nhất vị trí ngăn trở kẻ địch mạnh mẽ nhất sáu người vây kín không ra mấy chiêu ngụy sùng cùng thế thì một cái chiêu thức ám tập kích huyết sái trời cao hắn cấp tốc khôi phục thân hình như như vô sự tiếp tục ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích chương hai trăm sáu mươi bảy bạch vân ác chiến sáu chương hai trăm sáu mươi bảy bạch vân ác chiến sáu có vài người bọn họ không thích nói chuyện không thương khoe khoang nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ vô dụng tình cảm bọn họ so với ai khác đều để ý hơn bản thân yêu sâu đậm tất cả ngụy lão ngươi chính là người như vậy hồ phong thở dài nói nhìn dục huyết phấn chiến ngụy sùng hòa hồ phong rất nhanh rồi nắm tay hắn rất muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng hắn biết tu vi của mình đi rồi chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì không có thực lực chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình chú ý nhân sự vật dần dần tiêu tan thành mấy khói loại cảm rất này tựa như tâm bị móc ra lực ở mùa hồ è dưới trời ánh mặt b u ộ phong nghe u p h o được thanh em phía sau lập tức tiến lên liên tiếp đừng lo hồ phong ngươi theo ta qua đây ừ cái gì t r ư ờ n g giáo ngài vừa rồi gọi ta là cái gì mở miệng một chốc hồ phong cái này mới giật mình biến hóa phong vân nhẹ dĩ nhiên khiếu phá rồi mình thân phận chân thật ngoài ý muốn sao ngài nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu tình huống không rõ hồ phong phải trang phục khởi ngốc đến dịch thu vân cái này nhân loại sớm đã thất tung nhiều năm chết mai sơn trang cũng đã sớm trôn vùi trong lịch sử thân phận của ngươi phải khiến cho chú ý của ta trước đó ta bạch vân tông thiên tài đệ tử chính huy từng bị người phế rồi đan điển một người tên là hồ phong kê thương thành hồ ra dòng chính khiến cho rồi chú ý của ta ta điều tra cái này nhân loại hướng đi sau lại lại điều tra thân phận của ngươi hồ phong phụ thân trọng thương ngã gục cần niết bản chuyển sinh đan trang ệ n h thất tung nhiều năm vốn cô độc dịch thu vân dĩ nhiên cũng tới bạch vân tông điều tra niết bản chuyển sinh đan tin tức đây không khỏi cũng quá xảo rồi nhiều mặt dưới sự điều tra ta đối với ngươi càng ngày càng hoài nghi bất quá ta vẫn như c ũ không dám khẳng định ngươi chính là hồ phong bất quá vừa rồi một sát na kia biến hóa ngươi không kịp phản ứng lộ ra rồi kẽ hở hiện tại ngươi có thể thừa nhận hồ phong khe khẽ thở dài không che giấu nữa bạch vân trường giáo quả nhiên nhìn rõ mọi việc ngươi muốn làm sao đối phó ta vài cái ngoại môn đệ tử cùng một cái thiên tài đệ tử thục khinh thục trọng ta nghĩ không cần ta đến thuyết minh rồi mặc kệ ngươi hồ phong là thật tâm hay là giả dối ta bạch vân tông bây giờ đối với ngươi cũng không chút nào để ý về điểm này mâu thuẫn nhỏ sớm có thể bông rồi hồ phong gật đầu ta biết rồi rồi phong vân nhẹ từ trong lòng lấy ra một bức ảnh c h ụ đưa tới rồi hồ phong trên tay đây là bạch vân các đời trưởng giáo truyền thừa c h i vật ngày hôm nay ta đem hắn giao cho ngươi rồi hồ phong thất kinh không nghĩ tới đột nhiên sinh ra cái này chờ biến hóa trường giáo bàn về tu vi tư lịch ta kém hơn quá nhiều rồi hẳn là không tới phiên ta tới cầm thứ này đi huống hồ ngươi thực sự tin tưởng ta ta thế nhưng cùng bạch vân tông đệ tử có chút thủ h á n phong vân nhẹ vết thương trên người còn đang chảy máu sắc mặt hắn có chút tái n h u ậ cắn răng nói ra đại sự trước mặt không câu nệ tiểu tiết ta truyền cho ngươi tự nhiên là tin ngươi h u ố n hồ đây cũng là ngụy lao ý tứ hắn rất coi trọng ngươi hồ phong bay đầu nhìn phía chân trời lung lay sắp đổ thương lao thân ảnh trong lòng có chút xúc động hắn trưởng trưởng t ử thở ra một hơi nói ra cái này còn c h ụ ta tiếp được rồi thứ này có thể đại biểu cái gì tương h lai trưởng giáo chi vị sao cũng không có loại công dụng này ngươi vẫn là ngươi không chút nào sẽ thành nếu như sau này cạnh tranh trưởng giáo đại vị thứ này có thể giúp không ít việc phong vân nhẹ nói xong xoay người đi về phía lôi viêm phong tổ sư đại điện chỗ này đại điện thường xuyên đều là trói chặt cửa chìa khóa cũng là phong vân nhẹ tự mình bảo thủ lúc này đại môn từ từ mở ra lộ ra rồi cảnh tượng bên trong cái này quyển trục hào hào cất xong chờ sau khi ta chết ngươi mới có thể mở nó từ giờ trở đi ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự tình rồi chú ý giữ được tính mạng bạch vân tông tương lai có phân nửa đều giao pho ở thân ngươi t h ợ rồi phong vân nhẹ nói xong trực tiếp bước vào đại điện rồi đại môn chỉ để lại rồi trợn m ắ t hốc m ồ n hồ phong hồ phong sờ sờ quyển trục chăm chú cảm ứng phát hiện phía trên này quả thật có một cổ thần kỳ năng lượng cái này xác nhận phong vân nhẹ lưu lại có thể hắn nói không sai chỉ có hắn chết rồi tầng này năng lượng tiêu tán mới có thể mở cái này quyển、trục. hôm nay chiến đấu khí thế ngất trời nếu tuyển chọn rồi bảo vệ cho bạch vân tông hồ phong sẽ không sẽ ngồi chờ chết cấp tốc cất xong quyền trục hắn lập tức phóng xuất bích nhãn kim qua hồ gây nó rất nhanh hướng về chân núi chạy đi ngụy sùng cùng toàn thân m u ớ m máu sớm liền không biết mình trên người tổn thương rồi bao nhiêu chỗ các loại công kích không ngừng hướng hắn trên người đánh hắn tránh quá một đạo lại tránh không khỏi lục đạo nhiều lần bị thương thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng thỉnh thoảng có huyết vụ từ hắn trên người bắn tóe đi ra bạch vân tông thất đại thái thượng trưởng lao mắt thấy ngụy sùng cùng lung lay sắt đổ vội vàng ph Kính h các ngươi ô n bảo vệ cho ta đi trợ giúp phó tông tên này sơ hà nhất trọng đệ tử đang muốn trùng thiên d ự n c lên lại bị quyển sơn thủ tọa ngăn lại rồi không thể sơn môn nhanh không thủ được rồi không thể được cái này mất cái khác cái này cái này đệ tử lập tức do dự rồi một phe là đức cao vọng trọng phó tông bên kia tất nhiên thế hiểm yếu chiến lược yếu điện vô luận cái nào một chỗ đều hết sức trọng yếu thế nhưng lúc này thực sự là khó có thể lựa chọn tên này đệ tử cắn r ă n g một cái hô lớn chết thủ sân môn ô ô kéo dài kèn lệnh tiếng đột nhiên từ đàng xa truyền đến phía chân trời tái hiện một con thuyền phủ không phi khả đây là đồng ma cốc mang n h ư u kèn lệnh có thể kích phát phe mình đệ tử chiến ý phát huy thực lực mạnh hơn quả nhiên đồng ma cốc cũng tới rồi mấy kiến thức rộng bạch vần tông cường giả lên tiếng nói vừa dứt lời lại thấy xa vừa ra lại một quân trên thuyền vạn thú trỗi lên các loại yêu thú hư ảnh không ngừng từ đó thoát ra là phù kiếm tông phù kiếm tông thiện trưởng dùng yêu huyết v á chế phù kiếm kiếm ra chi tế đàn yêu l o ạ n múa loạn lòng người phách bạch vân tông đệ tử trong lòng càng ngày càng trầm trọng mà đại sở phương diện thì ung dung rất nhiều sở mẫn vương cất tiếng cười to cực kỳ đắc ý bạch vân tông hôm nay không còn vậy ngụy sùng hòa chấm mời ngươi một thân ông nên chỉ cần ngươi đầu nhập đại sở vương triều quyền thế phú quý t ù y ngươi chọn chọn ngụy sùng cùng hôm nay máu me lời mặt đều nhanh thấy không rõ dung m ạ o rồi lúc này nghe được lời này không chút nghĩ ngợi lập tức phỉ nổ đứng lên vi lão phu xanh ở bạch vân sinh trưởng ở bạch vân mặc dù vừa chết cũng muốn cùng bạch vân cùng tồn tại sở mẫn vương sắc mặt càng thêm âm trầm rồi minh ngoan bất linh vậy đi chết đi hai chiếc phù không phi khả phù xuống phù kiếm tông cùng đồng m a cốc cường giả đều bay v ú t lên hai tông này đồng dạng đều tự phái ra rồi nằm tên vũ tông cường giả bọn họ một bộ phận đi trước tương trợ đại sở ngũ thánh vệ cùng tứ thần tướng một phần khác thì nhằm phía sở mẫn vương bên này trợ giúp sở mẫn vương tuyệt giết ngụy sùng cùng với bạch vân tông hai gã thái thượng trưởng lão nhìn càng ngày càng tới gần chứa nhiều cường giả ngụy sùng cùng bi thương từ đó đến thần xác hắn hung ác đ a n dược vào miệng đàn tên long hồ cân giận có thể khiến người ta đây là so với cùng long một khí đan dược tính còn muốn mãnh liệt đan dược xưng là độc dược cũng không quá đáng chương 268, bạch vân á ắ c chiến thất chương 268, bạch vân á ắ c chiến thất đan dược vào miệng năng lượng b ạ o trùng ngụy sùng cùng quanh thân khí thế liên tục tăng lên tứ chu vũ giả vội vàng xông lên muốn ngăn cản hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ hai vị thái thượng trưởng lao biết rõ sống còn chi tế không thể có s ở sơ sẩy dẫu có chết không lùi dám canh giữ ở ngụy sùng cùng trước người muốn chết sẽ giút đỡ các ngươi lữ tên trưởng lao đang, đang cật lực chống lại chi tế một giải lụa vẫy kim hoàng kiếm mang bắn thẳng đến đầu lâu của b Đối nhưng xuất u thủ mà giờ khắc này hắn mới ý thức tới vô thanh vô tức gian tình hữu nghị sớm đã trường tồn ngụy sùng cùng tức sủi bọt mép khí thế trung tiên vô tận đao cương hướng bốn phương tám hướng chút xuống đi sở mẫn vương b i ế n sắc càng giới hạn chi đan hợp với l i ề u mạng chi đánh uy lực này ngay cả hắn cũng không dám một mạch anh kỳ phong trốn chỗ nào kim hồng có nhạc một đạo to như lương trụ kim sắc khí tức bắn thẳng đến sở mẫn vương sợ đến hắn vội vàng tế xuất hư không bảo lâu cùng ngạo xương đài chiến đấu kịch liệt hồi lâu hư không bảo lâu năng lượng ẩn chứa sớm bị đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi vì vậy mới bị hắn thu hồi không dám đơn giản sử dụng hôm nay nguy cấp chi tế tự nhiên lại không lần này cố kỵ thế như lôi đình một kích đụt tới hư không bảo lâu cũng là không hề có tác dụng t hôm ế nhưng hư h k n này g bảo trải lâu qua ộ t kích, chứa được nay ă n lượng triệt để dùng g triệt hết, cấp tốc để h cấp ó thành t chừng bàn lớn a chui vào rồi vào sở m ngụy v ư ơ n trong lòng. n Hôm nay, sùng hòa khí thế như hồng còn lại mười vị vũ tông cũng không dám chính diện tương đối tất cả đều thối lui về phía xa một bên một kích không được ngụy sùng cùng nhắc lại chân nguyên tay trái hướng bầu trời một ngón tay nhất thời hàng vạn hàng nghìn đao mang một mạch bay đến chân trời thiên phong mạnh mẽ một tú vô cùng đao mang q u a n chú cùng nhau hóa thành một chuôi ngưng hoa trường đao nhanh như tia chớp hướng về sở mẫn vương đâm tới sở mẫn vương quá sợ hãi vội vàng hô to lên cứu giá đang tiếp kính huyền tông cùng đồng ma cốc c h ú n g nhiều cường giả từ trước đến nay bằng mặt không bằng lòng như vậy thời khắc mấu chốt càng là quả đoán lưu lại rời xa sở mẫn vương bên cạnh các ngươi sở mẫn vương tức giận lại căn bản cải biến không rồi thực tế quất cảnh đ à o phong tới người khi tức tử vong bao phủ hắn đã không có thời gian đi tức giận mắng những thứ này không đáng tin cậy tông môn võ giả rồi thế ngàn cân treo sợi tóc sở mẫn vương phía sau đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ một đạo lóe ra ánh sáng màu vàng lóng thân ảnh từ đó đi ra bàn tay dỗi một cái nắm rồi trôi này khí thế kinh khủng đao phong vô tận năng lượng trong nháy mắt vỡ ra được người này lập tức phát sinh trùng điệp kim sắc khiên quang tầng tầng suy yếu năng lượng trùng kích thân hình hắn lui lại trăm trượng sau đó nay cổ có thể lượn g dĩ kinh toàn bộ tháo ngoại trừ rồi đây là nhìn cái này bóng người xa lạ đồng ma cốc cùng tính huyền tông cường già có chút kinh hoàng nếu như sở mẫn vương chết rồi hoàn hảo hôm nay không chết còn bị người cứu kết quả của bọn hắn cũng không sẽ hảo rồi một k í c h mạnh nhất dĩ nhiên mất đi hiệu lực ngụy sùng cùng hoàn toàn thất vọng thế nhưng sau một khắc hắn lần thứ hai xông tới không giết sở mẫn vương hắn thể không bỏ qua anh hai giết hắn đi sở mẫn vương vẫn nổ quát phải. Người đến ngược đầu, rút ra một thanh đen vị kính huyền tông võ giả vừa mới nói xong tựa hồ ý thức được cái gì hắn xoay người liền chứng kiến rồi căm tức bọn họ sợ mất vương vừa ta thứ tội ta chờ không thể tới lúc cứu giá mười người này vội vàng xin lỗi rất sợ sở mẫn vương n mượn thu nợ nần giết rồi ngụy sùng hòa bằng không hai người các ngươi tông đều phải từ ba hàng loạt xóa tên những người này trong lòng giật mình cũng không dám cải cọ không do dự lập tức đứng ở đàng xa hướng ngụy sùng cùng công kích đi qua l o n g h ổ cơn giận dược hiệu dần dần biến mất nồng đậm cảm giác suy yếu tập kích thượng ngụy sùng cùng quanh thân hắn một cái sơ sẩy vai đã bị đối thủ đâm thủng ngoài vòng tròn mười tên vũ tông chiêu chiêu thức xuất hiện nhiều lần ngụy sùng cùng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài kết thúc rồi ảnh hai một kiếm vung ra một đạo kim mang từ tiên h nhi h à n giống g như tia chớp bổ chúng rồi ngụy sùng cùng thân thể nay cổ đạ kích cường liệt trực tiếp xuyên thủng rồi thân thể hắn ở trước ngực lưu lại một lỗ lớn ác chiến hồi lâu sức cùng lực kiệt ngụy sùng cùng rốt cục rồi ngã xuống rồi thân thể giống như d i ợ u đứt dây vương góc hướng về phía dưới rơi đi ngụy lão hồ phong vừa mới gần sát sân môn liền thấy làm hắn đau lòng một màn hắn hai chân g i ố n một cái thân thể nhảy t r ă m trượng tiếp được rồi ngụy sùng cùng thân thể rơi xuống đất lúc hai chân ở trên núi bước ra rồi ngụy sùng cùng thân thể phách ảnh hai ngạc nhiên nói một câu sau đó dần dần t ố i lui một lần nữa biến mất ở sở mận vương phía sau phó tông đại nhân phó tông đại nhân phụ c ầ n một ít đệ tử vội vàng xông về phía trước muốn dùng hết khả năng cùng đang t i ế t n g u y ệ n sùng cùng ngực bị đánh xuyên căn bản không thể cứu vãn sở mẫn vương lúc này rốt cục thở dài một hơi nói ra cái này điên một dạng rốt cục chết rồi toàn quân nghe lệnh diệt rồi bạch vân tông thập đại võ tông cùng nhau hạ xuống mạnh công sơn môn phòng thủ đã sớm tràn ngập nguy cơ sơn môn cái chắn vào giờ khắc này rốt cục không thủ được rồi sinh hỏa sơn thủ tọa quyền sơn thủ tọa trước sau chết trận giờ khắc này m ạ n người là nhất hẹn mọn đông tây ngày xưa cao quý chính là thân phận căn bản không có thể thủ hộ bản thân chỉ có thể là bừa đòi mạng gia tốc mình tử vong sông lên phía trước nhất lúc này đã biến thành đồng ma cốc đệ tử rồi bọn họ thủ lĩnh vì rồi có thể vãn hồi vừa rồi đối với sở mẫn vương tạo thành bất lương ấn tượng lúc này chúng đệ tử anh dũng tranh tiên từng cái manh như hồ báo đồng ma cốc vốn là thiện trưởng luyện thể tông môn công pháp của bọn hắn luyện đến chỗ cao thâm phàng phất đồng b ì thiết cốt một dạng đau thương bất nhập chính là s u n g phong sông vào trận địa điều kiện tốt nhất chọn đầu cùng hắn môn đồng dạng còn có kính huyền tông võ giả ở sở vương trước mặt mất rồi mặt một dạc tự nhiên phải ở ch bọn họ từng cái nâng cao trong tay gương đồng từng đạo quang mang từ đó bắn ra thường thường quang mang nói lên chính là một cái mạng biến mất thủ đoạn cực kỳ lợi hại ngụy sùng cùng thân thể xuyên thủng thế nhưng sẽ chết chưa chết lúc này hắn đôi mắt giản mua vận đục chứng kiến hồ phong canh giữ ở bên người của hắn hắn giơ tay lên muốn lôi kéo hồ phong tay nói cái gì đó làm thế nào cũng không ngầm nổi hồ phong đem tay hắn nằm lấy trong miệng nói ra ngụy lão yên tâm đi hết thể đều sẽ đi ngươi cũng sẽ tốt ngụy sùng cùng k h ỏ miệng co quất động chiến chiến nguy, nguy nói dồi vài thanh âm so với con kiến còn nhẹ sống hy vọng lợi còn chưa dứt hắn liền ngèo h đầu làm rồi hồ phong trong lòng ngày này ở bạch vân tông làm rồi gần hai trăm năm phó tông ngụy sùng hòa lúc đó vĩnh biệt coi đời hồ phong rất nhanh rồi nắm tay trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh thế nhưng hiện thực sẽ không lưu cho hắn quá trưởng thời gian suy nghĩ hắn phải làm ra quyết đoán chương hai trăm sáu mươi chín bạch vân ác chiến tám chương hai trăm sáu mươi chín bạch vân ác chiến tám ngụy sùng cùng lời còn chưa dứt thế nhưng hồ phong lại hiểu rồi ý tứ của hắn sống sót thì có hy vọng ngụy sùng cùng cái này là hy vọng hắn có thể thoát đi bạch vân tông sau này đồng sơn tái thời lại báo thủ cho hắn nhìn ngụy sùng cùng còn chưa nhắm lại hai mắt hồ phong trong miệng t ự lẩm bẩm ta biết ý tứ của ngươi cũng biết lý trí rất trọng yếu nhưng ta cá nhân là nhân liền luôn sẽ có tâm tình đã nghĩ làm chút bình thường không muốn làm cũng không dám làm sự tỉnh hồ phong tay nắm cửa dần dần rút ra hắn nhìn về phía chu vi vài tên đệ tử ra lệnh đem phó tông đại nhân mang về những thứ này đệ tử lúc này cũng vô hạ cố cập của người nào đối phận cao thấp thực lực cao cường vấn đề hồ phong mà nói bọn họ không có phản bác quả đoán chấp hành rồi hồ phong đứng dậy nhìn về phía xa phương sơn hạc á p đại quân ánh mắt có chút mê ly ta không muốn làm cũng không dám làm sự tình chính là tứ vô kỵ đạn sát nhân vừa dứt lời hắn hai chân trợt g i ố n g một cái thân một dạng như mũi tên rời cùng một dạng bắn thẳng đến viết phương từ trên núi hướng chân núi cái nhảy này khoảng cách viễn siêu bình thường có thể bằng tiếp tục gió thổi cùng địa lợi cái này nhảy ước t r ư ờ n g vạch ra rồi mấy trăm trượng xa chân núi đại quân chen trúc bất ham đang muốn xông lên sân môn đột nhiên một đạo hắc ảnh từ thiên nhi hàng hồ phong đại chân vừa bước trước người đầu người trực tiếp bị hắn thải t h i rồi cái này mấy trăm trượng khoảng cách mang tới cường đại lực đánh vào trong nháy mắt đánh bay rồi tru vi hơn mười người v à chạm mạnh mẽ sai bọn họ quanh thân xương c ố t vỡ vụn chết thảm tại chỗ hồ phong trên mặt đất liên tục c u ầ n c u ộ n rồi bảy tám lần mới đứng dậy trong tay chiến đao trong nháy mắt giúp trường hóa thành một trôi vừa dày vừa nặng thanh long hiện n g ư ừ a đao trên chiến trường vẫn là loại này vừa dày vừa nặng cán d à i vũ khí chiếm ưu thế thiên kỳ đao hiểu rõ tuy là phân lượng không nhẹ thế nhưng hồ phong hôm nay lực đạo đã vượt qua rồi hai và cân chút sức nặng này lại là có chút nhẹ rồi tuy là cầm vừa dày vừa nặng thanh long đại đao hồ phong vẫn như cũ cảm giắt trong tay nhẹ như h ờ n a o uy vũ đại đao bị hắn có thể dùng gi đại đao xoay tròn quanh thân hơn mười tên tới vây binh sĩ lập tức bị tước đoạn rồi đầu thẳng tắp rồi ngã xuống chỗ này đoàn người là đại sở vương chiêu khai nguyên đại quân bên ngoài trung sĩ binh thực lực thấp hồ phong mặc dù không cần c h â n khí cũng không có ai có thể ngăn hắn nhất chiêu bởi vì nay vạn cân khí lực trong nháy mắt có thể đánh bạo nổ đối thủ thân thể hồ phong vẫn xông về phía trước giết thanh long h i ể n nguyệt đao trên giới tung bay như hồ điệp l ậ t vũ đ o á n không ra quy tích bốn phía binh sĩ thỉnh thoảng bị đánh bay ra ngoài thỉnh thoảng xen lẫn một ít cụt tay cụt chân tràn diện vô cùng huyết tinh sở mẫn vương thấy sơn môn chỗ còn có thật nhiều bạch vân tông người chết thủ không thả hắn hôm nay tính nhẫn mại t i ệ m thất lập tức xuất thủ công kích vũ tông cường giả môn nghe được sở mẫn vương triệu hoán đủ lên trời cao bàn tay để ở sở mẫn vương trên lưng nồng nặc chân nguyên liên tục thua đưa sở mẫn vương phải chúng vị cao thủ trợ giúp để tụ toàn thân công lực hai tay kình thiên một viên to lớn chân nguyên chi cầu liên tục bành trướng trong đó chuyển tới năng lượng ba động vô cùng kinh khủng chết h é t lớn một tiếng to lớn chân nguyên chi cầu trực tiếp đánh về phía sơn môn ầm ầm nổ vang truyền khắp cả mảnh nhỏ thiên địa ngọn núi ở da nẻ đoàn người bị đá có bạch c vân n đệ tử, ũ giúp có đ ạ sở sơn sơn số ở cùng tam tông đệ tử. Bạch cả cất tông vân tông nghìn năm sơn môn triệt để nghiến nát, thông trôn này. giả g tam tử. triệt tất một đưa vô đệ để đạo đà đều bị cách võ rồi, dưới i đỡ sở mẫn vương vũ tông cường giả sắc mặt xấu xí bọn họ căn bản không có nghĩ đến sở mẫn vương vì đạt được mục đích ngay cả người mình cũng không thả quá tạo thành tam tông đệ tử chết thảm cục diện cùng tam tông đệ tử so sánh với bạch vân tông đệ tử t ử thương thảm trọng hơn cái này sự đả kích mang tính chất hủy diệt trực tiếp diệt giết rồi bạch vân tông đại bộ phận cao thủ tạo thành nghiêm trọng phòng thủ ghế chống may mắn còn sống sót bạch vân tông đệ tử hai mắt m ở mịt nhìn dưới mặt đất cái này trăm trượng lớn nhỏ hố sâu vô số đồng môn ngay mới vừa rồi trong một kích hóa thành cho t à n đây là bạch vân tông mấy trăm năm chưa bao giờ có tổn thương nghiêm trọng không nhiều tiếng thê lương không đổi lại chết oan võ giả người sống chỉ có thể kiềm chế xuống trong lòng bi thống đi chiến đấu đi khiến g i ế t cứ bính ra một tương lai hồ phong thấy như vậy một màn con mắt cũng trong nháy mắt hồng rồi đây đều là người sống sờ sờ mệnh à giờ khác này lại như vậy ti tiện như vậy không đáng giá nhất tới người ta nói trên chiến trường m ạ n người như có rác lúc này hồ phong lại cảm thấy mạng người có thể ngay cả chuyện v ậ t cũng không bằng giống rác rời giống nhau tán loạn chất đống trên mặt đất tiên huyết liên tục chạy xuôi nhiễm h ồ n g rồi cả vùng đất bi vẫn không hiểu hồ phong chỉ muốn đem đầy ngập lửa g i ậ n phát tiết ra ngoài hắn đại đao cắm đ i ệ n tùy ý những binh lính này đao kiếm chém tại chính mình trên người bằng bản lanh của bọn hắn căn bản không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may hồ phong lần thứ hai rút ra bảo đồ đãng bắt hoang c h â n khí quần quận không ngừng đưa vào trong đó đồng thời một viên miếng không gian giới chỉ bị hắn không ngừng tung chất khí hóa thể không ngừng tuân ra chui vào bảo đồ trong rất nhanh tám đại trong nhấp nháy giết chết rồi phụ cận vây công hồ phong sĩ binh giây lát ngựa vũ hầu mặc ảnh cũng theo tiếng ra không ngừng giết chóc phụ cận bộ đội có tiên thiên vũ giả nhảy vào bên ta đê d i a i trong quân đội giết hắn đi hồ phong giết chóc tứ phương tràng diện bị sở mẫn vương chứng kiến rồi hắn lập tức kêu lên một vị đồng ma cốc vũ tông sai hắn đi vào chặn giết đúng lúc này một tiếng kéo dài thở dài truyền khắp toàn bộ chiến trường đ ỉ n h cấp cường giả cả người chấn động như lâm đại địch xem ra lão phu tới chầm rồi viễn thiên trên một gã lôi thôi lết thết lão giả từng bước đạp hư mà đến hắn đen nhánh tóc trưởng lại mật, dường như sư tử t ô n g mang hợp với hắn vóc người cao lớn thoạt nhìn hùng tráng không gì sánh được trên người ma y đồ cũng không biết bao lâu không có tắm rồi chính là chỗ này sao bình thường một người lại để ở chàng trong lòng cao thủ nhiều lần cẩn thận n g h ĩ không ra ngươi cũng tới rồi phía chân trời lần thứ hai bay ra một con thuyền phụ không phi khả mấy nghìn tông phái đệ tử đứng ở trên đó trong mắt tràn ngập rồi trên ý đầu lĩnh một người là vị tử bào la hậu đứng phía sau bốn gã khí tức thâm hậu sơ hà kỳ vũ tông cường giả sở m ẫ n vương n h ư n mày nói lãnh nguyệt sơn phái ra đệ tử cũng muốn tham gia trường tranh đấu này sao làm tức giận đại sở hạ chàng các ngươi hẳn là rõ ràng lao hầu lắc đầu lao thân chỉ biết là môi hở giang lãnh đạo lý sở mẫn vương ly khai bạch vân địa giới mới là người lựa chọn sáng suốt hừ nói không đầu cơ hơn nửa câu đánh đi sở mẫn vương vung tay lên nam tên kính huyền tông vũ tông sống tới lãnh n g u y ệ t sơn ngũ đại võ tông đều xuất hiện cùng với chiến đấu sở mẫn vương ánh mắt lần thứ hai chuyển đến lao giả trên người hỏi ngươi thì là người nào lao phu dư nhân kiệt thanh âm cũng không b ừ i bãi bình thản vô vị thế nhưng đưa tới rung động cũng cực lớn g i à n đoạn ngôn ngữ sai sở mẫn vương cùng phía sau năm tên đồng ma cốc vũ tông đồng thời chấn động tên này thương nhai động nhân vật chuyện kỳ dĩ nhiên sẽ đích thân trình diện thật là khiến người khó có thể tin không cần nhìn rồi lao phu làm mình tới không có ý tứ gì khác chỉ là muốn gọi sở vương lui binh dư nhân kiệt chính là lời nói thực sự có phụ hắn của mà tên bình thản phải khiến người ta không sanh được khi đến sở mẫn vương nghe qua truyền thuyết của hắn thế nhưng sai hắn lui binh càng là không có khả năng hắn không dám k i n h thường hét lớn một tiếng cùng đồng ma cốc vũ đại võ tông đồng loạt ra tay đồng thời vây lên dư nhân kiệt một người chương hai trăm bảy mươi bạch vân á c chiến k i ể u chương hai trăm bảy mươi bạch vân á c chiến k i ể u trên bầu trời p h ù kiếm tông vũ tông cường giả vừa ra tay yêu ảnh luận vũ khí thế kinh người bạch vân tông cây còn lại quả to năm vị thái thượng trưởng lao ở phù kiếm tông cùng hộ long vệ ngũ đại thánh vệ vây kín hạ cấp tốc bị thua ngắn ngủi giao thủ đã có hai vị thái thượng trưởng lao bỏ mình còn thừa lại ba vị cũng là thương thế thảm trọng bại vong chỉ là vấn đề thời gian rồi tứ đ ạ i thần tướng cùng tứ thủ ngồi chiến đấu cũng càng có xu hướng kịch liệt thần nữ phong thủ t ọ a là trưởng giáo phong vân nhẹ sư muội tuy là qua tuổi trăm tuổi thế nhưng vẫn như c ũ được bảo dưỡng thể dường như thế nhưng trên chiến trường mỹ lệ cũng sẽ không cho nàng mang đến ưu đãi ở trải qua chiến đấu kịch liệt sau đó vị này thực lực hơi yếu mỹ lệ thủ tọa thành rồi tứ thủ tọa chung người thứ nhất thảm người chết thi thể của nàng giống hòn đá giống nhau rơi xuống phương rơi thịt nát sư ơ n g tan tứ thủ tọa chung lấy bạch vân thủ tọa lận song thành thực lực mạnh nhất hắn đồng dạng là phong vân nhẹ đồng tu phong vân nhẹ thấy hắn cũng muốn tiếng k ê u sư h u n h lúc này hắn đang một trưởng vỗ toáy một cái vị thần tướng tiên h linh cái hắn thở dài không cần cúi đầu cũng biết đạo thần nữ nhân thủ tọa thi thể đã hủy phải không còn hình dạng một giả rồi thương cảm một đời k h i n thành hóa thành trần nghê rơi bạ đợi được thái thượng trưởng lão môn tử vong bạch vân tông liền triệt để bại rồi đây là hắn lúc này đầu tiên nghĩ tới vấn đề vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cho bạch vân tông đây là bọn hắn ra cũng là bọn họ tất cả lãnh nguyễn sơn cùng thương nhai động tới cứu viện sai vốn muốn đối phó hồ phong vũ tông không có thể xuất thủ lúc này khai nguyên đại quân bị chín đạo mặc ảnh không ngừng đổ lục tử thương thảm trọng hồ phong đích thực hóa k h í thể không ngừng bay về phía trong bức tranh trong bức họa khí phách lộ ra ngoài chiến kích càng ngày càng sáng dày đặc uy áp bắt đầu kinh sợ tru vi quân địch sau một lạch hồ phong trong tay họa q u y ể n h à o quang tỏa sáng bạch quang trói mắt chung một thanh nước sơn đen như mực chiến kích rốt cuộc hiện thân rồi t h â n kích đáng bắt hoang quân giặc tân tư ơ n g hoàng nam x ư a đại hao truyền kỳ chiến kích tái hiện có trần một mực đồ lục khai nguyên cảnh binh lính ngự vũ hầu mặc ảnh trong mắt trợ t hiện xích mang nó lần đầu làm ra cùng trước kia bất đồng cử động chủ động phi thân ra nắm rồi vừa mới đạn xạ đến giữa không chung chiến kích đáng bắt hoang cầm kích trong nháy mắt vẫn mở mịt ngự vũ hầu hình bóng dĩ nhiên mở miệc rồi thanh âm khàn khàn cao giọng hô lên cũng chỉ có ba chữ đáng bắt hoang hán thân một dạ vô cùng năng lượng cùng chiến kích quán chú cùng nhau cả trôi chiến kích sấm gió bắt đầu khởi động khí thế vô biên thân một dạng nhảy đến rồi chỗ cao ngay sau đó đúng là như lôi đỉnh đập địa một kích ngự vũ hầu như thiên cân truy điệu trong nháy mắt chấn bạo phương viên hơn một mươi triệu trên trăm binh sĩ vào giờ khắc này bị cuốn lên giữa trời không rõ sống chết cắt đùi nổi lên bôi phía che giấu rồi ngự vũ hầu thân ảnh thế nhưng ngay sau đó tất cả mọi người cảm thụ được rồi mặt đất oanh lôi rung động quần quận cắt đùi không ngừng nhấc lên phạm vi này trực tiếp phóng xạ rồi hơn một triệu ẩm lôi bạo một dạng âm thanh truyền ra nghìn trượng bên trong mặt đất không ngừ vô số toái thạch một mạch bay đến chân trời đếm không hết bóng người vào giờ khắc này bị đánh thành rồi s a n g một dạng tiên huyết trong nháy mắt bị cắt bụi che giấu thi thể lập tức bị mặt đất sôi trào bùn đất mai táng tám đạo mặc ảnh cũng vào giờ khắc này bay trở về rồi bảo đồ hồ phong bản thân thân thể cũng bị đánh sinh thương yêu không dứt nếu không có thể phách viễn siêu t h ư ờ n g nhân một cách này đầu tiên là đem tánh mạng của mình trôn cất đưa rồi hồ phong gỡ ra bùn đất một lần nữa bỏ ra ngoài rồi mặt đất vừa mắt sợ kiến nghìn trượng bên trong đều là hoàng thổ nghìn trượng phạm vi hơn vạn đại quân giờ khắc này trong nháy mắt trôn cất đưa cho đến giờ phút này hồ phong vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực hắn nào nặn nào nặn con mắt nhìn nữa vẫn là cảnh tượng này xa xa thực lực cao cường tiên thiên vũ giả còn có thể may mắn tránh khỏi với khó bọn họ b ò ra ngoài h ồ sâu trên mặt một mảnh kinh sợ trong lòng không khỏi sợ hãi đây là thần vì sao địa đám người dưới đất dại ra rồi đang ở phía xa đánh giết đoàn người cũng đều ngưng rồi hai mắt ngơ ngác nhìn chỗ này nhìn trượng h ồ sâu trên mặt đều là không dám tin tưởng mặt đất phía sau đại sở quân đội kinh sợ rồi đồng thời lui về phía sau mấy bước kinh khủng như vậy đã kích trở lại vài lần bọn họ chẳng phải là muốn toàn quân bị diện trên bầu trời chiến đấu đình chỉ rồi vũ tông cường giả đều có chút không biết làm sao mặt đất nghìn trượng hố to là từ đ â u tới sở mẫn vương sửng sốt rồi hơn vạn đại quân trong nháy mắt tiêu thất nhân gian cái này đã kích không phải bình thường đại là ai sở mẫn vương bạo phát rồi trước nay chưa có sợ tâm nộ giống ngự vũ hầu thân ảnh biến mất rồi chiến kích đáng bắt hoang cũng không thấy rồi hồ phong mở ra bảo đồ phát hiện chúng nó chẳng biết lúc nào đã trở về trong hình vẽ rồi nghìn trượng bên trong tôn người sống lác đắc không có mấy hồ phong làm đại sở kẻ thủ lập tức bị sở mẫn vương nhìn thẳng rồi thiếu niên này là hắn từng yếu điểm tên đánh chết lúc đó nhiều người hỗn tạp hắn cho rằng đối phương là tiên thiên cường giả hôm nay xem ra đối với phương bất quá hối lưu vũ sư hôm nay tình huống càng lộ vẻ hắn khả nghi ở nơi này nghìn trượng trong phạm vi hắn hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất không cần nhìn rồi chính là hắn ta thấy hắn xử suất bí bảo chắc là đại hao để lại nhan phó chi bảo nghĩ không ra có thể ở trong tay hắn phát huy thực lực mạnh như thế a n h hai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sở mẫn vương lưng rồi nói ra nhan phó chi bảo vậy hắn là thật chết t i ệ t sở mẫn vương thân một dạng vọt một cái liền muốn đích thân xuất thủ đối phó hồ phong lại bị dư nhân kiệt lóe lên ngăn lại các người đối thủ là lao phu khác cũng không cần muốn rồi dư nhân kiệt thực lực thâm bất khả chắc mới vừa mới bất quá sơ bộ giao thủ liền lộ ra rồi không dưới sơ hà hậu kỳ tu vi sáu người cùng lên cũng không thể chiếm thượng phong truy h u n g bị ngăn cản sở mẫn vương giận không k ề m được tay hắn một ngón tay dư nhân kiệt nói ảnh hai giết hắn đi đã thấy ảnh hai lắc đầu giang vương bệ hạ mệnh lệnh là bảo vệ an toàn của ngài khắc ra lệnh cho ta có thể tự tuyệt người sở mẫn vương tức giận đến gương mặt hòa hồng nhưng không thể làm gì ở tây sở người người đều biết đại sở cường đại cũng biết hộ long vệ cùng thảo nghịch quân lợi hại lại ít có người biết đại sở mạnh nhất bộ đội nhưng thật ra là ảnh vũ vệ những thứ này không đủ bách phu đội ngũ lại mỗi người đều có vũ tông cấp thực lực là đại sở hoàng thất kiên cường nhất h ộ thuẫn bọn họ dựa theo thực lực xếp hàng mà mệnh danh từ vừa đến một trăm mà ảnh hai chính là cái này trong tổ chức đệ nhị c a o thủ tu vi ở sơ hà bắc trọng sở mẫn vương tuy là quý vi đại sở tri vương nhưng là lại không có quyền trưởng khống tri đội ngũ này bởi vì bọn họ chủ nhân đó là đại sở truyền kỳ tri vương sở giang vương sở giang vương một ngày bất tử cái này ảnh vũ vệ liền sẽ không nghe lệnh cùng sở mẫn vương ngoại nhân xem sở mẫn vương phong quang vô hạn lại không biết hắn thủy trung bị áp một con biệt khuất cảm giác cũng chính bởi vì vậy sở mẫn vương mới sẽ như thế mưu cầu danh lợi tiến công b ạ c h vân muốn đi qua kiến công lập nghiệp đến thoát khỏi đỉnh đầu sở giang vương uy danh che đậy ngay sở mẫn vương không biết làm thế nào chi tế một chỗ khác chiến trường lại phân ra được thắng bại minh nguyệt nhị lão cùng p h ư ơ n giản g lâm duệ chi chiến rốt cục phân ra được thắng bại minh nguyệt nhị lão mặc dù có vượt cấp khả năng nhưng dù sao niên kỷ lão vào đánh mại không xong liền rất nhanh suy yếu x u n tới phương giản lấy hy sinh một cái cánh tay làm giá đâm thủng rồi một người trong đó lồng ngực còn dư lại một ông lão một cây chẳng c h ố n g vững nhà rất nhanh cũng bước rồi dập k h u ô n theo nhận thấy được hồ phong mang tới nghiêm trọng uy hiếp hai vị này quân đội thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau không có khinh thường đối thủ đồng thời hướng về hồ phong chạy ra mà đến bạch vân tông còn sống mấy vũ tông thấy như vậy một màn cố tình trợ giúp vì bạch vân lập được công lớn hồ phong tuy nhiên lại bất lực bọn họ tự thân đã khó bảo toàn rồi nhìn ra tay nhau công kích mà đến lưỡng đại thống lĩnh hồ phong trong lòng trận lạnh hai vị vũ tông n ũ trọng đến công hắn làm sao có thể ngăn cản ta mệnh lâm uy đúng lúc này một tiếng cao vút hét lớn chuyển đến bổn tọa đệ tử há lại là các ngươi có thể cử động đấy c hai Vân chiến, Trưng vị sơ hà ngũ trọng đại sở tướng lĩnh đồng thời c ô n g tới khi thế cường hãn mang theo trận gió liền sai hồ phong có chút trận không mở con mắt đúng lúc này một đạo nhân ảnh thứ tà trong chạy tới bàn tay mở ra bốn phía nhất thời tiếng gió thổi toàn tiêu hắc bào như mực tóc bạc phất phối người đến chắp hai tay sau lưng phía sau sắc mặt cực kỳ lạnh lùng sư tôn ngài đến rồi hồ phong thất kinh đối h ô mặt lưỡng đại cường già công kích phong vân sợ ổn lập bất động mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ ám sát được trên người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn bị sợ ngốc rồi một kiếm một phát súng được như nguyện đâm trúng thân thể hắn phương giản cùng lâm duệ sắc mặt của bất c h ợ t biến r ổ i bởi vì này dạng cường độ thứ kích cũng không có cho người đến mang đến chút nào vết thương chuyện này hai người không kịp kinh ngạc phong vân sợ song trưởng đều xuất hiện dường như hai thanh khảm đao đồng thời bổ trúng rồi vũ khí của hai người nhất thời kiếm đoạn thương c h ế t làm sao có thể một màn này thật sâu chấn áp rồi hai vị đại sở danh tướng vương giả vậy đại sở vương chiêu lẽ nào đều là như vậy phế vật sao phong vân sợ khẽ cười một tiếng nói rằng trốn đối phương thâm bất khả chắc lưỡng đại tướng còn biết rõ không thể liều mạng lập tức xoay người bỏ chạy ngay cả gậy lịa vũ khí cũng không đói hoài tới rồi muốn đi có dễ dàng sao như vậy phong vân sợ cước bộ ở hư không một bước sau một khắc đã bay đến phương giản cùng lâm duệ trước người của hai người bị sợ chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người còn không tới kịp ra chiêu một đối thủ trưởng đã phân biệt đâm thủng rồi hai người ngực bóp vỡ rồi tim của bọn họ phong vân sợ chậm dai rút ra máu rầm rề đôi bàn tay lắc đầu quá yếu phương giản cùng lâm duệ kêu thảm thiết kinh động rồi tứ phương chiến đấu những cường giả khác chứng kiến xa l ạ như vậy cường giả bọn họ không khỏi tâm nghi đây rốt cuộc là đường nào cường giả tứ thủ t ọ a trong lận xong thành thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy hai mắt có chua sót trong miệng hắn dù gì nói đại sư huynh trở về rồi bạch vân tông chúng đệ tử cũng không có những t h ứ này vũ tông cường giả tốt như vậy nhã lực hơn nữa phong vân sợ cùng phong vân nhẹ có thất phần giống nhau bọn họ còn tưởng rằng là t r ư ở n g giáo một lần nữa giết ra đến, đến rồi nhất thời sĩ khí đại trần đứng lên phong vân sợ trong nháy mắt chém giết lưỡng đại võ tông đứng chắc tay nhìn về phía hồ phong thu vân ngươi không sao chứ đệ tử tất cả mạnh khỏe đa tạ sư tôn giải â y hồ phong đội vàng trả lời không có việc gì cho giỏi mới vừa rồi là người nào muốn giết ngươi phong vân sợ lần thứ hai hỏi hồ phong tay trái một chỉ xa xa sở m ẫ n vương nói sư tôn chính là hà án lúc này sở mẫn vương cũng vừa đẹp hướng bên này song phương ánh mắt vừa tiếp xúc với liền gọ sát ra rồi vô hình chiến hỏa sở mẫn vương hai mắt hiếp lại cái này xa lạ cường giả cùng phong vân nhẹ có thất phần giống nhau không khỏi sai hắn khả nghi ngươi là người phương nào cùng đại sở đối nghịch thế nhưng thập tử vô sinh làm tổn thương ta đệ tử ta liền tổn thương tính mệnh của ngươi rất hợp lý không phải sao phong vân sợ cước bộ đặt hờ rất nhanh liền tới đến trước đám người dư nhân kiệt không nhanh không chậm chúng vũ tông công kích rơi vào hắn trên người đều bị hắn ung dung hóa giải đồng dạng hắn cũng không có tận lực công kích tựa hồ chỉ là vì rồi kéo dài dư la ma đã lâu không gặp rồi phong vân sợ chứng kiến dư nhân kiệt lập tức bỏ lại trước mắt sở mất vương cùng hắn chào hỏi di phong vân sợ là người cái này t i ể u tử nghĩ không ra ngươi còn chưa có chết hơn nữa tu vi lại tăng thêm không ít quả nhiên không thẹn bạch vân đệ nhất thiên tài tên dư nhân kiệt một trưởng đẩy lui vài tên vũ tông trả lời phong vân sợ ngươi cũng là bạch vân tông ngươi và phong vân nhẹ là quan hệ như thế nào sở mẫn vương biết vậy nên thế cục không hay phong vân sợ không để ý tới sẽ hắn nhưng đối với dư nhân kiệt nói trước bóp chết cái này tiếng huyên náo con kiến hôi chúng ta sau đó trò chuyện tiếp cũng tốt dư nhân kiệt khẽ gật đầu một cái hôn đ à n dĩ nhiên đối với bản vương vô lễ như thế sở mẫn vương nhất thời giận dữ phong vân sợ thân hình nhanh như thiểm điện c h ư ớ c mắt xuyên tới sở mẫn vương trước người bàn tay lớn vỗ một cái sẽ cầm sở mẫn vương cổ họng sở mẫn vương trở tay một trưởng muốn đánh bay đối thủ lại thấy đối với vương bất tránh không tránh ngạnh sinh chịu rồi một cách này một trưởng sau đó đối với phương thân thể nhưng không có lui ra phía sau nửa điểm bàn tay vẫn như cũ v ộ tới sở mẫn vương quá sợ hãi thực lực của đối thủ vượt qua rồi tưởng tượng của hắn thời khắc mấu chốt một thanh kiếm gậy lăng không chèm tới là ảnh hai xuất thủ hộ vệ rồi xuất thủ bị ngăn cản phong vân sợ bàn tay n ắ m tay cùng c h ô i này kiếm gậy đối một kích thái thủy tam nguyên kinh tàn thiên chính là nhục thân tu luyện bảo điện phong vân sợ tinh tu trăm năm tạo nghệ thâm bất khả chắc một kiếm này nhìn như vi m ã n lại vẫn không thể tổn thương hắn thân thể ngược lại thì ảnh hai khó t h ừ hắn nắm tay cự lực thân thể liền lùi mấy bước cánh tay hơi tê tê thật là mạnh thân thể ảnh hai kinh hai nói phong vân sợ cười ha ha có chút bản lĩnh bất quá còn chưa đủ nói hắn trực tiếp nhằm phía ảnh hai triển khai m a n h liệt công kích sở mẫn vương cả người toát mồ hôi lạnh vừa rồi một khắc kia hắn chính là thật sự cảm thụ được rồi sự uy hiếp của cái chết lúc này nhìn nữa ảnh hai bị đánh liên tiếp lui về phía sau hắn rốt cục làm ra quyết định xuất t r i n h trước khi sở giang vương từng đã nói với hắn bạch vân tông sừng sững nghìn năm khẳng định không phải bình thường công cấp thế lực có thể so sánh tất nhiên có không ít con bài chưa lận nếu như đến lúc đó chinh phạt không thuận có thể lại hướng hắn nhờ vả một thời ba khắc viện quân sẽ đến lúc đó sở mẫn vương còn cười nhạt bất tiết nhất cố cho tới bây giờ mới ý thức tới bản thân vẫn là khinh thường rồi đối thủ tuy là trong lòng cực kỳ không muốn thế nhưng hắn vẫn phải bóp nát rồi sở giang vương bàn cho cầu viện tín vật một thời ba k h ắ c sau đó sở giang vương viện quân thì có thể đến rồi tuy là trong lòng có rồi chút lo lắng thế nhưng trước mắt cửa h ải khó khăn hay là muốn vượt qua xem cái này tình thế ảnh hai là kiên trì không đến sở giang vương viện quân đến rồi sở mẫn vương giờ k h ắ c này thậm chí sinh ra rồi lưu lại chạy trốn ý tưởng nhưng là mình là công phương chủ soái đồng ma cốc tính huyền tông phủ kiếm tông nếu như chứng kiến hắn lưu lại khẳng định đệ nhất thời gian rút đi đến lúc đó thật đúng là cây đổ bẩy k h í tăng rồi liều mạng rồi cất ký trăm năm ba viên thủy nguyên tinh bị sở mẫn vương móc ra bỏ vào nhập hư vô í c h b ả o trong lầu thủy nguyên tinh là một loại cực độ áp suất năng lượng tinh thạch một viên trong liền ẩn chứa có trăm vạn khối nguyên thạch năng lượng hơn nữa điều này có thể số lượng cực kỳ tinh thuần là bao nhiêu khối nguyên thạch đều không đổi được giờ này khác này chỉ có hư không bảo lâu mới có thể giúp được hư không bảo lâu sử dụng tiêu hao vô cùng đại bất quá khi tình hình bên dưới hướng khẩn cấp sở mẫn vương phải vì thủy nguyên tinh cho dù tốt cũng phải có mệnh dùng mới được theo ba viên thủy nguyên tinh năng lượng dưới vào thư không bảo lâu lần thứ hai khôi phục rồi quanh thân quang mang chấp thước làm như vô cùng nhảy nhót lúc này phía sau hét t h ả m một tiếng chuyển đến kiên chỉ chỉ chốc lát ảnh hai rốt cục không địch lại phong vân sợ hùng vĩ ngự bị một q u y ề n tuân ra một cái chỗ l ỗ lớn chỉ lát nữa là phải không sống được rồi Trưng t Vân chiến, thập nhất, trưng 272, Bạch ác h ậ phong n ấ nhất. t trưng thập Vân chiến, Bạch ác h p vân sợ một trưởng vô gia vốn là bị thương nặng ảnh hai trực tiếp bị đập nát rồi đầu người thi thể trùng điệp rơi xuống đúng lúc này hư không bảo lâu một lần nữa hóa thành trăm trượng cao thấp rát sấm do thế hướng phong vân sợ đánh tới phong vân sợ không né không tránh nắm tay vung lên trực tiếp cùng hư không bảo lâu đánh vào lên kinh tiên va chạm bị bám hư không chấn động máy liệt thanh âm the thé quả thực muốn đâm rách phụ cận chi màng nhĩ của người ta trong hư không phong vân sợ đạp đạp rút lui thẳng đến mà hư không bảo lâu vị này linh giai cực phẩm đại sát khí cùng phong vân sợ va chạm nhau sau đó lại cũng bị đẩy lui mười mấy trượng đại đại điệt phá rồi sở mẫn vương con mắt không được người này thái quá cường hành rồi sở mẫn vương kinh hãi không thôi vội vàng thao túng hư không bảo lâu phát động vòng kế tiếp công kích hư không bí pháp hư không n h ế p phong vân sợ nhục thân mới thành lập muốn khiêu chiến thân thể cực h ạ đang muốn cùng hư không bảo lâu tái chiến một phen ai biết hư không bảo lâu đột nhiên biến hóa các môn mở rộng ra một cổ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt đem v ọ t tới trước phong vân sợ nhất t i ế n bảo ha ha ha ha, người đang ở bên trong hảo hảo ngây nô đi sở m ẫ n vương h ỉ thượng mi sao cái này phong vân sợ cũng không biết né tránh một chiêu này bí pháp sử ra có thể sánh bằng hắn trong tưởng tượng có thể hơn nhiều thư không bảo lâu tuy là thu rồi phong vẫn sợ thế nhưng bên trong chấn động không nớt cả lầu thân liên tục lay động ầm ầm nổ không ngừng từ đó phát sinh hôn đản người này làm sao cũng khó dây dưa như vậy sở mẫn vương tức giận nhưng không thể làm gì đột nhiên hắn chứng kiến rồi trên mặt đất tiếp tục cùng phe mình đại quân b i n h sát hồ phong nhất thời nhãn tình sáng lên ngươi không phải muốn bảo trụ ngươi đệ từ sao c h ấ p ngày hôm nay càng muốn giết hắn sở mẫn vương thân ảnh khai động rất nhanh phi thân xuống phía dưới hồ phong mở rồi quanh thân kỳ huyện ngũ cảm n h ạ cảm không gì sánh được trong nháy mắt cảm giác được rồi hắn đến thân một dạng hướng về sau nhảy tránh thoắt rồi một d di tiểu bối phản ứng nhưng thật ra rất nhanh bất quá cũng dừng ở đây rồi sở mẫn vương ngón tay nắm lấy động lại là một đạo kiếm khí thẳng tắp bắn đi qua tốc độ kiếm khí quá nhanh hồ phong muốn tránh né căn bản không kịp chuyện cho tới bây giờ hồ phong hít một hơi thật sâu ngón tay một ngón tay một đạo huyết hồng ngón tay khí đồng dạng bắn ra ngoài bại huyết chỉ lưỡng đạo ngón tay khí đụng vào nhau huyết hồng ngón tay mang sắc bén không gì sánh được đồng cấp tranh phong từ trước đến nay vô kiên bất tội thế nhưng sở mẫn vương sơ hả tu vi mạnh mẽ hơn bại huyết chỉ kiên chỉ rồi mấy hơi thở rốt cục không đ ị c lại kiếm khí màu vàng nóng một xuyên mà xuống trong nháy mắt đánh xuyên qua rồi hồ phong thân thể cũng may có bại huyết chỉ suy yếu sai sở mẫn vương cái này một ngón tay vi lực suy yếu không ít kiếm khí gần như chỉ ở hồ phong nơi b ả vai lưu lại lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng di đây là cái gì vũ kỹ sở mẫn vương lấy làm kinh hãi chính là hối lưu vũ sư dĩ nhiên có thể trung hòa hắn sơ hà vũ tông bộ phận công kích thực sự không thể tưởng tượng nổi tiểu bối ngươi khiến cho rồi chấm chủ ý chấm thay đổi chủ ý rồi sau này liền ở lại đại sở làm khách đi sở mẫn vương cười ha ha một tiếng thân một dạng xuống phía dưới vừa sông sắp bắt được đúng lúc này thay đổi bất ngờ phía chân trời nổi bật mây đen sở mẫn vương cũng bị một màn này biến hóa chân nắp rồi vội vàng ngửa đầu vừa nhìn bạch vân tông phương hướng mây đen quần quận nồng nặc h ắ c khí không ngừng trùng tiêu ra lúc này song phương giao chiến chứng kiến biến hóa như thế đều là kinh nghi không ngớt bạch vân tông người chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống cái này quần quận h ắ c khí không phải là tà ma hiện ra sao bạch vân tông đường đường danh môn chính phái tại sao có thể có cảnh tượng như vậy mọi người đang kinh nghi gian trong h ắ c khí bước ra một đạo phiêu miệu bóng người. người đến quần áo bạch di hát dôi tung ở sau người ở trong gió lò vũ hắn hai mắt như vực sâu khiến người ta nhìn không thấu hư thực hầu như nhìn không thấy con ngươi hai mắt tựa hồ sớm không có người loại tình cảm dĩ nhiên là ngươi phong vân nhẹ sở mẫn vương kinh hô một tiếng trên chiến trường vô số thân ảnh cũng đồng thời chấn động đây là trường giáo trường giáo lại trở về rồi đây thật là trường giáo sao làm sao một đầu t h á t phát đây là trường giáo mà nói mới vừa người là ai bạch vân tông phương diện nghi vấn không ngừng các cường giả biết rõ người này chính là phong vân nhẹ tuy là hắn mái đầu bạc trắng biến thành đen lên rồi thế nhưng thân hình tướng mạo cũng một điểm không thay đổi không sai lúc này thiên bên người đi tới ảnh đúng là phong vân nhẹ hắn mở to không cảm tình chút nào hai mắt nhìn quét toàn trường trong miệng phát sinh rồi khản giọng thanh â m khó nghe phạm ta bạch vân giả sắt vô xá bàn tay hắn vung lên hắc khí đại phóng hóa thành quỷ ảnh trùng điệp bắn về phía sở mẫn vương sở mẫn vương vội vàng để khí phòng thủ q u ỷ ảnh cường thế sở mẫn vương một thân kim hoàng sắc canh kim chân nguyên bị đơn giản đột phá sở mẫn vương nhất thời như bị xét đánh thân một dạng bị đánh bay xa xa lần thứ hai khôi phục thân hình lúc ngực đã n h u m á u làm sao có thể sẽ thành hóa như thế đại ngươi làm sao có thể mạnh như vậy người ch phong vân nhẹ giọng thanh â m không gì sánh được lạnh lùng một đôi ánh mắt lạnh lùng càng là tập trung rồi sở mất vương thân một dạng thuần hướng di lại thả s á t chiêu đột nhiên một trận dễ nghe tiếng tiêu thổi tan rồi phía chân trời mây đen một lần nữa mang ánh sáng tới rõ ràng một một mình hình to lớn xích x ắ c hùng sư xuất hiện ở xa vời nó lưng mọc hai cánh từ tây phương bay tới hùng sư r ố i trưởng hơn mười t r ư i n g trên lưng ngồi hơn mười đạo thân ảnh sư tử thủ đ ỉ n h một vị hoàng bảo trung niên đang nhắm mắt thổi tiêu thần thái vui mừng phong vân nhẹ nghiêm ngặt trưởng ra lại tối tăm quỷ ảnh bắn thẳng đến sở mất vương sư tử thủ thổi ti sở mẫn vương lập tức bị c u ộ n tới tránh thoát rồi phong vân nhẹ giết trường sở mẫn vương chạy ra sinh môn sắc mặt mồ hôi lạnh không ngừng nhìn người tới tướng mạo hắn rốt cục thở dài một hơi linh đại nhân nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên tự mình đến rồi tới không là người khác chính là ảnh vũ vệ thủ lĩnh linh người này là sở giang vương dưới t r ư ớ n g người mạnh nhất phụ trách thống l ĩ n h toàn bộ ảnh vũ vệ bộ đội sở mẫn vương thấy hắn cũng không khỏi không k h á c h khí nguyên nhân vì tu vi của người này đã siêu việt rồi sơ hạ kỳ hoàng bảo khách nhàn nhạt xem rồi sở mẫn vương liếc mắt nói ra vua ta đã sớm tính tới ngươi chuyến này sẽ không thuận lợi sớm mệnh ta nằm vùng ở phụ cận thu được tín hiệu của ngươi. ta liền tới rồi rồi s ở mẫn vương vẻ mặt xấu hổ nếu không có người này mai phục tại phụ cận vừa rồi hắn liền không sống được rồi m ẫ n vương ảnh hai đây linh mở cửa hỏi chuyện này ảnh hai đã bị người giết chết rồi là ai hung thủ đã bị quan nhập hư vô í c h bảo lâu bên trong linh nhìn một chút một mực kịch liệt chấn động hư không bảo lâu nói ra hư không bảo lâu chói không được hắn bất quá một thời ba k h ắ c hẳn là không cần lo lắng rồi linh lần thứ hai phất tay hùng sư trên lưng ba mươi tên h ắ c y lẻ võ giả lập tức bay vọn đi ra dĩ nhiên là thanh nhất sắc vũ tông cường giả diệt rồi bạch vân tông phải Vũ Tông chương ư ờ n nối n g giả đuôi a ra, ra. u p Vân n hai n h trăm h y bảy mươi ba bạch vân ác chiến một mươi hai phong vân nhẹ hắc khí bắt đầu khởi động cùng rất nhiều vũ chương hai trăm bảy mươi ba bạch vân ác chiến một mươi hai phong vân nhẹ hắc khí bắt đầu khởi động cùng r ấ tuy n h i ề vũ vào tông trận Không cường giả chiến đấu đến cùng nhau. Không đích gia nhập vào càng sai trận chiến n giả gia đích sai đấu đấu à bình phục diễn càng mánh phục là i Giữa ệ t trung tán, thỉnh thoảng từ đó đến phích lịch dung động. Tuy không không ngừng dung khí hắc chuyển phích đến động. bạo đó lịch l phong vân nhẹ kiệt lực ngăn cản những thứ này vũ tông cường giả nhưng là đối phương nhân số quá rất nhiều lúc này vẫn có mấy chỉ cá lọt lưới tồn tại đột nhiên hiện lên nhiều như vậy vũ tông cường giả bạch vân tông trận doanh xem như là triệt để tan tác xuống tới từng tên một tiên tiên đệ từ trước sau chết thảm không có vũ tông thủ hộ không người có thể ngăn cản những cường giả này trên bầu trời xích sắc hùng sư chính là yêu tinh cảnh yêu thú đồng dạng thực lực hùng hậu sánh ngang vũ tông trung hậu kỳ cường giả Cái này, quái vật lớn rất xuống bạch quái này lớn xuống vân vật rớt sở n môn, cho hắn môn mang tới đả kích hoàn toàn là có tính cho kích có chất hủy tới diệt. đả là s mẫn vương lần nữa c ư ờ n g viện trên mặt lộ ra miệng cười hắn hai mắt tập trung hồ phong nhẹ đ ô n g rơi xuống chấm lại nhiều lần giết ngươi không được ngươi thật đúng là phúc tiên m ệ n h đại bất quá bây giờ ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao hồ phong không có trả lời vũ khí hoành ở trước ngực hắn là tuyệt đối sẽ không hướng đối phương đầu hàng thật đúng là đủ mắc cường ngươi nghĩ vừa chết rồi thật sao chấm hết lần này tới lần khác sẽ không để cho ngươi như nguyện sở mẫn vương dối bàn tay trực tiếp chụp vào hồ phong lúc này chợt nghe phía sau một tiếng hử lạnh chuyển đến lại nhiều lần giết hắn không được đó là thiên ý ngươi không nên cãi lời thiên ý n g ư ơ i nào sở mẫn vương h o ắ c xoay người chứng kiến một gã áo xanh nam một dạng đang chậm rãi đi tới đầu hắn mang cao quàn cầm trong tay hát sắc vũ phiến mặt hình như là thanh niên vừa tựa như là trung niên khiến người ta không phân rõ hồ phong nhu liễu n u con mắt lần thứ hai xác nhận người đến thân hình lúc này mới nhịn không được kêu lên đỗ hộ pháp làm sao ngươi tới rồi không sai ngươi tới chính là đại lương sơn mẫu chỉ phong đỗ phi vũ bạch vân cùng đại sở chi chiến sôi sùng s ụ ta sớm đã nhận được tin tức ta lo lắng ở nơi này chiến đấu sẽ gặp phải h u n hiểm sở dĩ liền tự mình tới rồi rồi bắt hồ phong một chuyện nhiều lần bị t ắ t đứt sở mẫn vương đã sớm lòng có không kiên nhẫn lúc này tai kiến có người cản đường không chút nghĩ ngợi liền đánh tới vô danh tiểu tốt cũng dám ngăn cản chấm con đường muốn chết sở mẫn vương rút ra bên hông vàng óng ánh bảo kiếm kiếm khí hóa thành kim sắc cự lòng sông thẳng đỗ phi vũ đã thấy đỗ phi vũ nhẹ lay động vũ phiến hắc vũ loạn ngôi sao chiêu thức thôn nhật chỉ thấy hắc vũ bay lượn dường như mở cái miệng rộng trong nháy mắt đem kim sắc cự long nuốt vào trong bụng sở mẫn vương biên sắc có thể đơn giản phá hắn nhất chiều đối phương tu vi đỗ phi vũ h i ể n lộ thực lực viễn siêu ra rồi tưởng tượng của hắn làm sao còn đánh nước không ta dám nói có ta ở đây ngươi không giết được hắn có tin hay không sở mẫn vương sắc mặt cực vi khó coi hắn biết đối phương theo như lời không giả thế nhưng cứ như vậy bông tha hồ phong hắn lại thập phần không cam lòng một thời rơi vào l ư ỡ n g nan đỗ hộ pháp thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy ta nhớ được ở đại lương sơn lúc ngươi rõ ràng hồ phong còn chưa nói hết đã bị đỗ phi vũ cắt đứt rồi ngươi đều nói rồi là ở đại lương sơn rồi hồ phong vua hót một cái cái này mới tỉnh lộ lại đại lương sơn chỉ có thể phát huy hối lưu cảnh thực lực căn bản khó có thể nhìn ra sâu cạn nhưng này đô phi vũ không khỏi ẩn giấu quá sâu rồi chứng kiến sở mẫn vương nhưng do dự không nớt đô phi vũ tiếp tục nói một câu phong vân nhẹ cùng ảnh vũ vệ thắng bại chưa phân không thửa dịp thời cơ này q u y ế t trương đại chiến quả còn đợi khi nào đây sở mẫn vương tức g i ậ n đến cắn r ă n g một cái quay lại lại thu thập các ngươi nói xong hắn nhảy lên một cái hướng bạch vân sơn môn c h ố vào tới bạch vân sơn môn triệt để tan vỡ rồi vô số bạch vân đệ tử không ngừng ghen, rất nhiều cường giả đồng thời tiến công mất đi cường giả dựa chính hắn môn chỉ có thể ra sức kiếm ghim như cá mắc cạn chỉ có thể chờ mong thương thiên đánh xuống hy vọng có thể cứu lại bọn họ một mạng Trình trong đám người ra sức sống giết, một thân tu vi nói tới thường bắt xuất chết tên rốt tận một tông, trình ra rồi. rồi rồi. người sống nói đỉnh phòng, bình hối lưu binh sĩ căn bản bắt hắn không Dựa vào xuất sắc kiếm nghệ, chết ở bên cạnh hắn Hắn dụng manh khiến cường cường này đến song phương kém nhiều lắm rồi. Không muốn nghền liên ăn no nói huy hối hối cho chú hà huy lưu lưu cuộc mấy ở ở sở vào kéo giả giả giả đám đã đại kiếm mười mà kém lắm dưới. vi Dựa sức sĩ sắc sơ có cổ lục, võ vị vũ ý, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thân m ạ qua bị thương nặng rồi chỉnh huy thân thể chính huy dùng rằng đứng lên chứng kiến đối thủ lần thứ hai huy kiếm trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu muốn chết phải không ẩm một đạo kim quang tử thương không đánh xuống tốc độ tuyệt luân trong điện quang h ỏ a thạch tập kích chính huy vũ tông đã bị kim sắc quang trụ bắn chúng nhất thời thân thể bạo tán trong nháy mắt hóa thành cho t à n mạnh mẽ một kích chân áp rồi tràn đầy thiên vũ giả lập tức trên trời cao vô tận kiếm khí q u ả n chú từng trôi kiếm khí màu vàng lóng hóa thành tài hoa xuất chúng thần lòng gầm t é t phi thân dất xuống chính tài yêu ma t Các câu chế dễ ước, sắc. chiến cường cấp trước người đang nền Hắn nhiên hắn đến dẫn tới quần hùng thất sắc. Người đến đúng quan đang tông khẩn dừng hướng thiên nhi giao giả tiếp rồi. tới Kiếm bại là là. là. là là. Đây đổ ta sao? tay, sau phía Một tất tử số huy. Dĩ dễ Vô vũ về xin u ố n g k ế m bại thi i lễ. x chào kiếm bại đại nhân xin chào kiếm bại đại nhân mà kiếm bại lại cười ha h a nói không sao cả các ngươi tiếp tục một câu cười khẽ toàn trường xấu hổ không có gì ngoài ở hát sắc khối không khí trong phong vân nhẹ cùng ảnh vũ vệ những võ giả khác lại không người dám động thủ rồi ngay cả vẫn diêu võ dương ngoại xích s á c hùng sư lúc này cũng sợ đến nằm dạp trên mặt đất không dám núp đ í c h kiếm bại đại nhân g i á lâm không biết có gì chỉ giáo sở mẫn vương thấp thỏm trong lòng không đất nếu như kiếm bại đ ú n g tay bạch vân cùng đại sở chi chiến phải làm sao mới ổn đây các ngươi quên rồi hả hôm nay là ta thu học trò ngày một dạng hai tháng trước ta từng bỏ xuống ba miếng kim d i ệ p chọn đồ hôm nay nên thu đồ đ ạ i rồi kiếm bại nhẹ bỗng nói rằng cái gì đúng là hôm nay nghĩ không ra hôm nay đúng là kiếm bại đến bạch vân sơn chọn đồ này cái này như thế nào cho phải kiếm bại chọn đồ đại sở người mã đốn lúc sắc mặt k ị biến kiếm bại nếu nhung tay bọn họ một trận chiến này nhưng là phải đánh vô ích rồi bạch vân tông vốn đã tuyệt vọng lúc này nghe được kiếm bại lời ấy lần thứ hai khôi phục một cái sợi sĩ khí đồ quang huy không có cố kỵ người khác thẳng nói ra ta trước khi ném ra kim diệp có hai quả rơi xuống rồi vừa độ tuổi nhân thủ thượng mà trong đó chỉ có một người là dựa vào cơ duyên của mình cùng thực lực lấy được trải qua ta nhiều lần quan sát lần một dạng rất hợp ý ta sở dĩ hôm nay ta muốn đem thu nhập m ứ tưởng chuyện này rốt cuộc là có ai lớn như vậy vinh dự dĩ nhiên có thể được kiếm bại vài phần kính trọng vô số võ giả nghị luận ẩm ỉ kiếm thất bại đồ đây chính là lớn lao vinh dự đ ổ quang huy chậm rãi về phía trước cuối cùng đi tới trình huy trước mặt trình huy trong lòng hơi động móc ra rồi bản thân trên người cái viên này kim diệp không sai đ ổ quang huy gật đầu ngươi có thể nguyện bái nhập ta đ ổ quang huy môn h ạ t r ì n h huy trầm mặc chỉ chốc lát nói ra sư môn còn chỗ trong nguy ê nan t r ì n h huy vô t â m việc này bạch vân tông đệ tử mắt lộ ra cảm kích kiếm bại truyền thừa thực sự quá trọng yếu nhưng mà vì rồi sư môn trình huy có thể làm đến bước này thực sự khiến người ta vài phần kính trọng đồng dạng, lời đơn giản ngữ lại sai đại sở lòng người trung sợ hai không thôi hắn đây là muốn cầu kiếm bại xuất thủ đối phó bọn họ sao Trưng Trưng Vân đắc Chiến, 13, chương 274, Bạch Bạch Ác Chiến, đ ổ quang huy cười ha h a khen rồi câu thực sự là thông minh đứa bé một dạng chính huy sắc mặt vừa mới chuyển vui lại nghe đ ổ quang huy nói rằng ta sẽ không vượt vào thế lực t r i n h phạt đấu tranh ngươi nếu không nguyện bái ta làm thầy ta hiện tại đã đi chính huy sắc mặt b u ồ n bã chỉ phải khuất thân một cung nói đệ tử gặp qua sư tôn đại sở người rốt cục thở dài một hơi kiếm bại nếu vô tâm vượt vào thế lực tranh đấu vậy hắn môn liền không có gì đáng lo lắng rồi đúng lúc này đã thấy đ ổ quang huy lần thứ hai nói ra ta đổ nhi ngoan vi sư tới thương xúc không có bị thượng lễ vật sở dĩ chuẩn bị ở chỗ này thỏa mãn người một cái nho nhỏ tâm nguyện như thế nào chính huy sắc mặt đại hỷ cấp bách vội vàng nói đa tạ sư tôn đệ tử liền muốn một cái đầu người người nào hán chính huy ngón tay hướng sở mẫn vương trên người một ngón tay người sau nhất thời sắc mặt đại biến liền lùi mấy bước sở mẫn vương đang kinh sợ gian đỗ quang huy lắc đầu tính mạng của hắn quan hệ thế lực đấu tranh thắng bại ta sẽ không giết hắn đổi một đi chính huy hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói ra vậy ngài thay ta tắt hắn hai bạn thai đi cái này có thể đồ quang huy chăm chú gật đầu cái gì sở mẫn vương nhất thời giận dữ đáng tiếc hắn còn chưa kịp phát tác một đạo thân ảnh đã vô thanh vô tức gian xuất hiện ở trước mắt hắn hắn mắt mở trừng trừng nhìn đối phương bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt mình nhưng không cách nào né tránh loại cảm giác này miễn bản có bao nhiêu biệt khuất rồi ba sở mẫn vương nhất thời bị rút ra phi giữa không chúng ba viên răng hàm gần như cùng lúc đó bốc ra người đang g i a không chúng còn chưa kịp khôi phục thân hình đã thấy đồ quang huy lần thứ hai tới người x u ề bàn tay ra hướng sở mẫn vương khắc trên một gương mặt phiến đi một trường này trực tiếp đem sở mẫn vương từ bầu trời phiến trở về mặt đất trên mặt đất đập ra một cái h ô to thật lâu sở mẫn vương mới từ trong hầm bò ra ngoài gương mặt sớm sưng giống đầu heo giống như hắn vừa mở miệng bởi hàm răng bóc ra khoe miệng lộ ra phát âm đều có chút không rõ ngươi ngươi dám đối với chấm như vậy đ ổ quang huy chẳng biết lúc nào trở lại rồi tại chỗ tựa hồ khẽ động cũng chưa từng đập tới đ ộ nhi lễ vật này ngươi có hài lòng không đa tạ sư tôn thanh toàn đồ quang huy xoay người xem hướng thiên không nói ra ta tới chỉ là thu đồ đệ các ngươi tranh chấp ta không tham dự nên như thế nào giống như cần gì phải đi sở mẫn vương bị đau nhức tắt một phát một đại vương g i ả bị làm n ụ c như vậy có thể nào tức giận đến quá kiếm bại ngươi hôm nay như vậy đối với ta chờ ta san bằng rồi bạch vân tông nhất định phải hướng giang vương minh nói việc này đ ổ quang huy cười ha ha ngươi không có san bằng bạch vân cơ hội rồi ngươi cho là thật phải ra tay không cần ta xuất thủ người của các ngươi cũng muốn thôn bại không có khả năng sở mẫn vương vẻ mặt không tin lẽ nào các ngươi cho rằng này ảnh vũ vệ sẽ là thiên lôi lão quỷ phụ thể chi nhân đối thủ cái gì thiên lôi lá quỷ hắn không phải đã chết rồi sao toàn trường đều kinh hãi lúc này phía chân trời hát sắc khối không khí chúng chiến đấu càng lộ vẻ kịch liệt thỉnh thoảng có vũ tông cường giả bị từ đó tung nhưng mà tất cả bị t u n g chi người cũng đã là người chết rồi điều này sao có thể sở mẫn vương quá sợ hãi hơn mười vị vũ tông cường giả cùng lẻ một khởi vây công phong vẫn nhẹ chẳng lẽ còn thất bại sao vô c h i thiên lôi lá quỷ p h ụ thể người khác lúc cần gian thời gian càng lâu hắn và tốc thể độ dung hợp càng cao phát huy thực lực càng mạnh hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy ảnh vũ vệ cái vị kia thủ lĩnh sợ rằng cũng phải không nhịn được rồi tiếng bại k hắn ị t tiếng nói vừa dứt, trong mũi nói. nhiên, nói quang Quả huy h đổ vừa c khí l ầ thứ hai bắn ra một hai nhân ảnh, chính ra bắn đạo lúc à hoàng thân thủ ảnh lĩnh linh. Hắn xuyên bảo vũ vệ l này nhìn qua vô cùng thê thảm song trưởng hoàn toàn biến mất tựa hồ bị man lực kéo đức tiên huyết liên tục từ nơi b ả vai lưu lại linh đang muốn chạy ra trong hắc khí lần thứ hai toát ra một chỉ to lớn nước sơn hắc q u ỷ trào trong nháy mắt đem linh trào ở lòng bàn tay lần thứ hai xả trở về rồi hát sắc khối không khí chung không cần thiết chỉ chốc lát tiêu thảm thiết dần dần biến mất phong vân nhẹ thân ảnh lần thứ hai từ trong hắc khí hiện hiện ra hắn máu me khắp người ngay cả khoe miệng cũng không ngoại lệ nhìn qua như là dữ tợn yêu thú sở mẫn vương mồ hôi lạnh c h ả y dòng thấy như vậy một màn hắn thẩm nghị xoay người bỏ chạy đúng lúc này đột nhiên một tiếng nổ vang chuyển đến hư không bảo lâu chung lần thứ hai bắn ra một thân ảnh phong vân sợ bình yên phá vỡ hư không bảo lâu rồi bạch vân tông lưỡng đại con bài chưa lật đều xuất hiện sở mẫn vương không còn có lưu luyến vội vàng giống to hơn rút quân đại sở cường giả biết rõ lúc này đã không đủ sức xoay chuyển đất trời đều thoát khỏi đối thủ trốn hướng viết vương phong vân nhẹ chém giết vô số cường giả thân tình càng lộ vẻ đ i n cuồng một gã tiến lên nên tiếp hắn thái thượng trưởng l á o bị hắn đột hạ sát thủ một c h ả o phá mở đầu đầu lâu chết khốn kiếp cực kỳ thê thảm lúc này bạch vân tông người mới ý thức tới trưởng giáo phong vân nhẹ đã điên rồi phong vân sợ biến sắc tiến lên ngăn lại dẫn khởi phong vân nhẹ sát ý phong vân nhẹ căn bản đã nhận không ra hắn người ca ca này nhất thời vô tình xuất thủ vân nhẹ mau tỉnh lại phong vân sợ ngăn trở một c á i đánh kiệt lực gà o ghét y đổ tỉnh lại đệ đệ đáng tiếp nhập ma nhân đâu sẽ có thanh tỉnh vừa nói phong vân nhẹ sát ý càng hơn rồi đổ quang huy nhìn một màn trước mắt này thở dài hắn một chỉ điểm g i kim quan hoa kiếm vô kiên bất t phong vân nhẹ bị phong vân sợ chế trụ thân một dạng né tránh không được bị một kiếm này bắn trúng quanh thân chân h u y ệ t nhất thời bị kiếm khí màu vàng nóng sợ p h o n g một thân khí thế nhanh quay ngược trở lại xuống trong nhấp nháy hắn ngào h đầu ngất đi phong vân sợ vẻ mặt khổ sát mang theo phong vân nhẹ rớt xuống điệu mặt trường giáo trường giáo may mắn còn sống sót b ạ c h vân đệ tử vội vàng chạy tới thi viện lại chỉ có thể liên tục hô hoán chớ không có cách nào khác kiếm bại tiên sinh có thể cứu chữa phương pháp phong vân sợ đi tới đồ quang huy trước mặt tuần hỏi đồn hỏi đồn chắc chắn phải chết ngươi có thể thay hắn chuẩn bị hậu sự rồi bạch vân tông người nghe được tin tức này như bị xét đánh rất nhiều đệ tử gào khóc đứng lên tông m ô n cây trụ gần đem tử vong bọn họ lại sẽ đi theo con đường nào hồ phong cũng có chút thương cảm phong vân nhẹ từng là hắn kiên kỵ nhất nhân vật vẫn bị hắn cho rằng là ma tộc nằm vùng không nghĩ tới thời khắc sau cùng dĩ nhiên là hắn chủ động hiến tế với thiên lôi lão quỷ thu được năng lượng cường đại ngăn cơn s ó n g giữ nghĩ đến trước khi hắn giao cho đồ đạc của mình hồ phong trong lòng có chút biết rồi có thể mặt trên ghi lại chính là cùng thiên lôi lão quỷ vừa người phương chiêu thức mà cái tiền đề này chắc là một gã người bị quỷ s á t dấu ấn mà bất tử thiên tài biết rõ h ẳ n phải chết phong vân nhẹ lại như cũ tuyển chọn rồi con đường này hồ phong phải kính phục hắn chỉ là hôm nay hắn đã mất đi rồi lý trí cũng nữa nghe không được người bên cạnh nghị l u ậ n rồi bạch vân tông cảm kích hắn đã định trước không thu được rồi đỗ phi vũ vô vai hắn một cái nói ra có thể thắng đã là v ậ n hạnh đi theo ta đi ừ đi nơi nào nơi đây không an toàn chúng ta rời đi trước rồi hay nói không an toàn hồ phong còn không có muốn biết rồi là chuyện gì xảy ra một đạo nhân ảnh đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ hồ phong tập trung nhìn vào đúng là kiếm bại đồ quang huy các ngươi không thể đi vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị chương hai trăm bảy mươi lăm kết thúc chương hai trăm bảy mươi lăm kết thúc lật giấy thượng a z bắt đầu gờ tờ vì sao hồ phong vẫn như c ũ không biết xảy ra biến cố gì đồ quang huy cử động lần thứ hai khiến cho chú ý của mọi người phong vân sợ nhìn thấy một màn này lại vội vàng phi thân tới phát sinh chuyện gì rồi hả phong vân sợ hỏi đồ quang huy nhíu nhìn hồ phong hỏi ngươi là rất có thiên phú võ giả vì sao tự cam tự cam ngươi đây là ý gì đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối là có thể đối với tà khoa tay mua chân không rõ duyên cớ trực tiếp bị người nói là tự cam dù cho đối phương là vô địch cừng giả hồ phong cũng nuốt không trôi khẩu khí này đỗ phi vũ kéo hắn một cái thủ đó nói chúng ta đi đừng để ý tới sẽ hắn lời này vừa nói ra đỗ quang huy hai mắt lánh mang đ ả o quà lạnh lùng nói c ầ m tộc lao yêu ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta con mắt sao ừ phong vân sợ hơi biến sắc mặt cũng đồng thời đối với đỗ phi vũ q có hỏi ngươi là người phương nào c ầ m tộc lao yêu hồ phong trong nháy mắt cảm giác có chút đầu hóc t r o n váng đỗ phi vũ cùng hắn quen biết hồi lâu thế nào lại là lao yêu đây kiếm bại đỗ quang huy ngươi quản cũng quá chiều rộng rồi người khác tu luyện sự tình ngươi cũng muốn quản giao dạng gì bằng hữu ngươi cũng muốn quản ngươi khi thiên hạ này người nên để cho người trưởng q u ả n sao đỗ phi vũ căm tức đồ quang huy không yếu thế chút nào n h â n yêu bất lưỡng lập cùng yêu tộc làm bạn chỉ là từ tìm t ừ lộ đồ quang huy đạo thật sao nguyên lai、like、người khác nói nhân yêu bất lưỡng lập liền chính xác bất lưỡng lập rồi người ta nói sư ân như cha đây ngươi đồ quang huy vì sao cùng sư tôn tiêu làm thần nữ tướng yêu đây đỗ phi vũ cũng tới rồi cất tức xuất khẩu không lưu tỉnh câm miệng bị ngươi bóc phá thương sẹo đồ quang huy tức giận sông thẳng vân tiêu Ta t sự ì n hồ không khác cho ngươi tới xem bảo, nhân loại tình cảm cùng nhân yêu phân tranh là hai chuyện khác nhau. chỗ nhanh. h ngươi cùng đừng miệng cảm cực bảo, loại Lào lưỡi tới vội lại chỗ tài xem là yêu yêu, phong nhắm lại con mắt dần dần lý thanh rồi những tin tức này hắn nghiêm túc nhìn đỗ phi vũ hỏi đỗ hộ pháp ngươi thực sự là yêu tộc sao phải đỗ phi vũ lúc này không có b i ệ n giải trực tiếp thừa nhận rồi may là trong lòng kịp chuẩn bị hồ phong vẫn còn có chút giật mình phong vân sợ cũng ngoài ý muốn xem rồi đỗ phi vũ lên mắt dám cùng đồ quan huy cãi và yêu tộc sợ rằng không đơn giản đỗ hộ pháp ngươi đã là yêu tộc vì sao phải chủ động hướng ta lấy lòng đây hồ phong hỏi đỗ phi vũ thật dài hô thở ra một hơi nói ta nếu nói là chỉ là muốn cùng ngươi làm người bằng hưu ngươi tin không thưa hồ phong không do dự vì sao đây bởi vì ngươi chẳng bao giờ hại qua ta ta có thể cảm thụ được đỗ phi vũ cười rồi như vậy ta liền cảm thấy mỹ m a n rồi quả nhiên là tự cam lúc này đỗ quang huy tựa hồ chắc chắn hơn rồi phong vân sợ t r ầ m mặt rồi đệ tử như vậy giọng nói cùng yêu tộc đối thoại thực sự không phải là một hiện tượng tốt đỗ quang huy sẽ không để cho ta sống t h á giả ngươi dù sao cũng là nhân tộc hướng hắn chịu thua nói không chừng còn có cơ hội mạng sống Lào yêu, nhiều. ngươi biết nhưng biết thật thật ra đỗ phi vũ cười cười t h như năm đó tiêu làm thần nữ nhân vì ngươi sinh một một dạng mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả cái gì đỗ quang huy sắc mặt đại biến ngươi nói b ậ y có phải hay không nói b ậ y ngươi có thể bản thân đi thăm dò kiểm chứng đỗ phi vũ một trào hồ phong thân thể chúng ta đi một bước đặt đất hai người thoáng qua bay cao ngươi nhất định là gạt ta đấy đỗ quang huy trước mắt vào tới chỉ điểm một chút hướng đỗ phi vũ kim quang ngưng vì lồng trâu châm nhỏ lại ẩn chứa vô cùng mỹ năng đỗ phi vũ vũ phiến vung hướng về kim còn đánh hát vũ loạn ngôi sao chiêu thức phá ma hai người công kích đụng vào nhau hát s á c vũ phiến bị trong nháy mắt sỏ xuyên qua đỗ phi vũ thân thể cũng bị kim quang xuyên qua hồ phong sắc mặt đại biến muốn đỡ đỗ phi vũ một bà lại bị hắn đẩy ra bởi vì đạo thứ hai kim quang lần thứ hai bày đến, đến rồi đỗ hộ pháp hồ phong lo lắng hô to lại không làm nên chuyện gì đỗ phi vũ bị cái này đạo kim quang trực tiếp tức đoạn rồi đ ầ người thân một dạng khinh ph thi thể còn đang giữa không trung liền dần dần hóa thành hư vô chỉ có một cây hắc vũ còn đang bay xuống ta rất chờ mong cùng ngươi thật sự đánh một trận người ha ha âm thanh từ nơi này cùng hắc vũ c h u n g chuyển đến sau đó hắc vũ cấp tốc hóa thành cho tàn tan biến không còn dấu tích hồ phong bị phong vân sợ tiếp được một lần nữa trở xuống mặt đất đổ quang huy trên mặt nhũ mày không nghĩ tới chính hắn cũng có nhìn lầm thời điểm cái này đỗ phi vũ cũng chỉ là một hóa thân chính là một cùng bản mệnh hắc vũ biến thành còn đối phương không có sợ hãi dám trực tiếp vạch trần vết sẹo của hắn đại lương sơn mẫu chỉ phong đỉnh đỗ phi vũ dung phiến nhìn trời không biết suy nghĩ cái gì phía sau bá lao chậm rãi đã đi tới hồ huynh chưa có trở về không có bị đổ quan g huy cản hạ rồi ừ dĩ nhiên là kiếm bại xuất thủ rồi hồ huynh có thể bị nguy hiểm hay không đỗ phi vũ lắc đầu không có việc gì kiếm bại tuy có tuyệt nhãn lại khó phân biệt hồ phong hư thực hơn nữa phong vân hoảng sợ che chở hồ phong tất sẽ bình yên vô sự chủ nhân cùng kiếm bại giao thủ rồi hả cảm giác như thế nào đây kiếm này mạnh tây sở đã mất người có thể bại bá lao đồng tử co g ú lại đây chẳng phải là tây sở cường giả vô địch đỗ phi vũ cười lạnh một tiếng thiên hạ này có thể không là nhân tộc một nhà đ ộ đại đỗ phi vũ một chuyện sai hồ phong thân phận lần thứ hai bị hoài nghi bạch vân tông đệ tử nhìn cái này đã từng trợ giúp bọn họ diệt giết rất nhiều đại sở bộ đội thân ảnh làm sao cũng không dám tin tưởng hắn cùng yêu tộc có liên quan kiếm bại tiên sinh thu vân là ngã đệ một dạng có thể chỉ là bị yêu tộc che đậy một thời hôn rồi đầu não cho hắn một lần cơ sẽ như thế nào đ ổ quan huy tỉ mỉ nhìn chằm chằm hồ phong xem một cái biết mới nói ra đây là của ngươi biết rồi hắn có thể không chỉ là bị yêu tộc che đậy đơn giản như vậy ừ ý gì phong vân sợ đang nghi vân gian đồ quang huy đột nhiên xuất thủ một t r ư ờ n g vô ở hồ phong trên người hồ phong đang kinh ngạc một t r ư ờ n g này sao sẽ không hề vi lực đột nhiên cảm giác trên người mát lạnh nguyên lai áo của hắn đã ở một t r ư ờ n g này phía dưới hóa thành một phấn hùng tráng thân thể hiện lộ ra quỷ dị văn lộ đồ án nhất thời khiến cho chú ý của mọi người đây là cái gì ta thấy thế nào có chút giống hình xâm hạ bạch vân đệ tử môn xem không hiểu không có nghĩa là phong vân sợ xem không hiểu yêu văn phong vân sợ lấy làm kinh hãi không sai chính là yêu tộc c ủ pháp yêu văn bí thuật đồ quang huy nói rằng yêu văn hồ phong xem cùng với chính mình trên người đồ án trong lòng có chút n g ờ n g ơ cái này thuê biến phương pháp là túc lão mịt mở chuyện cho hắn thế nào lại là yêu tộc đồ đâu vẫn là túc lão cũng không biết đây thật ra là yêu tộc cổ pháp lúc này lại nghe phong vân thán phục hơi thở một tiếng thu vân ngươi hồ đồ à, làm sao sẽ vì rồi lực lượng tu luyện yêu tộc cổ pháp đây thứ này sớm muộn sẽ hại chết ngươi sư tôn đệ tử không rõ cái này yêu văn rốt cuộc là thứ gì Nguyên ngươi u y ê n n lai g không biết thứ này địa vị xem ra ngươi là bị yêu tộc lừa dối rồi phong vân sợ thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn về phía đồ quang huy mở cửa hỏi kiếm bại tiên sinh ta đồ bị yêu tộc căn bản vô ý rời bỏ nhân tộc ngươi xem có thể miễn hắn vừa chết chứ chương hai trăm bảy mươi sáu bá vương đối xử chương hai trăm bảy mươi sáu bá vương đối xử đ ổ quang huy gật đầu ta cũng sớm đoán được như vậy ngươi xem đó mà làm thôi việc nơi này rồi ta nên trở về núi dạy học trò rồi nói đ ổ quang huy mang theo trình huy nhất phi trùng thiên rời khỏi nơi này đ ổ quang huy vừa đi bạch vân tông còn sót lại người lúc này mới xuống tới tứ thủ t ò a hôm nay chỉ còn ba vị thất thái thượng cũng chỉ sót lại hai vị lần này bọn họ đều vây quanh rồi phong vân sợ trước mặt vân sợ a nghĩ không ra ngươi còn sống một vị thái thượng trưởng lão đẩy mặt cảm giác tang thương cảm khái đạo đại sư minh người rốt cục trở về rồi lận song thành cũng lên t r ư ớ c chào hỏi phong vân sợ nhất nhất đ á p lễ bạch vân tông c h ú n g đệ tử thế mới biết phong vân sợ chính là bạch vân tông thất t u n g trăm năm lôi viêm thủ tọa đồng thời cũng là trưởng giáo bảo huynh vân sợ bạch vân tông trải qua thai nạn này tổn thương nguyên khí nặng nề từ nay về sau liền do ngươi chủ trì đại cục đi thái thượng trưởng lao đề nghị lận song thành chờ ba thủ tọa cũng gật đầu phong vân sợ lúc này tu vi hoàn toàn xứng đáng bạch vân số một hơn nữa bạch vân tông cường giả đỉnh cao tín nhiệm mọi người cũng đều cực kỳ tán thành phong vân sợ không có khí nói ra bạch vân bách phế đang cần hứng、khởi. Tông không thể một ngày vô chủ, ta liền tạm thời t không vô ngày liền chủ, i ế phong được c trọng t r á hy vọng các vị cùng ta cùng nhau kiến Bạch thời phải. h vọng vị Vân. Mọi cùng cùng trùng kiến người đồng thời xứng các ta p vân coi thường hướng hồ phong nói ra thu vân tuy là sai ở vô tri thế nhưng tu luyện yêu văn quả thật có qua nể tình vì bạch vân tông lập được hãn mã công lao chất giải vào k h a n g khít điện quan sát đi hồ phong không có phản bác cũng không được phép hắn phản bác n h â n tộc người tu luyện yêu pháp đây chính là cực kỳ nghiêm trọng tội lớn có thể không xử tử đã cực kỳ ưu đãi rồi lúc này bạch vân tông đệ tử mang hôn mê phong vân nhẹ đi tới đoàn người trước mặt phong vân thán phục hơi thở một tiếng đệ đệ ta mặc dù là rồi bạch vân thi triển bí pháp sai thiên lôi lão tổ phụ thể thế nhưng lúc này nhập ma đã kết cục đã định vì rồi m i ệ n g hắn đả thương người làm hại vẫn là đánh lên phong thần đ i n h ép vào k h a n g khít điện giam giữ đi bạch vân mọi người trầm mặc rồi sau đó cuối cùng g ậ t đầu phong vân nhẹ cống hiến bọn họ nhìn ở trong mắt đồng dạng hắn giết rồi phe mình thái thượng trưởng lão cũng là sự thật tuy là hắn là vì rồi bạch vân tông biến thành hình dáng này một dạng thế nhưng hôm nay bạch vân tông đã không thể thả mặc hắn tại n g o ạ i rồi phải nhốt lại mới được bạch vân trong đại điện phong vân sợ ở giữa mà ngồi lãnh nguyễn sơn từ hoa bà bà mang theo mấy vị khác thái thượng trưởng lão làm bên trái、sườn. phía bên phải thì ngồi thương nhai động dư nhân kiện lần này may mắn còn tồn tại nhờ có rồi lãnh nguyệt sơn cùng thương nhai động hết sức giúp đỡ lúc này bạch vân tông tổn thất nặng nề tồn kho khẩn trương đợi sau này tài nguyên mở lại định sẽ không bạc đái hai phái hôm nay về thủ lãnh nguyệt sơn t ử hoa bà bà tuy là chống đỡ toàn lực giúp đỡ bạch vân tông thế nhưng lúc này an định lại lại nghĩ khởi rồi hồi báo nói cho cùng không bằng làm tốt lắm phong trưởng giáo không bằng cho điểm thực tế đông tây đi ta lãnh nguyệt sơn chuyến này thế nhưng hy sinh không ít đệ tử rồi phong vân sợ nhúng mày không nghĩ tới cái này lao bà một dạng thật đúng là sẽ mang ân báo đáp đang muốn chợt nghe ngoài cửa đệ tử truyện báo chuyện gì như thế bối rối không thấy được các phái cao tầng đều ở chỗ này nghị sự sao phong vân sợ bất động thanh sắc g i a n dạy một cái câu nội tâm lại hướng về phía đệ tử cực kỳ thỏa mãn tới đúng lúc bẩm báo trường giáo bên ngoài đến rồi vị k h á c h nhân nói là bá vương lính sứ giả cái này đệ tử vội vã đem sự tình nói ra cái gì trong điện truyền đến một mảnh một chút bối rối nhanh lên mang theo điện đến phải bá vương linh tới tốt lắm nhanh một trận chiến này vừa mới kết thúc liền đi tới nơi này chỉ sợ sớm đã đang chăm chú chúng ta cùng đại sở giao chiến rồi phong vân sợ cau mày nói dư nhân kiệt cùng tử hoa bà bà đều gật đầu biểu thị tán thành ở tây sở không ai không biết bá vương lĩnh truyền thuyết nhắc tới bá vương lĩnh mọi người ý niệm đầu tiên chính là mạnh nhất tây sở mạnh nhất thế lực hoàn toàn xứng đáng bá chủ mặc dù xuyên vân điện cùng đại sở được xưng vương cấp thế lực thế nhưng thật luận bên trong bọn họ so với bá vương lĩnh còn kém xa lắm đây năm đó kêu gào xưng bá tây sở ma đạo ngũ tông còn chưa phải là bị bá vương lĩnh kéo tây sở các thế lực đánh cho chạy chối chết bá vương lĩnh địa vị siêu nhiên có thể dùng tất cả thế lực đối đại bá vương lĩnh đều không dám k h n h thường phong vân sợ cùng dư nhân kiệt đám người cũng không ngo lần này bá vương lĩnh lai khách là vị thon g ầ y thanh niên thái độ nhìn qua không có chút nào ngạo mạn khí thế vô cùng bình dị gần gũi chúc mừng phong trưởng giáo rồi, bạch vân tông đánh bại rồi đại sở sợ rằng qua không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ tây sở đến lúc đó bạch vân tông nhất định sẽ nên đón mới một cái đ ỉ n h phong vị này sứ giả đi lên liền khen tặng một cái câu đa tạ sứ giả đại nhân khen thưởng bạch vân tông t h ư ờ m ô n g đa phương viện thủ mới có thể miễn cưỡng giữ được tính m ệ n h nào dám nói đánh bại đại sở mấy chữ này đâu thiên lôi lão tổ thực lực siêu phàm gửi thể xuất sơn ngay cả đại sở ảnh vũ vệ thủ lĩnh đã đột phá rồi tạc giang vũ vương linh cũng khó thoát khỏi cái chết đại sở đâu còn dám ra tay phong trưởng giáo vừa núi đánh liền phá hư không bảo lâu phần thực lực này chỉ sợ cũng đột phá rồi vũ vương cảnh giới đi ở tây sở có vũ vương chấn giữ thế lực liền có thể trở thành vương cấp thế lực rồi phong trưởng giáo có thể đừng khiêm được rồi vị này sứ giả cũng không biết từ đâu tới tin tức chính xác một cái một dạng đem bạch vân tông tình huống nói xong rõ rõ ràng ràng mặc dù là khen phong vân sợ đám người nét mặt cũng không có cười dùng bởi vì bọ biết bá vương lĩnh d ũ n ý khen một phen biểu thị bá vương lĩnh đối với hắn môn không có định ý đồng thời cũng đang cảnh cáo bọn họ bọn họ tất cả hư thực đều ở bá vương lĩnh trong khống chế sứ giả đại nhân khen mâu rồi có cái gì sự tình vẫn là nói thẳng đi ha h a tại hạ lần này đến đây kỳ thực chỉ là nhắn nhủ một việc m ờ i nói ta chủ quân t i có lời bạch vân tông bảo trụ nghìn năm không phá truyền thuyết thực lực có thể tăng lần này bá vương thần cung hành trình bá vương lĩnh đem xẻ bàn cho các ngươi gấp đôi danh lệch cái gì từ hoa bà bà cùng dư nhân kiệt lấy làm kinh hãi lấy địa vị của bọn họ đối với ba vương thần cung danh ngạch thế nhưng biết chi quá sâu gấp đôi danh ngạch đối với hắn môn mà nói đơn giản là có thể gặp không thể cầu chuyện tốt đa t ạ sứ giả đại nhân rồi nếu không có việc khác không ngại ở bạch vân tông ở lại mấy ngày sai phong mộ t ậ n tận tình địa chủ phong vân sợ cũng không nhịn được lộ ra rồi nụ cười khách khí đáp l ễ lại phong trưởng giáo nghiêm trọng rồi tại hạ còn muốn đi đại sở một chuyến sẽ không quáy dày rồi xin hỏi sứ giả đi đại sở không biết có chuyện gì cái này sứ giả khẽ mỉm cười nói danh ngạch đều là cố định có người t ă n g rồi tự nhiên có người giảm thiểu dứt lời hắn khách khí túi người hành lễ rời khỏi dồi đại đ bá vương lĩnh sứ giả đi rồi dư nhân kiệt cùng tử hoa bà bà lại hai mắt t ỏ a ánh sáng phong t r ư ở n g giáo cái gì tạ lễ cũng không đáng kể rồi lao thân thầm nghĩ tỉnh h cầu vài cái danh lệch dư nhân kiệt ho khan hai tiếng nói ra lão phu cũng là ý tứ này danh lệch này chính là bá vương lĩnh tặng cho đơn giản tống xuất sợ g i ả n g đối với bá vương lĩnh bất kính lưỡng bà ti bạch vân tông có đại ân nên cho tạ lễ tự nhiên là cấp cho phong vân nhẹ cười ha h a sau đó rất nhanh xuất ra hai phần c u ố giấy đây là cho hai phái tạ lễ lần này thực sự là đa tạ rồi dư nhân kiệt cùng tử hoa bà bà nhất thời có chút một mình t h mắng hắn là như vậy cái c á o giả vừa rồi vẫn nói bạch vần tông nghèo mở không khẩu chi phiếu hôm nay vì rồi giữ gìn danh lạch lại cấp tốc xuất ra tạ lễ chương hai trăm bảy mươi bảy thiên lôi bí mật chương hai trăm bảy mươi bảy thiên lôi bí mật v ó n g t ố i khăng khít trong điện hồ phong dần dần mở hai mắt ra đoạn này thời gian đến nay luân phiên đại chiến lấy thân thể hắn đều rõ ràng cảm giác được rồi để mãi nói đến có chút châm t r ọ c bị giam ở khăng khít điện trong khoảng thời gian này ngược lại là hắn ngủ tốt nhất thời điểm về tập luyện yêu văn bị giam ở khăng khít trong điện đến bây giờ hồ phong còn có chút không nghĩ ra túc lao sẽ không hại bản、thân. tu luyện rồi thuế biến yêu văn hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ trong bóng tối chuyển đến vài tiếng dị hưởng hồ phong nhịn không được quay đầu hướng về thanh â m đầu nguồn nhìn lại thanh â m truyền từ sát vách nhà tù nơi đó nhốt một người một cái toàn thân cắm đầy rồi phong thần đinh che lại một cái thân tù vì phong vân nhẹ lúc này phong vân nhẹ đầu đầy hắt phát tán loạn giống điên một dạng một dạng rũ xuống trước mặt che khuất rồi hắn cả khuôn mặt mới vừa âm thanh xác nhận hắn xoay người động tác sinh ra cũng không biết hắn lúc này là tỉnh vẫn là ngủ ai đường đường nhất tông trường giáo không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi xuống kết cục này nếu như là làm nhiều việc các bị nhân quan đ ặ t hồ phong còn sẽ không cảm thấy cái gì mấu chốt là phong vân nhẹ hy sinh bản thân đổi về rồi toàn bộ bạch vân tông loại này đại nghĩa hành vi còn sai hắn gặp lao ngục hai thương hồ phong n g ắ m lại liền cảm giác khó chịu đúng lúc này trong bóng tối lần thứ hai đi tới một đạo thân ảnh hồ phong thấy vậy rõ ràng là phong vân sợ đến, đến rồi hắn lúc này vẻ mặt bị thương ánh mắt rơi vào phong vân nhẹ hôn mê trên thân thể nhìn kỹ rồi thật lâu thở dài rồi vài tiếng mới xoay người lý khai hồ phong lao cửa mở ra rồi phong vân sợ đi đến đ ộ nhi thương thế như thế nào rồi hả hồ phong lập tức đứng dậy đáp lại được rồi không sai biệt lắm rồi trên thực tế hồ phong thương thế bất quá là vai bị sỏ xuyên một chỗ lấy thể chất của hắn ở k h a n g khít điện ngủ rồi ba ngày lúc này sớm đã khỏi rồi ừ chúng ta loại người này đều là đồng dạng thể phách viễn siêu cùng thế hệ bình thường thủ đoạn căn bản không có thể làm tổn thương chúng ta cái này tốc độ khôi phục cũng so với người bình thường mo hơn rất nhiều hai người tùy tiện trò chuyện rồi vài câu võ học lên vấn đề sau đó phong vân sợ hỏi ngươi có phải hay không muốn biết yêu văn lai lịch hồ phong gật đầu đây đúng là q á ý nhiều hắn đã lâu vấn đề phong vân sợ hắng g ọ n g một cải nói con đường tu luyện cách đa dạng người có người pháp yêu cầu ó y quyết, cùng nhân tộc trung quy có sự khác nhau rất lớn nhân tộc tùy tiện tu luyện yêu tộc công pháp sơ kỳ còn không rõ lộ vẻ càng đến hậu kỳ liền càng sẽ cảm giác không khỏe cuối cùng chết thảm võ giả vô số kể có rồi nhiều như vậy tiền lệ rất nhiều n h â n tộc cường giả đều biết rồi yêu tộc công pháp tệ đ o a n sở dĩ sẽ không dễ dàng nếm thử nhưng là n h â n tộc thái điểu thì bất đồng rồi bọn họ không biết thế gian hiểm ác đáng sợ có thể bị yêu tộc cường đại công pháp mê hoặc đi lên tự chịu diệt vòng con đường yêu văn đó là yêu tộc cổ xưa công pháp c h ủ loại đem yêu tộc lĩnh ngộ võ đạo t r í lý hóa thành bất đồng hình thái văn lạc đồ án là yêu tộc cao thâm nhất một loại vũ đạo công pháp yêu văn phụ thân có thể t h ô n g thả hấp thu năng lượng hóa thành yêu khí mặc dù không thể lĩnh ngộ văn lạc trong vo lý do cũng có thể từ từ tăng cường yêu văn loại này đặc tính có thể dùng rất nhiều yêu tộc đều hết sức thèm nhỏ dãi loại công pháp này không biết lý lẽ nhân tộc càng khó khăn chịu được cái này không đoạn tăng cường m ệ n hoặc còn mấy ngày qua cơ thể của ta vẫn t h ô n g thả tăng cường nổi nguyên lai tiến nhập trong cơ thể ta năng lượng thần bí đó là yêu khí thế nhưng ta vì sao không có cảm giác đến cổ năng lượng này cùng chân khí có khác biệt gì đây hồ phong rơi vào chầm tư sợ sao phong vân sợ đột nhiên hỏi sợ cái gì rất nhiều tu luyện yêu tộc công pháp người chết thảm rồi ngươi tu luyện yêu văn càng là không thể n g ư ờ chuyển k ắ c trong người thượng là cả đời sự tình ngươi không sợ chết sao hồ phong trầm mặc chỉ chốc lát thở k h ẽ nói không sợ t ố t không hổ là ta đệ tử nhớ kỹ đồn đại không thể tin hết h ả dường như cái này q u ỷ sát dấu ấn sao nói đến đây hồ phong n h ị n không được nhìn một chút cánh tay mình phong vân sợ ngẩn ra một chút cũng nhìn một chút cánh tay mình cánh tay của hai người trên có đồng dạng đồ án đều là thiên lôi lão tổ trồng dấu ấn phong vân nhẹ trưởng giáo còn có phục hồi như cũ cơ hội sao hồ phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này chỉ sợ là không có rồi phong vân sợ trên mặt của có chút khổ sáp hắn là chủ động tế hồn đem linh hồn hiến cho lão tổ lúc này đâu còn có hy vọng sống còn thiên lôi lão tổ lại vì sao sẽ thôn vệ bản thân phía sau nhân linh hồn đây đó là dưỡng hồn thiên lôi lão tổ chính là hơn một n g à n năm trước chính là nhân vật bỏ mình hồn chưa diện bất quá mất đi thân thể dựa vào hắn khó có thể thời gian dài tồn tại sở dĩ phải dựa vào nuốt chứng hắn nhân linh hồn mới có thể tiếp tục sinh tồn sở dĩ bạch vân tông các đời trưởng giáo lúc sắp chết đều sẽ chủ động đem linh hồn của chính mình hiến tế lão tổ chỉ là vân nhẹ lần này tới quá sớm rồi thiên lôi lão tổ quả thực thực lực mạnh đại thế nhưng mỗi một thời đại gửi thể đều là mất khống chế sao cũng không phải trên thực tế rất nhiều gửi thể tồn tại thời gian đều rất ngắn rất nhiều t r ư ở n g giáo đều là gần chết khoảnh khắc mới sẽ hiến tế lao tổ hiến tế hoàn tất liền đại nạn đã đến lao tổ rất nhanh liền sẽ thoát ly p h ụ thể trường giáo hôm nay n ụ c thân còn rất cường thịnh vậy chẳng phải là muốn bị lao tổ p h ụ thể thật lâu sẽ không tự cổ liền có đoạt xá hắn thân thể người nói đến nhưng là từ không có người thực sự gặp qua đoạt xá sống sót thiên lôi lão tổ là một ngoại lệ bỏ mình hồn chưa diệt khả năng cũng là tây s ở có trường truyền thuyết rồi hắn người không thể phục chế cái này truyền kỳ lao tổ thôn thực hồn linh hoàn tất cái này n ụ c thân cũng sẽ triệt để hủy diệt đến lúc đó lao tổ một lần nữa hóa thành cô hồn ở lôi viêm phong du đãng hồ phong cảm giác rất là ngạc nhiên vì sao tây sở cường giả vô số hết lần này tới lần khác chỉ có thiên lôi láo tổ một người thành rồi cái này chết nhưng không chết t r ả thái bởi vì thái thủy tam nguyên kinh bộ này xuất từ bá vương thần cung thánh gia i đình phong công pháp tạo nên rồi lao tổ bất đ ộ n g phong vân sợ giải thích thái thủy tam nguyên kinh không phải truyền thuyết lao tổ tu luyện này trải qua kỳ xoa một bước vạn xét đánh đỉnh mà chết thái thủy tam nguyên kinh tuy là tàn thiên nhưng cũng không có khó luyện như vậy bằng vào ta khả năng đã không sai biệt lắm tu luyện đại thành rồi láo tổ trước đây đó là tung hoành tây sở hầu như nhân vật vô địch há lại sẽ không luyện được công pháp này sự thực tình huống nhưng thật ra là lao tổ có khác gia tâm hắn không cam lòng chỉ thành t i ể u n ụ c thân cường hãn hắn muốn đạt được trước không có người sau cũng không có người trình độ sở dĩ hắn ở ngược lại thái thủy tam nguyên kinh trên thực tế bước này hắn chỉ thiếu chút nữa thì thành công rồi thái thủy tam nguyên kinh có nhục thân luyện khí hồn linh tam thiên lao tổ kết hợp bản thân một thân sở học hoàn thành rồi n ụ c thân cùng luyện khí hai bộ bất quá sau cùng hồn linh thiên quá mức phiêu m i ể u sở dĩ hắn kém rồi cái này nửa bước tuy là thái thủy tam nguyên kinh hồn linh thiên thất bại rồi t hai ế n người láo tổ t đàm luận rồi hồi lâu mới kết thúc rồi thiên lôi láo tổ trọng tâm câu chuyện lúc này phong vân sợ đột nhiên hỏi đến bây giờ ta còn không biết người thân phận chân tới đây hồ phong xứng sở rất là kinh ngạc phong vân sợ xem s ắ c mặt hắn cười nói ngươi thuật ngụy trang rất cao minh nhưng là đối với đã bắt đầu đả thông thất luân vũ vương mà nói căn bản vô dụng ở ta và đổ quang huy trong mắt thấy là ngươi chân thật tướng mạo ta không quan tâm ngươi tướng mạo như thế nào chỉ là muốn biết n g ư ơ i thân phận chân thật hồ phong do dự một chút đem thân phận của mình cứ nói thật rõ ràng rồi chỉ là biến mất đi một tí mấu chốt tính đông tây tỷ như cùng h ồ nguyên sử đỗ phi vũ đám người qua lại không sao cả ta có thể cảm giác được ngươi không phải tà ma hạng người vô luận ngươi là thân phận gì đều là của ta đệ tử bên ngoài bây giờ tiếng gió thổi tương đối chặt qua một tháng nữa ta sẽ len lén đưa ngươi phóng xuất đến lúc đó ngươi lại thay hình đ ổ i dạng rời đi nơi này đi trong khoảng thời gian ngắn liền không nên quay lại rồi đa tạ sư tôn hồ phong trong lòng có chút cảm động phong vân sợ mặc kệ thân phận của hắn như vậy che chở hắn sai trong lòng hắn ít nhiều có chút cảm kích nghỉ ngơi thật tốt đi nơi đây cũng là không sai tu luyện c h ẳ n g sợ v i sư còn có thật nhiều chuyện quan trọng xử lý sẽ không cùng ngươi rồi cùng đưa sư tôn phong vân sợ ly khai rồi hồ phong thu thập một chút tâm tình chuẩn bị tu luyện một f a e b o o k bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng câu hỏi cảm rất gì rất kích động thật sao hồ phong chấn động trong lòng vội vàng quay đầu nhìn lại vừa lúc cùng phong vân nhẹ sáng ngời hai mắt đối diện cùng một chỗ trường giáo n g ư ơ i tỉnh rồi hả không n g ư ơ i thanh tỉnh rồi hả lúc này phong vân nhẹ manh mối sáng s ủ a nào có nửa điểm nhập ma thái độ phong vân khẽ gật đầu nói tha kiếm bại phúc kiếm chiêu của hắn phong ấn rồi lao tổ năng lượng để cho ta còn có thể lại thanh tỉnh một biết vậy ngài còn có thể thoát khỏi láo tổ mang tới nguy cơ sao phong vân khẽ lắc đầu rất khó rồi bây giờ còn có kiếm bại năng lượng cùng với phong thần đinh trợ giút sau này kiếm bại lưu chiêu tan hết phong thần đinh chỉ sợ cũng không chê không rồi ta đến lúc đó ta sợ rằng sẽ lần thứ hai mất đi tự mình nói xong phong vân nhẹ khe khẽ thở dài sắc mặt thập phần bất đắc dĩ hồ phong cũng nhất thời im lặng không biết ta đ u ổ i ra sao hồ phong ngươi tin tưởng ta sao hồ phong n g ẩ n ra một chút vị này trưởng giáo từng là hắn hoài nghi ma đạo g i a n thế thế nhưng mấy ngày trước đây biểu hiện sai hắn làm sao cũng không tin tưởng hắn sẽ là ma đạo nằm vùng tự nhiên tin tưởng vậy là tốt rồi ngươi nhớ kỹ cho ta cẩn thận ca ca ta cái gì hồ phong t h ấ t kinh lao tổ phụ thể để cho ta có rồi trước nay chưa có nhạy cảm cảm giác có lẽ là tự thân hắc á m năng lượng người nhân ta đối với tà ma năng lượng cảm giác càng rõ ràng ta có thể mơ hồ cảm giác được ca ca ta trong cơ thể cất giấu một cổ cường đại tà ác năng lượng phần này năng lượng cường độ viễn siêu phổ thông vũ vương cường giả nếu như ta ca ca s ử suất toàn bộ thực lực sợ rằng hư không bảo lâu căn bản c h ó i không được hắn chỉ chốc lát ảnh vũ vệ thủ lĩnh linh ở trên tay hắn cũng căn bản đi bất quá ba chiêu đây là thật sao hồ phong vẫn mơ hồ rồi mình người sư phó này thật có mạnh mẽ như vậy tà ác như vậy sao phong vân nhẹ đã nhập ma rồi lời của hắn thật có thể tin sao có phải hay không là khích bác ly g á n nghe nói tu vi càng cao cảm giác càng là nhạy cảm Kiếm bại đổ phong huy tu vân ư nhẹ g tuệ ã n c tựa hồ rơi vào rồi hồi ức hắn chậm dãi nói ra bạch vân tông nguy cơ so với n g ư ơ i biết muốn nhiều hơn hơn một trăm linh năm trước ca qatar vừa mới thất tung không lâu sau ta liền từng lọt vào vạn tương ma tông nhân mã thiết vây đánh lén ta may mắn giết ra khỏi c h ú n g đ â y cũng rốt cuộc không tìm được quá ca ca ta ta hoài nghi hắn chết ở rồi long viêm động hiện tại tại xuất hiện hắn nhất định là ma tông người giả trang hồ phong trầm mặt rồi đồng dạng lý do thoái thác hắn từng ở phong vân hoảng sợ trong trí nhớ cảm thủ qua huống hồ vạn tương cổ ma thực lực bí hiểm hắn muốn thiết vây lúc đó bất quá tiên thiên hậu kỳ phong vân nhẹ có thể chống đỡ được người hay là không tin ta phong vân coi thường đến hồ phong sắc mặt đã biết đáp án hồ phong lắc đầu trưởng giáo ta không là không tin tưởng ngươi mà là ta không nghĩ ra mục đích của hắn ở、đâu. bởi h ô n g phải do người buộc trông có chút sự tình còn cần ngài tự mình kiểm chứng ngài cũng đừng quá lo lắng rồi lao tổ thần hồn chưa nếu có thể phong chưa chắc không thể phá nói thật ta cũng vẫn gặp một cái cường đại linh hồn quái nhiễu động tác của ta nếu như c h ầ m rồi sợ rằng rất nhanh sẽ bị hắn nuốt trọn sở dĩ cho tới nay ta mới sẽ l i ề u mạng như vậy khổ t u ngài tình huống cùng ta sắp xỉ hoặc là ngài cũng có thể thoát khỏi thiên lôi lao tổ quái nhiễu phản vệ hắn lần thứ hai trưởng khống mình cũng, cũng không phải là không có khả năng ừ nghĩ không ra ngươi còn có này tao nộ lao tổ thực lực cao thầm ta thật có thể đánh bại hắn sao E rằng hồ ắ hắn, hắn hắn hắn n không có đáng sợ như vậy, chỉ phải không ngừng suy yếu hắn, thấp thụ thuộc về hắn năng lượng, dần dần, ngươi là có thể cùng hắn chống lại. Cuối cùng phản siêu hắn cũng không phải là không có khả năng. khả chỉ phải thấp thụ thuộc thể phải h có có cuối có sợ suy siêu vậy, về yếu lại, là là phong lúc này bắt đầu một tia ý thức đem kinh nghiệm của mình nói ra phong vân nhẹ càng nghe càng vui hai mắt càng ngày càng sáng hồ phong nếu là ta tương lai thật có thể đột phá lao tổ cái nhiễu nhất định sẽ h ả o h ả o cảm tạ ngươi ta tu luyện nhiều năm cũng có chút tâm đắc mấy ngày nay một dạng ngươi ở nơi này h ả o h ả o tu luyện đi gặp phải không biết địa phương liền hỏi ta chỉ cần là ta biết nhất định sẽ dốc túi chuyền cho hồ phong sắc mặt vui vẻ liền đa tạ trường giáo r ồ i trải qua bạch vân đánh một trận hồ phong bản ý thượng vẫn là tuyển chọn rồi tín nhiệm phong vân nhẹ một nguyện ý trả giá tính mệnh vì người k h á c kính d â người n đáng giá hắn tin cậy tâm mạch bên phải tiếp theo tấc r ơ i t ề thượng ba tấc ngực trái hồ phong liên tục nói rồi năm sáu cái chân huyệt vị trí phong vân nhẹ tinh tế cảm giác trên mặt càng ngày càng vui nguyên lai、like、những thứ này địa phương thật là có chân huyệt tồn tại ta trước đây thật không có chú ý tới nếu không phải hiện tại ở cảm giác cường đại chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện xem ra quá đoạn thời gian ta có cần phải kiểm tra quên thân lại hoàn thiện một ít trong cơ thể chân huyệt、rồi. đối với rồi ngươi mới vừa nói cái này mấy chỗ chân huyệt làm sao rồi hả phong vân nhẹ dần dần phục hồi tinh thần lại dĩ xảo lực theo trình tự điểm kích chúng nó có thể cắt đoạn quanh thân năng lượng vừa đưa cùng phong ấ n phương pháp có dị khúc đồng công chi diệu chỉ là phải đơn giản rất nhiều hồ phong c h ậ m rãi nói rằng sau đó rồi hướng thi lực cao thấp giảng giải một cái lần lúc này mới dừng lại phong vân nhẹ cẩn thận đến thử trì chốc lát cuối cùng đem cầm khiếu môn sắc mặt hắn vui vẻ quả thật có hiệu sau này kiếm bại năng lượng tiêu tán ta hay dùng phương pháp này che lại tự thân sai láo tổ năng lượng không thể trường không ta đối với rồi, hồ phong ngươi lại là làm thế nào biết điều này cổ tịch thường thấy hồ phong tùy tiện chập trần một cái câu điểm h u y ệ t phương pháp đối với hắn hôm nay đã không có ích lợi gì nhưng d i u gì cũng là đ ộ c môn thủ đoạn tự nhiên không muốn tiết lộ quá nhiều chương 279, lại về đại lương sơn chương 279, lại về đại lương sơn bạch vân cùng đại sở đánh một trận kết quả đại đại đ i ệ t phá rồi vô số người con mắt tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới không quá ba ngày toàn bộ tây sở đều biết rồi tin tức này nhìn như bình thường công cấp thế lực bạch vân tông lần thứ hai đi vào rồi các đại thế lực trong mắt được chủ m ụ mà đại sở lại nhất thời uy phong q u á t giác bị người c ử i nhạt đại thắng tin tức chuyển đến gia tốc rồi bạch vân tông tốc độ khôi phục t ứ phương thế lực đều bị thượng lễ vật chủ động cùng bạch vân tông kết giao sai bạch vân tông tu sửa nhiệm vụ đơn giản rất nhiều bạch vân đánh một trận tuy là thắng rồi đại sở thế nhưng môn hạ đệ tử tử thương quá nặng có thể một mình đảm đương một phía nhân tài cực kỳ thiếu thốn vì thế bạch vân tông phải sớm tuyển nhận đệ tử dựa vào vừa mới chiến thắng dư uy tuyển nhận kế hoạch một khi khai triển lập tức hấp dẫn rất nhiều người bạch vân bốn phía rất nhiều địa phương người tuổi trẻ đều ông n g tưởng đến đây hy vọng có thể ở bạch v hôm nay trong nháy một tháng vừa qua toàn bộ bạch vân tông trên dưới đã rực rỡ hẳn lên sơn môn đã một lần nữa tu kiến h o à n tất trước kia một ít cũ nát kiến trúc lần thứ hai thay trang bị mới toàn bộ trên tông môn hạ tràn đầy vô cùng tình cảm mãnh liệt đại lượng con người mới đệ tử nhập môn sai bạch vân tông trở nên so với trước kia càng náo nhiệt rất nhiều vạn kiếm phong bán sơn võ tràng thượng mấy trăm đệ tử đệ tử tụ tập cùng một chỗ tụ tinh hội thần nghe phía trước nhất một vị hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên nhân nói võ xa xa một cây đại thụ phía sau có ống chúc người tuổi trẻ xa xa nhìn một màn này cuối cùng lắc đầu, vẻ tiếc này ngươi là ai đang làm cái gì một vị vạn kiếm phong đệ một dạng xem đến rồi cái này người tuổi trẻ tồn tại cảm thấy hắn cử chỉ có chút cổ quái lập tức tiến lên mâm hỏi cái này con ố n g chúc người tuổi trẻ thấy có người đến cũng không hoảng hốt túi người hành l ễ nói vị sư huynh này tại hạ là tân nhập môn đệ tử hồ phong còn đang chọn hợp đỉnh núi tu luyện nghe nói vạn kiếm phong đại sư tỷ từ phi yến phong hoa t u y ệ t đại đối với con người mới đệ tử nhất là ôn hòa hiền hậu hôm nay lại không có duyên gặp một lần thực sự là đáng tiếc trải qua lần trước đại chiến bạch vân tông địa vị càng hơn trước kia rất nhiều quy củ cũng càng đổi rồi trước kia chỉ phải trải qua khảo hạch có thể bị chọn vào các phong tu luyện. hôm nay lại đổi rồi phương chiêu thức trở thành đệ tử phía sau bản thân chọn nhất phong đi qua ngọn núi này thực tập lại vừa trở thành ngọn núi này đệ tử nếu không chỉ sẽ trở thành bình thường nhất tạp dịch đệ tử vị này vạn kiếm phong đệ một dạng cười cười một bộ ta hiểu rồi biểu tình sư đệ ngươi tới được thật không xảo trải qua lần trước một tiếp sơn trung rất nhiều sư huynh sư tỷ đều cảm thấy tu v i có chút không đủ đều trào từ giả xuống núi lịch lãm từ sư tỷ đã đi rồi nhanh nửa tháng rồi cũng không biết khi nào trở về thì ra là thế thực sự là đáng tiếc đáng tiếc a hồ phong liên tục thở dài mấy lần khí chậm rãi đi xuống núi ừ lại là một sắc quỷ hồ phong mới vừa rời đi cái này đệ tử liền không nhịn được phi một cái quanh qua trên sân đạo hồ phong từng bước đi ra sân môn ra ngoài lúc hắn đem yêu bài xuất ra cho vài tên thủ vệ xác định sau đó mới được cho đi đi lần này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về rồi ở chỗ này đoạn này thời gian hồ phong từng trải rồi nhiều lắm khó có thể quên được sự t ì n h hôm nay hồi tưởng lại còn nhịn không được một trận thổ thức hắn mầm đầu lần thứ hai hướng vạn kiếm phong phương hướng nhìn thoáng qua lẩm bẩm nói lầm sẽ đã sâu có thể thấy được thiên ý nếu như thế cũng không cần giải thích rồi Nguyện tương ngươi lai cũng vậy ở trong mắt bọn hắn dùng khởi phong chu chính là nhân vật hầu như đều là đại vương cấp nhân vật hồ phong không để ý tới sẽ những nhân vật nhỏ này thẳng lên đỉnh núi rất nhanh liền chứng kiến rồi đứng ở bên vách đá nhìn về nơi xa đỗ phi vũ hồ h u n h người trở về rồi đỗ phi vũ m ỉ m cười đã đi tới nhìn cách một dạng đỗ hộ pháp đoán được rồi ta sẽ đi qua không có chỉ là tập quán đứng ở vách đá hôm nay vừa vặn chứng kiến hồ h u n h trở về hai người hàn huyên vài câu hồ phong được mời đến bàn đá trước khi ngồi xuống ngoại giới khí trời tuy là giá lạnh thế nhưng hai người đều không phải là người tầm thường tự nhiên không sẽ để ý điểm ấy phong hàn hồ h u n h tâm sự không ít không ngại nói ra nghẹn ở tâm lý cũng không tốt đỗ phi vũ lắp lắp vũ phiến hỏi hồ phong trên mặt do dự bất định khoe miệng co q u ắ p động vài lần cuối cùng vẫn mở miệng rồi vì sao phải tiếp cận ta ta không tin tưởng hướng ngươi lợi hại như vậy yêu tộc sẽ vô duyên vô cớ cùng ta giao hảo ta nói rồi chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu nếu như hỏi tại sao muốn kết giao bằng hữu hồ huynh có thể hỏi thiên hạ người vì sao phải giao hữu đây đỗ phi vũ dừng một chút u ố n g một ngụm dương m í n h tiếp tục nói ra thiên hạ người giao hữu đều là tâm tinh khiết ý ra sao chưa chắc như đi giao du rộng rãi mạng giao thiệp sâu rộng tự nhiên hành sự thuận lợi nếu là mình vùi đầu gian khổ làm ra chỉ có làm nhiều c ô nghĩa hiệu quả quá nhỏ giao hữu lần đầu hoặc thấy đối phương phẩm tính hợp bản thân tâm ý hoặc thấy đối phương quyền thế nắm chắc có thể có lợi nói chung người đang đầu tiên mắt liền cho mình muốn kết thúc chi người làm rồi phán đoán hoặc có lẽ là tính ra rồi giá trị người đang sau này trả ra bao nhiêu thường thường cũng là căn cứ phán đoán của mình mà tới hồ huynh nghĩ như thế nào đây hồ phong nhìn hắn trong suốt hai mắt chăm chú đáp nhìn như sai lầm tập cùng tỉ mỉ suy tư cảm thấy sâu hàm trí lý lời của ngươi ta không dám vọng nôn đúng sai nhưng l ạ như thế này bốn vạch trần nhân tính bản năng p hồ m nhân nghe r i như ngươi ngươi phong n gật n h đầu ta có thể cảm giác được kết hợp cái nhìn của ngươi xem ra là ta trên người có thể có lợi rồi đỗ phi vũ gật đầu lại không nói cho cùng có gì lợi có thể đồ ta mới tới đại lương sơn chưa tập luyện yêu văn đỗ hộ pháp là như thế nào bình phán giá trị của ta yêu tộc phương diện không nói chỉ muốn nhân tộc thân phận mà nói ngươi sẽ là khỏa tốt quân cử hồ phong đồng tử co dù lại trong lòng có chút khó chịu thế nhưng ta và ngươi một phen đàm luận sau đó ngươi kiến thức lý luận vượt qua rồi tưởng tượng của ta ta nghĩ ngươi là một có thể người thành đại sự tương lai chúng ta chưa chắc không có hợp tác cơ hội thì ra là thế biết những thứ này với ta mà nói đã đủ rồi trước chuyến này đến chỉ là muốn hỏi một chút đ ố i hộ pháp vài ngày trước một dạng muốn dẫn ta tới đại lương sơn rốt cuộc có chuyện gì quan trọng chuyện quan trọng không có chỉ là muốn nhìn ngươi một chút sự tiến bộ tu vi thuận tiện vì ngưng mưu sau này, đường. sau này đường không biết đỗ hộ pháp là chỉ phương diện nào chương hai trăm tám mươi cựu tuyển p ư ơ n g pháp chương hai trăm tám mươi i ể u tuyển phương pháp hồ huynh sở cầu vì sao không ngại nói rõ đỗ phi vũ hỏi hiện nay tự nhiên là người nhà an khang ngày sau nói ta nghĩ bước vào võ đạo núi cao tham tầm giá thiên hạ huyền bí nói vậy hai con đường này cũng không có xung đột xin thuốc quá trình chính là trở nên mạnh mẽ đường không biết miết bản chuyển sinh đan phương mặt ngươi thành quả như thế nào còn kém lưỡng vị thuốc chủ yếu bích ngọc trúc tâm cùng hạn sổ phi l à cành vàng cùng với có thể luyện đan đan sư cái này lưỡng vị thuốc sợ là không dễ tìm cho lắm bất quá có chút địa phương ngươi có thể thử một chút đỗ phi vũ cũng không quá khẳng định ừ cái nào địa phương đây một ở hiệp đạo các tuyên bố tìm kiếm thảo dược hoặc là thảo dược tin tức nhiệm vụ muốn lãi nặng treo giải thưởng mới được thứ hai tìm u tìm tòi bí mật một ít rất hiếm vết người địa phương có thể có thể có bảo dược thì như tây sở đất biên giới hoặc là bí ẩn t à n g bảo chi địa hồ phong nghe rồi nhũ chặt mày lên lãi nặng tuyên bố nhiệm vụ quả thực được không chỉ là không chỉ phải bao lớn lợi sau lưng ngươi vật không sai biệt lắm có thể đổi lại cái này hai loại bảo dược một trong hồ phong hơi biên sắc mặt thứ này đỗi hộ pháp cũng biết tự nhiên k h t máu tật lê tử yêu khí man bất quá ta n g ư ơ i dùng thứ này đi đổi lại còn lại lưỡng vị thuốc nhưng thật ra là phương pháp tốt nhất ta nghe nói khát máu tật lê tử có thể đánh tạo thần binh lợi khí cái này giá trị hẳn là tại nơi lượng thuốc trên vì sao đỗ hộ pháp muốn ta đi đổi lại đây thứ này thế nhưng tật lê yêu linh xem vật ngươi thu không đi ngươi mang trong người thượng t i ể u như cùng buộc thùng thuốc súng giống nhau là rất nguy hiểm tật lê yêu linh vừa mới đến trái đất liền từng t r ả i đại chiến tổn thương nguyên khí nặng nề cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen bằng không sớm cứ tới đây truy giết ngươi rồi cái này sự tình n i cũng biết đây cũng không phải là cái gì bí mật sự tình đoạn trước thời gian đệ c ử u đại trộm nhan lạc từ hồng diệp sơn trang trở về mang đến rồi yêu linh đến trái đất tin tức đại lương sơn công dân người đều biết chẳng qua là ta không nghĩ tới tật lê yêu linh sen chi bảo đúng là bị ngươi cướp được rồi hồ phong gật đầu ngài nói không sai yêu linh thực lực siêu phẩm ta tự nhận hiện tại không còn cách nào đối kháng v ậ t ấy vẫn là sớm đi tuột tay cho thỏa đáng còn như ngươi nói tìm u tìm tòi bí mật không biết đâu khả năng sẽ có bảo dược đâu đều có thể có cũng đều có thể không có ta chỗ này có một chỗ bí cảnh tin tức ngươi cũng biết chính là đại hao tổ lăng đại hao tổ lăng cái này địa phương ta quả thực nghe qua nghe nói cùng đại lương sơn thiên tượng thay đổi có quan hệ không muốn biết khi nào mới có thể mở ra ba năm sau có thể mở ra hy vọng đến lúc đó ngươi có đủ thực lực đến thử vật khí đại hao tổ lăng không phải đất lành chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sống qua được còn muốn ba năm hồ phong c a o mày một cái không nghĩ tới phải lâu như vậy nơi đó có dễ dàng như vậy hiện tại coi như cho ngươi lái rồi ngươi thực lực này cũng là chắc chắn phải chết thật có nguy hiểm như vậy ở trong đó rốt cuộc có cái gì hồ phong có chút ngạc nhiên rồi đỗ phi vũ ngón tay của ở trên bàn đá nhẹ nhàng gõ chỉ chốc lát mới nói năm đó các đại t hao ế l vương â y chiêu n g cũng b i vẫn nắm giữ bộ phận đạo thuật truyền thừa đại hao đạo khôi chi pháp danh giao động toàn bộ tây sở có một năm đại hao đạo khôi sư trung ra một cái vị kỳ tài luyện chế ra một cái cụ mới tinh đạo khôi loại này đạo khôi có thể bám vào nhân thể trên hình như chiến giáp nhân loại có rồi này là đạo khôi hộ thân đau thương bất nhập hơn nữa hữu đạo khôi trợ rút chiến đấu không biết mệnh mỏi giá rời binh lính bình thường sử dụng một như vậy đạo khôi đừng nói lấy một địch một trăm rồi lấy một địch vạn cũng có thể ngay lúc đó đại hao vừa mới nghiên cứu ra một loại này đạo khôi còn không có đại lượng sinh sản lúc này lại ngoài ý muốn để lộ rồi tin tức loại này mới tinh đạo khôi bị các đại thế lực kiêng rẽ không thôi cũng không lâu lắm liền phát sinh rồi sau đại thế lực vây kín đại hao vương chiêu sự kiện lịch sử quả nhiên đều là do người thắng viết hồ phong gật đầu đại hao tổ lăng trung có kiểu mới đạo khôi sao e rằng đi đại hao có một tập quán mỗi nghiên cứu ra một loại đồ mới đều sẽ hướng tổ lăng trung c u n g phụng một nhóm thế điện tổ tiên vô luận đạo khôi vẫn là đan g dược cùng với các loại thần binh lợi khí cho nên nói đại hao tổ lăng sẽ là một cái đại b ả o khố có đại hao các thời kỳ các loại thành quả tổ lăng trung có thể thì có người muốn bảo dược hồ phong mục đích ở dư vật mà đỗ phi vũ sở dĩ nóng đội doanh doanh với đại hao tổ lăng là vì rồi trong tộc hạng nhất bảo vật hắn nói không có bảo vật này hắn tộc quân sẽ rất khó cường thịnh sở dĩ cái này tổ lăng hành trình hắn tình thế bắt buộc hồ phong lúc tới vốn định nhìn một cái hồ nham thế nhưng bị đỗ phi vũ bảo hắn biết đã ăn vào dược thủy đang bế quan còn như mặc do nhi từ hồ phong đi không lâu sau nàng liền rời đi rồi cái này thương tâm còn như đi nơi nào đỗ phi vũ cũng không rõ ràng lắm phong chu tái khởi chở hồ phong phiêu hướng xa xôi tây phương ba năm lâu lắm hắn tự nhiên sẽ không lần nữa hư c h ở lúc này đây hồ phong dự định hào hảo lịch lá một phen c h i t để tôi luyện mình một thân bản lĩnh phong chu thượng hồ phong từ từ mở ra đỗ phi vũ ban cho h u ệ n bản vẽ càng xem càng là ngưng trọng phía trên này là nhất thiên võ đạo tu đi tâm đắc chỉ điểm đỗ phi vũ nói tu luyện của hắn có sai lầm chân khí trong cơ thể quá cân bạc bình thường tu luyện đàn tuyển phương pháp căn bản không còn cách nào thỏa mãn hắn cần t r ư ờ n g này trước kia đ a n đ i ể n tất tổn hại đàn tuyển tất phá hồ phong không khỏi nghĩ lại tới ở lao ngục lúc phong vân nhẹ thuyết pháp hắn đã từng nói mình đàn tuyển tu luyện có sai lầm đàn tuyển không thể kéo toàn thân chân khí có thể tu luyện đ ô i tuyển phương pháp hiện nay mới vừa vào hối lưu còn không có cảm giác sau này chân khí càng ngày càng đậm chụt thì sẽ biết không được rồi phong vân nhẹ thuyết pháp hồ phong lúc đó còn có chút không tin hôm nay đỗ phi vũ lần thứ hai nói rõ hắn không thể co đôi tuyển phương pháp là châm đối với thiên tài nhân k i ệ t tu luyện chi pháp nơi đây một dạng là chỉ đã thông rồi quanh thân trăm h u y ệ t thiên tài chân khí của bọn hắn so với bình thường nhân hùng dày rất nhiều cho nên mới cần muốn mở ra đôi tuyển thích ứng toàn thân chân khí cần hồ phong trước khi đi phong vân nhẹ liền từng chuyện rồi hắn nhất thiên đôi tuyển tu pháp chẳng qua là lúc đó hắn không có làm sao coi trọng hồ phong vỗ vỗ nhức đầu không thôi ngược lại sợ tu luyện đôi tuyển mà là mình m một thân chân khí hùng hồn này đôi t u y n chỉ sợ cũng là không đủ ta chu thiên bảy trăm hai mươi miếng chân huyện đã toàn bộ khai hòa rồi này đôi t u y n nhất định là không được rồi ta nghĩ sợ rằng ít nhất phải mở tám chín cái đan tuyển mới được con đường này tiền vô cổ nhân con đường chỉ có thể tự đi rồi đã có rồi đôi tuyển phương pháp nhiều tuyển phương pháp tu luyện hồ phong trong lòng cũng có hơi có chút đã lập tức liền ngồi xếp bằng xuống tỉ mỉ tìm hiểu đôi tuyển tu pháp hy vọng đến lúc đó có thể có nữa đột phá có thể xây dựng ra tầng cao hơn hơn tuyển phương pháp chương hai trăm tám mươi một sở đô hoa kinh chương hai trăm tám mươi một sở đô hoa kinh đại sở quốc đều hoa kinh thành nơi này là đại sở thành thị phồn hoa nhất cũng là cả tây sở đều tiếng tăm lừng lây thành phố nổi tiếng u y nga tường thành g i n g cao lớn ngọn núi đứng ngưỡng mặt trên đầy rồi đại sở tinh m i n h đem cả tòa thành thủ vệ phải vô cùng lao cố cho tới bây giờ cũng không có gì mắt không mở võ giả giám ở chỗ này làm cản ở nơi này đại sở quốc đều nếu nói là dễ thấy nhất kiến trúc không phải là hoàng gia nội thành triều cao một trăm tầng thừa thiên tháp cũng không phải quốc giáo thanh huyền kiếm phái trong huyền kiếm sơn mà là vào thành đầu tiên mắt là có thể thấy một chỗ cựu trọng cao lầu hiệp đạo các tây sở các nơi đều có hiệp đạo các tồn tại thế nhưng căn cứ thành chỉ kích thước bất đồng hiệp đạo các đầu nhập lực lượng cũng là bất đồng mà tây sở danh đô hoa kinh thành trung chỗ này hiệp đạo các t í ít có thể xếp vào tây sở tốc năm bên trong tất cả phương tiện đầy đủ hết không gì sánh được lưới rồi tây sợ các nơi kỳ chân dị bảo cung các vị người hiệp cùng với một ít nhiều tiền lắm của thế lực đến đây tiêu phí bữa trưa vừa qua khỏi mùa đông mùa vẫn là hết sức trong trẹo nhưng lạnh lùng bất quá hiệp đạo các cửa lại như cũ vãng lai nối liền không dứt vô cùng náo nhiệt bởi vì nay cũng coi như một ngày chung nhất ấ m áp thời gian ngừng rồi cần mua đồ a n hoán đổi vật thành phẩm còn ở đây cái thời gian khá một chút ở phong chu trên phiêu bạt nhiều ngày hồ phong rốt củ can toàn chạy tới rồi mục đích độc thân tại ngoại hồ phong ăn mặc rất là tùy、ý. một thân cũ nát vải xá phía sau còn đeo vũ khí cùng bao quần áo tiêu chuẩn võ giả bình thường trang phục chút nào không dẫn nổi người khác chú ý hồ phong sở dĩ một đường chạy tới đại sở cũng là bởi vì bạch vân địa giới không có cái này t r ờ kích t h ư c hiệp đạo các hiệp đạo các từ trước đến nay coi trọng q u ý củ sở dĩ mặc dù nhìn hắn ăn mặc có chút c h á n nãn dạng một dạng trong các bồi bản vẫn như c ũ lộ ra nụ cười tiếp đ ạ i quý khách người xem cần gì không bản các vật phẩm đầy đủ hết phân loại rất nhiều ngài không bằng nói ra muốn vật ta tới giút ngài tìm kiếm hiệp đạo các thị nữ hỏi hồ phong tùy ý ở lầu một này trong đại sành liế lầu ba là chúng ta tiếp thu nhiệm vụ địa phương thị nữ khách khí chỉ chỉ thang lầu phương hướng hồ phong lắc đầu ta nhiệm vụ đẳng cấp có điểm cao sợ rằng người bình thường không làm chủ được thị nữ hơi kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lại hồ phong nhìn hắn một thân cũ nát ồn áo phong trần phó phó dạng mở dạng làm sao cũng không giống là người có tiền làm sao lẽ nào các ngươi còn thật không có có thể chen m ồ t vào được nhân hồ phong nét mặt có chút bất mãn cái này thị nữ biết vậy nên lo lắng hiệp đạo các có nghiêm khắc phục vụ nặng chuẩn nếu như hồ phong cao hắn một cái thái độ bất tiện nàng kia liền hết rồi tôn kính k h á c h nhân chúng ta cần trước xác định ngài nhiệm vụ đẳng cấp mới có thể đi hướng thượng cấp xin chỉ thị bằng không cũng phải cần bị xử phạt cái này thị nữ nhanh lên giải thích hồ phong gật đầu nói ra đại khái là linh g a i nhiệm vụ đi lời vừa nói ra b ố n phía lập tức cả kinh nguyên bản ở trong lầu xem lướt qua thương phẩm khách hàng cũng có thật nhiều xoay người hướng hồ phong bên này nhìn lại hồ phong không quay đầu lại kiểm tra trái phải nhìn chung quanh mắt có thể thấy rõ đám người chung quanh nhất cử nhất động lúc này có không ít khách hàng hai mắt sáng lên len lén đánh giá hồ phong nhất cử nhất động hiệp đạo các chế định nhiệm vụ đẳng cấp có chút cùng người khác bất đồng bọn họ không theo độ khó của nhiệm vụ đến thiết lập mà là theo cật thường đến thiết định nhiệm vụ tuyên bố giả nguyện ý xuất ra dạng gì trả thù lao muốn sớm xuất ra gợi ở hiệp đạo các hiệp đạo các tuyên bố nhiệm vụ thời điểm liền sẽ nói rõ nhiệm vụ thường cho trả thù lao trả thù lao càng cao nhiệm vụ xác định đẳng cấp cũng cao muốn nhận chỉ có cấp bậc cao hơn người hiệp mới được cái gọi là linh gia nhiệm vụ một dạng cũng chính là thưởng cho trả thù lao dính đến nhất kiện linh giai vật phẩm đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ phải biết rằng một dạng có thể sử dụng linh giai vật phẩm ít nhất đều là vũ tông thực lực võ giả rồi mặc dù ở đại sở q u ố c đều vũ tông cũng được cho khó lường cường giả rồi quý khách ngài xảo chờ ta đây liền cho ngài thông báo một tiếng thị n ữ không dám lại chậm trễ hồ phong vội vã lên lầu thông báo không bao lâu nàng liền đến đây báo cho biết hồ phong theo hắn đi gặp trong các trường lão hiện đạo các cùng sở hữu cựu trọng trước hai lầu đều là bán vật phẩm địa phương lầu ba là tiếp thu nhiệm vụ địa phương mà giờ khắc này hồ phong còn lại là được thỉnh mời đến lầu bốn nơi này là tôn quý một chút khách nhân mới có thể tới hội đắm nhất lâu một này có hơn mười gian phòng tất cả đều là tiếp đại quý khách dùng hồ phong lúc này liền được mời vào rồi phía trái căn phòng thứ ba gian xem ra hôm nay còn có hai người đang chuẩn bị tuyên bố linh giai tưởng thưởng nhiệm vụ hắn nghĩ như thế đến trong phòng tiếp đ ạ i hồ phong chính là vị tóc bạc hoa dâm l ã o giả vào cửa giống như hồ phong khách khí một cái lần hồ phong bất động thanh sắc cùng hắn hàn huyên vài câu hai người rất nhanh thì tiến nhập rồi chính đề quý khách muốn tuyên bố linh giai nhiệm vụ không biết ngài muốn phát bút sao nhiệm vụ tìm kiếm bích ngọc trúc tâm cùng hạn sổ phi lạ cành vàng có tin tức của bọn nó phải lập tức cho ta biết vị này họ hoàng lão giả nghe xong như mày nói cái này lưỡng hạ đông tây đô là linh gia tài li phẩm giai không thấp sợ rằng khó tìm không biết quý khách có thể cung cấp dạng gì thù lao đây hiệp đạo các vô số năm qua tín dự hồ phong tin được sở dĩ không do dự liền lấy ra rồi phía sau trong ống trúc khát máu tật lê tử vật ấy vừa nhất thời c h ấ n trụ rồi lao giả này chuyện này đây là linh giai cực phẩm tài liệu luyện khí a như thế đại nhất h ỏ a khát máu tật lê tử phối hợp những tài liệu khác sợ rằng đều có thể luyện được một thanh nghiện huyết thần kiếm đến vật ấy giá trị liên thành a họ hoàng lao giả cảm thán liên tục đem tật lê tử p h ù n ở trong tay tinh tế xem xét hoàng lão thế nào thứ này tuyên bố cái này nhiệm vụ đã đủ chưa Cũng đủ, cũng đủ. c ũ vội vội vàng vàng rất nhanh g một vị khí vũ hiên ngang trung niên không dâu nam một dạng đi đến nhìn thấy hồ phong trang phục hơi có chút kinh ngạc tại hạ là nơi này hiệp đạo các phó các chủ lương hồng quý khách chính là xuất gia nghìn năm khắc máu tật lê từ người đang vâng hào thủ đoạn a trung niên nam một dạng cảm thắng nói nếu như ta không nhìn lầm đây chính là đoạn trước thời gian xuất hiện ở bạch vân địa giới yêu tộc tân sinh yêu linh s í c h lê s e n bảo vật đi loại này phẩm tương tật lê tử quả thực không thẹn linh d i a i c ự c phẩm giá trị liên thành các hạ hào nhãn quang có thể đoạt được bảo vật như vậy quý khách mới là hào thủ đoạn có người nói đoạn trước thời gian đoạt được vật ấy người tên gọi hồ minh hà không biết cùng quý khách là quan hệ như thế nào trung niên nam một dạng tiếp tục hỏi một câu hồ phong lạnh rên một tiếng hiệp đạo các việc buôn bán khi nào thì bắt đầu điều tra cố chủ rồi lương hồng hơi thi lễ xin lỗi đó là một tư nhân tò mò vấn đề sẽ không ép buộc quý khách trả lời Hiệp không việc đạo cắt cũng buôn bán l ừ a gạt chủ. Vốn có quý khách cái ố vốn chủ, có h quý k c c h á này một viên tật viên là ê tử vì sao lẽ nào hiệp đạo các xem hồ mỗi thực tư thấp dễ khi dễ sao hồ phong có chút ngoài ý mến không nghĩ tới viên này tật lê tử so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quý trọng rất nhiều càng không có nghĩ tới hiệp đạo các muốn minh mục trương đàm chèn ép hắn hiệp đạo các tuyệt không có ý này quý khách nếu biết cái này tật lê tử chủ nhân là ai tự nhiên biết rồi chúng ta thay quý khách bảo quản vật ấy phải gánh vác thượng không ít phiêu lưu lương hồng giải thích xích lê yêu linh bất quá vũ tông sơ kỳ thực lực lẽ nào lớn như vậy một cái hiệp đạo các còn biết sợ nàng được kích hồ phong cười lạnh một tiếng có chút không tin lương hồng cười cười giải thích quý khách có chỗ không biết xích lê yêu linh sinh nhi yêu tin ngươi thấy vũ tông sơ kỳ thực lực chỉ là nàng vừa mới đ yêu linh dường như tân sinh anh vậy hiện tại đang là nhanh lớn lên giai đoạn thực lực tăng trưởng biến chuyển từng ngày thuyết bất đắc hiện tại đã đạt được rồi vũ tông hậu kỳ thực lực tìm kiếm cái này lưỡng vị bảo dược cũng không phải là ba lượng ngày có thể giải quyết đến lúc đó xích lê tìm tới không có chuẩn đã là vũ vương thực lực đây cũng không phải là dễ chê ơ chúng ta hiệp đạo các cũng muốn gánh vác không ít phiêu lưu hồ phong lấy làm kinh hãi hắn còn tưởng rằng yêu linh thực lực chỉ là như thế đây ai biết như cùng nhân loại trẻ mới sinh tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ bất quá trẻ mới sinh thời kỳ yêu linh thì có vũ tông thực lực nếu lớn lên đem sẽ khủng bố cỡ nào a lương hồng đoán được rồi hồ phong ý tưởng tiếp tục nói ra cái này yêu linh đến trái đất thế nhưng yêu tộc việc trọng đại xích lê yêu linh bây giờ đang ở yêu tộc trên địa bàn vô cùng t ô n quý có không ít đại yêu nguyện ý hạ mình hộ vệ ở nàng bên cạnh cũng bởi vì nàng tương lai tiền đồ vô lượng có thể trở thành là yêu tộc đồng lương hồ phong gật đầu ta hiểu rồi giao dịch kia cứ làm như vậy đi bây giờ có thể ký hiệp ước đi đương nhiên quý khách xin mời từ hiệp đạo c á c đi ra hồ phong trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ bản thân mang theo tật lê t ử lâu như vậy thời gian vạn nhất xích lê yêu linh nhịn không được rồi tìm tới hắn chính là căn bản vô lực phản thắng cũng may hiện tại đem cái này năng thủ sơn dụ mất rồi không cần tái phát vừa rồi bất quá ngẫm lại cái này có thể đánh tạo thần binh bảo vật liền tặng ra ngoài trong lòng hắn vẫn là ẩn ẩn có chút không m u ố n hồ phong cùng hiệp đạo c á c ký kết hiệp ước là mười năm trong vòng mười năm hiệp đạo c á c vẫn không thể làm cho đều cái này lưỡng vị thuốc chủ yếu hiệp ước kia trở thành phế thái hiệp đạo c á c muốn không g i ả n g buộc trả hồ phong gửi lại tật lê tử đương nhiên hồ phong còn là hy vọng cái này hiệp ước có thể có hiệu lực hiệp đạo c á p có thể sớm ngày tìm được dư vật như vậy hắn cũng có thể điểm tâm sáng yên tâm chung tảng đá lớn rồi hoa kinh thành hết sức phồn hoa phố rầm đạm hồ phong đang đi qua lại ngoại ý muốn cảm giác được một tia không hòa hài bầu không khí phía trước nơi đầu hẻm năm vị hối lưu hậu kỳ vũ sư ngăn ở đầu hẻm từng cái mắt lộ ra tinh quang lưu lộ vẻ tham lam tiểu tử chính là cùng hiệp đạo các đàm luận linh gia nhiệm vụ không nhìn ra ngươi mặc phải hư như vậy thối giữa dĩ nhiên có tiền như vậy thực sự là sẽ giấu ngăn ở đầu hẻm một vị vũ sư l ạ n h giọng nói rằng hồ phong c a o mày một cái mới tới đại sở hắn cũng không muốn gây chuyện thế nhưng tình hình này thực sự sai hắn căm t ứ c lập tức lệnh giọng hỏi các ngươi là hiệp đạo các tay sai ngươi nói cái gì mấy vị này hối lưu vũ sư lập tức nổi giận đùng đùng dùng d mới ra hiệp đạo các cửa sau hồ phong đã bị người chặn kịp rồi hiển nhiên là có người chú ý tới rồi hắn hiệp đạo các hiểm nghi tự nhiên không nhỏ sai rồi bọn họ không phải hiệp đạo các cậu bọn họ là ven đường g i ã cầu một giọng nói từ nóc nhà chuyển đến hồ phong n g ử a đầu vừa nhìn một vị thanh niên mặc áo trắng kiếm khách đang nằm ở nóc nhà phơi nắng thái dương hắn ra thịt trắng đoán không gì sánh được thậm chí có vẻ hơi bệnh trạng cùng hồ ra h ồ nguyên thủy ngược lại có chút giống nhau hồ phong con mắt h i p lại người tuổi trẻ này thực lực bất phàm ẩn ẩn đi vào rồi tiên thi cảnh cái tuổi này có thể có tu vi này vô cùng không dễ mặc dù ở đất rộng của nhiều đại sở vương t r i ê u chắc cũng là khó được thanh niên tuân tú ý của ngươi là bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm ta rồi hả hồ phong hỏi tiểu tử ngươi là ai không có việc gì cút nhanh lên mở đừng chậm trễ đại gia làm việc đâu hẻm mấy hối lưu vũ sư một thời đoán không ra cái này mới tới thanh niên kiếm khách sâu cạn không có tùy tiện xuất thủ thanh niên không để ý tới biết cái này đàn bại hoại tự mình nói ra h i ệ p đạo các mỗi ngày đều có thật nhiều người nâng ná có chút là mua đồ cũng có chút là điều nghiên địa hình ngươi thật bất hạnh lậu rồi tiền bị bọn họ chọn bên trong thì ra là thế hồ phong gật đầu tiếp tục hỏi vậy còn ngươi giống như bọn họ sao cũng làm u ố n c ư ớ p bóc sao cũng không phải ta chỉ làm việc thiện ta là tới bênh vực kẻ yếu vô sự mà ân cần không gian tức đạo cử động của ngươi khó có thể lệnh người tín nhiệm hồ phong nói rằng lúc này mấy vị kia hối lưu vũ sư có chút thiếu kiên nhẫn rồi c ư ớ p bộ một bước liền hướng hồ phong phong đi nóc nhà thanh niên một cái bổ nhào bay xuống trường kiếm liền vỏ hướng về vài tên giặc c ư ớ p đánh hắn xuất thủ cực nhanh thân một dạng nói lên một vị hối lưu vũ sư còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra đã bị vỏ kiếm điểm chúng rồi huyện thái dương hôn mê bất tỉnh bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian m u ố ngươi tập k í c nên minh bạch chưa thanh niên nói xong đưa bàn tay ra đặt ở rồi hồ phong trước mặt xuất ra ngươi trên người tài vật ta chỉ cần phân nửa những thứ khác vẫn là của ngươi hồ phong xứng sở hành hiệp cầu báo ngươi cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào hồ hổ ta vừa rồi mình cũng có thể đối phó mấy cái này mao tặc không đáng để cho người xuất thủ thanh niên lắc đầu sai rồi mặc kệ ngươi có thể hay không đối phó bọn họ ta đều đã g i ú p qua ngươi rồi ngươi nên xuất ra ngươi hồi báo rồi ta chỉ cần phân nửa phi thường công bằng không có khả năng hồ phong không chút suy nghĩ liền cự t u y ệ t rồi đó chính là ngươi bản thân tìm phiền v á i rồi thanh niên thở dài một tiếng liền võ trường kiếm điểm đi qua hồ phong tả t r ư ờ n g nhẹ nhàng k ê u một cái đem một chiêu này lực đạo tận hóa thanh niên nhãn tình sáng lên quả nhiên có chút thủ đoạn dưới chân hắn chân khí tràn cước bộ như mị ảnh bay tán loạn thân một dạng như xuyên hoa hồ điệp đ o á n không ra quy tích hồ phong lạnh rên một tiếng chân to giấm một cái mặt đất nhất thời nước ra một cái cự một khe lớn khổng lồ khí lưu cũng sắp thanh niên bước rồi trở lại thanh niên có chút kinh ngạc trường kiếm trong nháy mắt thu hồi đầu ngón chân điểm nhẹ lập tức bay ra rồi đường hầm một dạng xem như ngươi lợi hại chúng ta còn sẽ gặp mặt lại hồ phong có chút thật không biết đối phương còn chưa tận lực vì sao sẽ gấp như vậy rời đi rất nhanh là hắn biết rồi nguyên nhân bởi vì một nhóm khí tức thâm hậu thành vệ đã đổi tới người phương nào ở đây não sự hồ phong trong lòng cả kinh nguyên lai là vừa rồi một cướp kia giấm lực đạo đại rồi. âm thanh kinh động rồi thành vệ quân chương hai trăm tám mươi ba giám vũ hội chương hai trăm tám mươi ba giám vũ hội hồ phong mặc dù không sợ cái này nghe tiếng mà đến thành vệ quân thế nhưng mới tới đại sở hắn cũng không muốn khơi mào nhiều lắm phiền phức sở dĩ lập tức phi thân xa xa ly khai rồi chỗ này hiện trường vương t r i ề u danh đô ưu điểm lớn nhất ngay cả có rất nhiều kiện toàn tổ chức ở đây chú ghim giám vũ hội tự nhiên cũng ở trong đó nói lên giám vũ hội hồ phong đã sớm muốn tiến vào kiến thức một phen rồi chỉ là cho tới nay mọi việc chiến thân sai hắn không được thanh nhàn hôm nay nếu đi tới hoa kinh thành đơn giản nhất định kiến thức rồi giám vũ hội mặc dù so với hiệp đạo các loại này bằng đại đại vật còn hơi kém nhưng ở toàn bộ đại lục cũng đều có thế lực phân bố rất có uy thế xuất từ giám vũ hội rất nhiều giám vũ sư quả thực vì không ít người tu luyện võ đạo đưa đến rồi bài y ê u giải nạn gia tốc tiến bộ tác dụng sở dĩ ở các nơi nhắc tới giám vũ hội phân bộ đều sẽ nghe được rất nhiều tiếng ca ngợi hoa kinh thành giám vũ hội đồng dạng cũng là toàn bộ tây sở đều phải tính đến một đại phân bộ mỗi ngày tới cửa thỉnh giáo người không thể đếm hồ phong mới vừa đến p ụ cận liền thấy cách đó không xa giám vũ hội cửa đứng hàng khởi hàng dài những thứ này đều là tu vi tạm thời và rồi bình cảnh võ giả muốn tới tìm cầu giám vũ hội chung võ đánh giá sư gián u ôn để sớm ngày đột phá cảnh giới dĩ nhiên nhiều người như vậy không biết muốn xếp hạng bao lâu đội ngũ a hồ phong lắc đầu đang chuẩn bị ngày khác trở lại đột nhiên hắn khỏe mắt p h ẩ y m ộ t cái chứng kiến một vị võ g i ả n ê n ngang lướt qua mọi người từ cửa chính tiến nhập giám vũ hội hồ phong đang thấy có chút kỳ quái chợt nghe đám người bên cạnh nghị luận ẩm ỉ vừa rồi vị kia chỉ sợ sẽ là hàn anh thiếu ra đi nghe nói tuổi còn trẻ chính là trung gia giám vũ sư rồi thật là không bình thường cũng không phải là người so với người thực sự là tức chết người lúc này mới bao lâu hồ à n phong t h i i nghe được như vậy trong lòng nhất thời biết rồi rồi nguyên lai、like、vừa rồi người nọ là dám vũ hội g i á m vũ sư đúng lúc này lại thấy lưỡng tên thiếu niên dắt tay tiến nhập giám vũ hội rõ ràng cũng là không có trải qua thông báo hồ phong nhịn không được đi tới xếp hàng chờ đợi võ giả trước mặt hỏi xin hỏi vừa rồi hai vị kia cũng là giám vũ hội giám vũ sư sao ôi chao làm sao có thể bọn họ là muốn làm giám vũ sư sợ rằng thiên phú không đủ đi hai vị này là quốc giáo thanh huyền kiếm phái đệ tử là quá tới tham gia giám vũ sư khảo hạch nghe nói đã tới nhiều lần rồi vẫn không có đi qua bất quá cái này nhị vị còn thật bề l ò n g đến bây giờ còn không hề từ bỏ ồ tới tham gia giám vũ sư khảo hạch cũng không cần xếp hàng tự nhiên xếp hàng đều là đợi tỉnh giáo võ học vấn đề có còn lại sự tỉnh tự nhiên đều không cần xếp hàng thì ra là thế đa tạ rồi hồ phong xoay người trực tiếp đi vào giám vũ hội đại sảnh giám vũ hội đại sảnh vô cùng t r ố n g trải đầy đủ trên trăm trượng cao thấp trong sảnh đứng thẳng mười mấy cây cột đá cầm thạch một dạng chỉ tiếc lớn như vậy địa phương lúc này đã bị xếp hàng võ giả chiếm không sai biệt lắm rồi hồ phong mới vừa vào đến đã bị người chú ý tới rồi bất quá trong coi hộ vệ hiển nhiên không có tiếp đại hân y tứ còn lại đại bộ phận bồi bàn đều ở đây dẫn dắt các vị võ giả đi trước không cùng không gian bọn họ cầu kiến các vị giám vũ sư đang ở bên trong chi phối không người chiêu đãi hồ phong đơn giản tự mình đi hỏi một vị thị nữ vừa mới đưa đi một cái vị võ giả ly khai hồ phong lập tức đi theo cô đương xin hỏi chu vĩnh nhiên chu hội trưởng hôm nay có thể ở chỗ này hồ phong tiến lên hỏi giám vũ hội hoa kinh phân bộ phân hội trưởng tên gọi chu vĩnh nhiên đây là hồ phong sớm đã dò nghe nghe nói cái này chu vĩnh nhiên là đại sở cảnh nội duy nhất thánh luân sư đối với võ học tu luyện tri đạo nghiên cứu thâm hậu sở dĩ hồ phong muốn cầu kiến vị này chu hội trưởng hỏi thăm một chút hắn muốn khai sáng cự tuyển phương pháp có được hay không giám vũ hội người đến người đi vô cùng bận rộn hồ phong vấn đề sai cái này thị nữ có chút không kiên nhẫn ngươi muốn g có hẹn trước không cái này không có vậy đi cửa xếp hàng đi đến viên ngươi thời điểm chúng ta lại mời thị chu hội t r ư ở n g thị nữ k h o á t khoác tay sẽ thỉnh hồ phong đi ra ngoài xếp hàng hồ phong thở dài hợp thời sửa lại cô đương kỳ thực ta là tới tham gia giám vũ sư khảo hạch xin hỏi muốn ở nơi nào tham gia khảo hạch làm sao kiểm tra hồ phong có điểm l o n g mắt t r o người n g đối với giám võ một đạo đơn giản là mở ra tác tệ khí sở dĩ hắn cảm thấy vô luận như thế nào kiểm tra đều không làm khó được hắn chỉ cần hắn tùy tiện nói vài câu nhất định sẽ sai đám người kia t r ư n g đại hai mắt sợ vì thiên nhân bất quá lúc này hắn tiếng nói vừa dứt đối diện thị nữ nhất thời có chút không tin chỉ ngươi cũng có thể tham gia giám vũ sư khảo hạch cô nương không tin sao tại hạ nghiên cứu sâu giám võ một đạo nhiều năm tự nhận có chút tâm đắc hồ phong vẫn là khiêm tốn hơi có chút hơi khiêm tốn tự giới thiệu một cái câu thị nữ che miệng cười có thể không phải là người nào đều có thể tham gia giám vũ sư khảo hạch đầu tiên phải qua văn thí sau đó mới sẽ tham gia đ à n g chiêu thức khảo hạch văn thí đều quá không rồi vẫn là ly khai đi nàng dừng một chút nhìn phía hồ phong tiếp tục hỏi văn thí muốn kiểm tra gì đó rất nhiều khai nguyên tinh yếu bạn đọc xuyên tấu qua rồi chưa vũ phạm âm thanh đại sư quan sương thập pháp ngươi xem qua chưa nghiêm thiên đi đại sư hình thần luận ngươi lại xem rồi bao nhiêu hồ phong vừa nghe lời ấy nhất thời s ừ n g sốt rồi cái này đều chưa có xem qua dám vũ hội khảo hạch lẽ nào liền kiểm tra quyển sách này hay sao cái gì đều chưa có xem qua vậy ngươi cũng dám tới tham gia khảo hạch văn thí chủ yếu kiểm tra đúng là mấy bản này trong sách tri thức ngươi chưa có xem qua cũng không cảm thấy ngại nói nghiên cứu sâu dám v o nhiều năm tôi rồi ngươi trở về đi văn thí ngươi xác định vững chắc không qua được thị nữ thở dài đối với hồ phong khoát tay á o bắt đầu hạ lệnh c h ụ khách rồi một thân bản lĩnh lại bị người đối đãi như vậy hồ phong trợt cảm thấy có chút bực bội đối phương ngay cả một cơ hội cũng không cho liền trực tiếp kết luận hắn là cái miệng ra cuồng ngôn chi người cho là thật khiến người ta cảm thấy tích trước khi tới hồ phong còn tưởng rằng dám vũ hội trong sẽ gặp phải không ít người đồng đạo lúc này mới biết rồi n g u y ê n lai là bản thân suy nghĩ nhiều rồi ha ha ha ha đường đường dám vũ hội dĩ nhiên chỉ luận thư lý do không thành thật đạp còn dám vũ hội càng ngày càng tệ danh tiếng đều bị còn lại thế lực cấp sạch rồi hồ phong giận quá thành cười nhịn không được nói rêu cần ó i lời này vừa nói ra cả sành đường đều giật mình không phải là không có người hoài nghi dám vũ hội q u y ề n uy thế nhưng lời như vậy là vô luận như thế nào cũng không có thể ở dám vũ hội đại sành nói hồ phong nhất môn ký xuất nhất thời chọc cho thủ môn hộ vệ không nhanh thị nữ cũng biến sắc hô lớn đưa cái này người quấy dối lôi ra dám vũ nhục dám vũ hội cho ta h ả o h ả o đánh một trận trong sảnh hộ vệ sớm đã không kềm chế được từng cái xông tới tiểu tử theo chúng ta đi ra ngoài hồ phong lắc đầu tự ta sẽ đi không tốn sức các ngươi làm ơn các ngươi vẫn là hào hào bảo vệ cho khối này múc meo lạn chiều bài đi chương hai trăm tám mươi bốn tiểu lộ thân thủ giám vũ hội hộ vệ từng cái tức g i ậ n đến g i ậ n sôi lên đang muốn động thủ chi tế ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động khiến cho rồi chú ý của bọn họ tránh ra mau tránh ra mười bảy vương một dạng yêu cầu gặp chu hội t r ư ở n g còn không mau một chút tránh ra giám vũ hội ngoài cửa lớn bốn ga hối lưu tột cùng vũ sư mang đỉnh đầu hoàng sắc mềm kiệu một đường vọt tới trước cửa hơn mười tên hộ vệ ở phía trước mở đường này đứng hàng ở cửa ngăn trở rồi kiệu phu người đều bị bọn họ xúc phạm đầy ra rồi mau c ú đi mười bảy vương một dạng tàu hòa nhập ma rồi hiện tại hôn mê bất tỉnh nếu như làm lỡ rồi vương tử khôi phục trong s ả n h hộ vệ vừa nghe có này đ ạ i sự nhất thời trong lòng căng thẳng chừng rồi hồ phong vài lần bọn họ vội vàng trở lại rồi cương vị của mình quan sát nhất tình huống mới rất nhanh một gã vũ sư có một vị thân mặc trang phục màu đen người tuổi trẻ từ trong tiệu đi ra thân một dạng sẽ thẳng đến g i á m vũ hội lầu hai dừng bước các ngươi muốn làm gì g i á m vũ hội bọn hộ vệ lập tức ngăn trở rồi những người này mười bảy vương một dạng tàu hòa nhập ma thương thế nghiêm trọng phải thỉnh chu hội trưởng hỗ trợ khai thông các ngươi còn không mau một chút tránh ra dám vũ hội có dám vũ hội quy củ vô luận là ai tới rồi Cũng muốn theo quy củ làm việc, coi muốn như làm quy theo là đúng ạ dạng dạng dạng i Đi ngoài Giám hội thái kiên thiên sở vương vũ vệ vô vương Vương vệ được. cũng không hàng. cùng cũng không cho. Vương một dạng hộ vệ trong phủ lập tức phẫn nộ, một một một hộ độ hộ quyết, tựa tử tức cho. hồ phủ ra r láo xếp lập t đao ra kiếm, c ù giám ràng Đúng hội vũ co. lúc này một tiếng hử lệnh truyền ra áp lực khổng lồ b ứ c lâm toàn bộ đại s ả n h khí thế mạnh mẽ nhất thời sai vương một dạng phủ hộ vệ biến sắc khí thế yếu thêm bài phần Giám vũ hội vũ chỉ là lúc sau mười bảy vương một dạng phủ chung võ giả cũng không muốn đến g i á m vũ hội rồi chúng ta không chào đón giá mua thanh âm lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng ngay cả vương một dạng phủ mặt một dạng đều một điểm không để cho thanh âm hạ xuống g i á m vũ hội lầu hai trung đi vị kế tiếp ăn mặc hát sắc hoa bảo lao giả tóc hoa dâm sắc mặt uy nghiêm mười bảy vương tử bọn hộ vệ nhất thời sắc mặt đại biến thượng rồi g i á m vũ hội sổ đ e n có thể không phải là cái gì chuyện tốt sau đó bọn họ muốn đi dám vũ hội thỉnh giáo cũng không thể nếu như nghiêm trọng đi nữa một điểm rất nhiều người vì rồi lấy lòng dám vũ hội đều sẽ cùng bọn họ đối nghịch ngày ấy một dạng có thể không dễ chịu. nguyên lai là nghiêm ngặt thả lòng đại sư nhà của ta vương tử tu luyện tàu hỏa nhập ma tình huống nguy cấp mong rằng lao tiên sinh có thể viện thủ một t r ợ nghiêm ngặt thả lòng lạnh dê một tiếng nhiễu loạn giám vũ hội q u ý củ chính các ngươi cứu đi giám vũ hội không chào đón các ngươi nếu như lại đổ thừa không đi cũng đừng trách lao phu đánh rồi vương một dạng p h ủ hộ vệ nhất thời sợ hãi không gì sánh được vương một dạng tàu hỏa nhập ma bọn họ đến giám vũ hội cầu cứu không được ngược lại nhạ rồi giám vũ hội không nhanh sau này hành sự nhất định sẽ có rất nhiều bất tiện nặng như thế trách bọn họ những thứ này tiểu hộ vệ làm sao có thể gánh nội t h i đúng lúc này chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên. bất quá chân khí ứ động toán đại sự gì trong chốc lát liền có mạnh khỏe vương một dạng phủ hộ vệ cả kinh lập tức hướng về phát ra tiếng người nhìn lại đã thấy một vị thiếu niên áo bảo cho h ư ớ n ngực đứng thẳng nét mặt nhất phái t h ô n g d ò n g ngoại trừ rồi hồ phong còn có thể là ai người là ai ngươi có thể cứu ta ra vương một dạng sao hộ vệ này cũng là bệnh cấp tính loạn cần y dỉ xem hồ phong t h ô n g d ò n g bình tĩnh lường trước nhất định h i ể u chút phương pháp c h ữ a thương lúc này mới thông vội và hỏi nghe thấy lời ấy hồ phong bên cạnh thị nữ thổi phù một tiếng bật cười ngươi cầu hắn hắn chính là nửa điểm dám vo s á c vợ đều chưa có xem qua mới vừa rồi còn khoe khoang rằng nghiên cứu sâu dám võ c h i đ ạ o đây nghiêm ngặt m à t sú mổ tổ tới trả đối với hồ phong có chút ngạc nhiên nghe cái này thị nữ vừa nói khoe miệng c ư ờ i khẩy sẽ xoay người ly khai rồi cái này chờ việc nhỏ trong chốc lát liền có thể cứu được nếu ngươi không tin đem ngươi ra vương một dạ n g ôm tới liền vâng nghiêm ngặt thả lỏng vừa nghe lời ấy cũng hứng thú cái này bất học vô thuật người tuổi trẻ làm sao có thể cứu cái này hôn mê bất tỉnh mười bảy vương một dạng vương một dạng phù hộ vệ nhất thời nghị luận ở bỉ có chút do dự bất định vừa mới lời của thị nữ bọn họ cũng nghe đến rồi hồ phong nửa điểm ngay cả cơ bản sách vợ đều chưa thêm thượng tuổi còn trẻ coi như có chút nghiên cứu chỉ sợ cũng vô cùng dễ hiểu như vậy vừa nhìn hắn rất có thể là một thích khoác lác người tuổi trẻ không tin được thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này mười bảy vương một dạng hôn mê hồi lâu đến bây giờ cũng không thấy tốt hơn hôm nay dám vũ hội lại nói rõ cự tuyệt thi cứu bọn họ cũng là không biết làm thế nào ai chân khí ứ động là chuyện nhỏ kéo dài lâu rồi cũng là sẽ có bỏ mạng nguy hiểm hồ phong làm như vô ý nói một câu nhất thời sai vương một dạng phủ hộ vệ khẩn trương không ngớt vương một dạng hôn mê hồi lâu không thể lại tha rồi sai vị tiểu huynh đệ này xem một chút đi có mười bảy vương tử hộ vệ cuối cùng làm ra quyết định những người khác mặt mang do dự cuối cùng vẫn không có ngăn cản hồ phong cười ha ha đơn giản như vậy thương thế có gì để nhìn bất quá ba chỗ chân h u y ệ t bế tắc không phải là cái gì đại sự hãn tiến lên một bước đỡ lấy vừa mới bị để xuống mười bảy vương một dạng nó g n tay rất nhanh ở mười bảy vương tử trước người phía sau lưng gật liên tục vài cái Cái này chỉ p h á p mau cả kia nghiêm tùng lao tiên sinh đều không thấy rõ h ả o rồi lúc này mười bảy vương một dạng sắc mặt phát hồng như là n g ẹ n rồi một lắc khí hồ phong thuận lợi vỗ mười bảy vương một dạng phía sau lưng nhất thời một hơi máu đen một mạch thổ rồi s a nửa trượng vương một dạng phụ thị vệ sắc mặt đại biến đều lấy ra binh khí gác ở hồ phong trên cổ của ngươi dám ám hại vương một dạng đúng lúc này phun ra một hơi máu đen m ộ ư ơ i bảy vương một dạng lại mơ màng tỉnh lại hai mắt mở mịt nhìn một phía đây là nơi nào ta tại sao lại ở chỗ này vương một dạng phụ thị vệ nhất thời đại hỷ vội vàng nâng lên m ộ ư ơ i bảy vương một dạng điện hạng ngài tỉnh rồi nói thừa ta con mắt trận như thế đại chẳng lẽ là ở ngủ ngón sao hộ vệ bị một câu vây lại rồi lập tức sửa lời nói điện h ạ ngài không có sao chứ ta có thể có chuyện gì ta không phải thật tốt sao m ư ờ i bảy vương một dạng vạt bẹo một cái cổ một dạng đột nhiên nghĩ tới điều gì ta không phải tàu hòa nhập ma rồi không hiện tại hảo rồi hả điện hạ không sai ngài quả thực tàu hòa nhập ma rồi thế nhưng đã bị vị tiểu huynh đệ này chữa cho tốt rồi hộ vệ này lập tức chỉ chỉ hồ phong nói rằng đại s ả n h trung võ giả trường đại rồi con mắt không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên thật là có bản lĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đã thông rồi m ư ờ i bảy vương một dạng khí mạch nghiêm tùng hít một hơi thật sâu trên mặt như cũ chấn động không n ớ t hắn khổ tu giám võ c h i thuật nhiều năm chưa từng thấy qua có thể không bắt mạch không thua đưa chân khí t r a xét có thể trực tiếp trị liệu hào thương hoạn mà thiếu niên này triệt để nảy sinh cái mới rồi hắn nhận thức trước khi châm trọc hồ phong thị nữ kinh ngạc đến ngây người rồi nàng đứng ở giám vũ hội đã nhiều năm rồi cũng coi như có chút kiến thức rồi nàng biết coi như là hội trưởng đến rồi cũng muốn t r a xét một phen mới có thể thi cứu tuyệt không thiếu niên này như vậy cấp tốc thiếu niên này có thể không t r a xét bệnh nhân liền thi cứu phần này nhãn lực rốt cuộc đến trình độ nào a cái này dám võ một đạo tạo nghệ bằng lòng định viễn xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ chương hai trăm tám mươi lăm sở hàn sơ chương hai trăm tám mươi năm sở hàn sơ m ư ờ i bảy vương một dạng hồi tỉnh lại sau đó lập tức biết rồi rồi tiến căn hậu quả là vị tiểu huynh đệ này không vị đại sư này cứu bản vương một dạng đúng vậy điện h ạ cái này tiểu không vị đại sư này hết sức lợi hại liếc mắt liền nhìn ra rồi ngài chân khí tích tụ chỗ vài cái liền cho ngài thuận rồi khí bước ra rồi tụ huyết vương một dạng hộ vệ vội vàng giải thích m ư ờ i bảy vương một dạng ngẩn ra một chút như thế trẻ tuổi g á m vũ đại sư hắn chưa từng thấy qua bất qua mấy trăm đôi mắt nhìn lại có bản thân thị vệ ở bên xác nhận há lại sẽ có giả tại hạ sở hàn sơ đa tạ đại sư ân cứu mạng đại sư nếu không phải ghét bỏ đi tại hạ trong phụ tọa sẽ được không sở hàn sơ lập tức ôm quyền thi lễ chủ động tương yêu một màn như thế nhất thời sai dám vũ hội trên mặt có chút nhục nhã hồ phong trầm ngâm một chút mới tới đại sở còn có rất nhiều bất tiện có một vương một dạng giúp đỡ hẳn là sẽ thuận lợi không ít nghĩ được như vậy hắn liền gật đầu đáp ứng rồi đại sư mời tới bên này c h ầ m đã nghiêm t h n g từng bước đi xuống bậc thang đi tới rồi hồ phong trước mặt hắn hơi túi người hành lễ nói lao phu trí nhớt tồi không nhìn ra tiểu huynh đệ còn có như thế tuyệt kỹ sợ rằng dám võ một đạo tạo nghệ sớm đã bí hiểm rồi không biết tiểu huynh đệ có thể có thời gian đến lầu thượng một tự hồ phong mặt lộ vẻ cười nhạt ha hả một tiếng hay là thôi đi tại hạ bất quá là một mới ra đời bao đầu tiểu tử không có bản lanh gì tự nhiên không dám ở đại sư trước mặt khoe khoang nghiêm tùng khoe miệng có q u ắ p động rồi hai cái nói ra nếu tiểu huynh đệ hôm nay không r ả n h gian nghiêm m ẫ u ngày khác sẽ đến nhà b á i phòng được không đến lúc đó rồi hay nói hồ phong tùy ý qua loa một câu lấy lệ xoay người đi ra ngoài cửa mười bảy vương tử sở hàn sơ tuy là vừa mới thất tỉnh c ò nghiêm tùng tự biết song phương đã phá cuộc đối với sở hàn sơ cũng không có hứng thú gì đối với hắn khoác khoác tay liền xoay người ly khai rồi sở hàn sơ ra rồi dám vũ hội đại môn sắc mặt liền một trận hắn giọng lẩm bẩm một câu lao già này cho hắn mặt một dạng lại còn coi hắn là một nhân vật rồi bản vương một dạng cho hắn khắc khí hắn khắc ngược còn chi bản vương một dạng bản vương dạng gần đến người đối đuổi đi với Khi một một khoát khoát tay. hô là là ở、sau. sở a u s hàn sơ thanh â m mặc dù không đại thế nhưng chi phối thị vệ cũng nghe được rõ rõ rằng rằng lúc này vừa ra giám vũ hội đại môn cũng không còn rồi cố kỵ bọn họ lập tức tiến lên ở sở hàn sơ bên thai t h ấ p giọng nói hết cái gì đám hôn đạn kia dĩ nhiên thật không cố bản vương một dạng chết sống r ồ i một cái dám vũ hội xem ra chúng ta sau đó cũng không cần đến rồi sở hàn sơ tức giận trung thiên bên cạnh biên thị vệ cũng thấy vậy b i ế rồi thất giọng nói ra điện hạ dám vũ hội cùng chúng ta đối nghịch nhưng là hôm nay cứu rồi ngài đại sư thế nhưng có bản lệnh thật sự ngài có thể phải thật tốt chiêu đãi nhìn đi ở phía trước hồ p h ò n g sở hàn sơ gật đầu hắn tuy là mặt ngoài hương ả n h nhưng cũng không phải là ngu ngốc không đúng vậy sẽ không một thanh tỉnh liền nghĩ đến mời chào hồ p h ò n g ở giám vũ hội liền t u n g cảnh ô lê a rs trước khi cưới hôn phía sau lục thiếu ấm lòng điểm t h ề ai đại sư chờ một chút không bằng tọa cùng bản vương một dạng cùng nhau tọa vương kiệu đi sở hàn sơ vội vàng đuổi theo người ta nói chuyện tốt không ra môn chuyện xấu chuyện thiên lý giám vũ hội tại chính mình trên địa đầu bị người phiến rồi một b ạ thai tin tức rất nhanh truyền ra rồi một cái bị g i á m vũ hội quát lớn phải không đáng nhắc tới người tuổi trẻ dĩ nhiên dùng thế nhân đều không thể nào hiểu được thủ đoạn trong nhấp nháy cứu trở về rồi tàu hỏa nhập ma mười bảy vương một dạng ở hoa kinh thành trung lợi như vậy đ ể nhất là chịu vui không đến một ngày đêm toàn bộ hoa kinh thành đều chuyển khắp rồi ngoại giới đang ở huyên n á o lúc hồ phong nhưng ở sở hàn sơ mời mọc tham gia rồi giả yến cái này tiệc rượu chỉ là gia yến người tới đều là sở hàn sơ trong phủ người ngồi vào vị trí chỉ có vẹn vẹn mấy vị đều là sở hàn sơ chi phối thân cận người hồ đại sư hôm nay mông ngươi cứu rút bạn vô cùng cảm kích mời ngươi một chén nữa sở hàn sơ chủ động bưng ly rượu lên lần thứ hai mời một ly rượu hồ phong cũng dơ ly rượu lên rượu không điểm một cái sau đó uống một hơi cạn sạch tại hạ niên kỷ còn nhẹ thực sự đảm đương không nổi đại sư xưng hô này ha h a đây là bản vương tử sơ sẩy kêu một tiếng đại sư ngược lại có chút đem ân nhân gọi lao dồi ý tứ không bằng sau đó đã bảo tiên sinh như thế nào hồ tiên sinh cũng tốt hồ phong gật đầu sở mẫn vương có hơn hai mươi vóc một dạng hơn m ộ ư ơ i nữ nhi sở hàn sơ bất quá là bình thường nhất một cái sở dĩ cái này vương một dạng phủ cũng không có cớ nào đẹp đẽ quý giá chỉ là so với phổ thông nhà giàu sang tốt hơn một đoạn thôi rồi còn như sở hàn sơ sở nể trọng chính là thủ h ạ liền hồ phong đoán bất quá vài tên phổ thông tiên thiên vũ giả thôi rồi trong sảnh không có lễ nhạc càng không có những tiết mục khác từ trước đến nay những người xa lạ này uống rượu uống rồi mấy chén hồ phong cũng liền dính rồi không có gì thích thú sở hàn sơ thấy hắn h ư n g thú tiệm thất nhất thời có chút biết rồi đánh hướng vài tên thuộc hạ nơi đó chen rồi chen con mắt người sau nhất thời hiểu được một gã nhìn qua niên quá bán bách lao giả đứng dậy nói ra điện h ạ một mặt uống rượu cũng là không thú vị không bằng để cho chúng ta biểu diễn vài cái tiết mục trợ trợ hứng nghe nói hồ tiên sinh thiện trưởng d á m võ một đạo chúng ta không bằng lần nữa tỉ thí luận b à n một phen hồ tiên sinh đánh giá một phen như thế nào đây hồ phong nhớ kỹ sở hàn sơ giới thiệu lao giả này là kiếm thuật của hắn giáo sư tên là cảnh quang v i n h di cái này không sai hồ tiên sinh ngươi xem coi thế nào sở hàn sơ h ứ n g thú nồng đậm nhìn về phía hồ phong hỏi hồ phong khỏe miệng c ư ờ i khẽ sở hàn sơ ý tứ hắn làm sao sẽ không biết đối phương hay là chê hắn quá mức tuổi trẻ không dám tin tưởng bản lánh của mình cho rằng cứu rồi hắn chỉ là chó ngáp phải rồi hay hoặc giả là quen thuộc tình hình như thế bệnh trạng sở dĩ hắn tham quan luyện tập võ nghệ là giả muốn thấy mình có hay không bản lĩnh thật sự mới là thật hồ phong gật đầu nếu điện hạ cố tình xem xét hồ mộ sao dám không theo liền bắt đầu đi cảnh quang vinh gật đầu sau đó lại mời một cái vị tiên thiên cảnh giới võ giả hai người rất nhanh liền chiến đấu ở một chỗ bởi tại vương một dạng trong sảnh chiến đấu hai người cũng không có bưng ra, chân khí nội liễm không lọn bộ dạng so chủ yếu là kiếm thuật cao minh phản ứng mau lẹ hai người thứ nhất trước kia đối sách rồi trên dưới một trăm chiêu như trước bất phân thắng phụ hồ phong nhìn ra được hai người này thực lực gần là một ở trong sảnh không bông ra toàn bộ thực lực không thể cấp tốc phân ra thắng bại là thứ hai còn như điểm thứ ba còn lại là hai người hết sức quen thuộc đối phương chiêu pháp v ừ a lập tức nghĩ đến phương pháp phá giải sở di kịch đấu một lúc lâu vẫn không có phân ra trên dưới hồ phong vỗ tay sau đó khuyến đình rồi còn tại chiến đấu hai người hồ tiên sinh ngươi xem hai người này như thế nào sở hàn sơ trên mặt có chút tự g ắ c hai người đối với chiêu phá chiêu vô cùng tinh diệu nhìn qua vô cùng đặc sắc hồ phong cười cười nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam điện hạ hai người này lộ quả thực đi nhầm rồi trường này trước kia chỉ sẽ dừng bước không tiến lên khó có tiến bộ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu vương vị nghi tung t r ư ờ n g hai trăm tám mươi sáu vương vị nghi tung tiên h sinh đây là ý gì sở hàn sơ nét mặt có chút không vui trận này võ thi xuất sắc như vậy lại bị hồ phong như vậy đánh giá trong lòng hắn tự nhiên có chút khó chịu sở hàn sơ còn như vậy thủ hạ của hắn càng là không tâm lòng cảnh quang vinh lập tức sắc mặt có chút khó coi hỏi tiên h sinh là thấy phải thực lực chúng ta không đủ sao vẫn là tiên h sinh cảm giác mình so với chúng ta còn mạnh hơn đây hồ phong khoát tay một cái nói hồ mỗ tuyệt không có ý này hai vị lẫn nhau hiểu biết tiếp chiêu phá chiêu đều có thể nói t i n g rượu chỉ là thực sự không phải tu luyện chi đạo xin hãy tiên sinh nói rõ sở hàn sơ đạo hồ phong cũng không k h á c h khí lập tức nhất nhất nói rõ tu luyện chi đạo coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng không ngừng n ị c h lưu nhi thượng mới là tu luyện hành trình thế nhưng nhị vị từ trước đến nay chỉ đi quan tâm đối phương chiêu pháp từ đó tìm kiếm kẽ hở loại này tư tưởng bản thân liền lầm vào lạc lối rồi đầu tiên các ngươi cùng tồn tại mười bảy vương một dạng điện hạ phụ sự t ì n h ứng hơi sẽ không lẫn nhau vì thủ tự tương tan g i các ngươi mỗi ngày nghĩ phá giải hữu phương chiêu pháp không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là địch nhân đây thứ nhỉ nếu là bạn không phải địch nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác là bạn tốt suy nghĩ nghĩ biện pháp hoàn thiện đối phương chiêu chiêu thức kẽ hở mới là chính đồ lần thứ hai thiên hạ chi đại chiêu chiêu thức vô số nhị vị mỗi ngày đăm chiêu bất quá đối phương chiêu pháp nhưng không n g h ĩ khai thác sáng chế mới lấy hoàn toàn mới chiêu chiêu thức đi để thăng tự mình như vậy từ trước đến nay các n g ư ờ i cũng chỉ có thể nhất chiêu đối với nhất chiêu lẫn nhau tháo d ỡ đến mở ra vĩnh viễn cũng không đạt được vũ k ỳ thăng hoa nhất chiêu phá địch tình trạng hồ mô m ư i đến bất tiện nhiều lời liền ngắn nói cái này vài câu có hay không có lý các vị có thể tự hành suy nghĩ tỉ mỉ hồ phong b u ổ i nói chuyện nói xong liền bưng lên trên bàn hương m í n h cạn uống m ộ t hớp chan đầy sành người đều sửng sốt rồi cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ là đơn giản t ỷ thí hồ phong liền nhìn ra nhiều như vậy chỗ thiếu hụt nhưng m à này còn chỉ là võ đạo lý luận chỉ là đề cập rồi hai người tư tưởng lạc ệ l lạ, còn chưa đề cập đến hai người chiêu chiêu thức chỗ thiếu hụt sở hàn sơ suy nghĩ sâu xa một phen càng nghĩ càng thấy phải hồ phong lời ấy vô cùng hữu lý cảnh quang v i n h cùng một vị khác tiên t i ê n vũ giả ngay từ đầu còn có rất nhiều không cam lỏng thế nhưng càng về sau càng thấy được hồ phong theo như lời những câu có lý là hai người bọn họ tư tưởng bản lĩnh liền có chuyện càng muốn bọn họ càng là cảm thấy xấu hổ hồ phong thấy hai người cũng nhận thức đến rồi bản thân con đường tu luyện sai lầm sau đó liền chậm rãi mở miệng tiếp tục phê bình rồi vài câu hai người chiêu chiêu thức hai người này mặc dù là tiên thiên vũ giả thế nhưng chiêu chiêu thức ở hồ phong xem ra cũng không cao lắm rõ ràng dù sao hắn xem lần rồi bạch vân t ă n g thư đối với hàng ngàn hàng vạn bộ vũ ký đều vô cùng quen thuộc hồ phong cái này vừa mở miệng lại lần nữa thuyết phục rồi mọi người bọn họ tùy tiện tìm một tự nhận là hầu như hoản bị chiêu chiêu thức hồ phong đều có thể nói ra mười mấy lo sau đó hồ phong còn nói ra rồi hai người ra chiêu tập quán điểm ra rồi bọn họ sơ hở trí mạng người đều cũng có thói quen rất nhiều người đều là dựa theo tập quán làm việc võ giả càng phải như vậy eaz hoàng kim cổ thần từng cái giai đoạn võ giả đều có một loại xuất thủ tập quán nếu như thường dựa theo cái này tư duy chiến đấu rất dễ dàng bị đối thủ t r ư ớ c đoán phá chiêu chiêu thức bị một kích bị mất mạng xuất sắc chiến đấu đấu thiên mới chưa bao giờ sẽ cho người mỏ thấy thói quen của mình bởi vì bọn họ rõ ràng cái này nguy hiểm trong đó hồ phong nếu đã mở miệng liền đem hai người này chỗ thiếu hụt phê bình rồi đại thái mặc dù đang hồ phong cho rằng là đại khái thế nhưng tràn đầy sảnh người đều cảm thấy l à như là nghe rồi đại sư nửa ngày giàn đạo chỉ cảm thấy những câu có lý đối với tự thân rất có g i ú p í c h một k h ắ c này trở đi cái này mười bảy vương một dạng trong phủ trên dưới cũng không dám nữa khinh thường hồ phong bản lĩnh sở hàn sơ càng là hạ thấp rồi tư thế gặp mặt đều phải túi người hành lễ trong m ậ t thất hồ phong khoanh chân trong đó đang tiến hành chân khí thao túng tu luyện đây là sở hàn sơ cho hắn tìm tu luyện m ậ t thất từ hồ phong buổi nói chuyện thuyết phục rồi vương một dạng quý phủ hạ sau đó sở hàn sơ đối với hồ phong gọi là hữu cầu tơ ứng ng hắn lập tức nhường ra rồi bản thân trước kia sử dụng phòng tu luyện mình thì đổi dùng trong phủ một vị tiên tiên vũ giả mất thất hồ phong đối với lần này lòng biết rõ cũng không có khách khí với hắn từng luồng chân khí tán ở hồ phong bên ngoài cơ thể dưới sự khống chế của hắn không ngừng biến hóa hình thái từ đao nhọn đến lợi kiếm từ hoa cỏ đáo tiểu cây dần dần hồ phong thao túng càng ngày càng tu luyện mà thôi hôm nay cuối cùng cũng sạch rảnh rỗi có thể bế quan tiềm tu sở dĩ cái này một khi nếm thử suy nghĩ trong lòng không ngừng xác minh tu luyện cựu tuyển phương pháp chân khí thao túng là then chốt nếu không thể thống hợp toàn thân chân khí hóa thành cựu tuyển một ngày năng lượng mất thăng bằng nhất định sẽ làm bị thương cùng tự thân nghiêm trọng rồi thuyết bất đắc sẽ bạo thể mà chết trước tiên đem thao túng phương pháp luyện đến lô hỏa thuần thành sau đó ở bên ngoài cơ thể nếm thử bắt chước chân khí trong cơ thể vận hành cuối cùng lại tự hành nếm thử đi cái này nhất bế quan chính là hơn mười ngày đi qua rồi hôm nay hồ phong tu vi hầu như có thể ít cốc không ăn rồi bất quá hơn mười ngày chưa ăn cơm vẫn cảm thấy trong bụng có chút đói khát hồ phong mới vừa vừa mới xuất quan sở hàn sơ liền nhịn không được mang theo lễ vật tới cửa cầu kiến tiên sinh những đan dược này đều là bình thường dùng được ta sai người bị r ồ i chút tiên sinh thu cất đi sở hàn sơ cười ha hả đem một miếng chữ vật giới chỉ đưa đến rồi hồ phong trong tay hồ phong mỉm cười cảm ơn rồi hắn nhận lấy rồi lễ vật điện hạ đến mức như thế vội vội vàng vàng là có chuyện gì không hồ phong hỏi cái này không dối gạt tiên sinh lần trước ta tẩu hỏa nhập ma là nếm thử tiến nhập tiên tiên cảnh giới không muốn xóa d ồ i khí đưa tới thất bại trong găng tấp thiếu chút nữa bỏ mạng hôm nay chỉ là muốn đến hỏi tiên sinh lấy tu vi của ta rốt cuộc lúc nào có thể lần thứ hai nếm thử đột phá đây ta công pháp tu luyện là hoàng thất công pháp sẽ có hay không có chút cùng những công pháp khác bất đồng chú ý sự hằng đây sở hàn sơ đã sớm không ra nổi n thấy hồ p h n g hỏi tự nhiên mau nói ra rồi tự thân nghi vấn điện hạ không cần lo lắng lúc nào cảm giác khí hải bốc hơi có một cổ miêu tả sinh động cảm giác liền có thể nếm thử đột phá rồi chỉ là hồ mẫu có chút ngạc nhiên lần trước cho điện hạ t r ị thương lúc liền có phát hiện điện hạ tiến nhập hối lưu cựu trọng hắn không có lâu l ắ m đi vì sao như thế vội vã đột phá đến t i ê n thiên cảnh giới đây hồ phong hỏi chuyện này sở hàn sơ có chút do dự nói quanh co qua rồi vài câu sau đó hắn thở dài nói cũng không phải là cái gì không thể cho người biết bí mật chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra rồi chuyện gì như vậy khẩn yếu đại sở sắp lập tân thái tử rồi cái gì hồ phong cả kinh đại sở lập thái tử đây chính là manh động toàn bộ tây sở đại sự a không nghĩ tới bây giờ thì có rồi dấu hiệu vì cần gì phải nhanh chóng như vậy sở mẫn vương không phải giữa lúc tráng n ê n sao vì sao phải gấp như vậy chọn nhiệm kỳ kế quân vương hồ phong có chút không giải thích được sở hàn sơ thở dài nói ai còn chưa phải là đoạn trước thời gian trận chiến ấy có chương hai trăm tám mươi bảy đại sở bí cảnh chương hai trăm tám mươi bảy đại sở bí cảnh chi như vậy còn không đều là trước một đoạn thời gian trận chiến ấy có sở hàn sơ thở dài đoạn thời gian trước đánh một trận chớ không phải là đại sở tiến công bạch vân tông thất lợi một chuyện hồ phong hỏi ừ chính là việc này phụ vương tiến công bạch vân đại bại mà về tại triều đình trung khiến cho rồi rất lớn rung động nhất là ảnh vũ vệ thủ lĩnh đã đặt vào tạc giang vũ vương cảnh linh đại nhân đã ở chiến dịch này thảm vong chuyện này chọc cho giang vương bệ hạ vô cùng tức giận đem phụ vương hung hăng khiển trách một trượt vị này giang vương bệ hạ lẽ nào mới là đại sở đích thực đang người trường đà sở hàn ảnh nhãn quang t h i ề m thức đột nhiên ý thức được cái gì hồ tiên sinh nghe khẩu âm ngươi ứng với không là người bản xứ đi tại hạ bắc vực táng thần lĩnh người ở bắc vực ở nhiều năm rồi cho nên mới sinh ra rồi đến đại sở du lịch tâm tư nguyên lai là bắc vực táng thần lĩnh người còn sẽ không biết việc này Tăng thần lĩnh vì ị địa, địa, sử sở sở sở đại đại đây đại đều đất đoạn. tri giao giới địa. Thế nhưng nơi cối, coi cực thuộc cùng cam cam, cằn bắt bá bá thế rét thổ thường lĩnh nhưng nhương lĩnh mảnh luận về vương vô vẫn vương v này là là vậy nơi đây thành rồi việc không ai quản lý hỗn loạn tri địa rất nhiều phạm lỗi nhân vật đều sẽ đi trước tị nạn coi như cái này cùng đại lương sơn ngược lại có chút tương tự bất quá cái này cái địa phương kẹp ở đại sở cùng bá vương lĩnh trong lúc đó địa vực rộng đại bên trong cũng là cao thủ như vân ngoại hồ tàng long từ trước đến nay tự thành một chữa người ở bên ngoài trong mắt vô cùng thần bí bạch vân tông mới vừa cùng đại sở đánh một trận chiến hồ phong tự nhiên sẽ không nói mình là bạch vân tôn g người sở hàn sơ ho nhẹ hai tiếng nói tiếp giang vương bệ hạ kỳ thực ở hai trăm n ă m trước liền từng kế nhiệm đại sở tri vương giang vương lúc tại vị đại sở bị hắn thống trị phải ngay ngắn rõ ràng quốc lực vô cùng cường thịnh bất quá sau lại giang vương tại vị lâu rồi liền càng ngày càng không thích mỗi ngày xử lý chính sự ngược lại thường thường bế quan tu luyện võ đạo càng về sau hắn đơn giản thối vị nhuận trước tuyển chọn còn lại vương thất người kế vị thay hắn xử lý chính sự bất quá những năm gần đây mỗi khi gặp phải cửa hải khó khăn giang vương bệ hạ đều sẽ xuất quan giải quyết bảo đảm đại sở có thể vẫn hùng bá Tây sở. Sở dĩ đến nay, giang vương bệ hạ ở đại sở vẫn như cũng là địa vị nhất tôn quý quân vương hắn chính là đại sở nhân dân đỉnh đầu tiên hồ phong nghe được hơi nghi hoặc một chút nhịn không được hỏi sở mẫn vương tuy là tiến công bạch vân có chút thương xúc đưa tới đại bại mà về thế nhưng bản thân của hắn cũng còn là vô cùng có năng lực người nắm quyền so với các ngươi những thứ này còn non nớt vương một dạng không biết lợi hại rồi gấp bao nhiêu lần vẹn vẹn bởi vì như thế thì càng đổi lại đại sở c h i vương sở giang vương có phải hay không có chút quá trò đùa rồi đây chỉ là một nguyên nhân trọng yếu sau lại giang thiên ti đêm quan thiên tượng phát hiện khắc thưởng nói cái gì vương tinh lộ vẻ nhỏ bé giang vương bệ hạ đối với giang thiên ti xem sao thuật vô cùng tín nhiệm vì vậy liền khởi rồi đổi lại vương tâm tư muốn ở thế hệ trẻ vương một dạng chung tuyển chọn một vị người nắm quyền ở chúng ta đại sở chỉ cần là giang vương bệ hạ quyết định sự t ì n h sẽ không người có thể cản dừng ta phụ vương mặc dù không cam thế nhưng cũng chỉ có thể phục tùng hắn mệnh lệnh mười bảy vương một dạng như vậy nóng ruột lẽ nào cũng muốn tranh một chuyến ngôi v u a này sao sở hàn sơ nhịn không được gợi cười nói ra tiên sinh ta nếu nói là ta vô ý vương vị ngài tin sao tự nhiên không tin ta phụ vương có nhiều như vậy nhi một dạng năng lực xuất chúng võ học tinh thâm cũng có mấy vị vô luận như thế nào cũng là không tới phía ta thế nhưng ở đại sở ngôi vua tranh đoạt vô luận ngươi tham không tham dự đều sẽ bị còn lại vương một dạng để mắt tới biểu hiện vô năng bất quá là trước thời gian bị nổ c a o mà thôi ta không muốn tranh cái này vương vị thế nhưng ta nghĩ b ả n m ệ n h ta còn như thế tuổi trẻ không muốn sớm như vậy bị này huynh trưởng hại chết thì ra là thế trách không được mười bảy vương một dạng như vậy nóng r u ộ rồi quả thực vương vị tranh đoạt tự nhiên không có tình nghĩa huynh đệ các ngươi sớm muộn phải chống lại ai tuy là g i n nan nhưng ta hy vọng có thể thử một chút nếu như có thể sợ rằng không có người nguyện ý đi chết vương tử kim này đi theo hạ nói những thứ này lẽ nào hy vọng tại hạ hỗ trợ chuyện này sở hàn sơ có chút nói quanh co kỳ thực ta cũng không muốn phiền phức tiên sinh thế nhưng chuyện quá khẩn cấp không lâu sau vương vị tranh khảo nghiệm sẽ bắt đầu rồi trong lòng ta thực sự có chút lo lắng hồ phong mặt lộ vẻ làm khó dễ đại sở vương thất tranh đấu hắn thì không muốn vượt vào trong đó nguy hiểm không nói đến khả năng còn sẽ làm lỡ tu luyện của hắn nghĩ đến thực sự có chút cái mất nhiều hơn cái được cảm giác sở hàn sơ nhìn hắn sắp mặt nhất thời đoán được rồi là chuyện gì xảy ra hắn lập tức ôm q u y ề n thi lên ó i tiên sinh yên tâm thỉnh tiên sinh hỗ trợ tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiên sinh chỉ cần tiên sinh kiệt lực tương trợ nhưng có sở cầu hắn sơ tuyệt đối làm hết sức chuyện này tại hạ thực lực thấp sợ rằng bang không là cái gì hồ phong lắc đầu cự tuyệt nói tiên sinh quá khiêm tốn rồi ngài đối với vương vị tranh không quá hiểu lúc này đây giam thiên t i nói là t ầ n voi đem khải sở dĩ tham dự người phải là niên kỷ còn nhẹ con người mới ba mươi tuổi trở lên nhân viên là không có, có tham dự tư cách ta nghĩ tiên sinh hẳn không có ba mươi tuổi đi quả thứ không ba mươi hồ phong ở trong lòng lại cho mình thêm một cái câu hai mươi tuổi cũng chưa tới đây tiên sinh ở giám võ một đạo tạo nghệ sâu đậm nói vậy tự thân chiến l ự c cũng là không tầm thường bằng chứng ấy tuổi cái này chờ tu vi cũng vô cùng không sai rồi hơn nữa vương vị tranh đoạt nhìn cũng không hoàn toàn là vũ lực nhãn g i i kiến thức đối với hình thế phán đoán gặp chuyện xử lý phương pháp chờ chờ hứa nhiều phương diện đều sẽ liên quan đến tiên sinh mắt sáng như đuốc có ngài hỗ trợ tất sẽ rất có giúp ích hơn nữa ta nghe nói lần này vương vị tranh đoạt võ thí bộ phận phân hội ở anh sở trong giới hạn cử hành anh võ giới cũng không phải là phổ thông địa phương bên trong có thật nhiều thiên tài địa bạo giới bình thường tình huống thế nhưng sẽ không đối ngoại cởi tiên h sinh nếu như bỏ qua rồi khẳng định sẽ hối hận sở hàn sơ tiến thêm một bức khuyên hồ phong vừa nghe đến thiên tài địa bảo nhất thời nhãn t ỉ n h sáng lên hắn hiện tại đang đang toàn lực tìm kiếm lưỡng vị thảo dược tự nhiên đối với loại này mật đ ị a tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú anh sở d ố i là cái gì địa phương chẳng lẽ là trong truyền thuyết bí cảnh không sai tiên sinh quả nhiên kiến thức bất phàm này cũng bị n g ư y i đoán đến rồi sở hàn sơ gật đầu nói hồ phong hít một hơi thật sâu trong lòng nghĩ thẩm dĩ nhiên thật là bí cảnh truyền thuyết võ đạo tu luyện đăng phong tạo cực có thể diễn hóa ra một thế giới phía thế giới này mặc dù so sánh lại không được ngoại giới đại lục như vậy mênh mông nhưng cũng là tự t h à n h nhất giới có rất nhiều bí ẩn cùng cơ duyên anh sở giới đó là đại sở vương chiêu nắm giữ bí cảnh cái này xử thế giới rốt cuộc có cái gì hồ phong cũng không được biết thế nhưng hầu như có thể khẳng định anh sở giới chung có thật nhiều ngoại giới không có bảo vật cơ duyên này vô cùng khó có được nghĩ không ra truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự thật có bí cảnh loại vật này ha h a ta thấy tiên sinh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú không bằng đến lúc đó cùng nhau đi trước được không chỉ cần tiên sinh tận tâm giúp ta ở trong đó đ ạ được nhất định sẽ sai tiên sinh dẫn đầu chọn sở hàn sơ e sợ cho hồ phong không muốn hỗ trợ lần thứ hai vải ra rồi tạp đạn n ạ p ký được cái này anh sở giới t a nhất định sẽ đi không biết muốn lúc nào xuất phát vương vị tranh không riêng gì võ thí trước đó còn có văn thí anh sở giới hẳn là ở hai tháng sau đó mới biết lái khải tiên h sinh nếu là có v i ệ c tư còn cần trước thời gian giải quyết chương hai trăm tám mươi tám thủy hàn chương hai trăm tám mươi tám thủy hàn cùng m ộ ư ơ i bảy vương t ử sở hàn sơ thỏa đàm sau đó hồ phong liền ra rồi m ộ ư ơ i bảy vương một giạp phụ một đường hướng về náo nhiệt đường cái bước đi khó có được đến một chuyến phồn hoa đại thành thị hắn quả thật có rất nhiều thứ cần mua đồ ăn nói thí dụ như phong chu cần sử dụng yêu nguyên còn có tiến hóa hiểm l o n g mắt cần máu huyết đ a n trở trở hiểm l o n g mắt thế nhưng thật lâu không có thăng cấp rồi đáng tiếc nơi này là đô thành nếu là ở bên ngoài yêu lâm giết chút yêu thú lấy bên ngoài lưu thông máu hiệu quả phải tốt hơn nhiều đi dạo rồi nửa ngày tiền trên người tiền như là giấy trắng giống nhau tùy ý ném sái hồ phong không có ép giá thiên phú hắn mua đồ thường thường đều là nhìn chúng rồi liền trực tiếp mua rồi sẽ không cùng chủ bán cạnh tranh ẩm ý nửa ngày cũng may hắn trên người tiền tài không ít hiện nay còn có thể chống đỡ hắn tiêu xài liên tục đi dạo rồi vài cái cửa hàng một dạng hồ phong mua thật nhiều đồ đang muốn q u a y lại vương một dạng phụ chi tế chỗ tối thân ảnh khiến cho rồi sự chú ý của hắn hồ phong giả bộ không biết đi chậm rãi tới một chỗ vắng vẻ đầu đường sau lưng đến bóng người cũng vẫn theo sắt ở phía sau ra đi chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi ăn cơm sao hồ phong hướng về phía chỗ chống kêu một cái câu người sau lưng biết đạo hành tích tiết lộ đơn giản nên ngang đi ra đi ra người thiếu đồ của ta chuẩn bị khi nào trả thượng người đến vừa lên tiếng liền bày ra rồi đòi nợ tư thế hồ phong nhìn hắn ra dấp chỉ cảm thấy đối phương vô cùng kiếm biển người còn không hết hy vọng Ta tuy là từ trước là, là đ vì sao hồ phong có chút ngoài ý mớn cái này nhân loại tựa hồ phá lệ tự tin bởi vì giúp ta một lần ngươi chính là ta thủy hàn bằng hữu rồi bằng hữu tương yêu vô luận là cái gì sự t ì n h phó thang đạo hỏa ta cũng sẽ không tiếp cái này bạch đi kiếm khách nói thật thay đổi phía trước băng lánh vô tình hồ phong trầm ngâm một chút sờ cà một cái h ỏ i xem ra ngươi gặp phải cửa ải khó khăn rồi bất quá ta muốn biết ngươi sẽ chút gì đối với ta có thể có cái gì trợ giúp sát nhân t h ủ y hàn nhàn nhạt phun ra rồi hai chữ còn gì nước không sát nhân còn gì nước không sát nhân giống nhau như lúc chữ cũng một lần so với một lần m á n h liệt giọng nói hồ phong không có cười cũng không cảm thấy chỗ nào bực cười được rồi thành dao nói đi ngươi cần ta giúp ngươi cái gì hoa kinh thành nam giao nơi này là bình dân khu nhà ở ở hoa kinh thành mặc dù là thông thường nhà dân giá phòng cũng là vô cùng đắt giá đầu đường của ứng nõ người dân bình thường phòng bên ngoài đều là thanh nhất sắc gạch xanh phòng mặt đất viên đá có chút cũ cũ nhưng là quét dọn cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ hồ phong bị thủy hàn một đường mang đến sắc mặt của hắn nhưng vẫn đều không thế nào tốt ngươi nói sư huy ngươi h n t ẩ u hỏa nhập ma rồi hả hồ phong không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn bỗng nhiên mở cửa hỏi thủy hàn bước một dạng rừng một chút đắp có lẽ vậy thân thể hắn vẫn rất lạnh ta nấn ná ở giám vũ hội phụ cận muốn tìm chút giám vũ sư cho hắn nhìn tình huống nhưng không nghĩ đến giám vũ hội dĩ nhiên công phu sư tử ngoạn trào giá vô cùng s a n g quý sở dĩ rơi vào đường cùng ta mới dùng rồi mang ân báo đ ắ p pháp một dạng lậu ít tiền lúc này mới đụng vào rồi ngươi thì ra là thế nghe nói ngươi giám võ thuật vô cùng thần kỳ hoa kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều chuyển khắp rồi bố tuy là chứng kiến rồi ngươi từ giám vũ hội đi ra lại không nghĩ rằng là ngươi cứu này mười bảy vương một dạng mấy ngày này ta đều thủ tại vương một dạng phụ phụ cận vẫn chờ ngươi ra ngoài hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi cơ hội hai người tùy ý cho chuyện rồi vài câu thủy hàn sư huynh đệ hai người trụ sở rất nhanh liền đến rồi đây là rất thông thường gạch xanh phòng bên trong chỉ có một không đến năm t r ư i n g dài rộng tiểu viện bên trong tọa lạc ba gian cũ nát phòng nhỏ trong sư phòng một vị diện sắc trắng nếu người tuổi trẻ nhắm chặt hai mắt hắn manh mối thanh tú cũng được cho tướng mạo anh tuấn nhưng là thân thể hắn lại băng hàn không gì sánh được ẩn ẩn có thể chứng kiến nhàn nhạt bạch sắc hàn khí không ngừng từ hắn trên người phát ra hồ phong nhìn mấy lần trong đầu rất nhanh truyền đến đi một tí tin tức sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng thủy hàn chứng kiến hắn thần sắc như vậy nhất thời trong lòng căng thẳng sư huynh thế nào rồi sẽ có hay không có nguy hiểm làm sao ngươi biết hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng hồ phong quay đầu theo dõi hắn hỏi chuyện này ta cũng là đ o á n mò. sư huynh vẫn hôn mê bất tỉnh ta chỉ lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng h ả nguyên lai là như vậy hồ phong dừng một chút tiếp tục hỏi sư huynh ngươi tu luyện là công pháp gì làm sao sẽ như thế âm h à n bệnh tình của hắn sợ rằng cùng công pháp này bản thân thoát không khỏi liên quan công pháp ô hát chúng ta tu luyện là thủy hàn bí quyết tự nhiên sẽ tương đối âm hẳn vậy các ngươi sư thừa cần gì phải phái đây hồ phong truy hỏi hàn ban môn hồ phong gật đầu ta biết rồi sư huynh ngươi không có cứu rồi chuẩn bị hậu sự đi hồ phong nói xong xoay người rời đi t h ủ y hàn t h ẩ n trương thân một dạng l ó e lên ngăn ở trước mặt hắn ngươi rõ ràng còn không có t r a xét tình huống của hắn vì sao liền kết luận không có cứu rồi ngươi không nói thật hắn tự nhiên không có cứu rồi t h ủ y hàn biến sắc trong mắt hàn mang l ó e lên thủ không tự chủ đặt tại rồi trên chỗ u kiếm muốn giết ta vậy các ngươi bỏ từ thân phận chỉ sợ cũng muốn bại lộ rồi t h ủ y hàn hai mắt đồng tử co g i lại kém chút nhịn không được rút kiếm ra đến xem ra ta nói đối với rồi các ngươi thật đúng là bỏ một dạng lục ta ngôn bỏ một dạng đúng hay không đối phương xuất thủ cực nhanh mặc dù có chút xuất hồ ý liêu thế nhưng n h i ệ m long ma nhãn trong người hồ phong căn bản không cần dùng cặp mắt mình thấy vật tự nhiên có thể ở hai mắt bị đau đớn thời điểm chặn đứng đối phương thế tiến công ngươi thật muốn sai sư h u n h ngươi đi tìm chết sao hồ phong lạnh rên một tiếng thủy hàn sắc mặt do dự bất định cuối cùng vẫn thu hồi rồi trường kiếm một lần nữa trở vào bao ngươi quả nhiên là đạo này cao nhân thật không ngờ đơn giản thì nhìn xuyên một cái cắt ta không nên mời ngươi tới đấy hắn thở dài nói các ngươi quả nhiên là xuất từ tây s ở thứ nhất sát thủ môn phái lục tăng môn tăng tâm tăng đảm tăng can tăng phổi tăng hai tăng nhãn sáu tăng kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ hôm nay mới tính được là thấy vừa rồi ngươi xuất thủ một chiêu kia chỉ sợ sẽ là tăng nhãn đi quả nhiên khó lòng phòng bị nếu không có ta có khác thủ đoạn hôm nay liền đi không ra cái này đ ạ o m ô n rồi ta không nên tỉnh ngươi qua đây hôm nay ngươi vừa khám phá tất cả chỉ sợ là muốn dùng cái này áp chế ta đi ta khuyên ngươi cũng không cần vọng được rồi nếu biết ta xuất từ lục tăng môn liền nên biết không cái gì có thể áp chế lục tăng môn người thủy hàn thái độ rất kiên quyết lục tăng môn người đi ra ngoài có thể chết nhưng là tuyệt đối không bị uy hiếp hồ phong cười ha ha nói hà tất nóng ruột ta không có khống chế ý nghĩ của người khác ta có thể giúp ngươi thế nhưng ta không thích bị lừa dối ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi lục tăng môn thực lực trải rộng toàn bộ tây sở lấy sát nhân vì nghiệp hoa người tiền tài trừ thai họa cho người là lục tăng môn tôn trị bất quá đồng dạng là sát nhân cũng có rất nhiều khác nhau trong đó có một loại sát thủ đó là bỏ một dạng bởi vì bọn họ giết là không thể đắc tội thân phận địa vị người cao quý vật nhất định phải có người lấy cái chết tạ tội thùy hàn cùng hắn sư huynh băng nha chính là thật bất hạnh tiếp rồi loại này nhiệm vụ lục tăng môn môn nhân đương nhiên bọn họ trước đó là tuyệt đối sẽ không biết tham gia cái này nhiệm vụ sát thủ sẽ trở thành bỏ một dạng ta và sư h i n h ở lục tang môn cũng được cho tinh anh sát thủ thế nhưng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu sau đó lại sinh ra biến cố nguyên lai、like、ở ngoài cửa tiếp ứng chúng ta chạy trốn đồng bọn trước thời gian rút khỏi cũng không có cứu chúng ta chúng ta một mình phấn chiến sát ra ôm chặt sau đó lại đã bị rồi đồng môn người truy giết chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi rồi môn nhân đ ổ i bắt sư h i n h một đường huyết chiến tiêu hao quá độ sau đó đó là hôn mê bất tỉnh ta cũng là không biết làm thế nào mới sẽ chung quanh tìm người thay hắn trị liệu đáng tiếc mời tới thầy thuốc đều nói là tu luyện ra vấn đề bọn họ khai ra phương một dạng cũng chỉ có thể điều dưỡng thân một dạng căn bản vô sự vô b chỉ có giám vũ sư khơi thông khí mạch mới có một chút hy vọng sống t h ủ y hàn yên lặng đem tất cả chân tướng giao cho rõ ràng hai mắt chăm chú nhìn hồ phong cầu xin hắn có thể đủ dành cho trợ giúp hồ phong thở dài nói đây đúng là vấn đề tu luyện bất quá cũng bởi vì ừ ngươi đây là ý gì ta và sư huynh nhiều lần phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thân như tay chân ta làm sao có thể đi hại sư huynh của ta không phải ngươi mà là lục t ă n g môn lục t ă n g môn sẽ không dễ dàng sai sát thủ tại ngoại tiết lộ tổ chức thân phận bọn họ mới sẽ nghị trăm phương ngàn kế khống chế các ngươi lục tăng môn quả thực không hổ là thế giới ngầm xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ bọn họ không có dùng độc dược khống chế các ngươi như vậy rất dễ dàng khiến cho môn nhân phản cảm bọn họ dùng làm ộ t loại cao minh hơn phương pháp ở công pháp thượng làm văn ngươi là nói công pháp của chúng ta có chuyện không thể nào đâu lục tăng môn công pháp vô cùng cường đại hơn nữa ta tu luyện nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện cái gì xóa một dạng thùy hàn có chút không tin lục tăng môn võ học bọn họ rành rẽ nhất nếu là có sai bọn họ làm sao có thể không có phát hiện ngươi không có phát hiện không có nghĩa là không có hồ phong lắc đầu dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện lục tang ngôn cũng không biết làm lớn đến trình độ như vậy rồi toán rồi ta trước tiên nói một chút về sư huynh ngươi tình huống đi m ờ i nói ngũ hành chi trúc kim một thủy hòa thổ chính là thiên địa vạn vật c h i nguyên mà nhân thể nội bộ khí quan kỳ thực cũng phân biệt có ngũ hành đ ặ c tính ngũ hành tương phụ thuộc tính điều hòa thì bách bệnh bất sinh phản chi thì nhiều tổn thương nhiều mắc lục tang ngôn tu chính là vô cùng thần bí ủ r ũ năng lượng loại năng lượng này giống như là tự tử nhân thân thượng tràn g a trí âm trí hàn các ngươi tu luyện lâu dài ủ dũ thân thể cực kỳ ấm lĩnh trưởng này trước kia đối với thân thể thương tổn cũng phi thường đại người đến bây giờ đều không có xảy ra việc gì chỉ sợ là có dược vật tương trợ thế nhưng ngươi dĩ nhiên không có phát hiện bị lục t ă n g môn dùng dược vật không chế chỉ sợ hắn môn là ở ẩm thực thượng làm văn rồi lục t ă n g môn ẩm thực nhất định có bọn họ chỗ độc đáo có thể mức độ lý do thân thể của các ngươi vẫn nằm ở bình thản trạng thái một ngày các ngươi xuất hành nhiệm vụ lâu không trở về thân thể tất nhiên mất thăng bằng đến lúc đó đã ở người chết không giống rồi t h ủ y hàn càng là dày đặc trong đầu không ngừng suy tính hồ phong theo như lời lời nói sắc mặt càng ngày càng khó coi lục tăng môn thức ăn quả thực cùng ngoại giới bất đồng hắn thở ra một hơi thật dài chúng ta ở lục tăng môn vẫn thực dụng là thuốc uống cũng là đặc chế rượu thuốc trong môn tiền bối nói cho chúng ta biết thuốc này thiện cùng rượu thuốc không chỉ có thể điều trị thân thể còn có thể gia tốc tu luyện ngoại giới là không hưởng thụ được cái này lãnh ngộ quả thế hồ phong gật đầu sư huynh n g ư ơ i tu vi hẳn là so với n g ư ơ i muốn cao một chút dọc theo đường đi gặp phải cường địch cũng đều là hắn đỡ đi hắn tiêu hao quá độ khôi phục chân khí lúc không có dược vật điều trị thân thể thân thể âm dương mất thăng bằng đưa tới toàn thân lãnh được hà bằng tự thân hôn mê bất tỉnh vậy phải làm thế nào thuốc tiêu diệu thân ngươi thượng còn nữa không có có t h ủ y hàn b ừ n g tỉnh đại ngộ cho sư huynh u y kê đơn rượu là có thể khôi phục rồi không quả thật có thể t h ứ c t ỉ n h bất quá trị ngọn không trị gốc tiên sinh lo ngại rồi nếu như rượu thuốc được không chúng ta đây tìm một dược sư phân tích ra rượu thuốc thành phần sau đó tự chúng ta cất chế rực rượu, rượu liền sẽ không thụ đến rất nhiều cản trở rồi hồ phong lắc đầu lục tang môn công pháp quá mức c ấ m hàn t h i ế u thương thiên hòa các ngươi mặc dù có thể dựa vào nổi rượu thuốc duy trì thân thể hàn đ ộ không phát cũng khó mà trường thọ có thể hay không sống quá bốn mươi tuổi cũng là cái vấn đề thùy hàn sắc mặt đại biến hai tay trà sắt đến nhầm đi làm như nghĩ tới điều gì trong môn sư h i n h quả thực khó có trường thọ trước đây các tiền bối nói cho chúng ta biết là nhiều năm chấp hành nhiệm vụ một thân thương tích nhiều lắm đưa tới chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều hôm nay xem ra đúng là công pháp duyên cớ rồi t h ủ y hắn liên tục thở dài gặp phải loại này sự t ì n h người nào tâm tình cũng sẽ không tốt bất quá băng nha hôn mê lâu này g hắn cũng không do dự đem trên người còn sót lại một điểm dẹo thuốc cho hắn đổ xuống dẹo thuốc vào bụng băng nha cả người hàn khí dần dần thu liễm sắc mặt cũng đẹp mắt hơn nhiều không bao lâu hắn liền khoan thai tình dậy hai mắt mở liền thấy ngồi ở trước giường hồ phong sắc mặt hắn biến đổi l ộ t ngột kém chút nhịn không được xuất thủ rồi sư h u y n h ngươi tỉnh rồi thùy hàn vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn vị này chính là ánh mắt của hắn t h ủ y trung dừng lại ở hồ phong trên người cái này là bằng h ư u của ta sư h u y n h bệnh tình cũng là hắn chữa trị bằng h ư u ta làm sao không biết ngươi có như thế người bằng h ư u rốt cuộc là dạng gì bằng h ư u băng nha ánh mắt của càng ngày càng sắp bén ánh mắt phóng phật có thể đem người đâm bị thương một cái biết chúng ta tất cả bí mật bằng hữu thùy hàn nhẹ nhàng nói rằng băng nha nhất thời tay trái năm tay vận sức chờ phát động nhưng hắn là như vậy duy nhất có thể cứu chúng ta người vừa rồi không nói ra nửa câu sau lúc này mới thổ lộ sau nửa c a n h giờ băng nha đã có thể xuống giường đi lại rồi có rượu thuốc tác dụng trong thời gian ngắn hắn còn sẽ không có vấn đề gì thế nhưng chỉ cần bọn họ tiếp tục tu luyện rất nhanh hai người đều có thể tùy thời để kháng không nổi thể chất bị hao tổn tùy thời có hôn mê nguy hiểm băng nha đi tới hồ phong trước mặt túi người xuống thật sâu bái một cái nói ra hồ tiên sinh nghị không ra ngài tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ ngay cả lục tăng môn bí ẩn thủ đoạn cũng không gạt được ngài pháp nhãn chúng ta là lục tăng môn bỏ một dạng tuy là tạm thời chạy trốn rồi truy giết mai danh nhận tích quá cuộc sống bình thường thế nhưng công pháp này một ngày không hủy bỏ chúng ta tùy thời đều có t ẩ u hỏa nhập mang nguy hiểm đại sư ngài kiến thức rộng rãi không biết có thể có thủ đoạn giúp chúng ta cải tiến công pháp để cho chúng ta thoát ly lục t ă n g môn t r ư ờ n g khống hồ phong hơi nhìn hắn một cái nói ra biện pháp không phải là không có bất quá chỉ sợ các ngươi phải bị chút hủy khuất rồi chương 290, h ạ t lệ đài chương 290, h ạ t lệ t h a i muốn cải tiến công pháp nhất là lục tang môn đứng đầu công pháp cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy hồ phong mặc dù có lòng tin thế nhưng còn cần thời gian Muốn cải tiến công cải vô vô p nợ nợ nợ nợ, hồ phong hai tay ôm ở trước ngực hỏi hắn không sợ hai người này không đáp ứng băng nha cúi đầu trầm tư chỉ chốt lát tùy phía sau nói ra ba chuyện quả thực không nhiều lắm bất quá không biết tiên sinh cần phải bao lâu thời gian mới có thể thay đổi và hoàn tất như vậy đoạn thời gian nên làm cái gì bây giờ cân trọng chế dược rượu sao ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này đi lục tăng môn có thể có thể cho phép bỏ một dạng tự sinh tự d i ệ t mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép rượu thuốc chế riêng cho phương pháp lưu lạc tại ngoại tuyệt đại vũ thần trương mới nhất các ngươi muốn là như thế sợ rằng lần sau đối mặt thì không phải là thông thường lục tăng môn sát thủ rồi tiên sinh nói thật phải lực lượng của chúng ta cùng lục tăng môn kèm quá xa rồi bây giờ cùng lục tăng môn đối n ị c h chỉ là lấy chứng c h đá bất quá chúng ta đây thì như thế nào có thể bảo trì thanh tỉnh sẽ không tàu hỏa nhập ma đây cái này ngươi yên tâm ta tự có thủ đoạn có thể giút các ngươi bất quá thường cách một đoạn thời gian ta đều muốn thay các ngươi khai thông một cái chân khí mới được thì ra là thế liền đạt tạ tiên sinh rồi băng nha gật đầu ta còn có chút sự tình muốn làm ngươi nếu t ỉ n h rồi các ngươi sư huynh đệ chậm rãi nói chuyện phiếm đi tại hạ thân thể không khỏe sẽ không đưa tiên sinh rồi cáo tử hồ phong mới vừa ra khỏi cửa phòng thủy h à n cũng có chút nhịn không được rồi hắn đi tới băng nha thân bên hỏi sư huynh cái này nhân loại mắt sáng như đuốc chúng ta cái gì đều không gạt được hắn thật muốn để cho hắn sử dụng sao nếu đều biết rồi man thì có ích lợi gì ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có cái nào thủ đoạn có phải là thật hay không có thể thay chúng ta giải quyết thân thể thai hoàng ẩm nếu là có thể mặc hắn sai phái lại ngại gì cái này được rồi ta nghe lời ngươi ai băng nha thở dài vẫn là đi trước một bước xem một bước đi nếu như hắn chỉ có lợi dụng ý của chúng ta không nghĩ cho chúng ta giải quyết thai hoàng ẩm đến lúc đó nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn hồ phong t ử thủy hàn băng nha hai người trong phòng ly khai lúc sắp trời đã tối trễ như thế rồi hồ phong tự nhiên cũng nghiêm chỉnh nữa vương phủ đã quấy dây sở dĩ thẳng thắn ra ngoài đến đầu đường tìm gian khách sạn ở chờ ngày mai bình minh lại phản hồi vương một g i ặ phủ hồ phong chuẩn bị tìm nơi ngủ chợ khách sạn bình dân tên vô cùng có ý tứ bên ngoài khách sạn trên c ờ lớn theo q u ý không thể nói bốn chữ lớn thật là một tên rất hay nhà này sinh ý nhất định không sai hồ phong đang lẩm b ậ m gian cửa khách sạn đi ra rồi ba vị ăn mặc huyền y thì lại v õ giả từng đều có hối lưu trung hậu kỳ tu vi mấy người một đường đàm tiếu tà tà đi ra rồi lại môn đi ngang qua hồ phong bên người lúc cũng không có thu liễm trong lời nói còn nhắc tới một ít hồ phong chưa từng nghe qua địa phương nói là muốn đi nơi nào xem tiết mục gì hồ phong có chút ngạc nhiên cũng không nhiều nòng nhìn hai lần liền cất bước tiến nhập khách sạn bình dân hôm nay trên người có ch hơn nữa khách sạn bình dân gian phòng sung túc hồ phong trực tiếp chọn rồi gian thiên tự phòng hào hạng đang chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi lúc đột nhiên nghĩ đến rồi vừa rồi mấy vị kia võ giả đàm luận địa danh vì vậy nhịn không được hỏi thăm tới khách sạn bình dân tiểu nhị đến tiểu nhị ngươi cũng biết hạt lệ thai là cái gì địa phương vì sao ta chưa có nghe nói qua đ i ế m tiểu nhị hơi b i ế n sắc mặt vội vàng thất vọng khách quan hạt lệ thai cái này loại địa phương cũng không cần công khai đàm luận được nói lý ra làm sao đều dễ nói hồ phong trong lòng hơi động bỏ vào một cái đĩnh ngân nguyên bảo đi qua tiểu nhị kia lập tức đại hỉ vội vã thu vào trong lòng tùy hậu tiến nhập hồ phong trong、phòng. Quan trọng đại c sở vương chiêu đối ngoại trương hiện nước lớn uy nghi loại này máu t i n h địa phương phải không chuẩn mở tại ngoài sáng bất quá mỗi ban đêm hạt lệ thai tất có tàn khốc tránh đấu vô luận là quan to hiện quý vẫn là vo đạo cừng giả đều hết sức thích loại này tiết mục h ạ c lệ thai cũng làm ọ i người nói lý ra đàm luận nhiều nhất địa phương hồ phong nhãn t ỉ n h sáng lên nghe quả thực tương đối không sai hắn lập tức truy hỏi ngươi biết ở nơi nào đi mau nói cho ta biết đợi tại vương một dạng trong phủ nhiều ngày hồ phong quả thật có chút phiền mượn hôm nay đi c h ỗ đó h ạ c lệ thai biết một chút về cũng tốt bởi đại sở vương thất trên mặt nổi cấm mở loại này đấu t h u trường sở dĩ h ạ c lệ thai vị trí nhưng thật ra là dưới đất hoa kinh thành nổi danh nhất kỹ viện gọi xuân hương quán mà hạt lệ thai lối vào ngay xuân hương quán hậu viện trong mặt thất xuân hương quán cửa sau có mấy thân x hồ phong một đường hấp tấp chạy tới nhất thời khiến cho rồi chú ý của bọn họ đứng lại đang làm gì bọn thị vệ lập tức cảnh giác ta tìm tiểu hạc cô nương hồ phong lập tức đ áp đồng thời không quên suý một cái thỏi bạc một dạng ừ vào đi thôi xuân hương quán kỳ thực cũng không có tiểu hạc cô nương bất quá đây là đi hạt lệ thai tiếng lệnh chỉ có trả lời rồi mới có nhập môn tư cách hậu viện mật thất trước cửa đồng dạng có người gác hơn nữa còn là hai vị thực lực không cạn tiên tiên vũ giả con người mới hai vị này tiên tiên vũ giả xem hồ phong lạ mặt cố ý hỏi một câu ừ lần đầu tiến tới đi theo ta Tên này, tiên tiên tức này giả vũ lập ở đây i nơi dài địa hạ mật đạo chung đi rồi trước theo sát. thật mật trăm mắt trong rộng đường, bước, chung có dẫn phong này phong ánh mắt rộng mở trong sáng. địa đạo đ hồ hạ hồ Ở mở mấy là cực kỳ bao la trong lòng đất động phủ toàn bộ động phủ thành viên hoàn hình đập vào mi mắt chính là phía trước h u y ề n trên không chung một chỗ thạch đái to lớn đây là tâm vị trí bãi đá chân có mấy trăm trượng cao thấp bị bốn cái to bằng vại nước xích sắt treo ở đỉnh bãi đá phía dưới là sâu không thấy đáy hố to trong hầm xanh mượt một mảnh đây là một chỗ to lớn độc trì từ hồ phong đứng yên vị trí đến hố to còn có hơn m ư ơ i t r i trường đoạn khoảng cách này đều là khán đài vị trí Từng hàng trên thềm hàng ngồi, châu đá đầy dối chỗ ngồi. lúc này người, người n mang mang phía trước treo trên bầu trời trên bậc thang ba gã ở trần nam tính võ giả cầm trong tay các màu vũ khí đang cùng một chỉ cao mấy trượng yêu thú chiến đấu yêu thú hưng mãnh nhân tộc mấy võ giả khó anh kỳ phong từng sợ bị thương không bao lâu cái này ba người đã máu me đầm địa rồi chương ò n có hai trăm chín mươi m ộ t madan xui lần này sợ rằng phái thua rồi hồ phong bên trái một gã trung niên nam một dạng thở dài lao huynh cái gì thua rồi hả hồ phong nhịn không được hỏi cái này trung niên nam một dạng quay đầu xem rồi hồ phong liếc mắt người là mới tới chỗ này có thể không chỉ là xem tiết mục còn có đặt tiền cuộc chính ở bên kia ngươi thấy không trung niên n a m một dạng hướng cách đó không xa hiện tiểu trác t ử chỉ chỉ bên kia vây rồi nhiều võ giả trên bàn bày đầy rồi nguyên thạch hiện nhiên là ở mở đánh cuộc ai ta áp rồi ba người kia thắng hai bên trái phải mấy vị này đệ là làm báo n a m một dạng giải thích một cái câu hồ phong lúc này mới biết rồi vì sao những võ giả kia sẽ thay yêu thú nỗ lực lên, lên rồi nguyên lai、like、đều đang đánh cuộc còn như vậy rồi trên lôi đài ba gã võ giả đều là đình phong hối lưu vũ sư mà chỉ yêu thú đồng dạng cũng là yêu khí cảnh điên phong yêu thú s o phương có thể nói thế lực ngang nhau thế nhưng cái này yêu thú lam báo không chỉ có vóc người cao đại tốc độ đồng dạng kinh người ba người ở nó dưới sự công kích cực kỳ kí nguy hiểm không một hồi nữa vừa rồi vị kia bị cắn rơi cánh tay võ giả không kịp phản ứng đã bị nó một hơi nuốt、vào. Tốt, tốt, vào. l a mất báo Bốn ba bới áp thoảng vậy vô võ vài chuyển mới âm rồi giả người thỉnh thoảng chửi tốt thanh thỉnh số chứ. cầu phía hộ, đến ủng đồng dạng, gã x sinh.、Ba、người cộng chiến cộng Ba đấu đã vào cùng gian n n nay còn sót lại hai người hôm hai chống đỡ hết xót lại ai biết lúc này cuối cùng còn sống võ giả dĩ nhiên thái độ khắc thường thừa dịp l a m báo mở cái miệng rộng hướng hắn cắn xé thời điểm nhảy đi tới miệng báo trường thương một cái xuyên thấu qua miệng lớn trực tiếp xuyên thùng đầu báo uy phong lâm lâm l a m báo chịu này một kích cố hứng ngả xuống đất tứ chi có quắp chỉ chốc lát mới hoàn toàn chết đi Cái có có cái cùng kích báo. nhiên giết rồi báo. Ghê thởm. Tại giả nhiên nhiên gì? Ghê tình Hôn thởm. thể như thế phản đàn, Vốn này tên đột dĩ dĩ tốt, một lam sao sau vậy? võ xu t r a ngay diện nổi tại n hóa, t lúc đó một miếng chữ vật giới chỉ từ đó tung rơi vào rồi cuối cùng may mắn còn sống sót kỷ quyện bên người một sợi dây xích cũng đồng thời rút xuống kỳ quyện cầm rồi nhẫn đem lam báo thi thể lấy đi sau đó nắm xiềng xích phía trên trong động khẩu ẩn nút võ giả cấp tốc đưa hắn tha rồi đi tới người thắng có thể thu được yêu thú tất cả thật sao hồ phong lần thứ hai hỏi hướng bên cạnh trung niên nam một dạng đương nhiên l i ề u mạng đổi lấy tự nhiên là của mình ồ hồ phong gật đầu có chút ý động nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra rồi một loại khác ý tưởng tiểu huynh đệ cuộc kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi ngươi có muốn hay không đi chơi hai thanh cũng không thấy tuyển thủ đây nhanh như vậy đặt tiền cuộc khẳng định thất bại rất thảm ha ha ngươi không biết cuộc kế tiếp là nhân đấu một người trong đó là được sưng mổ bụng tay kiểu dũng đã thắng liên tiếp mười tám c h ẳ n rồi khẳng định sẽ không thua vậy cũng chưa chắc hạt lệ thai hay là muốn kiếm tiền các ngươi đều đoán được kết quả bọn họ làm sao có thể kiếm nhiều tiền đây hồ phong khẽ cười một tiếng nói rằng chuyện này nam một dạng s ứ n g sở tùy rồi nói ra ngươi nói thật là hữu lý hạt lệ thai rất có thể an bài cái hắc mã đi ra bất quá chưa chắc là ở trận này liền an bài đi sai hắn nhiều tháng mấy trận nhiều đánh ra chút danh tiếng chẳng phải là rất tốt tất cả còn muốn nhìn một chút đối thủ lên sân khấu hơn nữa rất nhanh vòng kế tiếp tranh tài hai người đều lên sân khấu rồi bọn họ là từ cái động khẩu phía trên đi ra bị một chỉ miệu rộng lồng sắt một dạng treo đưa xuống đến chờ bọn hắn từ đó đi ra lúc lồng sắt một dạng lần thứ hai bị kéo lên trận này từ tháng liên tiếp mười tám tràng tinh anh võ giả mổ bụng thủ kiều dũng đối chiến mới tới võ giả mã đan mã đan mặc dù là người mới thế nhưng thực lực cũng không thể khinh thường cuộc chiến đấu này thắng bại còn đang không thể biết được cảm giác hứng thú quý khách có thể đặt tiền cuộc rồi trận đấu đem ở nửa k h ắ c đồng hồ sau đó bắt đầu trước lúc này đặt tiền cuộc đều cũng có hiệu mổ bụng thủ kiều dũng là một thân dài chính thức cựu hán xanh lưng hùm vai gấu vô cùng cường tráng một hai bàn tay giống quả hương bồ giống nhau vô cùng kinh người có người nói hắn thiện trường sinh kéo kẻ thủ hạ thủ cực kỳ hưng ác lần này mới tới võ giả mã đan nhìn qua bình thường rất nhiều chiều cao bảy thước thân một dạng mặc dù không gầy nhưng là cùng tiểu dũng vừa so sánh mới vậy có vẻ tinh tế rất nhiều hắn thần sắc bình tĩnh hai mắt cực kỳ hữu thần giống một c h ỉ cô lan giống g nhau tính t ĩ n h nhìn chằm chằm đi thủ vẫn không núp đ í c huynh h đệ thế nào ngươi xem cái này mới tới như thế nào đây ta cảm thấy cho hắn nhìn cũng không tệ bất quá vừa cùng tiểu dũng đối lập ta đã cảm thấy hắn là ôn thua hồ phong cùng hắn lẫn nhau nói ra la minh đại ca ta và cái nhìn của ngươi có chút bất đồng ta cảm thấy phải cái này mã đan vẫn rất có tiềm lực la minh vỗ đầu một cái ai ta đều nhanh mê đi rồi toán rồi lần này nghe lời ngươi đi đi đặt tiền cuộc đi lúc này chiếu bạc phụ cận vô cùng chen c h ú c người người tranh nhau đặt tiền cuộc mà đại bộ phận đ ẻ đều là kiểu dũng số rất ít áp rồi mã đan nhưng là đẻ hết sức ít mua định rời tay rồi kiều dũng một trả một năm mã đan một trả tám mua định rời tay rồi nơi này trang gia đô là hạt lệ thay người lúc này tự nhiên thét tò cực kỳ ra sức ta áp mã đan mười khối nguyên thạch la minh cuối cùng vẫn nghe rồi hồ phong áp đến rồi mã đan trên người chỉ là lấy da nguyên thạch lại cũng không nhiều lắm hồ phong cười ha ha đi ra phía trước trực tiếp lấy ra một bọc lớn nguyên thạch bông ta áp ma đan tám trăm n g u y ê n thạch cái gì đúng là điên rồi người này cũng thật là cuồng hồ phong hành động này nhất thời khiến cho nhân viên phụ cận ngoài ý mớn bọn họ từng cái nhịn không được lao n h a u cầu nhau hồ phong mặc kệ sẽ những người này nhìn chia bài vẻ mặt ngoài ý mớn hắn lần thứ hai hỏi làm sao ngại ít không không quý khách ngài xuất thủ rất rộng rãi chia bài vội vàng xin lỗi cho hồ phong làm rồi ghi lại ai hồ huynh đệ ngươi thật đúng là ai nó như thế nào ngươi đây cũng quá điên cùng rồi hồ minh trở lại chỗ ngồi còn nhịn không được vẻ mặt thổ thức phú quý hiểm trung cầu mà la huynh ngươi nói có đúng hay không cái lý này la minh nhất thời im lặng ai vẫn là xem trận đấu đi rất nhanh theo một tiếng c h i ê n vang trên lôi đài trận đấu đang chiêu thức kéo ra rồi m à n tre một bụng thủ kiểu dũng gào thét lớn liền xông ra ngoài mã đan thì thần tình dày đặc cước bộ hơi lui lại kiểu dũng nỗ lực lên một bụng thủ người mạnh nhất hai người rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ bốn phương tám hướng đều hò hét trợ uy mà đại bộ phận đều là cho kiểu dũng hô hào tiên hữu người thay mã đan nỗ lực lên kiểu dũng lực đại vô cùng bàn tay vô dường như oanh lôi rung động trước khi thế thượng liền hoàn toàn đem mã đan ép xuống bốn phía người xem chứng kiến màn này càng là tình cảm quần chúng xúc động liên tục la lên thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện rồi dị thưởng tiểu dũng tuy là dũng manh không gì sánh được lại nửa ngày không có đụng tới mã đan một cái ngược lại bị mã đan nhân cơ hội đá rồi mới đá lúc đầu mọi người còn không cảm thấy cái gì thế nhưng theo thời gian trôi qua tiểu dũng thủy c h u n g không thể có hiệu đả kích đối thủ lúc này mọi người mới ý thức tới cái này mã đan sợ rằng lại là một thất h ắ n mã rồi chương hai trăm chín mươi hai gặp đồ tất thắng chương hai trăm chín mươi hai gặp đồ tất thắng Quả người h i thắng con người mới mã d a n tài phán tuyên bố rồi người thắng hồ phong rốt cục lộ ra rồi nụ cười hồ lao đệ người cái này nhãn quang thực sự là tuyệt rồi hồ phong mịp cười không có giải thích hai người cùng nhau đi tới chiếu bắt trước thu rồi riêng mình nguyên thạch áp mã đan chính là một trả tám tỷ số bồi hồ phong qua tay liền thắng rồi hơn sáu n g h n khối nguyên thạch chia bài sắc mặt của đều có chút nhục n h ã rồi đám người chung quanh từng cái báo hâm mộ nhãn quang nhìn về phía hồ phong hồ phong ha hạ cười vẫn miệng nói may mắn trận chiến đấu tiếp theo nghiện huyết lang thủ hải đối chiến yêu thú thiết diện h ổ rất nhanh trận chiến đấu tiếp theo song phương bị đưa xuống dưới thủ hải là một vị cao lớn trung niên nam ở dạng ở hạc lệ thai thắng liên tiếp rồi thất tràng cũng coi như có chút danh tiếng rồi đối diện thiết diện hồ còn lại là cái chán sinh hát sắc lông tơ hồ hình yêu thú nhìn qua cũng vô cùng bí mãnh ồ phong xem rồi một lúc lâu cuối cùng đem chú đặt ở rồi thi một phen chiến đấu kịch liệt phía sau thiết diện hổ cuối cùng n u ố t sống rồi thù hải kết thúc rồi chiến đấu h ổ phong lại một lần nữa thắng được rồi tiền đặt cược trận này tỷ số bồi áp thù hải là một trả ba áp thiết diện hổ còn lại là một trả hai mặc dù không có giống vừa rồi cao như vậy tỷ số bồi thế nhưng tiền vốn ép tới rất nhiều kiếm h ổ phong thế nhưng đem sáu n g h n khối nguyên thạch đều áp rồi hạt lệ thai chia bài sớm đã sắc mặt tái xanh rồi hạt lệ thai mỗi đêm đều có thập trận chiến đấu h ổ phong lúc tới đã bỏ qua rồi lưỡng chảng còn dư lại mỗi trận chiến đấu hồ phong đều muốn toàn bộ nguyên thạch đẻ xuống rất nhanh chiến đấu kết quả đi ra hắ một màn này dẫn tới chu vi khán giả xem hắn nhãn quang càng ngày càng kỳ quái cuối cùng đều đi theo hắn á p rồi chỉ cần học hắn đó là chắc thắng liên tục nhiều lần đặt tiền c u ộ c chính xác có thể dùng hạt lệ thai nhân viên đối với hồ phong cực kỳ quan tâm cuối cùng một hồi còn chưa bắt đầu hồ phong đã bị hạt lệ thai nhân viên t ỉ n h tới một vị ăn mặc từ sắc hoa bảo tự mình đến đây thái độ cực kỳ k h á c h khí quý khách chúng ta đại đ ư ờ n g ra muốn gặp một lần ngài lao giả một đi tới nơi này liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ý đ ổ đến la minh sắc mặt đội ở hồ phong bên thai nói nhỏ đây là hạt lệ thai chủ sự tỉnh với lao tiên sinh hồ phong tâm như gương sáng tự n hồ i biết ê n b phong ở chỗ lao tiên sinh dưới sự hướng dẫn tự nhiên thông suốt dọc theo cầu thang đi rồi hơn mười bước đi ra thông đạo phía sau liền tới đến rồi rộng rãi thạch thất nơi này chính là hạc lệ thai thật đang đất nòng cốt rồi hạc lệ thai tất cả đều ở chỗ này vật tác quý khách mời vào bên trong với lao tiên sinh đem hồ phong mang tới một gian đen nhánh thạch thất bề ngoài tuy là đèn k ị t bên trong lại đèn nắng đương h nhiên g hồ đại sư tuệ nhãn thưởng thức chân kim không cần chân khi điều tra là có thể nhìn ra võ giả trong cơ thể tích tụ chỗ càng đang hô hấp gian hiệu rõ rồi một mươi bảy vương một dạng tàu hỏa nhập mang nguy hiểm việc này sớm đã chuyển khắp rồi toàn bộ hoa kinh thành lao phu nơi đây mặc dù chỗ trong lòng đất thế nhưng tin tức coi như linh thông họa sĩ giống lao phu cũng đã sớm xem qua rồi tự nhiên nhận được thì ra là thế không biết đại đ ư ờ n g gia tìm ta chuyện gì tạ ơn lương cười ha h a đại sư nhìn rõ mọi việc thấy mầm biết đ â chúng ta cái này hạt lệ thai đều là chút không ra gì võ giả cùng yêu thú thực lực như thế nào sợ rằng căn bản không thể gạt được đại sư pháp nhãn đại sư như vậy tham dự đánh cuộc chẳng phải là có chút khi dễ chúng ta ha h a đại đương gia lời nói này có chút khi dễ chúng ta đại đương gia sợ thua liền thủ tiêu đánh cuộc hảo rồi Cần gì phải làm khó dễ tại hả tại làm dễ đại â y Hồ Phong nhịn không được châm chọc nói. được chọc t ơn lương sắc mặt t ố có có sư mọi việc lưu lại một đường sau này hào gặp lại không biết đại sư có thể có cái gì phải dùng tới hạt lệ thai địa phương chúng ta có thể giúp được địa phương tự nhiên sẽ t ậ n lực hồ phong nhất thời biết rồi đây là bắt đầu bản điều kiện rồi hạt lệ thai đây là đang tiên lễ hậu bình nếu như hồ phong vẫn quyết tâm muốn đối nghịch với bọn họ bọn họ giữ gìn không chuẩn phải đi hết cực đoan hạ hát thủ hồ phong cũng biết không có thể bức chi quá chặt sau đó nói ra g i á m võ một đạo bí hiểm các loại đề tài đều có thể nghiên cứu nửa cuộc đời hồ mẫu bây giờ đối với yêu thú khởi rồi hứng thú muốn nghiên cứu máu yêu thú máu này phải là hoa bát số lượng muốn đại c h ủ loại phải nhiều đại đương g i a có thể giúp một tay sao tạ ơn lương trầm ngầm chỉ c h ố c lát nói ra chỉ cần không phải đặc thù huyết mạch lao phu đều có thể làm chủ cho đại sư lưu lại hạc lệ khu vực nền tảng đều mỗi ngày muốn chết tứ trị yêu thú những thứ này yêu thú từ yêu khí đến yêu nguyên kỳ không chờ đại sư ngài thấy thế nào quá ít lớn như vậy hạt lệ thai mỗi ngày ở trên lôi đài chết yêu thú đều không ngừng bốn năm thủ lĩnh đi ta cũng không tin các ngươi chọn yêu thú lúc không có thương vong hồ mỗi chỉ là muốn chút yêu hết u y mà thôi có thể trị giá bao nhiêu tiền đại đương g i a chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không bỏ được vậy lại thêm hai đầu mỗi ngày cho đại sư sáu thủ lĩnh yêu thú mới mẹ yêu huyết quá hẹp hỏi rồi mười đầu bảy con không thể lại hơn nhiều kiểu đầu không thể lại thiếu t á con đại sư không hài lòng liền mời cao minh khắc đi được vậy t h n g con nhờ ấ t định phải rồi rồi. c và không không vào đó ở hạt lệ thai dùng sức thắng mới bà bọn họ người chủ sự khẳng định sẽ thiếu kiên nhẫn tự nhiên sẽ cùng hắn bàn điều kiện cũng may chuyện cho tới bây giờ tất cả đều là như hắn dự liệu cũng chưa từng xuất hiện nửa một chút lầm lỗi song phương thỏa đàm điều kiện sau đó h ồ Phong l ạ i ở chỗ này cùng này tuy ạ Ơn Lương trò c h ệ n Ơn Lương một thân tu vì đã đến rồi tiên tiên trọng tình trạng, bất quá lấy hồ Phong nhãn vẫn có thể chỉ điểm hắn một một điểm một. biết, Tạ tu bắt bất thể Tuy cái lực, có chỉ quá rồi lấy hậu Hồ hắn vì đã kỳ ý điểm ra tạ ơn lương tu luyện vũ kỹ vài điểm chỗ thiếu hụt sau đó tạ ơn lương trên mặt nhất thời cảm kích không thôi lại ở thêm rồi hồ phong mới biết thẳng đến đêm khuya mới sai hắn ly khai hồ phong vừa đi tạ ơn lương nhất thời đổi lại một cái phó sắc mặt xem hắn rất nhanh viết một phong thơ đưa cho chủ sự cùng lao tiên sinh nhanh đem phong thư này truyền cho nhị vương tử nói cho hắn biết cái này hồ phong nhất định phải hào hảo mượt hơi người này thật là đáng sợ ta cũng không có tiết lộ nửa điểm tự thân tình huống hắn dĩ nhiên có thể điều tra ra vũ kỹ của ta tu luyện chỗ thiếu hụt như vậy dám v õ nhân mới ta nghe đều chưa nghe nói qua so với hắn trong truyền thuyết còn lợi hại hơn phải lão nô nhất định nguyên thoại mang tới chương hai trăm chín mươi ba thiên lý thần nhãn chương hai trăm chín mươi ba thiên lý thần nhãn từ hồ phong cùng hạc lệ thai thỏa a t h đàm giao dịch điều kiện sau đó hồ phong ngày một dạng qua được dần dần quy luật rất nhiều ban ngày tu luyện chân khí thao túng phương pháp ban đêm đi trước hạc lệ thai q u a n chiến lúc dôi danh thì chỉ điểm vương một dạng phủ trung võ giả tu luyện hạc lệ trên đài s u ấ t chiến võ giả yêu thú mặc dù không là tu vi cực kỳ cao thâm một loại thế nhưng bọn họ l i ề u chết khiến g i ế thường t thường có thể đánh ra vô cùng đặc sắc chiến đấu t r ư ờ n g mặt một số thời khắc hồ phong cũng coi như không chuẩn thắng bại như thế nào bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt rồi dù cho một khắc t r ư ớ c chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tuyển thủ cũng có thể sau đó một khắc bị đối thủ một kích p h ả n giết những thứ này thảm thiết chiến đấu diễn sinh ra rất nhiều thắng vì đánh bất ngờ chiến đấu đấu kỹ xảo hồ phong quan chiến mấy ngày tự giác được lợi rất nhiều hạt lệ thai quả thực rất thủ quy củ mỗi ngày đều sẽ đem t ú c lượng mới m ẹ yêu huyết đưa tới có rồi những thứ này yêu huyết trợ giúp hồ phong n h i ệ m long ma nhãn khôi phục cực nhanh mắt nhìn thấy sẽ đột phá đến đệ tứ dai rồi vương phủ trong mặt thất hồ phong nhắm mắt tiềm tu bên cạnh tám đạo hóa thân ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn làm thành rồi một vòng tròn ở hồ phong d ư ớ i thao túng tám đạo hóa thể đồng thời chậm rãi thôi động sóng trường diễn biến đồng nhất bộ trường pháp võ học bàn tay động tác càng lúc càng nhanh mỗi đạo hóa thể cũng trở ra liếu chân khí đi trường dạy chân khí lợ lờ trường pháp càng khiến người hoa cả mắt khán bất chân thiết một lát sau, hồ phong tám đạo hóa thể cũng dần dần thu công đứng lên hiện tại đồng thời thao túng tám đạo hóa thể cũng không có vấn đề gì rồi bước tiếp theo nên nghĩ biện pháp nói thăng tiên người t r ư ở n g pháp y lực rồi túc lao đã từng biểu diễn qua cho hắn tiên nhân t r ư ở n g pháp t i ê n biến văn hóa hồ phong tuy là bình thường cũng trưởng t r ư ở n g tập luyện thế nhưng vẫn không có thử biến nào t r ư ở n g pháp hình thái tiên nhân t r ư ở n g pháp hạch tâm là t r ư ở n g văn lạc loại này văn lạc có thể rất hoàn mỹ ô m g chọn năng lượng khống chế thuần thục có thể sai có thể đo s o n g toàn bộ nội liễm không cảm giác được mảy may muốn để thăng trường pháp y lực việc cấp bách chắc là có thể rất hoàn mỹ trưởng khống văn lạc hồ phong thu liễm tâm thần bàn tay chân khí liên tục vận chuyển một con s i n h s ắ n đích thực khí bàn tay chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn sau đó chậm rãi biến đại cái bàn tay kia trong văn lạc cũng đang không ngừng thả đại càng ngày càng rõ ràng hồ phong dần dần tán đi cái này chỉ chân khí bàn tay tay trái chân khí lại vận cũng ở trong hư không liên tục buộc vòng quanh loại này văn lạc đường v i ể n theo chân khí càng ngày càng nhiều văn lạc càng ngày càng rõ ràng hồ phong cũng cảm giác tâm thần càng ngày càng bề h o i có loại cảm giác lực bất tổng thâm hắn dần ngừng lại rồi loại tu luyện này tâm thần chìm vào não hải trong đầu đến thất thải sạc sỡ t r ư ở n g ấn còn đang xoay tròn không nớt phía trên văn lạc vô cùng rõ ràng nhưng thủy t r u n g khó có thể ghi nhớ trong lòng hồ phong quan sát một lát mới rời khỏi nào thưởng thức lần thứ hai nói vận chân khí liên tục nếm thử vẽ b ề ngoài văn lạc lần lượt thất bại lần lượt đau đầu hồ phong đều không có lùi bước liên tiếp mấy ngày không ăn không ngủ hồ phong rốt cục n ắ m cái này văn lạc một chút dấu vết văn lạc lại khó mà ghi khắc mỗi ngày tìm hiểu nhất định có thu hoạch hồ phong thu hoạch chính là nhớ kỹ văn lạc đặc điểm tự giống với xem một người ấn tượng đầu tiên rõ ràng nhất khẳng định là người này đặc điểm tỉ như mũi một dạng đại con mắt tiểu nụ cười ấm áp chờ chờ hồ phong hiện tại làm đúng là từ văn lạc cho hắn ấn tượng đầu tiên nắm lên từ văn lạc con mắt mũi một dạng bắt đầu ngược lại không ngừng đem tờ này khuôn mặt khắc đi ra đảo mắt lại qua rồi mấy ngày hồ phong phương pháp hiệu quả càng ngày càng thấp hắn dần ngừng lại rồi động tác bởi vì hắn biết thuần túy mô p h ò n g theo đường đem ở hôm nay dừng lại rồi con dư lại chính là mình lý giải rồi chỉ là một vị nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo trung quy khó có thể có lớn tiến bộ lúc này hồ phong đã có thể đem cái này văn lạc khắc thất bắt rồi chân khí nhất vận này cổ văn lạc bọc bọc hồn khi thì như tiêm thương khi thì như trọng chủ ý chân khí làm không thủy bằng phẳng không ngừng tăng lên phối hợp hắn nhiều ngày l ĩ n h n g ộ cái này tiên nhân trường pháp rốt c ụ c có thể không câu nệ với trường pháp thi triển rồi tu luyện lâu như vậy cũng không biết mười bảy vương một dạng cùng hạc lệ thai như thế nào rồi là nên đi ra xem một chút rồi hồ phong t ù y ý rửa mặt trải đầu một cái lần rất mau rời khỏi cửa phòng giữ ở ngoài cửa thị vệ vội vàng không người hành lễ hồ đại sư ngài xuất q u a n rồi ừ khổ cứng ấy rồi xuống nghỉ ngơi đi đa tạ đại sư quan tâm nhỏ nơi đây có ít thứ xin hãy đại sư xem qua nói đến đây thị vệ từ trong lòng lấy ra rồi lưỡng cái bình nhỏ cái này lam sắc hoa bình xứ là điện hạ đưa tới dược đan có thể tăng cường chân khí ngọc này bình là một cái thần bí nhân đưa tới nói là cùng đại sư ước định cẩn thận xin hãy đại sư xem qua hồ phong tiếp nhận lưỡng cái bình nhỏ mười bảy vương tử thuốc hắn trước thu vào một người bình một dạng nhưng có chút đặc thù có một tên cứ gọi ngọc tình bình đây là một loại chữ nước không gian trang bị tiểu bình ngọc nhỏ có thể giả bộ hơn mấy vạt lớn thủy nhưng lại có thể bảo trì sạch sẽ không biến chất hồ phong mở bình vừa nghe một cổ yêu huyết khí tràn ngập trong núi hắn nhất thời biết rồi đây là hạt lệ thai sai người đưa tới yêu、huyết. mặc dù quá khứ rồi một thời gian thế nhưng ngọc tịnh bình gửi yêu huyết ngược lại cũng coi như mới mẻ hảo rồi ta biết rồi người xuống nghỉ ngơi đi phải vừa mới khiến đi hộ vệ hồ phong liền khẩn cấp đóng cửa lại cấp tốc hấp thu yêu huyết năng lượng tích tích t i ệ m long ma nhãn đột phá đệ tứ dai còn cần mười phần trăm năng lượng tích tích t i ệ m long ma nhãn đột phá đệ tứ dai còn cần năm phần trăm năng lượng trí năng thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên sau một lát yêu huyết tiêu thất hết sạch t i ệ p long ma nhãn cũng rốt cục để thắng tới rồi đệ tứ dai tích tích chúc mừng tốc chủ tướng hiệp long ma nhãn để thắng tới đệ tứ dai thu được thiên ly thần nhãn công năng t có mở ra hồ a ra. y không thiên lý thần nhãn h công tiên năng. lý Mở ra. Hồ phong xác định trong nháy mắt một cổ thần dị năng lượng liên tiếp toàn bộ đại não sau một khắc hắn có thể rõ ràng cảm thụ được hai mắt tầm mắt biến hóa chi phối hai mắt tựa hồ vào giờ khắp này có thể xem lần t i ê n lý hắn vội vàng đi ra khỏi cửa phòng nhảy nóc nhà khi hắn tận lực dưới sự k h ô n g chế hai mắt thấy vậy càng ngày càng xa vương thành kiến trúc cao nhất thừa thiên tháp có thể thấy rõ ràng theo ánh mắt kéo dài đỉnh tháp treo phong linh đều có thể thấy rõ ràng thừa thiên tháp đỉnh một vị đầu đội cao quân lão giả đang ngồi xếp bằng tu luyện đột nhiên một cổ bị người dình coi cảm giác chuyển khắp toàn thân l ã o giả vẻ sợ hãi giật mình tỉnh rớt hai mắt bốn phía điều tra nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào chẳng lẽ là ta đa tâm rồi hả l ã o giả tự lẩm bẩm một câu chỉ là thanh âm này hồ phong là nghe không rõ rồi vương thất thừa thiên tháp cách nơi này đều biết lý chi xa ta dĩ nhiên có thể thấy rõ tháp lên tất cả sự vật cái này thiên lý thần nhãn quả nhiên không giống bình thường mới năng lực xuất hiện hồ phong yêu thích không đông tay kế tiếp lại liên tục tìm kiếm rất nhiều phương xa đất thần bí một ngày này nhất định là cái không ngủ ngày thừa thiên tháp đỉnh đại sở vương thất thủ hộ g i á xuất quan quốc giáo thanh huyền sơn huyền kiếm phong lương kiếm lao nhân thanh tỉnh một nhóm lớn bí địa cao thủ đều cảm thụ được rồi thần bí nhân tìm kiếm thế nhưng bọn họ thế nào cũng không tìm tới người này là ai vậy kể từ đó càng là sai trong lòng bọn họ bất an thần mục công có thể thu được sau đó hồ phong vui vô cùng thực nghiệm một lúc lâu mới một lần nữa bước ra ngoài cửa mười bảy vương tử sở hàn sơ đang ở trong viện tập võ nhìn thấy hồ phong đi ra khỏi cửa phòng lập tức ngừng lại tiên sinh Ngay cùng kết thúc bế quan、rồi. Đúng vậy, tu luyện lâu như vậy, cũng nên không không văn gần không, vương ra vậy, cuối thúc tu lâu đối rồi. đi rồi. với rồi, phải rồi kết khí bế hít thở thát, thí một vậy, vì Ô dạng sở a o không có t hàn ư phòng học h h khổ cực đây. Sở hàn sơ ở hàn s lắc đầu không có đọc sách mấy ngày nay một dạng mỗi ngày học hành cực khổ cũng nhìn chẳng hắn rồi ta ước đoán mấy vị k h á c hoàng huynh cũng là đồng dạng tâm tư cái này không sáng nay hai vương huynh liền chuyện rồi thiệp mời qua đây nói muốn ở minh ngọc lâu mở t h i ệ p chiêu đái chư vị vương một dạng cùng với kinh thành tài giỏi đẹp trai mời ta buổi chiều cần phải đi qua đây nhị vương tử hắn lại như vậy cạnh tranh vương đứng đầu sau sở hàn sơ thở dài cũng không liền sổ hắn bắt mắt nhất rồi đại vương minh qua tuổi ba mươi rồi không có rồi vương vị tư cách hơn nữa thể nhược n h i ề u bệnh từ trước đến nay không có bao nhiêu người dựa vào hai vương minh thiên phú dị bẩm hôm nay vừa lúc hai mươi chín tuổi một thân thực lực có người nói đã bước vào rồi nửa bước vũ tông tình trạng hết sức lợi hại kinh thành vương một dạng trung sổ thực lực của hắn mạnh nhất hắn thiết tiến mở t ổ t tịp ta nghĩ không có người nào dám không để cho hắn m ặ t một dạng đi vương vị tranh đoạt cũng không phải là đều xem vũ lực điện hạ cũng đừng lo lắng quá mất rồi ai chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi đối với rồi tiên sinh buổi chiều có muốn hay không theo ta cùng đi cái này có cái gì khán đ ầ u sao sở hàn sơ cười hắc hắc tiên sinh ngươi có chỗ không biết mấy ngày trước đây phụ vương phát xuống văn bản rõ ràng c h i ế u thư đang chiêu thức tuyên bố rồi chư vị vương một dạng cạnh tranh vương một chuyện hiện tại sớm đã cả thành đều biết rồi hiện tại tất cả mọi người biết có thể tham dự đến các vị vương một dạng cạnh tranh vương một chuyện trong chỉ có không ba mươi thiếu niên anh tài sở dĩ mấy ngày gần đây có số lớn cao thủ trẻ tuổi dũng mánh vào hoa kinh thành trung muốn tử vương vị tranh đoạt chúng cạnh tranh một tia số mệnh vì tương lai đánh hạ cơ sở nghe nói có người hiểu chuyện còn cho những thứ này người đứng hàng rồi thứ tự liệt rồi bản g danh sách tên gì thiếu niên cao thủ bảng há xem ra có tất muốn đi gặp một phen rồi hồ phong vừa nghe cũng tới rồi hứng thú đều là người tuổi trẻ người nào không có một điểm lòng tranh cường hào thắng trước tiên những thứ này thiên tài xuất sắc đi nữa đó cũng là thực lực thấp kém hậu bối đệ tử thiên hạ này cuối cùng là cường g i ả chủ đạo mà không phải trẻ tuổi k h ô n g chế bọn họ lại quan g huy lại sáng lạc h ỉ cần có trường nổi ở bọn họ về điểm này quang mang liền không đáng giá nhắc tới l ậ t không nổi c u ộ n sống đến hôm nay đại sở vương vị tranh đoạt tương khởi mệnh lệnh rõ ràng chỉ có không ba mươi thế hệ trẻ mới có thể vượt vào cái này một dạng lập tức sai những thứ này trẻ tuổi địa vị hiện lộ ra trước kia không người hỏi t h ă m thiếu niên c a o thủ mới bắt đầu như mang mọc sau cơn mưa cấp tốc xuất hiện ở đại sở quốc dân đàm luật chung á m ban đêm minh ngọc lâu đèn huy hoàng hồ phong theo sát mà sở hàn sơ đi tới rồi minh ngọc lâu nơi này là cái vô cùng rộng rãi đại viện một dạng trong viện trải qua bố trí tỉ mỉ liên tục chuyển động thủy luân khúc chiết quanh co cầu đá quả thực một bước m ộ t cảnh tú lệ dị thường minh ngọc lâu liền ở viện nội tu xây canh nước hai bên trái phải ngồi ở lâu chủ mở cửa sổ ra còn có thể nghe được lâu bên ngoài róc rách nước c h ạ c làm cho lòng người linh không s minh ngọc lâu vô cùng bao la h ù n g vĩ ở bên ngoài còn không nhìn ra vừa tiến đến mới phát hiện nơi đây cực kỳ trống trải hồ phong lúc tới nơi đây đã tới rồi mấy chục người tuy nhiên lại không hiện chút nào chen trúc ngược lại còn có chút bóng người hi không đích cảm giác chư vị vương một dạng chung lúc này chỉ rồi mấy vị cùng sở hàn sơ quen biết chỉ có thập nhất cùng thập tam vương t ử hai vị bởi vì bọn họ niên linh sắp xỉ đương nhiên kỳ thực cũng là hắn môn cùng chỗ hoàn cảnh xấu nguyên nhân sở hàn sơ đi tới nơi này tự nhiên muốn cùng chư vị vương một dạng làm quan hệ tốt hồ phong lại không có nhiều như vậy việc cần hoàn thành sở dĩ liền một thân một mình tìm rồi cái tính lặng địa phương ăn chú lúc này trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở kê thương thành chủ phụ trung tham gia r ụ c tú tiệc rượu lại nói tiếp đây là hắn lần thứ hai tham gia loại này tiệc rượu biết hồ phong bằng vào giám võ thiên phú ở hoa kinh thành trung có không ít danh tiếng thế nhưng biết hắn thân phận chân thật gặp qua hắn bức họa nhưng chỉ là trong đó một bộ phận rất nhỏ Lúc lạ, làm lực chút chú có khác chư chung tiệc này hắn tọa ở trong sân, bình thẳng không có gì lạ, không chút nào làm người khác chú ý. Nhị vương vương dạng nhất hắn sẽ yên thỉnh người tự nhiên không bày thế phải h tọa tử một tự ở ở rượu gì sẽ đại, ý. vị đối với trong đó mấy vị thiên chi phí bất p h à m hàng người trong lòng hắn cũng có rồi chút đã hồ phong đứng phía sau một vị sở hàn sơ thân vệ theo lý thuyết hắn loại này người ở là không có tư cách xuất hiện ở đây trường hợp bất quá vương một dạng có vương tử đặc quyền giữa sân mấy vương một dạng trí ít đều mang rồi một hai vị hầu hạ thủ hạ còn như những thiếu niên kia thiên tài cũng không có cái này chờ đặc quyền rồi vị này gọi lưu hạ hộ vệ đã từng bị hồ phong chỉ điểm vài lần đối với hồ phong thập phần kính nghệ lưu hạ biết thân phận của những người này sao hồ phong thủ lĩnh cũng không truyền hỏi tiên sinh muốn nói bản lãnh khác thuộc hạ không có bất quá trong kinh thành đại tin tức nhỏ thuộc hạ vẫn biết không ít tại chỗ đại đa số người thuộc hạ đều có thể nhận ra lưu hạ không người đáp ngươi nói cho ta một chút mấy người này đi hồ phong khỏe miệng khẽ nhúc ních truyền âm chỉ ra rồi mấy vị kia khiến cho hắn t ỏ mò v õ giả vị kia ăn mặc lam sắc trù á o lót cầm trong tay quạt giấy trắng công tử là gần đây thiếu niên cao thủ bảng xếp hạng thứ mười ba l o ã n ngọc công tử liêu tranh sinh một tay ám khí có thể dùng xuất thần n h ậ p hóa khiến người ta khó mà phong bị ngươi là đại sở tây kỳ nổi danh đạo tặc bất quá bây giờ bị cựu vương tử mời trào vào rồi dưới trướng bị mọi người vây vào giữa. vui cười không ngừng thiếu nữ là thiếu niên cao thủ bảng bài danh mười sáu tơ bông ma nữ v â n v â người n đẹp lòng dạ ác độc nghe nói là đại sở chứ danh tán tu cao thủ đệ tử bây giờ nghe nói vào rồi sáu vương một dạng dưới trướng rất nhanh lưu hạ đem hồ phong chú ý vài tên cao thủ giới thiệu song xuôi lần thứ hai đứng ở phía sau hắn bất động rồi hồ phong chú ý cái này vài tên võ giả từng đều ở đây hối lưu tột cùng trình độ ở cái tuổi này bạch vân địa giới căn bản tìm không ra bao nhiêu như vậy võ giả thế nhưng ở đại sở như vậy thiên tài còn thật không ít nghe nói không đêm nay thiếu niên cao thủ bảng đứng hàng thứ bảy miên vũ kiếm đủ ngay cả hải cùng đứng hàng đệ ngũ tuyết tương thương đường đống nhiên cũng sẽ xuất tịch cái này tiệc r ư ợ u biết sợ rằng hai người đến nơi này sẽ tranh tài một hồi rồi hồ phong bên cạnh thân một vị uống rượu thiếu niên nói rằng h ắ n tuổi rất trẻ nhìn qua vẫn chưa tới hai mươi tuổi dạng một dạng thế nhưng một thân tu vi đã đến rồi hối lưu lục trọng coi như cũng là thiên phú kiệt xuất hạng ư ờ i rồi vì sao có thể như vậy nói nhị vương tử thiết tiến bọn họ cũng dám sằng bậy hai bên trái phải một người không hiểu nói ôi chao người có chỗ không biết đủ n a y cả hải cùng đường đống nhiên hai người sư phó là bao nhiêu năm lao đối thủ rồi sở dĩ truyền nhân của bọn hắn gặp mặt nhất định phải có hơn nữa nhị vương tử ngươi cho rằng vì sao phải thiết tiến nghe nói nhị vương tử cũng là muốn thử xem kinh trung niên nhẹ đồng lứa thiên tài đ ệ tế thì ra là thế p h u cận nhân đàm luận cũng không ngừng rơi vào hồ phong l ô thai hà nội với gần nhất hoa kinh thành trung hiện lên thiên tài cũng có không ít nhận thức mọi người ở đây cao đàm khoát lỡ u ậ lúc h é t lớn một tiếng từ lâu ngoài chuyển tới tàn sát b y đao khang bảo đi ra đánh một trận chương hai trăm chín mươi năm thiên tài như vân chương hai trăm chín mươi năm thiên tài như vân tàn sát ủy đao khang bảo đi ra đánh một trận hét lớn một tiếng truyền vào minh ngọc trong lầu đang ở cao đ à m khoát luận tràn đầy lâu tân khách đột nhiên yên tĩnh trở lại thiếu niên cao thủ bảng bài danh thứ tám khang vào cũng tới sao có người nghe t h ế âm thanh giống to hơn lập tức tuần hỏi tràn đầy lâu võ giả hai mặt nhìn nhau cũng không người chứng kiến tên là khang vào người thanh â m này chắc là thiếu niên cao thủ bảng bài danh thứ chín lý trường bân cũng chỉ có hắn có lớn như vậy d ọ c rồi trong lầu quen thuộc ngoài cửa thanh â m người lập tức nói ra rồi bên ngoài gọi người lai lịch dĩ nhiên cũng là thiếu niên cao thủ bảng chức mười chính là nhân vật xem ra lại là một liệu mạng hạng đoạn này thời gian hoa kinh thành bên trong đã có rất nhiều cũng không biết cái này khang vào cùng lý trường bân hai người người nào sẽ càng tốt hơn bài danh cũng cận cung tham khảo hai người không có thật sự giao chiến là căn bản khó phân trên dưới khang vào ta biết ngươi đang ở bên trong ngươi còn muốn tránh cái gì chẳng lẽ ngươi thật là một không chứng người không có đánh với ta một trận c ă n đảm bên trong lầu mọi người còn ở thảo luận lúc ngoài cửa thanh âm kêu vang hơn rồi kể từ đó sự tình càng khó bỏ qua rồi lời này vừa nói ra c h à n g đầy lâu vắng vẻ đều cảm giác cái này lý trường bân miệng quá đ ộ c rồi lúc này lâu một người trong tầm thường trong góc phòng một vị ăn mặc đấu đồng màu đen người v é mở đầu mũ mão một dạng lộ ra một cái t r ư ơ n g lánh khốc trí cực khuôn mặt khang vào hắn dĩ nhiên thực sự ở chỗ này khang vào vẻ mặt lạnh lùng bất quá trong ánh mắt l ử a giận lại là căn bản không che giấu được c h ữ v ậ t không gian lõe lên một thanh quỷ đầu đại đao bị hắn giữ tại bàn tay khang vào nhảy nhảy ra ngoài cửa sổ quát to lý trường b â n một trận chiến này vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử có dám lâu trung võ giả một mảnh kinh dị nghe vậy đều đi ra mình ngọc lâu lâu bên ngoài bên hồ nước gió lạnh đăng long một gã thân dài tám thước thanh niên cầm trong tay một đôi đồng truy đón gió mạng hôm nay chính trực tháng chạp hắn Mặt đối với người tới câu hỏi hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp không q u á phận cái sinh tử có gì phải sợ được bất quá cái này minh ngọc lâu còn đang chiêu đãi quý khách ta không muốn nguyên nhân ta hai người chi chiến khuế rồi tràn đầy lâu đồng đạo nhã hứng người ta liền ở nơi này mương đánh một trận như thế nào nói khang vào cũng không để ý lý trường bân đáp ứng cùng hay không thân một dạng b ú n g một cái nhảy vào rồi hồ nước ở giữa chỉ thấy hắn hai chân đ i ể m nhẹ mặt nước nổi lên nhàn nhạt rung động cả người dường như chuồn chuồn mở dạng vững vàng đứng ở trên mặt nước khi rót hai chân thiệp thủy không trầm cái này khang vào sợ rằng đã tiến nhập dẫn cử tiên tiên cảnh giới rồi mọi người thấy như vậy một màn nhất thời có người giải thích lý trường bân sắc mặt hơi có vẻ dày đặc bất q u á trước mặt mọi người hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tỏ ra yếu kém cước bộ đạp một cái đồng dạng rơi vào rồi trên mặt nước chỉ là thân một dạng hơi lay động rất hiển nhiên cái này công phu dưới nước so với khang vào kém một cái tiền đặc cuộc cái này khang vào đúng là một nhân vật bị làm tức giận như vậy còn có thể lánh tính p h ả n đoán đem tình thế hướng tự có lợi nhất phương dẫn đạo mọi người vây xem phía dưới lý trường bân mặc dù biết mình không tiện thủy chiến cũng không muốn túi đầu chịu t u a chiến đấu này còn chưa bắt đầu khang vào liền thắng một cái nữa hồ phong thấy như vậy một màn không nhịn được nghĩ đến đến đây đi hai người l i ế n nhau khang vào dẫn đầu đạp nhẹ cước bộ lang ba mà đi l ă n g l ă n g phảng phất tiên nhân đến trái đất chỉ là trong tay đại đao cũng vừa nhanh vừa độc giống lấy mạng vô thưởng câu hồn và phách lý t r ư ờ n g bân tuy là cũng miễn cưỡng có thể ở mặt nước đứng vững thế nhưng ứng phó khởi khang vào công kích lại hết sức gian nan đồng truy liên tục ngăn chặn hơn mười chiều thân một dạng cũng hoảng càng ngày càng lợi hại rồi hiện tại hắn ngay cả một tia phản kích chiêu chiêu thức đều đánh không ra từ đầu tới đôi bị áp chế phải khó có thể thoát thân ừ ngươi không phải mới vừa rất ngông cùng sao hiện tại làm sao không nói, nói tảo khang vào một bên công kích một bên không quên đả kích đạo lý trường bân sắc mặt khó coi cũng ngay cả cãi lại võ thuật chưa từ n g rồi lý trường bân muốn thua rồi thương cả một m thân bản lĩnh và o rồi thủy ngay cả phân nửa đều không phát huy ra còn không nên cường chống đỡ bộ mặt đúng vậy người này khẩu khí không nhỏ kết quả là chỉ có thể bị mình cuồng vọng vì rồi mọi người ở đây đều liệu định lý trường bân nhất định gậy kích chi tế đối mặt khang vào hùng mạnh thê tiến công h ắ n đột nhiên hét lớn một tiếng bung tha rồi ngăn cản song truy luân khởi từ t ả hữu hai bên đồng thời hướng về khang vào kẹp đập tới khang vào vốn định nhất đao đoạn bên ngoài thăng cấp nhưng là lại lo lắng bị hắn lâm thời v ô đến tổn thương rồi tính mệnh sở dĩ cuối cùng vẫn biến hóa đao pháp thân một dạng nhảy lên một cái bay ra rồi lý trưởng b ầ n phạm vi công kích song truy mất rồi mục tiêu lẫn nhau đụng vào nhau mọi người ở đây thay lý trưởng b ầ n t i ế t hận chi tế lượng chỉ to lớn đại đồng truy và c h ạ m sản sinh rồi kinh thiên luôn luôn trong phút chốc đầy sân võ giả biết vậy nên hai lỗ thai đau đớn cấp bách vội vàng che lỗ thai mới vừa vừa nhảy lên khang vào càng là đứng n u ô chịu xảo hai lỗ thai chảy máu cả người chân khí bị kiểm hãm thân một dạy mềm nhún ngã nước đặc trung hắn kiệt lực khôi phục chân khí trong cơ thể vận chuyển mới từ trong nước ló đầu ra liền chứng kiến một chỉ to lớn đại đồng truy hướng về phía sợ đầu của hắn đ p tới mạng ta h ư u h ị đây là khang vào lúc này khắc sâu nhất ý tưởng hồ phong khẽ thở dài một cái thầm nghĩ cái này đại sở tài giỏi đẹp trai quả nhiên không thể nhỏ xem vốn tưởng rằng nhất định lý trường bân dĩ nhiên có thể một kích chiến thắng vừa rồi một búa vang ngay cả hắn đều trong nháy mắt ngộng một cái hạ nếu như cùng cái này lý trường bân giao chiến hắn khẳng định cũng sẽ bị thua t h i lớn đột nhiên một đạo trưởng ảnh bay tới thế ngàn cân treo sợi tóc ở giữa lý trường bân ngực t r ọ nhị g cái ú ý Lý cũng nước, cao chỉ công lòng bàn tay đổi hướng, nền ở dối hai bên trái phải trên mặt nước, văng lên cao mấy trượng thủy lãng. Người nào dám đánh lén bản đại gia? Lý trường bân chỉ lát nữa thành, giới gia. ở ở đây đổi đại tay mấy thủy một mặt dám trái lát dối hai phải là phải công thành, bị người một trường đánh một vương ề mặt làm đất, hắn làm sao không h nộ. n sao n thiên thấy rõ xuất trường người lúc, sắc mặt nhất thời yên lặng.、2. Nhị g khi thấy thời xuất mặt rõ ư lúc, sắc v tử ngài đến rồi người đến đầu đội k i m quan người khoác tú long hoàng bảo mặt như con ngọc khí vũ hiên ngang chính là đại sở nhị vương tử sở h à n mang bản vương tiệc diệu mời tới khách nhân há là người có thể giết cái này đại sở nhị vương tử một thân thực lực đã vào nửa bước vũ tông người ở tại tràng không một có thể cùng bên ngoài đánh đồng hơn nữa hắn quyền thế kinh người lý trường bân lúc này cũng không khỏi không phục mềm nhị vương tử thứ l ỗ i tại hạ thực sự không biết nơi đây quy củ chỗ mạo phạm mong rằng nhị vương tử tha thứ nể tình vi phạm lần đầu tha thứ ngươi một lần ngươi nếu đã ở cao thủ trên bảng như vậy tiệc rượu sẽ ngươi cũng có tham gia tư cách cùng nhau vào lâu đi phải phải đa tạ nhị vương tử lý trường bân liền vội vàng gật đầu khang vào bịt lấy lỗ t a i từ trong nước bước ra sắp mặt tay xanh một mảnh vừa rồi nhị vương tử xuất thủ nếu như chậm một bước hắn đều muốn hồn tăng địa n g ụ c rồi đa tạ nhị vương tử ân cứu mạng hảo rồi đều vào lâu đi nhị vương tử nâng dậy rồi k h a n vào xoay người nói với mọi người đợi cho cả sảnh đường tân khách ngồi vào chỗ của mình hồ phong lúc này mới ý thức được vừa rồi lại tới không ít cao thủ ngay vừa mới rồi lý trường bần cùng khang vào quyết đấu lúc có không ít võ g i ả chạy tới rồi chẳng qua là lúc đó mọi người đều đang q u a n chiến hồ phong cũng không để ý sau lại nhị vương tử xuất hiện cũng không có thiếu hảo thủ đi theo qua giờ này khắc này tiệc rượu hội sở thành chi khách cơ bản đã toàn bộ đến đủ rồi nhị vương tử bưng ly rượu lên Cùng mọi người cộng người dẫn mọi mấy lần y chuyện rượu tới uống chưa đủ đô mới mở ra Trường Trường chưa người được. được. uống nhau. tới tốn tốn mới với nói mọi nói khiêm khiêm dạng, cùng không không hạp đủ đô mở mở l này tới trên cơ bản đều là thiếu niên cao thủ sở dĩ trò chuyện tự nhiên đều là phương diện võ học minh ngọc trong lầu chín vị vương một dạng trên trăm vị thiếu niên cao thủ t ề tụ một đường giữa sân vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng nghị luận bất quá có tranh luận thì có mâu thuẫn tại chỗ đều là võ nhân tính tình hơn nữa đều là trẻ tuổi nằm tính không ai phụ hay vừa gặp phải loại tình huống này nhị vương tử liền gật đầu lên tiếng trả lời đ ồ theo thiệp diệu tiến hành càng ngày càng nhiều võ giả đều lên đài trình diễn tài nghệ hồ phong một bên uống rượu một vừa thưởng thức trên đài từng cuộc một tỷ đấu miên bản có bao nhiêu sướng sắp rồi ngay tràng diện càng ngày càng huyên náo thời điểm mấy vương một dạng liên nhau rốt cục có hành động rồi Ở lúc này rượu quá ba tuần cựu vương tử sở hàng nếu hướng bên cạnh chuẩn bị ánh mắt thủ hạ cao thủ lập tức đứng dậy một thân la bảo noan ngọc công tử liếu tranh sinh đi tới giữa sân hướng về phía nhị vương tử giới chướng một gã võ giả thi lễ nói nghe nói lữ h u n h kiếm pháp có thể dùng xuất thần nhậm hóa tại hạ còn muốn lãnh giáo mấy chiêu chẳng biết có được không rất hân hạnh được đón tiếp đánh một trận hát phong kiếm lữ tinh vân là nhị vương tử d ư ớ i quyền một viên đại tướng chỉ cần có thể đánh bại hắn tự nhiên có thể tỏa rồi nhị vương tử sở hàn mang mỹ phong mọi người tại đây đều không phải là ngốc một dạng tự nhiên nhìn ra rồi trong đó muôn đạo nguyên bản còn có ý so tài mấy người lập tức ngừng lại trở lại rồi đều tự chỗ ngồi nghỉ ngơi đem đầy đủ không gian lưu cho rồi hai phe vương một dạng nhân mã các vương tử muốn cạnh tranh vương vị tự nhiên cần rất nhiều võ giả chống đỡ các võ giả cũng giống như vậy muốn muốn chọn một thực lực cường đại vương một dạng phụ tá như vậy mới có đăng vương cơ hội cũng chỉ có như vậy mới có thể cho mình cùng với gia tộc thế lực mang đến các loại quyền lợi cùng địa vị lúc này hai vị vương một dạng dưới trướng gần khai chiến những thứ này còn nằm ở quan sát kỳ các võ giả tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút rốt cuộc ai mới là tương lai minh chủ lữ tinh vân là cao thủ bảng đứng hàng thứ đệ thập nhất cao thủ tự nhiên không hái sợ noan ngọc công tử khiêu chiến chỉ là nhị vương tử không lên tiếng hắn không dám động thủ nhị vương tử mỉm cười nói ra xem ra các vị đều muốn nhìn một chút đặc sắc đối chiến cũng được tinh vân ngươi đi đi lữ tinh vân đạt được nhị vương tử sau khi đồng ý lập tức rút kiếm đi ra cùng n o n ngọc công tử đối diện đứng lên noan ngọc công tử vũ khí một thanh đoàn kiếm bất quá hai thất r ư ở n g tinh tế thêm sắc bén hắn cầm kiếm ôn quyền thi lễ thân một dạng phút chốc bắn ra ngoài lữ tinh vân thấy đối thủ mau lẹ không gì sánh được rút kiếm phòng ngự quanh thân thủ cẩn thận hai người đều là cao thủ trên bảng nổi danh cơn ư giả g thân thủ sạch sẽ gọn gàng công thủ chỉ ở trong găng tấc một phen đối chiến có vẻ mạo hiểm không gì sánh được thấy vậy chúng người mắt không hề nháy một cái ly rượu trên tay cùng trà chản đều nhanh quên lên rồi một trận chiến này liên tục đánh rồi gần nửa canh giờ cuối cùng noan ngọc công tử tích bại nhất chiêu bị đánh bay rồi đoàn kiếm noan ngọc công tử mặc dù bại nét mặt lại vẫn một mảnh bình thản hắn mỉm cười nhặt lên rơi xuống đất đoàn kiếm phóng khoáng thừa nhận rồi bại、qua. nhị vương tử huy loại kém nhất chiến đấu liền nhẹ dễ thủ thắng mấy vị khắc vương một dạng trong lòng càng thêm ngưng trọc rồi cựu vương tử tự mình tiến lên đem n o n ngọc công tử phù về chỗ ngồi vị trong miệng thấp giọng tuần hỏi thế nào có chắc chắn hay không n o n ngọc công tử âm xót xác lời trả lời đã thăm dò rồi xuất thủ của hắn tập quán có thể một kích bị mất mạng vậy là tốt rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi thắng lợi chỉ sẽ sai hắn tương lai bị chết thảm hại hơn cựu vương tử sở hàn nếu đạo n o n g ọ c công tử gật đầu sau đó nhắm mắt khôi phục cựu vương tử đánh một trận thất lợi tam vương tử sở hàn á tam vương tử giới trướng nhất mới gia nhập cao thủ miên vũ kiếm đủ ngay cả hải đứng dậy điểm danh lành giáo lữ tinh vân ha h a đủ thiếu hiệp ta xem ngôi sao vân dĩ kinh đấu qua một hồi rồi ngươi coi như thắng rồi hắn chỉ sợ cũng thắng không anh hùng đi đủ ngay cả hải còn không có phản bác lại có một vị cao gầy hán tử đi ra chính là thiếu niên cao thủ bảng đệ ngũ tuyết ứng thương đường đông nhiên đủ ngay cả hải loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình ngươi cũng làm được ta đường đông nhiên hôm nay liền hướng ngươi tỉnh giáo một chút ừ ta còn sẽ sợ ngươi sao m i ê n vũ kiếm và tuyết ư n g thương là kẻ thù t r ự n k i ế p hai người gặp mặt sẽ không có hỏa hoãn khả năng lúc này lại gặp hai người đều có ý lập uy vừa lúc đụng vào nhau tam vương tử sở hàn ánh vốn định khuyên c a n một phen sau lại thoáng qua vừa văng lên hay là thôi đi ngăn cản hai người giao chiến chỉ sẽ càng lộ ra phe mình thế yếu tuyết ư n g thương cùng m i ê n vũ kiếm rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ hai vị đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ thiếu niên tuân kiệt lại là kéo dài nhiều đại kẻ thù trực tiếp lúc này giao một cái chiến đấu liền đánh ra rồi chân hỏa khiến cho hai người đều giống như đối phương cựu nhân giết cha giống như một nói đến đánh nhau cắn răng nghĩnh lợi Miên vũ kiếm. chiêu như mưa phùn liên miên bất tuyệt mà tuyết tương thương lại n h ư ợ c tuyết khu vực hướng bá đạo mạnh mẽ vô cùng băng lãnh chiến đấu kịch liệt chỉ chốc lát tuyết tương thương chúng quy ký cao nhất chủ đủ ngay cả h a i thích bại vai đều bị đâm thủng một cái chỗ nếu không phải tam vương tử nhúng tay ngăn cản hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này hồ phong chứng kiến kết quả này cũng có chút kinh dị vừa rồi tam vương tử xuất thủ trong n g y mắt hắn minh sắc cảm thụ được rồi hắn cường đại rõ ràng không thể so nhị vương tử yếu bao nhiêu chí ít cũng là tiên thiên hậu kỳ cường giả đại sở vương thất quả thực n g o ạ hồ tăng riêng này chút vương một dạng liền có thật nhiều là khó gặp võ đọt gờ mới còn đại sở vương thất giam thiên ti sẽ có tân voi khi khải dự nôn hồ phong đang yên lặng suy tư trong lúc giữa sân cũng phát sinh rồi tân biến hóa tuyết ưng thương đường đ ố n g nhiên chiến thắng rồi đủ ngay cả hải chi phía sau cũng không có dừng lại phản mới bắt đầu từng cái điểm danh ở rất nhiều vương một dạng c h u n g nhị vương tử sáu vương một dạng thất vương một dạng ba người từ trước đến nay giao hảo lúc này đường đ ố n g nhiên trừ cái này mấy vương một dạng dưới trướng còn lại chư vị vương một dạng thuộc hạ bị hắn từng cái điểm danh xin đánh c sở hàn sơ, sơ nhất thời lung túng không thôi không biết như thế nào phản bác hắn khổ sở hướng hồ phong bên kia liếc mắt một cái có lẽ là chờ mong kỳ tích xuất hiện hắn cũng không biết hồ phong thực lực cụ thể như thế nào nghĩ đến cũng sẽ không quá kém là được sở hàn sơ cái nhìn này vốn là vô ý lại bị đường đông nhiên chứng kiến rồi hắn theo sở hàn sơ ánh mắt vừa nhìn lập tức chứng kiến rồi cắm đầu uống rượu hồ phong h i ệ n nhiên hồ phong là không có ý định cùng hắn so chiêu hắn vừa thấy như thế càng nhận định hồ phong trong lòng có sợ không dám cùng hắn đối chiến không khỏi suy cười một tiếng lại một cái không chứng người hồ phong thở phào nhẹ nhõm đem chén rượu nhẹ nhàng bông nghĩ không ra đầu năm nay sẽ có nhiều như vậy thích l ầ m b ầ m lầu bầu nhân vật chương hai trăm chín mươi bảy vẻ gãy nghiền nát hồ phong để chén rượu xuống đứng lên cùng đường đông nhiên đối diện đứng lên không sai có chút can đảm đi ra đánh một trận đi đường đ ố n g nhiên trường thương một ngón tay hướng về phía hồ phong nói rằng tuổi con trẻ tu vi đã đạt dẫn cử lục trọng ngươi quả thật có kiêu ngạo tiền vốn hồ phong đi dạo tàn bộ sắp tới trình diện c h u n g chỉ là thiên hạ này chi đại cũng không phải là người như ngươi có thể thấy rõ hành sự còn cần khiêm t ố n chút bằng không cắn sai rồi người có thể không chỉ là bản thân chịu thiệt còn sẽ liên lụy chủ nhân làm càn đường đ ố n g nhiên sắc mặt giận dữ đi nhanh một bước trường thương đâm thẳng mà đến đường đỗng nhiên thương ra như rồng uy manh cốt kể g i a sân mọi người thấy như vậy trang diện nhịn không được lắc đầu đây là mười bảy vương một dạng dưới trướng sao đây cũng quá yếu rồi mới là hối lưu kỳ làm sao có thể cùng t i ê n thiên cảnh giới đường bỗng nhiên giao chiến ai dù sao cũng là người t u ổ i trẻ chịu không n ổ i kích nhân ra đâm một cái kích đầu liền bất linh quăng rồi chết cũng muốn lên đi kiểm chứng một phần bộ mặt trong điện quan g hòa thạch hồ phong sớm đã điểm nhẹ mũi chân nhưng người tránh được một k í c h này hắn tay phải huy trường v ỗ ở giữa đường bỗng nhiên báng súng chính giữa vạn quân cự lực gây trên đó đường bỗng nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị đông cảm thấy sơn nhạc đè người chẩm không thể nói cánh tay cũng biết vậy nên tê dại một mảnh trường thương suýt nữa tu tay hồ phong chân phải về phía trước một vào thân một dạng như gió trong nháy mắt đi tới đường đông nhiên trước mặt b ả vai hắn hung hăng v à chạm vừa mới bị một trưởng vỗ được mất đi trọng tâm đường đông nhiên nhất thời như bị xét đánh xương ngực đông nhiên bị thương nặng hắn thậm chí n g ầ m trộm nghe đến rồi xương cốt tan vỡ thanh â m đường trợt thân một dạng như đạn pháo một dạng hướng về sau phương bay ra trường thương trong tay cũng nữa cầm không được đau nhức trong nháy mắt đã ngã rơi xuống mặt đất cuộc chiến đấu này tình thế biến hóa quá nhanh tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cũng đã phân ra được thắng bại đường đông nhiên đại ú khinh địch thoáng qua thảm bại chuyện này điều đó không, có khả năng. không thể nào. đường bỗng nhiên là tiên thiên lục trọng cao thủ rồi người này rốt cuộc là người nào đường bỗng nhiên ở dưới tay hắn cũng đi bất quá ba chiêu hồ phong không để ý tới sẽ tràn đầy lâu ồn ào n ã o động chân hắn một câu đường trận t r ư ờ n g thương đã rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn đây là tây sơn hắc rèn thép làm chế tạo t r ư ờ n g thương cứng rắn không gì sánh được giá cả cách càng là xa xỉ chính là đường bỗng nhiên yêu mến nhất vật hào thương kiên cường mặc dù là chuyện tốt đáng tiếc cứng quá dễ gãy đang khi nói chuyện hồ phong s o n g trưởng bỗng nhiên nâng cao tinh thần lực vậy thước trưởng thương nhất thời bị chết loang rồi trong chớp mắt đều biến nhanh chóng thành rồi hiện đ đường đống nhiên vừa mới đứng d ậ y thấy như vậy một màn nhãn tì sắp đ ứ t hét lớn thần của t a thương mau bông xuống lâu trung võ giả không khỏi mục t r ư ờ n g cầu nốc loại này hắc rèn thép dĩ nhiên có thể bị chết thành như vậy người này rốt cuộc có bao nhiêu khí l ự c à. kinh dị không những lúc hồ phong thần lực lại tồi đã loan thành đại cung hắc rèn thương thép lại cũng không chịu nổi dáng rác nhất thanh thúy hưởng cắt thành hai đoạn thần của t a thương đường đống nhiên tức giận trùng tiêu sẽ lần thứ hai xung lên nhị vương tử sở hàn mang ánh mắt khé động quắp lui còn lại không đủ mất mặt sao đường đống nhiên thần trí một sạch nhất thời dừng bước chân lại chỉ là trong mắt l ử a g i ậ n cản g phát thịnh vượng rồi giống như rắn độc hung hăng nhìn chằm chằm hồ phong nhìn lại hồ phong cười cười nói tại hạ là bắt v ư ợ người không bằng đại sở giàu có và đông đúc thế nhưng tốt xấu cũng biết hắc rèn thương không coi là t h ầ n vật không nghĩ tới hoa kinh người lại đem thứ này khi thành t h ầ n vật thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt ta hồ phong lời này vừa nói ra giữa sân không ít người đều lúng túng không thôi nhìn về phía đường đ ố n g nhiên cũng không còn rồi sắc m ặ tốt t hắc rèn thương tự nhiên không coi là thân vật thế nhưng đối với đường bỗng nhiên mà nói mình súng yêu quy chính là thân vật cái này cũng không sai chỉ là trường hợp này bị một cái ngoại đại sở cường thị n h uy nghiêm đều bị đường bỗng nhiên ném sạch rồi mọi người nhất thời cảm thấy khó chịu nhị vương tử đối mặt này chờ trang diện không những không giận mà còn cười hắn liên tục phách rồi mấy trường cười nói đại sư h ả o thủ đoạn quả nhiên là nhân tài khó được không biết có thể nguyện vào bản vương một dạng trong phủ ở lại mấy ngày cùng nhau luận bàn võ nghệ cân nhắc võ học chẳng ai nghĩ tới nhị vương tử sẽ ở đây trước mặt mọi người trực tiếp tung cảnh ô liu lời này vừa nói ra còn lại vương một dạng đều biến sắc chính là cạnh tranh vương đương thủ lĩnh hồ phong khả năng bọn họ vừa rồi đều thấy rồi tiên thiên lục trọng đều không còn sức đánh trả chút nào người tài giỏi như thế n đây chính là một t ô n thất lớn a nhị vương tử thực sự là hào độ lượng bản thân thuộc hạ bị đánh rồi còn có thể vẻ mặt tươi cười mời chào nhân tài ha h a muốn trở thành vương ra mặt này nhất định phải dày cái này nhị vương tử liền rất tốt đường bỗng nhiên bị đánh bại nhị vương tử lại rộng lượng cầu tài cái tràng diện này lập tức bị rất nhiều võ giả chú ý tới rồi bọn họ nhất thời tâm tư l u nay g l có thể cái này nhị vương tử thật là một lựa chọn tốt thực lực bản thân cường thịnh còn có dung nhân khí số lượng quả thực vô cùng khó có được lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm hồ phong nhìn lại cái này thần bí cao thủ đối mặt cái này mời chào đến tột cùng sẽ như thế nào làm đây ha ha ha ha hồ phong đột nhiên cười ha hả thấy vậy tràn đầy lâu võ giả kỳ quái không ngớt nhị vương tử ngươi cho ta là người ngu sao từ ngươi vào lâu đến nay ngươi len lén quan sát qua ta ba lần trong lúc càng đối với đường đ ố n g nhiên ám địa bộ trên mặt n ổ i gọi đường đ ố n g nhiên điểm danh khiêu chiến kỳ thực chân chính mục tiêu là ta đi nếu không vì sao đường đ ố n g nhiên khiêu chiến người khác thời điểm cũng không có ác đạo ác ngữ khiêu chiến ta thời điểm lại làm như thế phái sợ rằng điện hạ ngay từ đầu liền nhận ra rồi ta thân phận chân thật muốn buộc ta xuất thủ thử ta có thể vì đi lời này vừa nói ra lâu chủ võ giả càng là không giải thích được người này rốt cuộc là người nào nhị vương tử thật là cố ý buộc hắn xuất thủ chỉ sợ là đi nếu không người suy nghĩ một chút đường bỗng nhiên khiêu chiến những người khác bị cự tuyệt phía sau đều không nói gì duy chỉ có hắn có cự thư khiêu chiến hiện thời nói câu lời khó nghe sở h ắ n mang sắc mặt hơi có chút biến hóa cứ y y cũng trầm mặc không nói lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận thấy tình hình này hồ phong tiếp tục nói ra tại hạ mới tới đại sở tuy là vô ý xông ra một điểm mặt danh thế nhưng điện trung thiên tài vô số cũng không đến nổi sai điện hạ liếp mắt nhận ra ta liên tiếp quan sát đi nếu như ta không có đón sai khẳng định có người hướng điện hạ để lộ rồi tin tức của ta ta ở hoa kinh đi động cực thiếu có thể chuẩn xác biết ta tin tức cái này nhân loại chắc là tạ ơn lương đi nói đạo nơi này nhị vương tử rốt cục không đang trầm mặc rồi hồ tiên sinh quả nhiên t vệ nhãn không hổ là ngay cả giám vũ hội chu hội trưởng đều muốn kết giao kỳ tài giám vũ hội muốn kết giao hồ tiên sinh người này chẳng lẽ là đoạn trước thời gian truyền đi sôi sùng nổi thần bí giám vũ đại sư hồ phong nguyên lai là hắn nghĩ không ra hắn dĩ nhiên như thế tuổi trẻ thực lực còn xuất sắc như thế hồ phong cười ha ha giám vũ hội cánh cửa rất cao tại hạ là không vào được nơi đó đại môn nhị vương tử mỉm cười nói thế nhưng bản vương tử p h ụ đệ sẽ tùy thời vì hồ tiên sinh mở ra đại môn ta rất không thích loại này cố tình thông minh thăm dò hồ phong lạnh lùng nói rồi câu này xoay người trở lại rồi châu ngồi còn lại vương một dạng vừa thấy màn này nhất thời khởi rồi tâm tư hồ tiên sinh như có rảnh rỗi không ngại đến tại hạ p h ụ đệ ở lại mấy ngày lão lục ngươi tránh ra ngươi địa phương quá tranh cãi ở mỹ còn là ta p h ụ đệ thanh tĩnh đại sư hẳn là thích loại này từng vị vương một dạng trước sau tung rồi cành ô liu đều đề nghị sai hồ phong đi bản thân phủ đệ ở lại chương hai trăm chín mươi tám ám dạ tập kích giết chương hai trăm chín mươi tám ám dạ tập k c hồ tạ r i tiếc đáng xưa phong ủ ngược lại cũng an tĩnh, không nhọc các vị điện hạ làm ơn các lại làm hạ rồi. Hồ h vị p chắp tay một cái nói rằng các vị vương một dạng thấy vậy tình thế cũng không có tiếp tục kiên trì dù sao bọn họ trước mặt mục đích chủ yếu nhất chính là không sai nhị vương tử lớn lên mà thôi chỉ cần hồ phong bây giờ không có bị nhị vương tử mời chào bọn họ sau này có khi là cơ hội từ hồ phong sau đó d ạ yến lại lần nữa khôi phục rồi bình thường rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đều gặt hái thi thố tài năng các loại tỷ thí khiến người ta nhìn không kịp trong đó lưỡng vị đến từ bắc vực hàn băng cửa kiếm khách đặc biệt r ụ cho người c h ú m ụ bọn họ gọi thủy hàn cùng băng nha một tay chiết mai kiếm pháp hoa lệ không gì sánh được uy lực đồng dạng tuyệt luân tiệc rượu sẽ tới rồi nửa đêm dần dần tan c u ộ rồi có vài người say rồi có vài người không có say có vài người lại không say giả say các vị võ giả xem rồi nửa đêm đối với các vị vương một dạng tình thế cũng có hiểu biết lúc này đã có người đã khởi tiếng lệnh liên tiếp ám chỉ hồ phong chứng kiến tràng diện này cười không nói ngồi mười bảy vương tử mã xe ly khai rồi mười bảy vương một dạng cũng là giả s a một người trong lúc này vừa lên n g a xe lập tức tỉnh lại đa tạ tiên sinh hôm nay giải vây rồi chỉ là không biết sẽ sẽ không cho tiên sinh mang đến bất tiện nên tới tránh không rồi hồ phong nhàn nhạt nói một câu nhắm mắt rơi vào trầm tư ai mười bảy vương một dạng sau khi thở dài một cái cũng không cần phải nhiều lời nữa một người kinh ngạc xuất thần cũng không biết suy nghĩ cái gì minh ngọc lâu rời mười bảy vương tử p h ủ đệ có chút khoảng cách mã xe cũng muốn đi thượng nửa canh giờ ở nơi này hoa kinh trong vương thành từ trước đến nay chị an vô cùng tốt bất quá hôm nay cũng ngoại lệ rồi sa hành trên nửa đường đột nhiên một người từ thiên nhi hàng đại phụ chém thẳng vào trên ma xa hoa lệ x a liễn bị trong nháy mắt bổ ra hắc y nhân đại phủ khí thế chính tịnh chi tế mũi xe trong hồ phong một cước đá phải rồi trên ngực của hắn trong nháy mắt đưa hắn đoán bay ra ngoài lúc này nóc nhà truyền đến h u y ê n náo âm thanh liên tiếp bảy tám đạo thân ả n h đồng thời nhảy xuống tới hướng về mười bảy vương một dạng cùng hồ phong bước tiến các ngươi là ai thật l à lớn đảm một dạng cũng dám ám sát vương một dạng đối diện hắc y nhân cũng không đáp lời từng cái nhanh chóng v ọ t tới sở hàn sơ mang tới vài tên thị vệ bất quá phổ thông hối lưu vũ sư nhanh và gọn bị đánh thắn ngã xuống đất mười bảy vương một dạng tức giận rút kiếm lao ra cùng những rất nhanh hắn phát hiện rồi dị thường chỉ có một gã hắc y nhân lưu lại đối phó hắn tất cả những người khác lúc này đều nhằm phía rồi hồ phong những thứ này thích khách thực lực bất p h à m trước ba gã đều là tiên tiên thực lực những người khác cũng đều có hối lưu tột cùng thực lực mười bảy vương một dạng giao thủ một cái liền cảm giác được trầm trọng áp lực hắn có thể rõ ràng cảm giác được cùng hắn giao chiến người đối với hắn không có sắc ý bằng không hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị thua rồi mắt thấy rất nhiều thích khách đều ở đây ra tay với chính mình nhất là trong đó còn có ba gã tiên tiên thích khách hồ phong trong lòng biết không thích hợp đánh lâu nhất thời sinh ra nhất kế hắn tả trường dơ cao tiên nhân trưởng pháp trong nháy mắt đập về phía mặt đất khổng lồ t r ư ờ n g ấn hùng hậu khí kình lập tức đem tới vây lúc này bước lui về hồ phong mình cũng bị cái này bàng đại khí kình đánh bay rồi mặt đất trải qua này một k í c h bị đánh ra rồi một cái hố to oanh lôi vậy nổ thoáng chốc chuyển khắp rồi gần phân nửa hoa kinh thành hoa kinh thành sở dĩ trị an hài lòng đó là có thật nhiều thực lực thâm hậu võ giả trấn áp bọn họ khả năng xem không quản được toàn bộ vương thành phạm vi thế nhưng lúc này một trưởng này v a n r dội bọn họ không cần cảm ứng cũng biết cái hướng kia ra đại sự rồi người nào dám tại vương thành nào sự muốn chết vang vọng giống to hơn từ đàng xa chuyển đến từ nơi này hùng hậu hồ phong liền có thể chắc ra người lên tiếng hiện lộ thực lực ít nhất cũng vũ tông cường giả hắc y di tích khách một nghe được cái này thanh â m lập tức nhãn thần biến hóa lộ ra vẻ do dự một kích tối hậu không được liên triệt tất cả hắc y nhân không để ý che giấu hành tích đồng thời phát sinh rồi mạnh nhất viễn trình công kích giống từng đạo quang trụ bắn đi qua thời khác mấu chốt hồ phong tung chiến đao thoáng qua hóa thành bán cửa cao thấp thân một dạng để ở thân đao sau đó vận khởi toàn bộ hóa kính phát n ô n ngạch kháng rồi một chiêu này không được bị đỡ rồi không rảnh g a rồi mau bỏ đi một kích không được các người áo đen lập tức trốn xa hồ phong rất nghĩ đuổi theo kịp thế nhưng vừa rồi một k í c h vô cùng trầm trọng hắn chân khí trong cơ thể cũng bị chấn đắc có chút tăng giả một thời không sử dụng ra được toàn lực đến rất nhanh một gã vũ tông cường giả ngự theo gió mà đến xem đến nơi này tràn diện mười bảy vương một dạng là ngài bị tập kích rồi không ảnh vũ vệ mau đuổi theo cha vừa rồi có người muốn ám sát bản vương một dạng không thể bỏ qua bọn họ phải tên này vũ tông cường giả vội vã thấy mấy người vô sự vội vã đuổi theo rất nhanh nhóm lớn thành vệ quân chạy tới nhìn thấy là sở hàn sơ gặp nạn các sợ đến mặt không còn chút máu vương thành dưới chân vương một dạng bị đâm cái này truy cứu tới sự tình thế nhưng không được sở hàn sơ nhìn thấy những người này đến rồi nhất thời nhịn không được chửi ấm lên thanh vệ quân quan quân túi đầu không dám phản bác tùy ý hắn nước miếng văng tung tóe một lát sở hàn sơ mới khôi phục bình tĩnh không bao lâu đuổi theo giết người quần áo đen vũ tông trở về rồi tuy nhiên lại không hề thành quả những thứ này hắc ý nhân chạy quá nhanh không biết giấu ở rồi đâu sở hàn sơ còn muốn tiếp tục phát t á c cuối cùng bị hồ phong ngăn lại rồi cha nhất định phải cho ta cha rõ sở hàn sơ tức giận bất bình ly khai rồi mấy quan quân mắt lớn chừng mắt nhỏ đều hết sức bất đắc hết bất sức Lúc dĩ. n à y t r o n g lòng bọn họ chút đã có rồi s u y đoán. Ở t r o n bọn g mắt h ắ n c ạ n hai t r n vương h sắp t ớ có chư khả năng nhất động thủ nhất định năng động vương vị là một dạng, thế nhưng không bằng chứng địa, bọn thế họ có địa, l à mươi sao dám tra dám đ ợ c chư ư vị v n dạng trên n g g một ư ờ n bảy vương tử sở hàn sơ bị đâm tin tức chuyển khắp rồi toàn bộ hoa kinh thành khiến cho rồi sóng to gió lớn vương thành dưới chân vương một dạng bị đâm sở mẫn vương n ộ thượng đôi lông mày hạ lệnh t r a do việc này nhất định phải đem đầu sỏ gây nên chóc nạ quý h n chư vị vương một dạng thì nương nhìn tên trước sau đi tới sở hàn sơ quý phủ bất quá bọn hắn có thể không phải thật hào tâm tới thăm mà là muốn mời chào hồ phong hồ phong sớm đoán được loại tình huống này đúng lúc bê quan tránh né người nào cũng không thấy cuối cùng những thứ này vương một dạng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về không biết âm u bên trong mặt thất một đám âm quỷ võ giả đang tụ trung một chỗ thương nghị làm sao sẽ không có thủ người này thật có mạnh như vậy chúng ta xuất thủ nhanh như vậy cũng thất bại rồi hả kỳ thực rất mạnh cũng không nhìn ra nhưng thật ra thật cơ t r í đệ nhất thời gian khiến cho rồi vương thành cao thủ chú ý để cho chúng ta không có thời gian đi động thủ với hắn cái này người tâm tư kỳ não thực lực bất phạm Mấy chương hai n g thể trăm tiện chín mươi chín văn mẫn tiên sinh chương hai trăm chín mươi chín văn mẫn tiên sinh hồ phong cái này nhất bế quan lại là nửa tháng ở nơi này đoạn thời gian chân khí thao túng lại tăng vào không ít hắn đã có thể rất hoàn mỹ thu liễm chân khí bản thân năng lượng bao quát một tiên nếu hữu nhược không yêu khí năng lượng hôm nay xuất nhập vương thành cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra hắn có yêu văn trong người ra hành một t ầ n g bảo đảm nhiều ngày không có đi hạt lệ thai thế nhưng hạt lệ thai hay là đem mới mẻ yêu hết u y duy trì liên tục đưa tới eazs xem gia nhị vương tử vẫn có ý cùng ta giao hảo hồ phong trong lòng yên lặng nghĩ đến tối nay cũng lại đi một chuyến nữa hạt lệ thai rồi buổi chiều hạt lệ trên đài đánh trận say sưa hồ phong lần thứ hai đi tới rồi hắn thường xuyên ngồi vị trí bởi cùng hạt lệ thai từng có hiệp nghị sở dĩ hạt lệ thai đối với hắn cũng vô cùng k h á c khí chỗ này chỗ ngồi hiện tại đã là hắn tư nhân dành riêng rồi bất cứ lúc nào đến trung quy sẽ chừa cho hắn nổi hồ phong từ đêm đầu tiên gặp đổ tất thắng sau đó ở chỗ này danh khí rất vang rất nhiều người gặp mặt liền truy vẫn hắn đặt tiền cuộc kỹ xảo thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều là ngậm miệng không nói chuyện thời gian lâu dài rồi những người này cũng dần dần bông tha rồi hiện nay vẫn còn ngồi ở bên cạnh hắn cũng chỉ có cùng hắn quan hệ nhất hòa hợp la minh rồi hồ phong mới vừa tới trận này rất nhanh thì phân ra được thắng bại nhân loại võ giả đem yêu thú đầu người bổ xuống la minh hưng phấn từ ch hiển nhiên là đặt tiền cuộc thắng rồi di hồ huynh đệ làm sao ngươi tới rồi hắn lúc này mới nhìn đến hồ phong đứng ở cách đó không xa hiển nhiên mới vừa vừa qua tới hồ phong cười ha ha đang muốn đi tới lại chợt thấy la minh bên cạnh một người đứng dậy cũng hướng mình chào hỏi la minh vị này chính là thường thường nhắc tới cái kêu đ ổ thần hồ tiên sinh đi nói chuyện là một vị g ầ y yếu văn sĩ a n mặc bạch sắt nho bảo tóc dài cắt địa cẩn thận tỉ mỉ thanh âm của hắn có chút nhẹ chắc là thân thể hư nhược nguyên nhân cái này vị này chính là la minh vừa muốn giới thiệu người này văn sĩ cắt đứt rồi hắn tự giới thiệu mình văn nhược thư sinh mẫn như mọi người tại hạ văn mẫn tiên sinh hắn thu hồi dành tay trung bạch sắc quả giấy ôm quyền hướng về phía hồ phong thi lễ hồ phong lập tức đáp l ễ lại tại hạ hồ phòng gặp q u a tiên sinh hồ huynh hà tất khách khí như vậy ngồi xuống nói chuyện đi xin mời ta nghe la minh nói ngươi giống thần linh giống nhau mỗi một lần đều có thể nhìn lên sân khấu t r u n g tuyển thủ mạnh yếu sở dĩ hết sức tò mò chuyên tới để kết giao một phen mong rằng hồ huynh chớ trách vị này văn mẫn tiên sinh trầm ung dung nói rằng ngược lại hắn có ý định bưng cái một dạng chắc là thể suy yếu lâu rồi nói cũng là như vậy thong thả đều là đoán là mà mỏ t hồ ô i lâu lầm, đoán tất lầm. sở dĩ hổ i tinh sợ sẽ một thừa tinh quang. Hồ quang. phong qua loa lấy nói. Hả? nguyên loa、like、lai ra ngoa lấy lệ là là vậy, này nói, như mình nói ngoa rồi. người rồi, hả, h xem t ự cười sự là hồ Đổ, lại sẽ nói dối. Văn mẫn tiên sinh sắp sinh là lại là lại này hồ bình bình mình thích phen, đồ, đạm đạm đại đứt. nói dối. tiên cái nói biến, vội vàng muốn giải tiên Văn mẫn vàng muốn văn mẫn n một mặt một cắt câu bị g cười n g của người ta đều biết. Hồ phong cười cười không nói gì sau đó hai người lại tùy ý đ à m một chút những thứ đồ khác lệnh hồ phong hết ý là cái này văn mẫn tiên sinh quả thực bác học đa tài rất nhiều thiên nam hải bắc bí ẩn hắn đều nhất thanh n h ị sở bất chi bất giác mới một trận chiến đấu lại bắt đầu rồi một lần này tỷ đấu vẫn là một người một thú một tiếng trên vang bọn họ liền chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ hồ m i n h ngươi cảm thấy giống hạc lệ thai như vậy tổ chức tồn tại là đúng hay sai như vậy máu tanh chiến đấu rốt cuộc có cần thiết hay không tuyên dương văn mẫn tiên sinh đột nhiên hỏi hồ phong s ứ n sở hắn rất muốn nói loại này huyết tinh quá mức dã man không thích hợp văn minh tiến bộ ea s thế nhưng đạo mắt vừa nghĩ cùng loại này nửa nô lệ xã hội chế độ người nói mấy cái này thực sự có chút đàn gậy thai c h â u cảm giác nào dám hỏi văn mẫn tiên sinh kiếm ở trong tay là đúng hay sai ta cảm thấy phải mọi việc không có tuyệt đối đúng sai then chốt xem nắm giữ ở trong tay của người nào hồ phong cạn đàm một câu liền không mở miệng loại vấn đề này nói thêm gì đi nữa sẽ nói tới là chính c h i đạo điểm này ở đại sở chính là không thể nói lung tung hắn và văn mẫn tiên sinh bình thủy tư ơ n phủng kết giao không sâu tự nhiên không thể nói lung tung văn mẫn tiên sinh hơi sừng sờ nói ra hồ huynh mà nói quả thật có chút đạo lý thành thật mà nói giống ta người như thế nhưng thật ra là ghét nhất xem những thứ này m á u tanh chiến đấu rồi bất quá hạc lệ thai có thể vua ta bị lén lút cho phép cũng không phải không có có đạo lý cường quốc trước phải cường dân cường dân trước phải cường thể chỉ có nhiệt huyết tinh thần thượng võ v i n h viễn tồn tại mới sẽ không ngừng nhắc nhở nhân dân không ngừng tu luyện cường thể cường quốc chỉ có như vậy đại sở mới có thể vẫn sừng xưng tây sở định phong thấy hồ phong không đáp lời hắn lại nói một câu hạc lệ thai ở ngoài sáng quân trong tay là tuyên dương tinh thần thượng võ căn cứ ở hôn quân trong tay chính là dẫn dắt huyết tinh sát phạt khuynh ư ớ n g tổ chức khủng bố hồ hình ngươi xem ta nói có đúng không hồ phong c a o mày một cái không có nói tiếp đại sở vấn đề tránh trị hắn không muốn nói chuyện nhiều văn mẫn tiên sinh dám nói như vậy hắn nhưng không ngờ cùng hắn nói mấy cái này cường quốc trước cường dân không sai thế nhưng cường dân tất cường thể thì chưa chắc chính xác rồi quốc gia cường thịnh không thể rời bỏ võ lực chống đỡ thế nhưng vũ lực cũng không thể cho quốc gia mang đến chân chính phủ minh hết thể ngọn chuẩn còn phải xem quốc dân sinh hoạt trình độ hồ phong do dự một lát còn là nói rồi cái này buổi nói chuyện văn mẫn tiên sinh sau khi nghe xong thật lâu không nói mặc rồi thở dài một tiếng hồ h u n h kiến giải thực sự là xa siêu phà người hôm nay có hạnh cùng ngươi kết giao văn mẫn tam sinh hữu hạnh dứt lời văn mẫn tiên sinh lấy ra một viên ngọc bài đưa tới đây là bỉ nhân quý phủ lệnh bài hồ huynh nếu có danh dôi không ngại hướng tinh hoa viên một tự hồ phong do dự một chút vẫn là thu số dưới cái này văn mẫn tiên sinh tuy là kỳ quái nhưng nhìn là thực sự không giống có ác ý người đa tạ rồi ai máu này tinh chiến đấu thật sai ta có chút chịu không rồi hồ huynh tại hạ hôm nay có chút khó chịu vẫn là ngày khác lại tự đi được văn mẫn tiên, tiên sinh mới vừa đi hồ phong liền không nhịn được chừng rồi la minh lướp mắt la minh ngươi thế nhưng đem ta bán sạch rồi thực sự cái gì sự t ì n h đều nói lung tung à, thua thiệt ta như vậy thì ngươi hồ phong oán giận một cái câu la minh v ẻ mặt bị khuất mặt mang do dự do dự rồi một lát mới nói ra kỳ thực ta căn bản không nói gì hắn chắc là mình biết ngày hôm nay hắn là như vậy bản thân tới được hả cái này văn mẫn tiên sinh là ai làm sao biết chi tiết của ta la minh ngươi tại sao có thể có như này năng lực bằng h ư u hồ phong có chút ngạc nhiên tin tức của hắn có thể không phải người bình thường rõ ràng chuyện này ta nào dám cùng hắn làm bạn muốn chết cũng không mang như vậy la minh n y khuất nói ừ hồ phong biến sắc không phải bằng hữu ngươi hắn là ai vậy hắn không phải đều tự giới thiệu rồi không tinh hoa viên là nơi nào lẽ nào hồ huynh ngươi không rõ ràng làm sao chuyện này ta còn thật không biết ta vốn là ngoại vực người đến hoa kinh cũng không bao lâu thì ra là thế la minh bừng tỉnh đại ngộ kỳ thực ta vốn có cũng không dám nói ra thân phận của hắn chỉ là hắn cuối cùng mình sắc nói ra ở tại tinh hoa viên nghĩ đến hắn không có để cho ta ém miệng ý tứ vậy hắn rốt cuộc là người nào t r ư ơ n g ba trăm g ụ c hỏa kế sách t r ư ơ n g ba trăm g ụ c hỏa kế sách đại sở vương triều, Đương triều đại vương tử sở hắn mẫn cái gì hắn chính là đại vương tử hồ phong lấy làm kinh hãi không nghĩ tới mới vừa rồi cùng bản thân nói chuyện với nhau hồi lâu người dĩ nhiên sẽ là vương thất người hơn nữa còn là đại vương tử la minh mượn một bước nói hồ phong có chút không yên lòng mang theo la minh vội vã ly khai rồi h ạ c lệ thai lần thứ hai ở quý không thể nói mở rồi gian phòng hào hạng thiên tự phong hào hạc h u n g hồ phong liên tục đi dạo tản bộ một dạng không nghĩ tới đương triều đại vương tử lại là một như vậy văn lực người bất quá tài học kiến thức quả thực bất phàm luận đàng thổ so với còn lại vương một dạng mạnh hơn quá hơn nhiều đây là đương nhiên đại vương tử thế nhưng chúng vương một dạng trung nhất đức cao vọng trọng một cái ở hoa kinh thành trung nhắc tới đại vương tử ai mà không giơ ngón tay cái lên la minh nói tiếp mặt rồi còn nhịn không được bắt q u á i một câu truyền thuyết đại vương tử lúc mới sinh ra thể chất suy yếu không gì sánh được suýt nữa chết non mẫn vương bệ hạ ban đầu vì nhân phụ vốn đối với hắn ký thác kỳ vọng bất qua thấy hắn thể chất suy yếu như vậy nhịn không được lắc đầu nói rằng không cầu hắn trò giỏi hơn thầy chỉ mong hắn mẫn nhiên mọi người sở dĩ ban tên cho hàn mẫn ngược lại nhị vương tử lúc vừa ra đời liền hiện ra siêu phàm căn cốt mẫn vương từng nói nhìn hắn kiên quyết tiến thủ phong mang Còn có cái này, cái cọc cố. này điện hồ phong không nhịn được cười một tiếng sau đó lại suy tư h ạ n lệ thai chắc là nhị vương tử thế lực đại vương tử tại sao sẽ ở bên trong chờ ta chẳng lẽ nói hắn cũng đầu nhập vào rồi nhị vương tử đây là hồ phong khó giải vấn đề hồ m i n h ta xem ngươi là lo ngại rồi đại vương tử tuy là thể chất suy yếu thế nhưng đối với chư vị vương một dạng có thể là tốt nhất hắn mặc dù không có võ đạo tu vì thế nhưng còn lại vương một dạng đại thể bị hắn giáo dục đối với hắn vô cùng tôn trọng trong kinh thành còn thật không có vị ấy vương một dạng dám cùng đại vương tử làm cho sắc mặt thì ra là thế chẳng qua là ta vẫn là không nghĩ ra hắn hôm nay cùng ta nói chuyện là muốn làm cái gì lẽ nào cái này đại vương tử cũng muốn mời chào ta không phải nói hắn vượt lên trước ba mươi tuổi đã không có rồi cạnh tranh vương tư cách sao ai đại vương tử thực sự là đáng tiếc xuất sắc như vậy nhân vật lại cùng vương vị vô duyên kỳ thực trong kinh thành có không ít người đều là âm thầm chống đỡ đại vương tử thậm chí quốc giáo thanh huyền kiếm phái đều phái ra cao thủ vì đại vương tử hộ giá đây chính là mẫn vương bệ hạ đều chưa từng hưởng thụ được đánh ngộ chỉ là giang vương bệ hạ hết lòng tin theo giam thiên ti dự nôn nói cái gì tân voi khi khải còn nói chọn vương thấp hơn với ba mươi tuổi trực tiếp đem đại vương tử cho bài trừ rồi vừa nhắc tới nơi đây la minh lại nhịn không được một trận thổn thức như vậy có danh vọng một vị vương một dạng lẽ nào đối với vương vị thật không có gia tâm sao hồ phong có chút không tin có lẽ là đã thấy ra đi có ngự y y vì đại vương tử đo lường tính toàn quá thân thể hắn nhịn không quá bốn mươi tuổi e rằng chính vì vậy đại vương tử mới một lòng làm học vấn đối với vương vị không quản không hỏi đi bệnh của hắn thực sự có chút không tầm thường ngươi nhìn mặt hắn nhìn qua so với mười bảy vương một dạng còn có vẻ tuổi trẻ nghe nói là khí huyết không thông giá thị tốc độ sinh trường chậm chạp la minh giải thích thì ra là thế ta đầu tiên mắt nhìn hắn cũng nên là một thiếu niên tuổi đôi mươi từ chưa từng nghĩ hắn chính là đã qua tuổi ba mươi tuổi đại vương tử nói tới chỗ này hồ phong nhìn không được nhìn chằm chằm la minh nhìn một chút đột nhiên hỏi la huynh có thể biết nhiều như vậy vương thất bí mật sợ rằng la huynh cũng không tầm thường người đi n g ư ơ i đã biết thân phận của ta rồi ta lại còn không biết thân phận của ngươi cái này không công bình đi la minh nghe vậy lúng túng cười nói kỳ thực cũng không có gì chỉ là không muốn tuyên dương c ắ p trốn kỳ thực cấm vệ quân đại thống lĩnh la mông chính là giá phụ thì ra là thế nghĩ không ra la h u n h còn có cái này chờ thân phận hiển hách la minh nhịn không được đĩu môi các ó c i hiền gì h á h chúng những nghiên linh này, giả ta võ đại ề u rất đ giống chuyên ú n này, g gia ta tộc t loại đại cách r ngôi quả thực võ giả thọ mệnh du trực rồi cùng người bình thường truyền thừa là có chút bất đồng cũng không phải là bản lai mẫn vương bệ hạ chính trực trắng n h i ê n cái này một đại vương một dạng thế nhưng không có cơ hội ai biết giam thiên ti dự ngôn cho rồi những thứ này bọn tiểu tử một cái cơ hội hơn nữa rồi khi vương lại có gì tốt còn chưa phải là muốn nghe giang vương bệ hạ mệnh lệnh la minh vừa mở ra nói hạp một dạng quả thực không dừng được hồ phong yên lặng nghe thỉnh thoảng chen vào vài câu hai người cái này nói chuyện chính là mấy giờ lương la minh cửa hồ phong cũng sắp cái này trong kinh đại thế mỏ không sai biệt lắm rồi vương vị tranh văn thí rất nhanh liền bắt đầu rồi mười bảy vương một dạng sau khi trở về sắc mặt có chút ngưng trọng lần này văn thí hắn đi qua rồi nhưng là ý nghĩa hắn muốn đang chiêu thức quấn vào cuộc phong ba này chi bên trong sở mẫn vương nhi một dạng chung tham dự vương vị tranh đoạt tuổi nhỏ nhất là thập cựu vương tử năm nay vừa mới tràn đầy hai mươi tuổi tu vi cũng chỉ là hối lựu trung kỳ văn thí cũng không tính khó không có gì ngoài đại vương tử bên ngoài còn có mấy thân thể xưa nay có bệnh vương một dạng cũng không có đến đây cuối cùng văn thí thông qua nhân tuyển cũng chỉ có m ộ ư ơ i người mà thôi kinh giao sạch huy trong quan đại vương tử sở hàn mẫn đứng ở chỗ cao nhất tế trên bàn thờ trông về phía xa giang sơn như tranh vẽ đáng tiếp tranh này quá mức mục rồi chỉ có dục hỏa trọng sinh mới có thể tỏa sáng mới sinh cơ sở hàn m ẫ n trầm ngâm nói lúc này nhị vương t ử sở hàn mang cưỡi hùng tráng hỏa sư một đường tới rồi ở tế bàn thờ phụ cận ngừng lại hắn tung người xuống ngựa đi tới đại vương t ử trước mặt hỏi đại ca ngươi làm sao đến cái này loại địa phương có cái gì sự tình không thể trong phủ nói sao ngươi cho đòi ta đến đây có chuyện gì sở hàn mang xoay người lại đi tới trước mặt hắn vỗ vô bờ vai của hắn nói hàn mang võ t h í lúc ngươi sẽ không cùng dùng ngươi phần thắng càng đại khó khăn gặp phải thì càng nhiều điểm ấy ta tâm lý nắm chắc đại ca yên tâm ta sẽ dốc toàn lực ứng phó lần này vương vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác sở hàn mang lòng tin mười phần nói không không ta không hy vọng ngươi thắng lợi tương phản ta càng hy vọng ngươi thua hết gặp phải chắc trở chống lại một phen liền b u ô n g tay đi cái này vương vị cạnh tranh đến vô dụng cái gì đại ca ngươi đây là ý gì sở hàn mang thất kinh không nghĩ tới sở hàn vẫn có thể như vậy nói ngươi không cần biết là có ý gì chiếu lời của ta làm là được rồi lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi sở hàn mang hít một hơi thật sâu nói không có đại ca liền không có hôm nay ta ta làm sao sẽ không tin đại ca nói ta đều nghe đại ca sở hàn mẫn trên mặt lộ ra rồi đủ cười nói ra yên tâm đi vi minh sẽ không để cho ngươi chịu ý khuất phong mật thư này ngươi lại cất xong đến rồi võ t h í chi địa lại mở ra bên trong có ta v h ả i tính toán ngươi nghe theo là được rồi chú ý việc này không thể có người thứ hai biết hiểu sau khi xem ngươi phải lập tức tiêu hủy được ta biết rồi đại ca còn có còn lại sự tình sao ta muốn đi thanh huyền sơn một chuyến còn có một cái đại sự cần để cho ta đưa đưa ngươi đi ngươi có ngươi sự tình đi về trước đi ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt chương ba trăm linh một t i ể u tuyền thành t i ể u chương ba trăm linh một cựu tuyền thành t i ể u thanh huyền sơn là đại sở quốc giáo thanh huyền kiếm phái căn cứ địa vị sử hoa kinh thành hướng tây nam hơn mười dặm đại sở khu trực thuộc bên trong có ba đại công cấp thế lực theo thứ tự là đồng mã cốc kính huyền tông cùng p h ụ kiếm tông cái này thanh huyền kiếm phái thực lực lại còn ở đây ba phái trên thế nhưng nó không phải đại sở phụ thuộc thế lực hoặc có lẽ là thanh huyền kiếm phái kỳ thực đại sở nơi phát nguyên xa so với trước kia thanh huyền kiếm phái có vị kiệt xuất đệ từ xuống núi du lịch tham dự rồi tây sở tranh hùng s a u lại ở thanh huyền kiếm phái dưới sự trợ giúp hắn chinh chiến nhiều năm cuối cùng thành lập rồi đại sở vương t r i ê u thành rồi tây sở người có quyền thế nhất vật một trong vị này đệ tử họ sở cũng ngay tại lúc này đại sở vương thất tổ tiên bởi thanh huyền kiếm phái cùng đại sở vương t r i ê u loại quan hệ này rất sớm trước khi thanh huyền kiếm phái liền bị đại sở phong vì quốc giáo các đ ờ i thanh huyền kiếm phái đối với đại sở vương t r i ê u cũng vô cùng ủng hộ thay đại sở giải quyết rồi nhiều lần loạn trong g ạ n g ngoài chuyện cho tới bây giờ nhắc tới thanh huyền kiếm phái đại sở nhân dân đầu tiên nghĩ tới chính là vương triệu thủ hộ giả nó là đại sở có thể duy trì hôm nay toàn bộ thanh huyền sơn đều phủ thêm một cái tầng tuyết sắc trở thành đáng mặt ngân bạch thế giới một tiếng hót vang lên to lớn thanh điệu chở một đạo thân ảnh màu trắng hoa phá trường không chậm rãi rơi vào rồi thanh huyền đạo cung trước thanh huyền đạo cung là thanh huyền kiếm phái trưởng giáo chỗ quản lý vụ địa phương cái này chỉ thanh điệu có thể trực tiếp rơi ở chỗ này có thể thấy được chim chủ nhân vô cùng không tầm thường c á c tiếng đại môn mở ra rồi thanh huyền trưởng giáo lâm ẩn thượng nhân giấu trong lòng phất trần đi ra trên mặt lộ ra rồi nụ cười thản nhiên hàn mẫn ngươi tới rồi xin chào trường giáo sợ hàn mẫn từ trên lưng chim đi xuống cung kính thi lễ một cái. Ai? còn khách khí lâm à Ngoài là vào là m dám gì? cung trong nhưng lùng, cung trong, không gì sánh được. Trường giáo xử lý chính sự địa phương người bình thường là không bình lạnh vẫn bên thanh tính sánh chính tiện trẻo theo thoại Đạo đi đi. được. quay ta tự tùy lý l địa sự Ừ. xử dậy. ẩn thượng nhân đem sở hàn mẫn mang tới một chỗ thiên t í n h ngồi xuống sau đó lại chuẩn bị tốt rồi nước trả nơi này là ta tiếp khách địa phương không hướng bên ngoài thỉnh thoảng còn có người tìm đến người hôm nay đến chắc làm món đó chuyện quan trọng đi lâm ẩn thượng nhân mở cửa hỏi sở hàn mẫn gật đầu một cái nói ta chỗ này có quan hệ với tương lai hình thế phân tích cùng với đối sách trưởng một chút ngươi giáo xem có sở ơ soát s hay không.、Sở、hàn mẫn đem đã sớm chăm u ẩ n bị tốt kế h chú đáp suy nghĩ của ngươi ta hết sức rõ ràng cũng tâm biểu nhận đồng yên tâm đi thanh huyền kiếm phái sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi sở hàn ảnh nói tiếng cảm ơn sau đó nhữ mày một cái nếu như thất bại thanh huyền kiếm phái ở đại sở mấy ngàn năm thanh danh khả năng liền không còn tồn tại rồi điểm ấy chúng ta đều rất rõ ràng thanh huyền kiếm phái còn không cần hư danh để duy trì người yên tâm hảo rồi ai đại sở có các ngươi thực sự là rất may quá nhiều lòng biết ơn ta cũng không nói rồi trưởng giáo đợi đại sự công thành ta nhất định sẽ sai thanh huyền kiếm phái trở lên một nấc thang ha ha có ngươi những lời này là được rồi ngươi làm việc ta yên tâm địa hạ mật trong phòng hồ phong đối diện ngồi xếp bằng một chân khí hóa thể trong suốt chân khí hóa thể chân khí trong cơ thể năng lượng có thể thấy rõ ràng từng đạo chân khí không ngừng ngưng tụ hóa thành một mỗi người khí tuyển phiêu phủ ở hóa thể đàn đ i ể n c h u vi tinh tế đ ế n cùng sở hữu chín khí tuyển chín khí tuyển hình thành hóa thể chân khí trong cơ thể hỗn loạn thân thể như khí cầu giống nhau một hồi bành trướng một hồi lại khô quát xuống phía dưới khí tuyển trong lúc đó lại b à i xích lẫn nhau không ngừng di động vị trí các loại bất lợi nhân tố lẫn nhau quay d à y phía dưới không đại một hồi này là hóa thể liền không khống chế được bạo liệt mà chết rồi hồ phong phú xoa xoa trên mặt văng lên bụi có chút một mực đây đã là lần thứ hồ phong thở dài đối với chân khí thao túng càng ngày càng thành thạo hóa thể càng ngày càng mạnh đại có thể dùng hắn có rồi cái này mới năng lực lấy hóa thể thay thế bản thể nếm thử tu luyện nói như vậy vô luận tu luyện tới một bước kia đều có thể sớm tránh được nguy hiểm và cửa ải khó khăn thiếu đi không ít đường vòng chín khí tuyển ta đã không ngừng cân bằng rồi vừa rồi một lần kia chín khí tuyển cũng đều như nhau cao thấp có giống nhau dẫn lực như vậy vì sao còn sẽ thất bại đây hồ phong vỗ đầu một cái khổ tư một trận lại như c ũ không được kết quả giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thực tiễn thời điểm đột nhiên linh quang l ó ạ i lên nghĩ đến rồi then chốt ta thật là ngu ngốc chín khí tuyển một vậy đại tiểu tài là mấu chốt của vấn đề a nhân thể cũng không phải hình cầu đang điền phụ cận chín khí toàn phân bố tuyệt đối không thể bộ dạng các loại tả hữu hai bên khí toàn đưa đến hiệu quả nhỏ nhất trên dưới hai cái khí toàn hiệu quả mạnh nhất sở dĩ đại tiểu phương diện còn nhiều hơn làm nếm thử hồ phong lập tức lại phóng suất một hóa thể khống chế bên ngoài chân khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng điều chỉnh phân bố ở đan điền các phe chín khí toàn cao thấp theo không ngừng cảm ứng không có góc độ bài phóng khí tuyển nên dùng bao nhiêu khí tuyển hắn dần dần có rồi đã thế nhưng liên tiếp nếm thử nhiều lần vẫn là thất bại thất bại cao thấp điều chỉnh xong vẫn là không được keo kiệt tuyển vận chuyển sẽ phải chịu đại khí tuyển quá d à y sở dĩ phải đem khí tuyển giữa khoảng cách điều tiết khống chế được chỉ có như vậy mới có thể sai cự tuyển ở trong người thật chính bình hành vô số lần t h ự nghiệm hồ phong rốt cục biết rồi cái này cự tuyển phương pháp chỗ mấu chốt nhưng là muốn thật chính bình hành, còn nhiều hơn làm muốn cự tuyển cuộc sống này g ngày trôi qua thời gian qua mau ngày tháng coi đưa trong c h ư ớ c mắt một tháng trôi qua rồi ngày n à y một treo trên bầu trời hóa thể trong cơ thể chín khí tuyển lấy cố định vị trí liên tục vận chuyển số lớn ngoại giới chân khí không ngừng bị hút vào hóa thể bên trong thế nhưng trong c h ư ớ c mắt đã bị luyện hóa sạch sẽ phân tán ở chín khí tuyển trong thành công rồi rốt cục thành công rồi chín khí tuyển nên là như vậy cao thấp tỷ lệ cùng khoảng cách phân bố cựu tuyển phương pháp đến tận đây rốt cục nghiên cứu hoàn tất thế nhưng hồ phong nhưng không có đệ nhất thời gian đi ế m thử tu luyện bởi vì loại này tu luyện chi pháp hắn còn không thuần t ụ hiện tại liền tùy tiện tự mình tu luyện có điểm nóng rồi kế tiếp trong thời gian hắn không ngừng mà đem cựu tuyển phương pháp tiếp tục sử dụng đến còn lại hóa thể trên người ngay từ đầu còn gặp phải thất bại hóa thể bạo liệt tình huống thế nhưng theo không ngừng t u ầ n t h ụ đến cuối cùng trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì rồi lúc này hồ phong mới thật sự hạ quyết tâm đem cái này tu luyện chi pháp tiếp tục sử dụng được trên người bởi sớm đã ở hóa thể thượng nếm thử nhiều lần trong cơ thể của mình chân khí thao túng so với hóa thể tới thoải mái hơn lần này chân khí điều động cũng không có nửa điểm khác biệt không quá hơn nửa canh giờ trong cơ thể cựu tuyển cũng đã xây dựng hoàn tất vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu chân khí rồi cựu tuyển hình thành rồi còn dư lại chính là chọn mau tu luyện chân khí rồi chương ba trăm linh hai anh sở giới mở chương ba trăm linh hai anh sở giới mở cựu tuyên tu luyện hoàn thành sau đó hồ phong mới có thể xuất q u a n hít thở một chút ngoại giới không khí mới mẻ cái này hơn một tháng bất chi bất giác trôi qua rồi khoảng cách đại sở vương một dạng môn võ thí cũng chưa được mấy ngày rồi hiện tại căn bản nhìn không thấy mười bảy vương tử thân ảnh người này mỗi ngày đều đang khổ luyện bản lĩnh gần sắp đến võ thí với hắn mà nói là lớn nhất cửa ải khó khăn thừa dịp cái này thời gian hồ phong đầu tiên là đi một cái chuyến hạc lệ thai thu không ít yếu thú máu huyết sau đó hắn lần thứ hai đi tới nam giao khu bình dân vì thủy hàn cùng băng nha hai vị sư huynh đệ áp chế trong cơ thể h à n động kỳ thực hồ phong vốn có cũng không biết nên như thế nào áp chế hai người công pháp mang tới hai hoàng ẩm vẫn là hư thần nhắc tới bộ ngực hắn đoa trong nước hỏa năng đủ tiêu trừ hai bên trong cơ thể h à n động bất quá cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc chỉ là có thể tẩy rửa hiện tại có độc khí lại không thể tiêu trừ công pháp tệ đoan trong nước hỏa kinh quá trưởng thời gian cùng cổ ma con dấu đánh răng co hiện tại đã phi thường yếu đ ấ rồi sở dĩ hồ phong mới có thể hoàn toàn nắm nó trong tay khiến nó phát huy ứng hữu giá trị sơ thông kinh lạc cường ngân kiện xương thôn vệ hàn độc đó là trong nước h ỏ a nhất cơ bản vài cái năng lực công đi canh ba hồ phong dần dần thu hồi rồi để ở hai người sau lưng bàn tay từng luồng bạch vụ từ hai người đỉnh đầu toát ra lại không phải hà khí mà là búp hơi n h i ệ t khí hả o rồi có rồi lần này trừ độc mấy người các ngươi thắng đều sẽ không xuất hiện gì trạng hồ phong đứng dậy nói rằng đa tạ tiên sinh rồi hai người cùng kêu lên nói cảm ơn không cần đa lễ đối với rồi các ngươi hiện tại tìm nơi nương tựa rồi vị ấy vương một dạng nhị vương tử cử hành dạ ý lúc hồ phong từng báo cho biết hai người sai bọn họ đi trước triển lộ thân thủ chỉ là nhiều ngày chưa từng liên hệ hắn cũng không rõ ràng lắm hai người tìm nơi nương tựa rồi người phương nào chúng ta cần tuân tiên sinh nói người nào ra giá tiền tối cao liền tìm nơi nương tựa người nào hiện tại chúng ta ở tam vương tử dưới trướng làm việc băng nha nói rằng hồ phong có chút ngoài ý mớn hắn vốn tưởng rằng sẽ là nhị vương tử không nghĩ tới sẽ là tam vương tử hắn trước đây đối với hai người đề nghị bất quá là sớm làm chút t ăn bài có hai cái kiệt xuất thiên tài võ giả ở còn lại vương một dạng nơi đó làm nội ứng tương lai ở anh sở giới t r u n g hẳn là dễ dàng hơn hành sự sở dĩ nói người nào ra giá tiền tối cao liền tìm nơi nương tựa người nào là bởi vì hồ phong cảm thấy nguyện ý giá cao thu mua lòng người mới là đối với tương lai vương vị cực kỳ có gia tâm ở anh sở giới chung cũng rất có thể là lớn nhất đối thủ dĩ nhiên là tam vương tử xem ra hắn vì rồi đối phó nhị vương tử là thật cam lòng hạ bản hồ phong nhịn không được lẩm bẩm một câu sau đó còn nói thêm các ngươi yên tâm đi cho các ngươi đi anh sở giới tuyệt đúng không sẽ hại các ngươi trong tin đồn bí cảnh ta đều không có thấy qua đây bên trong định sẽ có không ít thứ tốt cái này tự nhiên chúng ta cũng là nghĩ như vậy anh sở giới chúng ta chờ mong đã lâu văng nha gật đầu nói đại sở thiếu niên t chung đứng hàng thứ top năm thiên tài đều đến rồi ngoại trừ lúc trước liền một mực hạng năm đường bỗng nhiên ở ngoài mấy người khác cũng đều hiến thân đứng hàng thứ tiền tứ không là người khác chính là ba đại tông phái thiếu chủ môn phu kiếm tông thiếu tông chủ hòa kiếm trì đồng ma cốc thiếu cốc chủ bành thiết u y kính huyền tông thiếu tông chủ ngọc đẹp bọn họ trước khi đều ở đây đều tự tông phái bế quan không nghĩ tới cuối cùng mấy ngày cũng đều chạy tới rồi hoa kinh thành sau ba ngày hoàng cung thừa thiên tháp chỗ truyền đến rồi tiếng trung du dương chuyển khắp rồi toàn bộ hoa kinh thành tiếng trung ngay cả chấn mười ba vang toàn bộ hoa kinh thành đều sôi trào rồi trước kia loại thanh â m này vang lên đều là vương thất phát sinh đại sự t h như lập được thái tử loại này sự tỉnh ngày hôm nay cái này trung vang cũng khác một đại sự anh sở giới mở vương một dạng vo thi khải vương thất thừa thiên tháp là cả đại sở vương triều nhất trọng yếu một trong những địa phương toàn bộ vương triều tinh nhuệ nhất lực lượng có người nói tựu tại này chỗ sáng sớm trời vừa hương đông mười vị tham dự cạnh tranh vương các vương tử cũng đã mang theo rất nhiều đội ngũ đi tới rồi thừa thiên tháp trước nhị vương tử thực lực thích nhất phóng nhãn đi qua phía sau hai nước chừng đứng trên dưới một trăm tên thiếu niên cường giả mà tam vương tử tuy nói nhân số so với nhị vương tử ít một chút thế nhưng các tinh khí mười phần h i ệ n nhiên đều là đồng cấp trong võ giả người nổi bật còn như còn lại vương tử phô trương liền thiếu rất nhiều mười bảy vương tử sở hàn sơ phía sau ngoại trừ rồi hồ phong ở ngoài cũng chỉ có mười mấy người trong đó còn có một nửa hối lưu tứ đến lục trọng trung tâm v õ giả cái này cũng chưa tính cái gì thảm nhất sợ rằng phải hơn mười cựu vương tử sở hàn phi rồi hàn nhỏ t u ổ i nhất thế lực yếu nhất tổng cộng mới mang rồi ba gã v õ giả cũng đều là dạng không đứng đắn không ra gì đê giai hối lưu vũ sư lúc này tổ chức mở ra anh sở giới người còn chưa tới đến mọi người chỉ có thể ở đây chờ trong lúc d a n h rôi bọn họ liền nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía các nơi vó giả sớm lý giải bản thân gần gặp phải đối thủ hồ phong đưa mắt hướng về đại vương tử trận doanh nhìn sang đại vương tử bên người cao thủ quả thực không ít trong đó thực lực mạnh nhất một vị là một gã ăn mặc đơn sơ quần áo luyện công người tuổi trẻ hắn quần áo là đơn vai võ phục lộ ra bên cạnh cường tráng bằng tử cùng hồ phong tiếp t r ư ớ c một ít chỗ miếu võ tăng phục sức ngược lại có chút giống nhau vị tia chính là đồng ma cốc thiếu cốc trùi bành thiết uy rồi hắn chỉ phục cường giả cũng chỉ có hai vương vinh có thể vượt qua hắn rồi sở hàn sơ thấy hồ phong nhìn chằm chằm tên thanh niên kia không thả nhịn không được giới thiệu nguyên lai、like、hắn chính là bành thiết uy quả nhiên không hổ là đại phái tr hồ phong khen một cái âm thanh lúc này b à n h thiết uy cảm thụ được viễn vương tay ánh mắt nhịn không được hướng bên này nhìn qua hắn liếc mắt liền chú ý tới rồi đứng ở sở hàn sơ bên người hồ phong đều là tinh luyện thể p h á c h người hắn tự nhiên liếc mắt nhìn ra rồi hồ phong cùng người khác bất đ ộ n g không sai có thể chịu được đánh một trận b à n h thiết uy lạnh lùng phung ra mấy chữ này nhị vương tử sở hàn mang theo ánh mắt của hắn chứng kiến rồi nhìn thẳng hắn hồ phong cười nói thiết uy vị kia đó là ta hướng ngươi nhắc tới hồ tiên sinh ngươi cũng không nên cùng hắn xung đổi rồi nguyên lai là hắn cái tuổi này cái này chờ thành cự quả thực phi phạm bánh thiết uy khẳng định có thể được ngưỡng như vậy đánh giá bạn thiếu ngược lại muốn nhìn một chút là nhân vật nào tam vương tử bên cạnh phù kiếm tông thiếu tông chủ họa kiếm chỉ nghe được bánh thiết uy như vậy đánh giá nhịn không được hướng hồ phong nhìn lại thấy hắn một thân tu vi bình thường tướng mạo càng là bình thường chỉ có nhãn thần tràn ngập tự tin nhất thời mất rồi hứng thú x á c h sách n g ư ơ i nhãn quan g vẫn là dở như vậy loại tu vi này đều có thể nhắc tới hứng thú của ngươi bánh thiết uy n g ư ơ i rơi xuống rồi đều là c ô n g cấp thế lực t r u y ề n nhân đồng ma cốc cùng phù kiếm tông lại có chút không đối đầu lúc này có thể đã kích một chút đồng ma cốc thiếu cấp chủ họa kiếm chỉ tự nhiên sẽ không bỏ qua hoa h u n h ngươi sai rồi người này không đơn giản một giọng nói từ họa kiếm chỉ phía sau chuyển đến chương ba trăm linh ba kỳ lạ khảo đề chương ba trăm linh ba kỳ lạ khảo đề hòa minh ngươi sai rồi người này không đơn giản họa kiếm chỉ nghe được cái này thanh â m có chút ngoài ý muốn muốn không nên ngươi cũng coi trọng như vậy người này người này rốt cuộc có gì thần bí ở họa kiếm chỉ phía sau một vị toàn thân bao phủ ở trong hắc b à o tuổi trẻ thanh â m tiếp tục nói ra này bí mật của người ta còn nhìn không thấu sợ rằng chỉ có thật sự giao thủ mới có thể biết đối phương có lai lịch gì họa kiếm chỉ gật đầu không nói nữa trong đám người thủy hàn cùng băng nha hai người chứng kiến hồ phong t i ê n lặng giao chuyển một cái hạ nhãn thần sau một lát thừa thiên tháp đại môn mở ra bên trong đi ra rồi tám vị tóc bạc hoa dâm láo giả từng cái đều có cao giai vũ tông tu vi hồ phong âm thầm cảm thán lần trước đại sở tiến công bạch vân ẩn nút thực lực quá hơn nhiều kỳ thực cũng không trách đại sở cây to đ ó n gió phải đối mặt đều là bá vương lĩnh loại này quái vật lớn tự nhiên muốn lưu lại không ít con bài chưa lật trấn thủ cứ như vậy đối với ngoại chiến cạnh tranh tự nhiên không cầm ra toàn lực bọn họ cũng không giống như bạch vân tông vì rồi bảo trụ tông phái ẩn giấu bên trong đều tám gã lao giả vừa xuất quan người trong sân q u ầ n lập khắc khôi phục bình tĩnh không dám lại xì xào bàn tán lao giả cầm đầu nói lớn tiếng một cái đoạn hùng hồn gạn đục khơi trong chính là lời nói đại thể ý tứ chính là muốn chư vị võ giả biểu hiện tốt một chút phát huy trạng thái cao nhất các loại tuy là lao giả mình nói tới đến biểu tình rất kích động thế nhưng giới đài người tuổi trẻ đối với loại này thuyết giáo chiêu thức phát biểu cũng không n ưa từng cái nghe được một mạch ngủ gà ngủ n g gật lao giả nói rồi gần nửa canh giờ thấy giới đài vô tinh đạt hải cũng hứng thu tiệm thất ho khan hai tiếng kết thúc rồi diễn thuyết phần dưới các ngươi liền theo chúng ta vào đi sau đó chúng ta sẽ vì các ngươi mở ra đi trước a n h sở giới toàn bộ đạo rốt c ụ c nói đến rồi trọng điểm trang trung võ giả nhất thời tinh thần chấn động hết cả buồn ngủ ở tám vị lão giả dưới sự hướng dẫn các võ giả từng cái đi vào thừa thiên tháp tiến vào bên trong sau đó hướng phía bên phải trong góc phòng đi tới nơi đó có một chỗ mở ra trong lòng đất cái đập c ậ u tiến vào bên trong đó là đáy tháp tầng hầm、ẩm. hồ phong theo đại bộ đội đi vào đáy tháp trong lòng cổ cảm giác quái dị càng ngày càng dày đặc điện hạ cái này thừa thiên tháp nội bộ tựa hồ so với bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều hồ phong nhịn không được hỏi sở hàn sơ nghe vậy cười ha, ha. t i anh hảo nhãn l、so、sở, không không không, sở, sở, sở giới nhập khẩu muốn mở ra cần cường đại năng lượng sở dĩ uy lực cường đại thừa thiên tháp liền trấn ở anh sở giới nhập khẩu chúng ta cần muốn đi vào anh sở giới lúc liền có trong tháp cường giả phối hợp thừa thiên tháp vi lực đến mở ra anh sở giới thì ra là thế hai người đang lúc nói chuyện tất cả võ giả đều tiến nhập rồi đ á y tháp tầng hầm ẩm, ẩm nơi đây tia sáng âm u thấy không rõ cảnh vật chỉ có phía trước trên vách tường khắp nổi một đạo nhỏ dài kim tuyến tương bích phía trước đến lúc đó chính là anh sở giới lại môn đến lúc đó chúng ta sau khi mở cửa các ngươi liền nhanh lên vào đi thôi bất quá ở trước đó các ngươi trước tới rút thăm đi cầm đầu thừa thiên tháp cường giả xuất ra một cái ông trúc bên trong bỏ vào thập nhánh cây thăm bằng trúc nơi này có m ộ ư ơ i người cây thăm bằng trúc bên trong các hữu ngũ cái bất đồng nhiệm vụ hoàn thành hạng nhất võ thi thực tập liền thêm vô cùng tổng cộng năm mươi phút những thứ này nhiệm vụ có rất đơn giản có rất chắc trở lấy mẫu ngẫu nhiên dạng gì nhiệm vụ toàn bộ xem vận khí của các ngươi rồi còn một người khác nhiệm vụ ở nơi này chút cây thăm bằng trúc ở ngoài ở anh sở dưới trung giang vương bệ hạ cho các ngươi chế tạo một cái đỉnh tân vương quan người nào đến cái này vương miện g đồng dạng thêm năm mươi phút thực tập phân giá trị các ngươi đều nghe rõ ràng không lao giả giảng giải hoàn tất lần thứ hai hỏi rõ ràng rồi mười vị vương một g i n g rất nhanh mười vị vương sắp tới đến ôm ấp ống trúc lão g i ả trước mặt đứng thành một hàng dựa theo trình tự nhị vương tử dẫn đầu đi lên rút ra một cái ký hắn mở ra cây thăm bằng trúc nhìn một chút biểu tình có chút kinh ngạc cũng không biết là lấy mẫu ngẫu nhiên rồi dễ dàng nhiệm vụ vẫn là khó khăn nhiệm vụ nhị vương tử không có dừng lại lâu rút ra rồi ký rất nhanh phản hồi rồi tại chỗ kế tiếp còn lại vương một dạng lần lượt đi trước rút thăm rất nhiều vương một dạng chứng kiến cây thăm bằng trúc nội dung đều có chút kinh ngạc sau một lát mười bảy vương một dạng mang theo cây thăm bằng trúc trở về rồi điện h ạ này ký như thế nào hồ phong hỏi một câu cái này, đúng vậy. thiên sinh ngươi xem một chút đi sở hàn sơ sắc mặt kỳ quái nói rằng tiếp tục đem cây thăm bằng chúc đưa tới rồi hồ phong trên tay hồ phong mở ra ký t r u n g nội dung vừa nhìn nhất thời sắc mặt kỳ quái lúc này mới biết rồi chư vị vương một dạng biểu tình quái dị căn nguyên rồi chỉ thấy này ký trên v i ế t nhiệm vụ một thu được lam khuôn mặt đít khỉ lên một đống h n g bao nhiệm vụ hai thu được một đoá ngô trứng mới nhiệm vụ ba thu thập một bộ kim cương hùng bị xương hồ phong lúc này không thể không đội phục ra đ ờ người những thứ này nhiệm vụ nhìn như đơn giản trên thực tế đều có chút gây khó cho người ta làm khuôn mặt hầu là vô cùng hiếm hoi yêu thú lật lần rồi đại sở địa giới sợ rằng tối đa cũng chỉ có hơn m ộ ư ơ i chỉ hơn nữa lam khuôn mặt hầu hành tung thành mê linh xảo không gì sánh được muốn bắt nó trên người nhất m a u cũng không dễ dàng húng chi là nó trên mông nhất tư mật hồn g mao trên đời có loại gọi ngô thả lòng hy hữu yêu thú n ô thả lòng bạo như khổng lồ nô công phía sau dài màu xanh biết lông dài dường như tùng diệp nô thả lòng không chỉ có thực lực mạnh mẽ một ấn độ khí càng là khó lòng phong bị nô trứng mối còn lại là ngô thả lòng động dục lúc mới sẽ lên đỉnh đầu dài ra một loại cánh hoa trà dâu muốn, muốn lấy được n ô trứng mối ít nhất phải tìm được nô thả lòng còn phải bảo đảm chỗ hắn với thời kỳ động dục mới được. c ò như n kim cương hùng bi xương càng là khó có được rồi hùng bi là một loại thập phần cường đại yêu thú một thân g i a thịt có thể nói đau thương bất nhập muốn đánh bại nó cũng không dễ dàng hùng chi rết trên nó kim cương hùng bi xương hình thành càng là hà khắc hùng bi nằm ở cực đoan phẫn nộ dưới trạng thái sẽ dùng một chủng ngọc thạch câu phần chủng tộc thiên phú đốt diễm đồng bi nằm trong loại trạng thái này hùng bi thực l ự c bạo t ă n g nếu n h ư đem loại trạng t h á i này h ù n g bi giết chết hùng bi thể không xương sẽ ở đốt diễm đồng bi nung k h â hạ tiến hóa thành kim cương xương là chú tạo vũ khí đỉnh cấp tài liệu phải lấy được kim cương hùng bi xương ít nhất phải trước gặng nhất định phải xử suất đốt diễm đồng quy cuối cùng còn muốn ở hùng bi thực lực trận tăng thời điểm r ế t rồi nó điều này cái toán đã dạy chưa một cái dễ dàng cái này vũ sư người ra để quả thực rất sẽ gây khó cho người ta các vị vương một dạng nhiều lần dò xét rồi bản thân lấy mẫu ngẫu nhiên hảo đề từng cái sắp mặt đều có chút khó coi có chút đề mục thoạt nhìn rất đơn giản thậm chí không thế nào cần dùng đến vũ lực nhưng là lại yêu cầu các loại điều kiện hà khắc đặt thành điểm này không khỏi quá b ấ y người rồi hảo rồi chư vị vương một dạng đã biết rồi rồi bản thân sắp làm gì đi nếu như không có những vấn đề khác chúng ta bây giờ sẽ mở ra anh sở giới rồi phụ trách rút thăm lão giả hỏi một cái lần thấy mọi người không có có gì nghị mấy vị lão giả lướt nhau lập tức bắt đầu rồi hành động vừa mới dứt lời lão giả này một trưởng hướng về đối diện t ừ n g đánh nhỏ dài kim sắc tuyến tử tổng lúc phát sinh c h ó i mắt kim quang còn lại lão giả thấy tình hình này đồng thời xuất trưởng từng đạo chân nguyên trưởng ấn đồng thời khắc ở kim tuyến trên màu vàng kia tuyến tử tổng lúc n ứ ớ c ra rồi khe một chút hướng hai bên kéo ra lộ ra rồi trong đó đen tối một mảnh thần bí chỗ trống lúc này động đỉnh phía trên thừa thiên tháp đột nhiên phát sinh vạn đạo con mang từng cái thất thải rực rỡ năng lượng quang trụ không ngừng bắn về phía đang ở mở ra trên cửa. đã được thừa thiên tháp lực lượng trợ giúp hai cái kim sắc đường nét hướng hai bên động tác nhanh hơn rồi rất nhanh liền ở chính giữa hình thành rồi hơn một triệu trưởng cao hơn hai triệu cự môn cuối cùng nhắc lại một câu các ngươi sau khi tiến vào sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở thực tập v ừ a n à o đó cái địa phương chú ý bảo mệnh ngay tại lúc này vào đi thôi rất nhiều võ giả thấy tình hình này lập tức đều nhảy lên nối đuôi nhau mà vào tiến vào bên trong lại muốn ngẫu nhiên truyền t ố n g p h i ề n p h ứ c mười bảy vương một dạng đích nói thầm một câu sắc mặt xấu xí hồ phong tiến lên vỗ vai hắn một cái yên tâm đi cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì ai chỉ có thể cầu khẩn như vậy rồi sở hàn sơ thở dài một hơi chúng ta vào đi thôi được hồ phong theo đ o à n người cấp tốc bước chân nhảy bay vào cự m ô n trong tiếp xúc cửa lớn trong n g a y mắt một trận trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến hồ phong ánh mắt hoa lên sau một khắc đã ngã vào một cái chỗ trong đầm nước phu phu một tiếng b ọ t nước văng khắp nơi hồ phong vội vàng thu thập tâm thần cấp tốc du lên mở. hồ phong ngực trong nước h ỏ a chi lực vật khởi trên người ớt nhẹ quần áo rất nhanh liền bị bốc hơi khô lúc này hắn mới có tâm tư chăm chú điều tra khởi tứ chu cảnh voi đây là một chỗ nồng đậm cổ lâm bốn phía tràn ngập cổ xưa mãng hoang khí thức cây cối t r u n g quanh cao đại không gì sánh được từng cái chiều cao trăm trượng cường tráng quả thực làm người ta khó có thể tin trong không khí tràn đầy nồng nặc hoa hương vũ lộ khí độ không khí nơi này so với ngoại giới thực sự là tốt hơn quá hơn nhiều đại đ ị a là đen nhánh hắt thổ địa trong đất bùn cũng có chứa thấm người mùi t h ấ m át nước sông trong triệt t h ầ đáy du ngư h í thủy thái độ có thể thấy rõ ràng bầu trời là màu xanh t h ẳ m mấy đoá bạch vân làm đẹp trên đó thong thả di động tới nếu nói là cùng ngoại giới có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương chỉ sợ sẽ là bầu trời thiếu rồi chiếu khắp thiên hạ mặt trời tròi trang Đây chính là bí cảnh. cơn ư giả g tuyệt thế xây dựng ra tới một thế giới quả nhiên lợi hại ngoại trừ rồi nhận nguyện tinh thần nhìn qua cùng ngoại giới đều không kém là bao nhiêu nơi này linh khí rất sung túc không sai biệt lắm có ngoại giới thập bội ở chỗ này tu luyện một ngày liền sánh được ngoại giới mười ngày rồi hồ phong tò mò đánh giá cái này thế giới xa lạ tất cả tuy là nơi đây nhìn qua cùng ngoại giới có tám chín phần tương tự nhưng vẫn là có sự khác nhau rất d ớ n chỗ với hắn mà nói rất là mới mẻ ở nơi này bờ sông nhỏ ước chừng đình lại rồi nửa canh giờ hồ phong nếm thử tu luyện một cái sẽ mới đứng dậy rời đi nếu không phải nghĩ tới đây khả năng còn sẽ có rất nhiều giá trị liên thành bảo vật hắn đều xá không nhúc nhích được một cái thật muốn ở nơi này tu luyện cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng hồ phong leo đến một chỗ lao thụ tán cây đ ỉ n h thiên lý thần nhãn vật khởi tra xét rõ ràng nổi xa xa tình hình nguyên lai、like、cây nhiều rồi cũng không phải là chuyện tốt rất nhiều địa phương đều bị cây cối che lấp rồi chứng kiến một chị yêu thú cũng không dễ dàng hồ phong hướng bốn phía nhìn một chút tham d ò rồi đâu xa xa có cao sơn nơi đó có lòng trào còn như phụ cận có cái gì hắn thật vẫn không nhìn ra nơi này cây quá tươi tốt rồi rất nhiều thứ đều bị cây cối che khuất rồi ánh mắt vẫn là thành thành thật thật một chút cha xét đi cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên cây to bỏ xuống dưới bích nhãn kim qua hổ hồi lâu chưa từng p h o n g xuất lúc này lần thứ hai bị hắn từ phong yêu trong túi ném ra ngoài nó một xuất hiện ở nơi này lập tức nhịn không được lên tiếng r í t gạo âm thanh g i a o đ ộ n g c ấ p nơi hôn đản nhỏ dọn g một chút nơi đây có cái gì không lợi hại yêu thú đều không rõ ràng lắm đây hồ phong lập tức tiến lên đập rồi nó đầu một cái nó lúc này mới có chút t r ộ t dạ nhìn chung quanh loại này cổ xương nguyên thủy tùng lâm là kim qua hổ yêu nhất hồ phong cưỡi nó một đường đi về phía trước quả là nhanh tức đi rồi ngày xưa còn không cảm thấy cái gì hôm nay nó có lẽ là quá mức hưng phấn ấn rồi một đường bính bính khiêu khiêu chạy đem hồ phong điên vô cùng khó chịu hôn đ à n ngươi nếu như lại nhảy l á o tử liền đem ngươi chảo một dạng chặt rồi hồ phong soạt một tiếng rút ra trường đao kim qua hồ lập tức rụt một cái đầu mãi bước c h ậ m c h ậ m u n g d u n g đi lên trường thanh mạng cắt lan cây những thứ này dược thảo vẫn còn có t ồ n thế vài quặng không dễ thấy c ỏ n h ỏ xuất hiện ở một khoả cổ thụ sau đó hồ phong sau khi thấy lập tức cặp mắt trở tròn theo dược thảo sách vợ từng nói cái này hai loại thảo dược đã tuyệt tích rồi không nghĩ tới còn có thể gặp ở nơi này tuy nói trước đây cũng không phải là cái gì chân quý d ư ợ c thảo nhưng là bây giờ ngoại giới tuyệt tích rồi chứng kiến rồi vẫn là móc lấy một ít đi cứ như vậy hồ phong một đường đi một đường thải thảo móc thuốc rất nhiều ngoại giới biến mất hoặc là khó có thể tìm được thảo dược nơi đây đều có hơn nữa nhìn đi tới sợi không tầm thường chút nào h i ệ n nhiên không phải là bị đại sở vương chiêu coi trọng thứ tốt Thiết tình rộng, nuốt tới thảo. há hồ không hồ phong ph Kim miệng rồi nhiều đại Người ngươi kia, mã, mổm. mở xem quá ráng nguyện rộng, bộ vào đưa dược hồ phong xem nó vẻ mặt ủy khuất dạng khí sẽ không đánh một chỗ đến kỳ quái làm sao dọc theo con đường này có nhiều như vậy thảo dược nhưng không có một chị yêu thú hồ phong không nhịn được nói thầm một câu rốt cuộc là sự tình r a khác thường hay là ta đa tâm cơ chứ bởi vì nghĩ vậy một tầng kế tiếp một đoạn đường hồ phong cũng không còn d ồ i ngắt lấy dược thảo hứng thú một người một hổ đi rồi đường này vẫn không có đi ra vùng rừng tùng này không bình thường a lớn như vậy lâm một dạng làm sao sẽ không có một chị yêu thú đây trừ phi hồ phong một cái một dạng nghĩ đến một loại khả năng trừ phi có một chỉ thực lực siêu p h à m yêu thú vương giả tồn tại còn lại yêu thú căn bản không dám đặt chân địa bàn của nó nghĩ đến đây nhi hồ phong trong lòng cũng có chút lo lắng hắn cũng không rõ ràng l ắ m cái này cái địa phương yêu thú có thực lực rất mạnh vạn nhất viễn siêu tu v i của hắn vậy hắn liền rất nguy hiểm rồi có lẽ là ta lo ngại rồi cười một cái tự dễ ư hồ phong đang chuẩn bị lần thứ hai tiến lên đột nhiên kim qua hổ bước chân dừng lại ngừng lại làm sao rồi hả hồ phong tập trung nhìn vào nguyên lai là một cây thanh cây mây quấn lấy rồi kim qua hổ t r ả một dạng ngung n ố c cắn đứt nó tiếp tục đi hồ phong cười mắng một cái câu đột nhiên biến sắc không đúng hắn lập tức rút ra trường đao nhất đao chặt đứt rồi cái này c ầ y t h à n h cây mây thế nhưng sau một khắc mặt đất trong đất bùn đột nhiên nô ra vô số cây dây đồng thời hướng về hắn và kim qua h ổ c u â n tới chương ba trăm linh bốn khô vinh địa giới chương ba trăm linh bốn khô vinh địa giới đến không hết dây đồng thời câu tới hồ phong vội vàng rút đao l ạ n vũ ánh đao sáng lên từng cây một dây không ngừng bị chạm trừ thế nhưng sau một khắc càng rậm rạp công kích theo nhau mà đến ngao kim qua hồ không có một thân khí lực nhưng không có hồ phong như vậy linh mẫn rất nhanh liền bị từng cây một dây quân lấy nó vội vàng phun ra canh kim chi khí cắt trên i thân dây thế nhưng canh kim chi khí hữu hạn trong lòng đất toát ra dây gần như vô hạn cũng không lâu lắm kim qua hổ liền bị túi thành rồi tống một dạng hồ phong mắt thấy kim qua hổ bị c h ó i lập tức phân ra một hóa thể nhất tâm nhị dụng bản thể chém đứt đột kích dây hóa thể một thân chân khí hóa làm khí nhận đi thay kim qua hổ giải quyết khổng cảnh không ra chỉ chốc lát kim qua hổ một lần nữa bị giải cứu ra hồ phong vội vàng đem nó thu nhập phong yêu túi mình thì nhảy lên một cái nhảy ra rồi chỗ này vòng dây nguy hiền thật da này chỗ bãi cỏ cuối cùng cũng không có dây đột kích rồi hồ phong vừa muốn thở phía sau một đoạn cành cây đột nhiên quấn đến rồi hắn trên người cái gì nơi đây cũng có phía sau cổ thụ như cùng sống người một dạng cành cây như bàn tay to giống nhau nắm rồi hồ phong vai hồ phong vừa muốn xoay người lại chém tới cả gốc đại thụ mấy chục cây cành cây toàn bộ xông tới đưa hắn cả người bóc chặt không thể lộng đậy hóa thể thời khắc mấu chốt hồ phong hóa thể thân một dạng cấp tốc khô quắt đứng lên nội bộ năng lượng lại vận chuyển cực kỳ cấp tốc sau một khắc hóa thể b i ế n ảo thân một dạng như lưới dao phút chốc bắn ra nhất đao xẹt qua cả gốc đại thụ đều bị chém thành rồi hai đoạn nhất đao đã thủ hóa thể như gió lạ vũ trong trước mắt bảy tám đạo ánh đao lướt qua cây đại thụ này đã bị chém thành rồi mấy thập đ o ạ n hồ phong rốt cuộc cứu thân một dạng một lần nữa đứng trên mặt đất chỉ là sắc mặt của hắn cũng không thoải mái bốn phương tám hướng chuyển đến rồi thô trọng t ờ dốc núp trong bóng tối kẻ thù nếu lần xuất kích rồi đột nhiên khắp nơi chuyển đến từng tiếng giống giận ở hồ phong kinh ngạc trong ánh mắt từng bội đại thụ đột nhiên sống lại từng cái ha to miệng giống giận thân cây hóa thành cánh tay nhanh chóng diêu đậu Đờ mở, hồ phong khó có được văng tục từ mở ra quanh thân kỷ n u y ệ t sau đó hắn thật lâu không có cảm thụ được loại này chấn động kịch liệt rồi hôm nay bốn phương tám hướng khắp nơi đều là không biết kẻ phải sai hắn trong lòng có chút phân loạn hồ phong cước bộ một bước thân một dạng nhảy lên một cái ở giữa không trung nhất đao chặt đứt mấy đạo đánh tới cành cây chân to ở trên một cây đại thụ đập lên lập tức nhảy nhảy hướng viết phương hồ phong một đường chạy như điên lướt qua từng cây cổ thụ chu vi đại thụ không ngừng bạo loạn các loại công kích mất trật tự lại khó có thể nắm lấy hồ phong toàn lực phòng thủ phía dưới vẫn như c ũ bị rút ra chung nhiều lần chịu rồi chút vết thương nhẹ còn nơi đây không có yêu thú nguyên lai toàn bộ rừng cây đều được tin rồi đây là thụ yêu sao thừa thiên tháp lộ bảy hơn mười vị lão giả vây quanh ở trên một chiếp b chính giữa bàn bày một cái lớn chừng quả đấm hình cầu thủy tinh thủy tinh cầu thượng biểu hiện một bức anh sở giới địa đồ trong đó có đếm không hết điểm đỏ phân bố ở bản đồ này khu vực trung ương anh sở giới chia làm tứ khu vực lớn theo thứ tự là chiêu dương cốc u minh giản bát bảo núi thực tập vườn trong đó chiêu dương cốc là luyện khí thánh địa bên trong có tụ khí p h á p trận toàn bộ chiêu dương cốc linh khí là ngoại giới gấp trăm lần ở trong đó tốc độ tu luyện có thể nghĩ u minh giản là một chỗ hiểm đ i ệ đồng thời cũng là đ o n thể thánh đ i ệ phía trên khe núi trong nham động sẽ thỉnh thoảng phun ra c u ộ nước dường như thác nước đứng ở trong khe núi võ giả có thể nương cái này lớn nhỏ không đều đột phát thác nước rèn luyện thân thể bát bảo núi thời là một tổng hợp lại khu vực bên trong có kỳ bảo cũng có thi đấu thể thao lôi đ à i đại sở tinh anh đệ tử có thể ở trong đó không ngừng khiêu chiến đi qua bài danh đến thu hoạch bất đồng trình độ ưu đãi cái này ba chỗ khu vực kỳ thực đều chỉ chiếm rồi anh sở giới tiểu bộ phân cái này ba chỗ nâ ná n tại thí luyện vườn chu vi thực tập vườn mới là anh sở giới hạch tâm nơi đây có đếm không hết yếu thú và hiểm đ i ệ trong đó cũng không có thiếu hiếm hoi bảo vật những năm gần đây đại sở người một nhà cũng không có đem nơi đây tra xét hoàn tất lần này hơn hai trăm n g ư ờ i đã toàn bộ tiến nhập rồi thực tập vườn bằng thực lực của bọn họ sợ rằng phải ăn một phen vị l ắ g rồi một ông lão vuốt vuốt râu dài nói rằng di các ngươi xem dĩ nhiên có người tiến vào rồi khô vinh địa giới cái này tiểu tử thực sự là trang bị đại vật rồi một ông lão nhịn không được cười hát hát nói những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn lại rất nhanh cũng phát hiện rồi khu vực trung tâm một cái điểm đỏ thật là có người bị truyền t ố n g đến khô vinh địa giới loại này kỳ nộ g có thể nói trong một vạn không có một a cái này tiểu tử chết chắc rồi ha hả quả thực mười năm trước đại sở nhất kinh tài tuyệt diễm ngũ hàng o một dạng đều chết ở dồi khô vinh địa giới cái này tiểu tử khẳng định cũng phải tao thương vạn mục tề động như quần ma loạn vũ hồ phong không được một trốn trốn nữa trong khi đi vội hồ phong đột nhiên thấy một gốc cây chết héo lao thụ trong lòng đột nhiên chấn động nơi đây không khí như vậy mới mẻ rất nhiều cây cối đều có thể dài đến cao trăm t r ư ợ n g chả thế nào sẽ có một viên cao mười t r ư ợ n g cây khô đây sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hồ phong lập tức bung tha rồi chạy trốn ngược lại nhằm phía rồi bội cây này chết héo lao thụ cái này một mảng lớn rừng rậm đều có thành yêu giống thế nhưng yêu hình thành làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy sở dĩ những thứ này thụ yêu kỳ thực đều là thủ thuật che mắt chân chính yêu chỉ có một nó liền ở sau lưng thao túng tất cả nếu như ta không có đoán sai cái này yêu chính là hồ phong nhất đao gắng sức chém xuống trói mắt kim sắc đao cương xông thẳng cây khô đi lúc này bốn phương tám hướng cây c ố i lập tức điên cùng rồi chúng nó liều mạng chập trở cành toàn lực đi ngăn cản đạo này đao cương tầng tầng cành cây ngăn cản phía dưới đao cương bay ra rồi hơn mười t r ư i n g liền tiêu tán rồi bất quá hồ phong lại lộ ra rồi đủ cười những thứ này yêu cây biểu hiện càng là chứng minh rồi đầu sỏ gây nên chính là chỗ này bội cây cây khô chịu chịu chết đi hồ phong trường đao tất cả mấy chục cây cành cây cùng dây lập tức bị chém ra đao mang l ó ạ i lên lại là một mảnh cánh gãy hồ phong một hơi thở ngay cả sông rồi mười mấy trượng đột nhiên sổ cây đại thụ nằm ngang ở phía trước trong điện quan hòa thạch hồ phong cước bộ tập vào thân một dạng ngựa về sau một cái từ cây khô phía dưới trợ tới lúc này khoảng cách cây khô đã không đủ mười trượng rồi lại là một cây đại thụ ngang trời xuất hiện ngăn trở ở hồ phong trước mặt của hồ phong đi nhanh một bước thân một dạng nhảy lên một cái lương cực nhanh mang tới quản tính hắn chân phải lăng không mánh liệt đá một cái, cái này chân p h i trượng lớn bằng đại thụ cánh bị hắn vươn người đá gãy rồi. hồ phong một c ư ớ c đá g ã y rồi đ ạ i thụ thân một dạng thế đi liên tục ở giữa không t r u n g hắn cả người chân khí ngưng tụ đao phong trên hướng về cấp tốc đến gần cây khô hung hăng vừa bổ g i a n g d ắ c khô héo đại thụ căn bản không thể chịu đựng ở mánh liệt như vậy một kích nhất thời bị từ trên xuống dưới chém thành rồi hai nửa thân cây hướng hai bên n g ã xuống hình thành một cái đứng t r ồ n g ngược hình chữ nhân cây khô bị phách hai nửa p h u cận thụ yêu nhất thời như bị địa d i ự c t ừ n g cái đứng yên tại chỗ vẫn không n ú c ních cuối cùng kết thúc rồi hồ phong thở thật dài nhẹ nhỏ một cái trường đao đang muốn rút về đột nhiên một trận vỗ tay tiếng từ phía sau lưng chuyển đến đùng, đùng. thực sự là đặc sắc có phải hay không rất có cảm giác thành công chương ba trăm linh năm k h ô vinh lão yêu chương ba trăm linh năm k h ô vinh lão yêu hồ phong trong lòng c ả kinh cấp bách vội rút ra trường đao xoay người hoành ở trước ngực cái này thần bí lai khách xuất hiện vô cùng đột n ộ t đột nhiên từ một gốc cây lão thụ phía sau thoát ra trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có đưa tới hồ phong nhìn chung quanh mắt cũng chậm rồi nửa nhịp làm người ta ngạc nhiên nhất chính là cái này thần bí nhân bên ngoài hắn thân cao không tới năm thước tướng mạo nhìn qua d ư ờ n g như tám chín tuổi hài đồng một dạng đỉnh đầu còn ghi một cổ trùng thiết biện hắn ra thịt bạch bạch nội nội lại ăn mặc rách n ư ớ váy cỏ dạng một dạng vô cùng làm người thương yêu yêu nhất kỳ dị là thanh em của hắn nghe dường như tuổi già l ã o giả tàng thương không gì sánh được người là ai hồ phong sắc mặt nghiêm trọng nặng thêm rồi lực khí cầm đao trước mắt hải đồng nhìn như khả ái lại sai hắn đoán không ra nền tảng hiển nhiên không phải phàm phu t ụ c tử ta là ai người không biết sao đồng tử cười ha ha đặt mông ngồi ở một cùng hành lao thụ trên người người là yêu là thụ yêu hồ phong rốt cục tỉnh nộ lại có thể xuất hiện ở đây ngoại trừ rồi thụ yêu còn có cái gì đây hh h thật thông minh đáng tiếc không có tưởng tượng đồng tử nết miệng cười thật phần khả ái ngươi là thụ yêu như vậy bội cây cây khô vậy là cái gì hồ phong trong lòng có chút nghi ngờ đó là của ta thân thể à cứ như vậy bị ngươi chém hư rồi ngươi nên như thế nào bồi thường ta cái này cây khô là thân thể của ngươi những thứ này thụ yêu đều là ngươi thao túng rồi vừa rồi những thứ này thụ yêu đ ỉ n h chỉ cũng là ngươi đang thao túng kỳ hỉ hoàn toàn chính xác đây vậy ngươi đang đùa ta hồ phong đột nhiên giận dữ cái này tiểu đồng dĩ nhiên là cố ý bỡn c ậ t hắn vừa rồi hắn một đường chạy trốn chứng kiến rồi cây khô tựu như cùng tìm được rồi hy vọng vì rồi ngăn cản những thứ này thụ yêu hắn càng là một m đường r ế t cây khô trước mặt lao lực tâm lực chém g ã y rồi nó hôn loạn thụ yêu đình chỉ rồi hết thảy đều tốt giống khôi phục bình tĩnh nhưng mà hết thảy này cũng chỉ là cái này tiểu đồng trêu đùa hắn siết cái này sai hắn làm sao không nộ cũng không phải là nơi đây thật lâu cũng không thể tới một người món đồ chơi ngươi tới rồi ta đâu có thể cho ngươi đơn giản chết chuyện cho tới bây giờ hồ phong rốt cục biết rồi trước mắt cái này tiểu đồng cùng hắn nhất định là kẻ thù lúc này song phương đã không có rồi chút nào k h o a n l ư ợ n g bởi vì đối với phương bất khả năng bung tha hắn như vậy nhân loại hình người yêu tộc ngoại trừ rồi dựa vào thủ thuật che mắt huyễn hình yêu tộc muốn có nhân loại bề ngoài phải là tu vi đến rồi yêu phủ cảnh giới yêu tộc mới được mà yêu phủ cảnh giới thế nhưng sánh ngang nhân tộc tạc giang vũ vương thực lực hồ phong làm sao có thể địch đã là thoát khỏi cây cối bản thể chứ h à n g như vậy yêu tộc liền là chân chính yêu phủ hóa hình kỳ rồi thoát khỏi rồi ban đầu yêu thể hóa ra rồi người thay hồ phong càng nghĩ càng kinh hãi sơ lâm anh sở giới đ ụ n phải liền là mạnh mẽ như vậy yêu tộc không khỏi thật là làm cho người ta chấn động rồi địch ta đã rõ ràng hồ phong trầm mặc trí chốc lát bình hạ thủ vi cường nguyên tắc, hắn trong nháy mắt xuất thủ rồi đao ý rót vào đao phong chân khí trong lực chém phía dưới quỷ thần đều kinh hãi xách x á c h thực sự là lợi hại a tiểu đồng t r e o g ẹ o một câu sau đó cánh tay vung lên hồ phong một thân dũng mánh mới vừa vào đao ý chi chiêu lập tức bị b ă n g tán một cổ vô hình hùng lực trong nháy mắt bức lâm tự thân hồ phong ra quyền cấp bách ngăn cản cũng ngăn cản không thể ngăn cản thân thể trong nháy mắt bị đánh bay giữa không trung ai thực sự là đủ yếu giết chết không thú vị tiểu đồng lắc đầu ngón tay vỗ tay phát ra tiếng nguyên bản đứng yên bất động cây cối môn lập tức hành động mấy cây thân cây một quấn nhất thời đem hồ phong trói thành một cái một dạng không thể chết được. ta không có thể chết ở chỗ này hồ phong biết do đối thủ thực lực thâm bất khả chắc một thân bản lĩnh không thể có chút nào ẩn giấu rồi t h ủ y hỏa cùng tiên dưới tình thế cấp bách mới nhất l ĩ n h ngộ còn không thuần thục trong nước hỏa cách dùng bị hồ phong x ử ra trong nước hỏa chi lực như là nước chạy cấp tốc chạy khắp toàn thân mặc dù lửa quan không hiện nhưng uy lực cũng không tầm thưởng chiến thân cành cây đã bị này cổ liệt diễm đốt cháy nhất thời hóa thành cho tàn từng khúc bay xuống ngay hồ phong toàn lực bạo phát lúc một thân thực lực hiện ra hết vẫn vui vẻ ra mặt tiểu đồng lần đầu tiên đổi sát mặt yêu khí người cũng là yêu tộc hắn g ậ t mình hỏi hồ phong s ữ n g sở nhất thời nghĩ đến rồi bản thân thân có yêu văn còn có yêu khí cổ hơi thở này vốn đã ẩn giấu vô cùng tốt vừa rồi bạo nổ dưới tóc tiết lộ đi một tí không nghĩ tới trong nháy mắt bị cái này yêu quái cảm ứng được rồi không sai kỳ thực ta cũng là yêu tộc b ả o mệnh quan trọng hơn lúc này hồ phong cũng không kịp n h â n yêu giữa thâm cựu đại hận lập tức t ắ t khởi rồi r ố i tiểu đồng không hề đối với hắn tiến công mấy bước nhảy đi qua vây quanh hắn chuyển rồi vài vòng một hồi lại n g ư ờ i tới người lui ừ không sai ngươi đúng là yêu tộc mặc dù không biết ngươi dùng rồi bí pháp gì biến thành nhân thân bất quá cái này thuần tú yêu khí có thể không làm giả được nếu là người một nhà ta hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng liền đa tạ yêu vương rồi không biết yêu vương tục danh sau này chắc chắn thâm t ạ hồ phong vội vàng thi lễ một cái tục danh ta vừa mới tu thành người thai chưa mệnh danh bất quá bọn hắn nếu gọi khô vinh l à yêu ngươi cũng gọi là ta khô vinh đi khô vinh yêu vương đa t ạ rồi hồ phong lần thứ hai nói cảm t ạ ha hả đừng t ạ ơn phải sớm như vậy ta còn cần xác định thân phận của ngươi ngươi là nơi nào yêu tộc biến ra nhân loại thân phận lại là muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn giấu ở bọn họ vương một dạng bên người làm nội ứng tương lai dễ đối phó đại sở vương chiêu hồ phong vừa nghe hắn nói như thế lập tức tương kế t i ể u kế nói hắc hắc xem ra cái gì đều không thể gạt được yêu vương nhỏ đúng là chịu nhà của ta đại vương mật lệnh nằm vùng ở đại sở vương chiêu đ ạ i mệnh hả nguyên lai là như vậy đã như vậy không bằng để cho ta giúp đỡ nhất bằng đi nói ra ngươi chuyến này mục tiêu đi nhìn ta một chút có thể không đến giúp ngươi thấy vậy lao yêu nhiệt tình như vậy hồ phong cũng không khách k h í với hắn đầu tiên là đem chính mình cần hai kiện thảo dược nói ra sau đó lại nhắc tới rồi mười bảy vương một dạng phải hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ cuối cùng vẫn không quên nói một cái câu tân vương quan sự tình khô vinh lão yêu nghe được hồ phong điều kiện cười nói cái này thảo dược cùng nhiệm vụ ta bang không r ồ i ngươi bất quá cái này vương miện ta còn thực sự biết ở nơi nào hả ở nơi nào hồ phong trong lòng hơi động không nghĩ tới bản thân vận khí sẽ tốt như thế chẳng lẽ là hấp thu đại lượng long khí nguyên nhân l i ê n ở ta nơi này khô vinh địa giới bên trong trước một trận một dạng có đại sở cường g i ả đem một cái vương miện ném ở chỗ này của ta ta trước khi còn hơi nghi hoặc một chút đây không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là chọn tương lai sở vương dùng không biết yêu vương có thể hay không báo cho biết nơi nào tiểu nhân đi luôn lấy ha, ha thất phiền t h i như vậy ở nơi này sau đó ta lập tức mang tới cho ngươi nói xong khâu vinh lão yêu thân một dạng loại lên bay vút lên đi xa hồ phong lao trên người mồ hôi lạnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới cái này yêu vương nhận định hắn là yêu tộc lúc sẽ nhiệt tình như vậy dĩ nhiên nguyện ý chủ động xuất ra vương miện g thiếu rồi hồ phong không ít võ thuật hồ phong ngược lại cũng không lo lắng hắn lần thứ hai lừa gạt mình dù sao thực lực của hắn viễn siêu bản thân không cần thiết nhiều chạy chuyến này khâu vinh yêu vương không có cần hồ phong chờ lâu lắm không đến nửa khắc đồng hồ hắn sẽ trở lại rồi dạ chính là cái này hắn đem đỉnh đầu kim sàn khảm tre chín viên hồng ngọc vương miệng vứt xuống rồi hồ phong trong tay còn có cái này tiếp tục hắn lại chuyển một cái chặn ngón tay dài xanh biếc cảnh qua đây đây cũng là vật gì hồ phong có chút kỳ quái t r ư ơ n g ba trăm linh sáu viên phong chim cắt t r ư ơ n g ba trăm linh sáu viên phong chim cắt đây là ta một luồng năng lượng biến thành đeo vào trên người mặc dù chịu rồi trí mạng công kích cũng có thể kéo về một con đường sống người muốn thiếp thân bảo quản không thể tồn t r ữ ở chữ vật không gian chung như vậy sẽ vô pháp ở thời khắc mấu chốt có hiệu lực hồ phong tỉ mỉ điều tra một phen cái này cây cảnh tuy là nhìn như bình thường thế nhưng trong đó quả thực cẩn chứa tâm h thúy nồng nặc một thuộc tính năng lượng có thể thật có chăm sóc người bị thương tắc dụng đà tạ yêu vương hồ phong lần thứ hai bái tạ đạo hảo rồi hảo rồi ngươi còn có việc ta sẽ không lưu ngươi rồi dọc theo phía tây đi thẳng là có thể đi ra ngoài rồi ngươi nhanh đi làm ngươi nhiệm vụ đi khô vinh lão yêu khoát tay một cái nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được cáo tử nửa ngày sau hồ phong phát hiện dọc đường thực vật nhan sắc cạn rất nhiều hắn biết bản thân khả năng đã đi ra khô vinh địa giới rồi nếu như nói khô vinh địa giới thực vật làm à u xanh đầm nói nơi này thực vật đã khôi phục rồi bình thường lục sắc cao trăm trượng cây cũng không có khâu vinh địa giới nhiều như vậy bất quá so với ngoại giới vẫn như cũ muốn tươi tốt không ít thanh thúy chim hót vang vọng sân lâm rót rách nước c h ả y mang đến trong suốt suối cái này chim hót hoa nở anh sở giới đơn giản là nhân gian thiên đường hồ phong bước chậm trong rừng chứng kiến như vậy mỹ cảnh bất chi bất giác có chút si mê đột nhiên một tiếng thú hống bị phá vỡ trong rừng yên tĩnh tái hiện rừng rậm sắc cơ hồ phong thở dài một hơi rốt cục khôi phục rồi bình thường hồ phong theo tiếng mà đi một lát sau trước mắt một màn chiến đấu kịch liệt đang ở trình diễn ba vị cao cấp hối lưu vũ sư đang cùng một chỉ thấy không rõ hình thái yêu thú đang sở dĩ nói thấy không rõ hình thái là bởi vì cái này yêu thú quanh thân quấn quít lấy một cổ hát sắc do x o ấ y chỉ có thể nhìn thấy sặc sỡ thú văn cùng khi thì trường khai miệng to như chầu máu yêu thú là ngoại giới hiếm thấy yêu thú vũ sư cũng là hối lưu i trong t i n h anh song phương qua lại giao chiến rồi hơn m ộ ư ơ i hiệp vẫn bất phân thắng phụ lúc này yêu thú đột nhiên vừa q u e n người thú mắt thấy t h ấ y rồi vừa mới chạy tới hồ phong cẩn thận chi hạ yêu thú trợt lách người trốn phải vô ảnh vô tung g â y tởm khó được con mồi dĩ nhiên chạy rồi một gã ăn mặc nâu đoạn s a n vũ sư nói rằng ồ nơi đó có người một vị khác cao gậy vũ sư lúc này mới phát hiện hồ phong tồn tại hồ phong mặt mỉm cười đi tới các vị tại hạ vô ý đi ngang qua không muốn quấy n h u rồi chư vị săn b á n thực sự xin lỗi ba vị vũ sư mặt mang cảnh giác trong đó cầm đầu một vị mang hôi sắc khăn đội đầu người đứng ra hỏi ngươi là ai vị ấy vương một dạng d i ớ i quyền bọn họ đều là ngẫu nhiên truyền tống vào đến lúc này phân bố c h ỉ n h tự bị đánh l o ạ n căn bản không biết hồ phong là địch là bạn có câu hỏi này thật sự là không thể bình thường hơn được rồi hồ phong mặt mang do dự không biết nên không nên nói thật với bọn họ bất quá tùy tiện nổi lên và chạm luôn, luôn không tốt ba vị vũ sư xem thần sắc hắn trong lòng nhất thời biết rồi ý nghĩ của hắn người rốt cuộc là cái nào phương t r ậ n danh o nếu là không nói hoặc là nói lung tung chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi hồ phong bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ta là mười bảy vương một dạng p h ù hộ vệ hiện tại còn chưa tìm được mười bảy vương một dạng ba vị vũ sư l i ế t nhau lại hỏi tiếp rồi vài cái về mười bảy vương tử vấn đề hồ phong rõ ràng bọn họ nghi ngờ tự nhiên chi vô bất ngôn xem ra ngươi thực sự là mười bảy vương tử thủ h ạ chúng ta đây liền là bằng hữu rồi ừ chỉ giáo cho hồ phong nghi ngờ hỏi há quên rồi nói cho ngươi biết chúng ta là thập tam vương tử sở hàn vũ bộ h ạ chúng ta thập tam vương tử cùng nhà ngươi mười bảy vương một dạng từ trước đến nay giao hảo lần này tới đến anh sở giới t r ư ớ c liền lẫn nhau đi qua tin hai nhà chúng ta còn muốn giúp đỡ lẫn nhau đây bùi khăn đội đầu nam một dạng giải thích nguyên lai、like、là như vậy chúng ta đây chính là từ người nhà rồi hồ phong cười nói đương nhiên huynh đ à i ta tới chỗ này liền cùng vương một dạng điện hạ mất đi rồi liên hệ các ngươi có từng gặp phải nhà của ta điện h ạ hồ phong nhân cơ hội hỏi cái này ngược lại không từng gặp phải bùi khăn đội đầu nam một dạng lắc đầu chúng ta cũng cùng vương một dạng điện hạ mất đi rồi liên hệ bất quá điện hạ từng nói nếu như cùng đội ngũ mất đi liên hệ có thể hướng phương bắc nhóm phương bắc ha h a nhà của ta vương một dạng vì rồi lần này cơ hội hoa rồi đại giới tiễn sắm đến rồi anh sở giới giản đồ hắn từng nói bắc phương nơi nào đó liền là mục đích của hắn huynh đệ ngươi nếu tìm không được nhà ngươi vương một dạng không bằng cùng chúng ta cùng nhau hướng bắc đi thôi có thể mười bảy vương một dạng đang cùng nhà của ta vương một dạng hội hợp đây hồ phong suy tư chỉ chốc lát gật đầu quyết định cùng bọn họ cùng nhau hướng bắc phương tiến lên ngắn ngủi giao lưu mọi người rất nhanh quen thuộc rồi kia thân phận này cùng hồ phong cùng nhau người đi đường ba gã vũ sư phân biệt gọi v ũ an cần gì phải khải kim vệ lưu vũ an mang theo hôi sắc khăn đội đầu tu vi so với khởi hai người khác thâm hậu hơn một ít sở dĩ mọi việc đều lấy hắn làm chủ cần gì phải khải kim là một người cao gậy nhi có ở sau lưng một cây tinh cương trường thường bình thường có chút t r ầ m mặc ít nói chỉ có thời khắc mấu chốt ngắt lời vài câu vệ lưu còn lại là ăn mặc nâu đoạn sam người tuổi trẻ miệng hắn răng thông minh tính cách vô cùng rộng rãi suốt ngày nói đều không ngừng từ lúc vào rồi khu vực này yêu thú từ từ nhiều hơn mấy người chạy đi chưa tới một canh giờ đã liên tục đụng tới ba đợt yêu thú rồi có một cái cũng có quân cư may mắn đột kích yêu thú thực lực đều không phải là rất mạnh bọn họ mới có thể vẫn bình yên vô sự anh sở r ố i rốt cuộc có bao nhiêu lại hồ phong bọn họ cũng không có khái niệm bọn họ chỉ biết là lại qua nửa ngày bọn họ mới đụng tới một nhóm khác vũ sư đội ngũ đối phương có hai người là ở chỗ này ngoài ý muốn gặp nhau bọn họ phân thuộc bất đồng vương tử thủ hạng nhưng cũng không phải minh xác đối lập hai vị vương một dạng cho nên liền kết bạn cùng nhau tiến lên lúc này đụng tới hồ phong bọn họ một phen hỏi xác thực định thân phần sau đó bọn họ lập tức chủ động thỉnh cầu gia nhập vào rồi cái đội ngũ này hơn nửa ngày mới gặp phải hai người các ngươi đúng lúc này bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hưng lệ một đạo hỏa diễn tùy theo từ thiên nhi hàng hồ phong thấy vậy rõ ràng vội vàng hô to một tiếng chứt nhảy đến một cái bên cạnh cảm thụ được nguy cơ tới người những người khác phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc từng cái giường như bỏ chó một dạng nhảy hơn mười t r ư i n g ra rồi hỏa diễm phạm vi ngọn lửa bắn thẳng đến mặt đất đầy đất rơi diệp lập khắc bị đốt một trận cuồng phong quát đến hỏa thế lập tức lan tràn phong h ỏ a chung một chỉ to khoảng mười t r ư i n g xích sắc hùng ưng từ thiên nhi h à n g nó một thân màu lửa đỏ linh vũ tiên diễm không gì sánh được đỉnh đầu ba cái trưởng linh dựng đứng lên càng lộ vẻ uy vũ bất phàm không được là viêm phong chuẩn xem cái này thủ lĩnh sợ rằng đã đến rồi yêu nguyên kỳ rồi chỉ có tiên tiên cao thủ mới có thể cùng nó đối kháng hơn nữa nó có thể cao phi thiên t ế tiên tiên tiên tiên tiên thứ này sợ rằng khó đối phó vũ an chứng kiến cự ưng hình thái nhất thời hô lên chương ba trăm linh bảy thần bí bảo vật chương ba trăm linh bảy thần bí bảo vật viêm phong chuẩn sau khi rơi xuống đất mắt ưng như điện trong nháy mắt tập trung rồi c h i đội ngũ này mới tới hai vị vũ sư cao quan trung hòa lương tổn ưng cửa đại trương một đạo ngọn lửa chớp mắt xì ra cao quan trung tránh né đại thụ cũng bị vừa phun bắn đoạn sợ đến hắn liên tục trên mặt đất lộn mấy vòng mới đập chết rồi lan tràn đến ngọn lửa trên người vũ h u n h người cứu mạng a chứng kiến cao quan trung suýt nữa bị ngọn lửa thôn vệ lương tổn vội vàng chạy đến vũ an đám ba người, bên người xin giúp đỡ. viêm phong chuẩn một kích không được hai cánh k h ẽ vỗ lưỡng đạo bán trong suốt phong nhận cấp tốc phi bán ra cao quan trung vội vàng rút ra bên hông trường kiếm huy động liên tục ba đạo kiếm khí rồi mới miễn cưỡng ngăn cản một đạo phong nhận khác một đạo phong nhận gần tới người hắn chỉ phải dơ kiếm một đỡ viêm phong chuẩn thực lực cưỡng hãn phiến ra phong nhận cũng phi phạm tầm thường cao quan trung không coi là hoàn hảo bảo kiếm bị trong nháy mắt đánh cho biến hình rồi cao quan trung tuy là bảo trụ rồi tính mệnh nhưng nhìn tư thế sợ rằng viêm phong chuẩn tiếp theo công kích hắn căn bản khó có thể ngăn cả rồi các ngươi rốt cuộc làm cái gì vì sao viêm phong chuẩn đặc c dễ dễ hôm ú nay h ô n các ngươi tránh qua một lần công kích viêm phong chuẩn lập tức bắt lại ngươi môn không thả đây không phải là cùng các ngươi có cựu đoán còn có cái gì nói đi các ngươi rốt cuộc làm cái gì hồ phong lời này vừa nói ra vũ an mấy người cũng phát hiện rồi điểm này khó trách các ngươi sẽ chủ động gia nhập vào đội ngũ của chúng ta nguyên lai liền không yên lòng a vệ lưu trong miệng không nín được nói lập tức nói rằng chuyện này lương tồn lúc này biết đã hổ lộng không được mọi người rồi thấy cao quan trùng tràn ngập nguy cơ hắn cũng không dám n ử a giấu diếm rồi chúng ta phát hiện rồi viêm phong chuẩn xào huyệt thừa dịp nó không ở trộm rồi nó bảo vệ bảo vật nó hôm nay nhất định là trở về tới trả thù chư vị nhanh giúp chúng ta một tay nói cách khác bảo vật các ngươi chớ hỏng mơ tưởng vũ an ba người vừa nghe bảo vật nhất thời nhãn t ỉ n h sáng lên vệ lưu trên mặt vui vẻ lập tức nói ra lao đại giút hắn một chút một đi chờ sẽ hỏi lại bọn họ bảo vật sự tỉnh vũ an nhất thời cảm giác có chút làm khó dễ viêm phong chuẩn ở đâu là dễ đối phó như vậy tình huống trước mắt xác thực làm người ta làm khó dễ lão đại còn bần thần cái gì không ra tay nữa cao quan trung sẽ chết rồi vệ lưu xem vũ an còn đang nét mực nhất thời có chút nóng n ả y vũ an bị hắn làm cho có chút phiền muộn nhìn nữa cao quan trung bộ dáng chật vật lập tức đánh nhịp nói thượng cứu bọn họ nói xong sau lưng của hắn cương đao lập tức rút ra thuận thế xoay tròn một đạo màu xanh biết vòng tròn chân khí như dây thừng một dạng bay ra ngoài thanh xả đao mâm nhật buộc như xả khí kình một cái một dạng quân ở viêm phong chuẩn cổ viêm phong chuẩn đã bị công kích lông chim dựng lên người run một cái cái này chuyển thân kình khí lập tức tiêu tán cần gì phải khải kim cùng vệ lưu thấy như vậy một màn gần như cùng lúc đó xuất thủ rồi một đạo thổ hoàng sát thương mang cùng ba đạo hỏa diễm trưởng đ à o trước sau phi hướng viêm gió chim cắt viêm phong chuẩn hai móng đ ạ p một cái lập tức phi thượng thiên tế miệng lớn không ngừng mở từng đạo ngọn lửa như lợi kiếm một dạng liên tục bắn ra xúc sinh này dĩ nhiên như vậy g i o hoạt vệ lưu manh phải chửi ầm lên hồ phong thân một dạng vội vàng t ố i lui không ngừng tránh né từ thiên nhi xuống hỏa diễm những người khác cũng không kém lúc này viêm phong chuẩn ở trên không bọn họ mặc dù có viễn trình khí kình cũng khó mà đi qua khoảng cách xa như vậy đánh tới bén nhạy viêm phong chuẩn tự nhiên đều đang toàn lực tranh né hồ phong một bên tranh né một bên dò xét bốn phía rất nhanh phát hiện rồi mánh khỏe hắn và những người này còn không quen biết tự nhiên sẽ không hào tâm nhắc nhở bọn họ cái gì chỉ là tự nhiên tranh né công kích rất nhanh bị viêm phong chuẩn công kích mấy người rốt cục phát hiện rồi dị thường không được hắn đem bốn phía cây cối đều dẫn hỏa rồi chúng ta đã bị hỏa thế vây quanh rồi hiện tại tất cả hỏa diễm đều ở đây hướng chúng ta bên này lan tràn vũ an rốt cục xuất phát hiện trước rồi dị thường hét lớn Lão đại, làm sao bây giờ? Vệ lưu lo lắng sao đại, giờ? bây Vệ hồ ỏ i người Các g â phong i n t h i Vũ chứng a ư tồn kiến l tình hình như thế đi lên hướng về phía hai người hỏi ta cũng không có muốn mưu lấy vật gì các người nhưng g liên lụy rồi ta bút t h ư ớ n g này các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ cao quan trung chợt lách người né tránh một đạo từ thiên nhi xuống h ỏ a trụ hừ lão tử cũng không để cho người cứu ta hôm nay chút tu vi này vẫn còn muốn tìm lão tử bàn điều kiện cao quan trung biết hồ phong bất quá hối lưu sơ kỳ tu vi trong mắt mang theo nồng đậm chẳng đáng hồ phong nhịn không được mũi một dạng hừ một cái loại người như ngươi thực sự là chết không có gì đáng tiếc dám như thế cùng lão tử nói ngươi thật là muốn chết cao quan trung bị hồ phong nói như thế nhất thời cảm thấy có chút nang kham lúc này vừa gặp viêm phong chuẩn tân một lớp thế tiến công đi tới hắn con ngươi đảo một vỏng khoe miệm lộ ra một tia âm ú cửa nhạn hồ huynh đệ đừng tìm hắn dây d ư a rồi hay là trước bảo mệnh đi chờ sẽ chúng ta thay ngươi đòi lại công đạo vũ an tránh thoát một kích rồi nói ra lúc này chợ thấy t cao quan trúng c ư ớ c bước đột nhiên nhanh hơn thân một dạng liên tục lóe ra rồi vài cái trong chớp mắt xuất hiện ở hồ phong trước mặt bàn tay hắn rỗi một cái trong n g á y mắt chế trụ rồi hồ phong vai lúc này vừa lúc một đạo hỏa trụ hướng đỉnh đầu hắn vào tới tiểu tử dám cho mâm bảo đi chết đi hồ phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thực sự là tự mình làm bậy thì không thể x ố n g được ngay một khắp này bàn tay của hắn đồng thời nô ra chế trụ rồi cao quan trong sóng trường hừ bông ra dưới tình thế cấp bách cao quan trung vội vàng nặng thêm rồi khấu chặt hồ phong b ả vai l ự c đạo thế nhưng một thân khí lực lại như c h â u đất xuống biển hoàn toàn không thu được một chút hiệu quả không được hắn vội vàng bung hai tay ra muốn tránh thoát hồ phong giàn g buộc thế nhưng toàn lực kiếm ghim phía dưới hồ phong vẫn như cũ vẫn không n ú c đ í c h không tự tìm chết vậy liền trách không được ta rồi hồ phong trong nháy mắt phát lực đôi tay cầm cao quan trong song t r ư ở n g hướng về phía trước hung hăng vùng cao quan trong thân một dạng lập tức bị dơ lên cùng bầu trời bắn tới hỏa trụ đụng vào nhau cái gì đột nhiên một màn lập tức kinh s ợ rồi mấy người khác cao quan trung bị viêm phong chuẩn phun ra hỏa trụ không phòng bị chút nào bắn trúng thân một dạng lập tức hóa thành một một dạng thắng cốc bị hồ phong thuận tay vứt ra ngoài lương tồn thấy như vậy một màn càng sợ hãi hơn hồ phong vừa mới ném ra cao quan trong thi thể lập tức nhìn về phía rồi lương tồn hồ phong vừa hướng nổi lương tồn đi tới một bên kiểm tra lại mới vừa từ cao quan trung trong tay nổ xuống chữ vật giới chỉ khiến cho hắn thất vọng là cũng không có phát hiện có giá trị gì bảo vật ha h a nghĩ kỹ làm sao bồi thường rồi không lương ý định trung sợ hãi thấy h ồ phong từng bước ép sát vội vàng hô lớn huynh đại ngươi nếu cứu ta được từ viêm phong ch vũ an đồng tử co r i ú p lại thân một dạng lóe lên tre ở rồi lương tồn phía trước nhìn về phía hồ phong nói ra hồ huynh đệ ba người chúng ta nói một chút x i n h ý ngươi lúc này nhúng tay không tốt sao chương ba trăm linh tám địa lửa linh ngọc chương ba trăm linh tám địa lửa linh ngọc vô duyên vô cơ kéo ta xuống nước các ngươi như vậy cũng không tốt sao hồ phong lạnh rên một tiếng đạo vũ an sắc mặt có chút lúng túng tùy phía sau nói ra hồ huynh đệ ngươi tu vi thâm hậu cái này chỉ viêm phong chuẩn làm sao có thể uy hiếp được ngươi các ngươi tùy tiện quyết định có thể có hỏi qua ý kiến của ta hôm nay ta hướng cái này mang đến phiền phức người tâm muốn hồi báo các ngự ư nhưng thật ra xuất hiện rất nhanh hồ phong nhịn không được lạnh lùng chế d ễ u một tiếng vũ an ba người tuy là sắc mặt có chút phát h ồ n g thế nhưng thần tình lại hết sức kiến định tuyệt đối không có khả năng sai hồ phong lấy đi lương t ổ n trên người bảo vật chu vi hỏa thế bùng nổ lúc này bốn phía liệt hỏa đã hoàn toàn đem mấy người hết toàn bộ bao vây lại nằm ở trung tâm vị trí bọn họ gần đối mặt liệt hỏa khảo nghiệm trước n ẽ tránh cái này xuất sinh lông lá lo lắng nữa bảo vật sự tình đi vũ an đám người xem tình thế nguy cấp lập tức xuất thủ ngăn cản hòa thế mấy người trưởng phong thôi động tương lai tập kích liệt diễm hoàn toàn để bất quá chân trời viêm phong chuẩn sẽ không có tốt như vậy đối phó rồi thấy mấy người chậm chạp không có bị chết cháy viêm phong chuẩn phong hỏa đều xuất hiện phong nhận cùng hỏa trụ đồng thời khuynh rơi xuống dưới hồ phong thân một dạng n h ẹ trực tiếp c h ả y ra giữa không t r u n g trước mắt đi tới viêm phong chuẩn trước mặt ở nó còn chưa kịp phản ứng lúc hồ phong tay trái đã nắm rồi nó cổ một dạng xuống tới hồ phong c h u ẩ n xé ra viêm phong chuẩn nhất thời như đ á lớn đè người lập tức bị lôi kéo phải r ớ t xuống phía dưới giữa không trung viêm phong chuẩn không cam lòng bị bắt thân một vòng cười ở rồi trên cổ của nó, bàn tay hướng nó đầu viêm phong chuẩn lập tức h ố n loạn thẳng tắp đau quặn b ụ n g dưới vũ an vệ lưu cần gì phải khải kim cùng với lương tồn bốn người phân trạm đông nam tây bắc tứ phương bốn người trưởng phong đều xuất hiện quần quận liệt diễm nhất thời bị thổi làm đảo lưu mà quay về một tiếng ẩm vang viêm phong chuẩn bị đập phải ngất ngây con gà tây chỗ ngồi hồ phong đao phong thật cao dơ lên hung hăng một tắm còn không có tình hồn lại viêm phong chuẩn cứ như vậy bi kịch xong việc của một dạng bị nhất đao xuyên thủng thân một dạng liệu mạng kiếm ghi một cái biết cuối cùng ngừng lại chết rồi vừa mới đập chết chu vi hỏa thế bốn người chứng kiến viêm phong chuẩn ngã trong vũng máu hồ phong cầm đao nhọn ở trong thân thể của nó khu ra một cái k h o a yêu hạch bọn họ lúc này mới vững tin không có nhìn lầm viêm phong chuẩn quả thực chết rồi vũ an bọn bốn người vẻ mặt khó có thể tin tâm tư cấp tốc chuyển động một cái ý niệm trong đầu lập tức ở trong đầu mọc lên cái này hồ phong chỉ sợ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ ngay cả viêm phong chuẩn cũng không là đối thủ lương tổn đầu đầy mồ hôi lạnh hàn chiến chiến nguy, nguy đi tới hồ phong trước mặt hai tay dân rồi mình chữ vật giới chỉ hồ huynh đệ phương diện này chính là chúng ta ở viêm phong chuẩn trong động thu hoạch rồi há hồ phong cười nhận lấy rồi hắn nhẫn vũ an đám người nhãn thần nhận không được hướng bên này lựa đến nhưng cũng không dám ngăn cản mảy may hồ phong bình tĩnh lại tâm thần hướng chữ vật giới chỉ tìm tòi rất nhanh sắc mặt của hắn lạnh xuống đây chính là ngươi nói bảo vật trong chữ vật giới chỉ, chỉ có h ỉ c một viên tròn vo ứ n g đản không còn hai vật điểm này nhưng thật ra cùng cao quan trong không gian không sai bị lắm hắn ngoại trừ rồi chút tiền tiền cùng một ít tạ vật bên ngoài cũng có một viên ứ n g đản vũ an đám ba người nhìn một chút ưng đản lắc đầu viêm phong chuẩn không phải nhất định có thể thành vừa được tiên tiên thực lực tầm thứ ưng đản tuy là hy hi hữu thế nhưng ở trong mắt bọn họ không coi là đáng giá dùng tính mệnh khứ b í n h bảo vật hồ huynh đừng kích động chân chính bảo vật còn đang viêm phong chuẩn trong động phủ hai người chúng ta trùng hợp bỏ đến đó chỗ cái động k h u mới vừa vừa đổi tới liền nghe được rồi viêm phong chuẩn kêu to sở dĩ chỉ vội vã thu rồi ưng đ à n liền l y khai rồi lương tồn rất sợ hồ phong giận d ữ sát nhân vội vàng báo ra rồi tình hình thực tế động phủ ở nơi nào nhanh lên một chút mang ta đi dạ dạ lương tồn không dám d i ấ u giếm lập tức mang theo hồ phong cùng vũ an đám người hướng viêm phong chuẩn động phủ chạy đi viêm phong chuẩn động phủ ở một chỗ bên cạnh vách núi b ấ t quá cái động khẩu phụ cận có bội cây méo cổ một dạng đại thụ sở dĩ tốt nhận thức lúc này hùng lưng đã chết bên trong động không có rồi còn lại uy hiếp hồ phong đám người không tốn sức chút nào đi tới rồi ở chỗ sâu trong bên trong động phủ vô cùng khô ráo thậm chí một tia n h ạ t cảm thì ở phía trước lại tiến vào trong có mặt nóng bỏng nham bích bảo vật liền ở phía trên lương tồn chỉ chỉ phía trước nói rằng hồ phong gật đầu chậm rãi đi vào chỗ này động phủ cũng không tính sâu thẳm đi rồi hơn trăm bước liền đến cuối cùng rồi đây là một đoạn màu đỏ bàn ủi giống nhau khi thì có một luồng khói đen từ trên vách toát ra ở trong vách tường một khối lớn t r ừ n g quả trứng gà hình t r ứ n g h thạch hàm nạm trên đó nhìn qua cùng mì này l ử a đỏ vách núi không hợp nhau đây là vật gì hồ phong hỏi cái này ta cũng không biết bất quá có thể bị viêm phong chuẩn canh giữ ở chỗ sâu nhất nghĩ đến là món thứ tốt lương tồn vội vàng giải thích vệ lưu cười ha ha xem ra bất quá một khối kỳ thạch sẽ không có cái gì hiệu dụng hồ huynh thứ này đưa chúng ta như thế nào hồ phong không để ý tới xe hắn trường bao nhô ra hướng trên vách núi đá một chiều khối tia đá tròn lập tức bắt ra bị hồ phong chống không xuất hiện ở lòng bàn tay Nóng quá tảng、đá. hồ phong t nhàn nhạt nói câu thuật tay đem tảng đá này thu nhập rồi chữ vật không gian tuy là nét mặt gió hêm sóng lặng thế nhưng hồ phong tâm lý lại nhạc khai liếu hoa bởi vì hư thần đã đem tảng đá này để thế nói cho rồi hắn chủ nhân đây là địa lựa linh ngọc là đại địa chi trung kỳ nhật chi thạch vần hóa ngài nói với danh tự này xa lạ nói một cái tên khác ngài khẳng định quen thuộc địa lửa linh ngọc bên trong bao hà ngũ n g hành kỳ hỏa trong thổ chi hỏa đương nhiên cái này anh sở giới không phải hoàn chỉnh thế giới không thể v ẩ n dưỡng ra chân chính ngũ hành kỳ hỏa sở dĩ đất này lửa linh ngọc cũng không thể t r ợ ngài tu luyện thái thủy tam nguyên kinh ngài nếu như cần có thể luyện hóa nó thu được số lớn năng lượng đương nhiên ngài nếu muốn lâu dài dự định có thể sử dụng tự thân năng lượng không ngừng v ẩ n dưỡng nó luôn luôn một ngày nó có thể trở thành là chân chính trong đất kỳ hỏa vũ an xem hồ phong đã đem tảng đá thu hồi ngượng ngùng cười nói hồ huynh như là đã đạt được rồi bảo vật không bằng chúng ta tiếp tục chạy đi, đi. hồ phong lắc đầu đã bất đồng bất tương vi mưu chúng ta vẫn là xa nhau đi vũ an b i ế n sắc nhất thời quất lên cầm rồi bảo vật đạn nghĩ chạy nào có đơn giản như vậy sự t ì n h đem đ ồ vật g i a o ra đây tùy ngươi đi hướng nào rốt cục nhịn không được phải ra tay rồi không ngươi có thể nghĩ rõ ràng thất bại hậu quả hồ phong đứng tại chỗ hai tay ôm ở trước ngực nói rằng vũ an cùng vệ lưu đám người qua lại đối diện vài lần lần thứ hai hô g i a o ra bảo vật là các ngươi tự tìm hồ phong trọng chân vừa bước cả cái sơn động trong nháy mắt lay động vũ an đám người thân thể lắc lư một cái trọng tâm không vững hồ phong nhanh như quỷ mị liên tục mấy t r ư ở n g đem mấy người bọn họ đ á n h bay tự thân chạy như bay vài cái cất bước liền vọt tới rồi động phủ cửa hắn xoay người lại rút đao vừa bổ cái động cầu phía trên đá lớn lập tức giáng xuống che lại rồi cái động cầu nghiệm ở nửa đường tình nghĩa ta tha các ngươi một lần chương ba trăm linh chín hàn hồ linh châu chương ba trăm linh chín hàn hồ linh châu nửa ngày sau hồ phong rốt cục đi ra rồi cánh rừng rầm này đi tới rồi phạm vi nhìn cực kỳ bao la thảo nguyên giải đất nơi đây có xanh lan thiên mênh mông vô bờ vô cùng đồ sộ thảo nguyên tri địa nơi đây dù sao cũng nên ngăn không được ta đi hồ phong cười ha ha một tiếng vận khởi rồi thiên lý thần nhãn thảo nguyên d i ả i đất tất cả nhất thời nhìn một cái không sót gì phía trước ba dặm ngoài có vĩ t u thảo phía trước năm dặm nửa có đầy thắng cây sáu dặm ngoài có chỉ cự thú cùng vài tên không biết tên võ giả chiến đấu hồ phong cái này một nhìn xuống cái gì đều thấy vậy rõ rõ r à n g r à n g di ngoài năm mươi dặm có chỗ bích thủy hồ hồ nước khói trắng lở lờ nhất định có lai l ị c h lớn xem chỉ chốc lát một chỗ kỳ dị hồ nước khiến cho rồi hồ phong chú ý cùng còn lại một cái thảo dược yêu thú so với chỗ này hồ nước khắp nơi tiết lộ g i không tầm thường thiết mã nên làm việc rồi hồ phong lập tức phóng xuất rồi kim qua hồ kị ngồi lên di ngươi chảo một dạng dường như có chút không giống rồi hồ phong trong nháy mắt phát hiện rồi kim qua hồ biến hóa ngũ chảo vàng n g ánh so với trước kia màu đen chảo một dạng như là mạ một lớp vàng nước sơn gào khóc kim qua hồ hưng phấn mà la làng ồn ả o tựa hồ đang khoe khoan g cùng với chính mình biến hóa n g u y ê n lai là đột phá rồi giới hạn trở thành một chỉ yêu khí cảnh yêu thú rồi thật có ngươi nhanh như vậy đã đột phá rồi chớ để cho rồi chúng ta lại có mới mục tiêu rồi chỗ này anh sở giới không biết là duyên cớ nào phi hành khí cụ hoàn toàn vô hiệu sở dĩ một đường chứng kiến người đi đường võ giả đều là lấy yêu thú thay đi bộ kim qua h ổ vừa mới đột phá cảnh giới đang ở cao hứng chạy khởi đường tới mau giống một đạo kim sắc quang ảnh lấy kim qua h ổ chân trình năm mươi dặm b ấ t quá nửa canh giờ võ thuật rất nhanh một người một h ổ sẽ đến hồ nước phụ cận nơi đây không có vật gì bên bờ cũng chỉ là bình thường cỏ xanh chỉ có giữa hồ từ từ dâng lên bạch sắc hơi khói khiến người ta cảm thấy có chút quái dị đúng lúc này trong nước đột nhiên nhấc lên cự đại ba lãng một chỉ khổng lộ thú vật lộ ra mặt nước cựu thủ lĩnh như mang yêu mọc hai sừng thế nhưng nơi cổ đã có mịm mỹ vẩy gi kim qua h ổ vừa mới chạy đến bên hồ chuẩn bị uống m i ế nước g n đột nhiên thấy như vậy một màn lập tức sợ đến hướng về sau chạy đi gào khóc nó tức giận gào thét lớn đang tiếp giữa hồ cự thú căn bản không có lý do xe hắn ngược lại trợn tròn rồi lưỡng chỉ mắt to như trung đồng hướng mặt hồ chung quanh nhìn lại đột nhiên nó dường như phát hiện cái gì c ự miệng hé mở một đoàn nước trong từ nó trong miệng tốt ra mới ra bên mép liền biến thành bén nhọn băng kiếm bắn thẳng đến trong hồ nơi nào đó l i ê n ở quái t h ú công kích phương hướng một đạo linh xảo thân ảnh trong nháy mắt từ mặt nước trôi ra cước bộ một bước ở trên mặt nước chạy như bay di dĩ nhiên là hắn hồ phong lấy làm kinh hãi không nghĩ tới giữ tại dưới nước dĩ nhiên sẽ là hắn an bài vào thủy hàn bất quá lúc này thủy hàn tình huống cũng không được q u á i thu thực lực h u n g mãnh bình thường tiên tiên cao thủ chỉ sợ cũng đấu nó bất quá thủy hàn lẹn vào dưới nước cũng không biết làm cái gì dĩ nhiên sẽ khiến q u á i thú này tức giận như thế thấy thủy hàn từ trong nước trôi ra q u á i thú nổi giận gầm lên một tiếng rất nhanh bơi đi nó thân một dạng bằng đại như xà thân thể vặn vẹo hai cái lập tức ở giữa hồ nhấc lên từng vòng cự sóng lớn thủy hàn vốn có cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ở thủy thượng chạy trốn hôm nay mặt nước ba động như vậy chi lại hắn một sai lầm, lần thứ hai ngã vào hai cái tay rất nhanh kích thích hướng về bên bờ bơi đi thế nhưng hắn du phải mau nữa cũng không mau hơn quái thú tốc độ bơi ngắn ngủi mấy hơi thở quái thú đã bơi tới rồi sau lưng của hắn há to miệng hướng về phía hắn hung hăng tạt tới đúng lúc này một chỉ ba t r ư ợ n g lớn nhỏ nắm đấm vàng đột nhiên từ bên bờ bay tới ở giữa quái thú miệng rộng mạnh mẽ quên ấn trong nháy mắt phá hủy rồi quái thú trong miệng mấy khỏa giam nhanh quái thú đã ở dưới một kích này ngửa mặt nằm xuống lại đi không cần phải nói chính là lĩnh ngộ rồi tiên nhân trường pháp biến hình cách dùng hồ phong xuất thủ quái thú bị nắn đánh vội thủy hàn rất nh ngay cả cứu mình người là người nào hắn đều không phát hiện lúc này bơi vào bờ vừa thấy hồ phong hắn lập tức há to miệng tiên sinh tại sao là ngươi tại sao không thể là ta hồ phong vừa cười vừa nói ngươi thế nào rồi làm sao sẽ chọc cho nộ mạnh như vậy quái vật vì rồi nước này hạ bảo châu thùy hàn không có dầu diếm trực tiếp xuất ra một cái khỏa vô cùng băng hàn lam sắt châu một dạng chính là nó cái này châu từ hàn khí kinh người định có thể để cho ta làm tiếp đột phá hồ phong nhận lấy cẩn thận nhìn một chút gật đầu quả thực có thể sai ngươi thực lực đại tăng bất quá hay nhất có ta khán hộ nếu không ngươi có hàn khí đông lạnh thể nguy hiểm ừ tiên h sinh nói đúng lắm đúng lúc này một đạo nhân ảnh rơi ở bên hồ chứng kiến hồ phong trong tay bảo châu lập tức hồ thả ra trong tay hàn linh châu tha cho ngươi một cái mạng hồ phong nhãn quan g đ ả o qua hơi có chút kinh dị ngươi là người phương nào ngông cùng như thế đúng lúc này trong nước quái thú một lần nữa lao ra mặt nước miệng to như chậu máu một t r ư ờ n g lập khắc phun ra vô số băng kiếm hồ phong cùng thủy hàn lập tức đều tự mau tránh ra mới vừa vừa đổi tới này địa phủ kiếm tông thiếu chủ hòa kiếm chỉ cũng lập tức tung một đạo phù lục ngăn cản ở trước người rời ra rồi tất cả đột kích băng kiếm ta nhận được ng ngươi là đồng ma cốc bành thiết u y coi trọng nhân vật ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có gì chỗ hơn người hoa kiếm trì lắc mình thoát ly rồi quái t h u phạm vi công kích lập tức nói một câu hồ phong không biết người tới thân phận bản năng cảm giác đối phương có chút khó đối phó lúc này thủy hàn đột nhiên mở miệng hô hoa thiếu tông chủ chính là hắn đoạt rồi ta bảo châu ngươi phải làm chủ cho ta hoa kiếm trì lúc này mới chú ý tới thủy hàn tồn tại hắn con mắt đ o qua hơi ngây người di ta đã thấy ngươi ngươi cũng là tam vương tử giới quyền tiên thiên vũ giả đi làm sao sẽ như thế không đông đạo ngay cả một hối lưu tiểu bối đều không giải quyết được hòa thiếu tông chủ ta bị cái này thủy quái đạt t h ư ơ n g là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a thủy hàn vẻ mặt h ủ y khuất nói rằng hòa thiếu tông chủ chẳng lẽ ngươi là thiếu niên cao thủ trên bảng bài danh đệ tứ phủ kiếm tông thiếu chủ hòa kiếm trì hồ phong phải rồi thủy hàn nêu lên lúc này mới nhớ tới rồi người đến thân phận hừ thả ra trong tay bảo châu ngươi còn có mạng sống cơ hội hòa kiếm trì khinh thường nói thủy quái một kích không được tiếp tục phát động điên quần công kích hồ phong vội vàng nhảy lên kim qua hồ hướng xa xa chạy đi thủy quái rất muốn đuổi theo nhưng là mới vừa nổi trên mặt nước nó lại chuyển rồi trở lại hiển nhiên ở trên bờ thực lực của hắn sẽ giảm mạnh trốn chỗ nào hoa kiếm chỉ thấy hồ phong chạy trốn lập tức đuổi theo thủy hàn con ngươi một dạng chuyển động cũng đi theo liên tiếp buôn rồi hai ba dặm xác định thủy quái sẽ không đuổi theo ra hồ phong mới yên lòng kim quá hổ vừa mới dừng lại phía sau mấy đạo tên bắn lén lập tức kéo tới hồ phong rút đao khé múa phía sau công kích nhất thời bị nhất nhất văng ra hảo đao pháp đáng tiếc thực lực quá yếu hoa kiếm chỉ đuổi theo trong miệng nói ra ta không có đùa g i n với ngươi hàn linh châu là tam vương tử khảo để một chồng ta nhất định phải được ngươi nếu muốn làm trái chỉ có một con đường chết hồ phong cười lạnh một tiếng sợ rằng trên tay của ngươi võ thuật còn chưa kịp trên cái miệng của ngươi võ thuật chương ba trăm một t mươi phù kiếm thuật hoa kiếm, kiếm chỉ ngay vậy trên mặt lộ ra v ẻ n giận dữ lập tức hắn ngó tay một trang giấy phủ từ trong tay bay ra lá bùa đón do hoa kiếm trong chớp mắt hướng hồ phong chém tới hồ phong dơ đao vừa bổ cùng cái này lá bùa vạch ra kiếm quang đụng vào nhau ở giữa không t r ú n g cọ sát ra một chút sao hỏa hoa kiếm chỉ thủ nắm lấy phát ấn ngón tay liên tục ngón tay động kiếm quang bị hắn diêu không trường khống thì c h u ể n ra một bộ tinh kỳ kiếm phát đến hồ phong trường đao cùng kiếm quang của hắn va chạm rồi hơn trên thân kiếm hồn hậu chân khí ép tới hắn đều có chút c ậ t lực bất quá chỉ dựa vào loại này thủ đoạn vẫn là bắt không được hắn hoa kiếm chỉ kiếm pháp mặc dù kỳ thế nhưng hồ phong giao thủ mấy chiêu liền nhìn ra hắn chiêu chiêu thức kẽ hở kế tiếp chiêu chiêu thức trung tướng kiếm pháp của hắn hung hăng áp chế xuống phú kiếm tông thiếu chủ nhân cũng không gì hơn cái này hồ phong cười h ắ t hắc đúng lúc này thủy hàn đúng lúc chạy tới chứng kiến hai người kích chiến hắn hô to một tiếng hoa thiếu tông chủ ta tới giút ngươi sau đó lập tức vào tới hồ phong nhan tỉnh sáng lên chiều kim qua hồ chuyển âm một câu kim qua hộ lập tức gầm thép nhằm phía thủy hàn. ngươi bất quá chính là hối lưu vũ sư là như thế nào đỡ ta phủ kiếm liên tục đánh ra hơn mười chiều chậm chạp không thể bắt hồ phong họa kiếm chỉ càng ngày càng kinh dị ha h a rất khó sao hồ phong trên tay l ự c đạo lần thứ hai nặng thêm như điện ánh đao lướt qua đạo kia phủ kiếm lên tiếng trả lời mở tung rồi n g u y ê n lai là thiên sinh thần lực còn có như thế sự can đảm đáng tiếc ngươi chính là đánh giá thấp ta rồi họa kiếm chỉ khẽ lắc đầu sau đó hai tay đều xuất hiện chọn thập tấm bùa bị hắn nắm trong tay chịu chết đi nếm thử ta phủ kiếm trận tiếng nói vừa dứt mười đạo lá bùa hóa thành mười trôi bảo kiếm đồng loạt đâm về phía rồi hồ phong. Buồn cười cái này cũng giam sưng kiếm trận bất quá quần công có chỗ nào cao minh hồ phong lạnh lùng chế dễ một tiếng sau đó đao ý bắn ra một thân chân khí dội thẳng đ à o phong thao thiên đao hóa khí làm khuynh thành cự nhận một mạch chém xuống hoa kiếm chỉ tuy là miễn cưỡng có thể trưởng khống mười đạo p h ụ kiếm thế nhưng quá lượng thao túng ngược lại làm cho p h ụ kiếm vận chuyển bất tiện hơn nữa hồ phong đao ý bước lai hắn tâm tình một thời bất ổn càng khó có thể khống chế p h ụ kiếm vận chuyển kể từ đó mười trôi phủ kiếm ngược lại giống bia sống một dạng giống nhau bị hồ phong cứng trọi cứng chém tới đao ý tăng c hòa kiếm chỉ mười trôi p h ủ kiếm nhất thời bị phá hủy hầu như không còn đạo ý ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ rồi võ đạo ý điều này sao có thể hoa kiếm chỉ một thời không kiềm chế được nỗi n ò n g hắn tập luyện p h ủ kiếm nhiều năm nhất mong đợi bất quá là lĩnh ngộ kiếm ý tăng cường p h ủ kiếm vi năng thế nhưng đã nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ có chút sở không được đầu não thế nhưng hồ phong nhìn qua so với hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều lại nhưng đã lĩnh ngộ rồi võ đạo ý không có khả năng ta là p h ủ kiếm tông thiếu tông chủ ngươi là thân phận gì làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đạo ý hoa kiếm chỉ tâm tình chậm trần càng ngày càng lợi hại vừa nghĩ tới hồ phong tuổi tắc và tu vi hắn cũng có chút thiếu kiên nhẫn chết tiệt người chết tiệt bị đấu kỵ đốt hôn rồi đầu não h ỏ a kiếm trì lúc này trong lòng c h ỉ có nhất nghiệm giết rồi hồ phong giết rồi cái này cái thi ê n tài hắn vẫn phủ kiếm tông ưu tú nhất thi ê n tài bằng không sau này hắn đều phải bị hồ phong bóng ma ảnh hưởng đi chết đi tức giận h ỏ a kiếm trì móc ra rồi cất kỹ thật lâu quý giá phù lục trong miệng hắn nói lẩm bẩm hiện hoàng sắc phù lục rất nhanh lơ lửng giữa không chúng tỏa hào quang rực rỡ trong ánh sáng một thanh ngũ thải tân phân lưu quang trường kiếm từ đó hiện hiện n ê n ngông khó dòa động từ phía trên tr Z. quán chú năm loại năng lượng ngũ hành phù kiếm từ giữa không trung bay vụ xuống tới kiếm phong nhắm thẳng vào h ồ phong thủ cấp đối mặt quỷ dị như vậy phù kiếm h ồ phong không dám k i n h thường đao ý ra lại lại là toàn lực chém một cái ngũ thải phù kiếm cùng ngũ hành khả năng uy lực so với bình thường phù kiếm lại tăng mấy lần mạnh mẽ như vậy công kích h ồ phong mặc dù toàn lực làm cũng là yếu một cái tiền đặt cuộc kinh thiên nổ v a n g trung một thanh trường đao bị đẩy lùi xa xa ta cắm trên mặt g ấ t h ồ phong hộ khẩu chảy máu cánh tay phải ẩn ẩn hơi tê, tê. cái này ngũ hành phù kiếm quả thực uy lực bất phàm toàn lực xử suất đao ngũ hành phù kiếm tuy là thắng rồi hồ phong thế nhưng tự thân cũng bị đánh lui mấy trượng h o a kiếm chỉ thủ vừa bấm ngón tay phù kiếm lần thứ hai trọng trình trạng thái hướng về hồ phong đánh tới bên kia thủy hàn cùng kim qua hổ đang ở kịch liệt chiến đấu kim qua hổ nhận được hồ phong mệnh lệnh biết thủy hàn là người một nhà sở dĩ biểu d i ệ n đứng lên cũng cực kỳ ra sức nó vốn là thông tuệ tột cùng bằng không cũng không khả năng từ trong vách đá lĩnh nộ i nhân tộc võ giả sáng tạo tuyệt học lúc này nó ra sức đứng lên từng chiêu hung mạnh không gì sánh được chính là thường thẳng vật ra văng lên tảng lớn bụi bặm làm cho chàng diện thoạt nhìn cực kỳ kịch liệt thủy hàn x chứng kiến hồ phong bại tướng đã lộ trong lòng không khỏi có chút lo lắng hắn thân một dạng khẽ nhúc đ í c h bắt đầu hướng về họa kiếm chỉ phương hướng di động kim qua hổ cũng là thông minh không gì sánh được phối hợp hắn hướng cái hướng k i u đánh đao chưa từng rồi ta xem như g ư ơ i n thế nào cùng ta đấu nắm chắc phần thắng họa kiếm chỉ liên tục cười lạnh hồ phong liền lùi mấy bước trọng c h ỉ n h thân hình hắn ngưng thần đề khí hữu trưởng chân khí bắt đầu khởi động một thanh chân khí hóa ra trường đao từ trong lòng bàn tay xông ra chỗi này đao thuần túy là chân khí cấu thành duy nhất chỗ quái dị đó là thân đao lẻn nổi một cổ hình thù kỳ lạ đem c h ọ n trôi đao có thể đo s o n g mị ô n chọn đứng lên ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy đao tồn tại lại không cảm ứng được trong đao tích chứa năng lượng cao thấp hồ phong tay trái nắm chặt trường đao chuẩn xác đối nghịch tập kích ngũ hành p h ủ kiếm đâm tới ngũ hành p h ủ kiếm lực lượng k i n h người hồ phong năng lượng chi đao đồng dạng có văn lạc bảo hộ bình thường công kích khó có thể phá hủy nhất đao nhất kiếm lần này trực tiếp mũi đao đối với mũi kiếm cứng rắn hợp lại hồ phong thôi động toàn thân thần lực một chút hướng về ngũ hành phù kiếm ép tới họ kiếm chỉ cũng cảm thụ được rồi hồ phong khó chơi hắn một thân tiên t i ê n thất trọng tu vi cũng không giữ lại chút nào Toàn bộ hồ ữ u trưởng phát sinh hùng h n chân khí hướng về ngũ hành khí về phong ủ kiếm đưa v à Tiểu tử, xem ra ta là thật coi i xem ra là h k h rồi n ư ngươi ơ i kiếm chỉ cắn răng nghiến lợi nói. Họa chỉ Hồ Phong lệnh yếu. m cắn răng rên Là quá ộ tả tiếng, sau đó trưởng vật nắm chân khí trường đao hung hăng vừa bổ tăng ấy lần năng lượng nhất thời sai ngũ hành phù kiếm không ngừng run rẩy bại tướng hiển lộ hạ kiếm chỉ sắc mặt đại biến căn bản không có nghĩ đến đồng dạng chân khí lơi d a o thế nào sẽ co lớn như vậy khác nhau tay phải chi đao so với khởi tay trái ước trừng cường rồi mấy lần thế nhưng lúc này vô luận như thế nào hắn cũng muốn đứng vững hồ phong thế tiến công hắn tạ trưởng d â n lên vận khởi toàn thân chân khí hung hăng hướng ngũ hành phủ kiếm đẩy đi thực lực tuyệt đối mang đến ưu thế tuyệt đối hạ kiếm chỉ nghiêm túc phát ra uy lực so với hồ phong hay là muốn mạnh hơn một bậc hồ phong chi phối song đao bị ngũ hành phủ kiếm bù đắp được không ngừng lại hạ kiếm trì sắc mặt của càng ngày càng h ư phấn chương ba trăm một mươi một truy đổi chương ba trăm một mươi một truy đổi họa kiếm trì sắc mặt đại biến đột nhiên chuyển tới hấp lực quá mức bằng đại sai hắn căn bản không kịp phản ứng tiên thủ thiên phú lần đầu dùng ở đối địch trên ở hồ phong tận lực dưới sự hướng dẫn họa kiếm trì căn bản không kịp thu hồi chân khí ngũ hành phù kiếm như là khô đéc khí cầu bên trong năng lượng rất nhanh bị hút không còn một mảnh ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian p h u kiếm một lần nữa hóa là màu vàng phù lục rơi xuống đất hồ phong tay trái chân khí lưới dao cũng thu hồi rồi lúc này hắn t ạ t r ư ừ n g trên một cái vòng xoáy màu đen rất nhanh chuyển động đem h ỏ a kiếm chỉ chân khí trong cơ thể rất nhanh thu nạp luyện hóa p h u kiếm mặc dù mất hấp lực lại không giảm chút nào h ỏ a kiếm chỉ thân một dạng cứng g ắ c khó k h ô n g chế hồ phong thì nhân cơ hội tới gần tay phải rất nhanh bắt hắn lại cổ tay có thể dùng hắn chân khí trong cơ thể dường như bỏ đi dây cưng ngựa hoang một dạng chút xuống n g h e còn gặp cái eo họa kiếm chỉ một kiếp chưa quá phía sau sát cơ tái khởi thủy hàn đ lạnh lùng hàn khí trong nháy mắt lạnh lẽo rồi họ kiếm chỉ nỗi lòng tăng tâm kiếm ra họ kiếm chỉ trong lòng cả kinh sau một khắc m ũ i kiếm đã từ trước ngực hắn lộ ra một cổ tiên huyết thoáng chốc phân ra k họ ô n g h kiếm chỉ phát sinh rồi thê lương gầm rú ngay họ kiếm chỉ mệnh nguy chi tế hiện x a n h biết phù lục từ trong ngực của hắn bay ra phù lục xuất hiện trong nháy mắt thúy quang diệu nhãn một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hồ phong cùng thủy hàn văng tung tóe sau đó thúy lục sinh cơ cấp tốc dốc vào họ kiếm chỉ ngực vừa mới bị xuyên thủng trái tim rất nhanh khép lại là linh mục chuyển sinh phủ nghĩ không ra hắn lại có loại bảo vật này không hổ là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời đại phái truyền nhân hồ phong kinh ngạc hô vết thương tuy là khép lại nhưng là chân khí đại lượng tiêu hao cùng thương thế liên lụy sai họa kiếm chỉ không dám t á i chiến hắn lập tức vải ra phong yêu túi một chỉ bạch sắc linh lộc chở hắn rất nhanh hướng viễn phương chạy trốn chạy đi đâu hồ phong một tiếng la lên sau đó nhảy nhảy lên rồi kim qua hổ t h ủ y hàn mới vừa muốn đuổi kịp đi lại bị hồ phong ngăn lại ngươi không có tọa kỵ đuổi không kịp huống hồ thân phận của ngươi còn chưa bại lộ chỉ cần ta giết hắn đi sẽ không người biết lá bài tẩy của ngươi nhớ kỹ vạn nhất họa kiếm trọng người đi truy đi ta đi chỗ hắn thăm dò một chút bạch lộc chở họa kiếm chỉ cấp thiết mà bùn u phía sau kim qua hổ cực nhanh đuổi theo họa kiếm chỉ bạch lộc cũng có yêu khí cảnh tu vi là p h ù kiếm tông chủ ban tặng trong cơ thể còn có thượng cổ dị thú bộ phận huyết mạch vô cùng bất phảm đáng tiếc cái này bạch lộc yêu thú cũng không thiện trưởng chiến đấu bằng không lấy tu vi của nó họa kiếm chỉ chưa chắc không có chuyển bại thành thắng khả năng bạch lộc tốc độ chạy trốn cực nhanh kim qua hổ truy một cái sẽ liền bị chậm rãi bỏ qua cái này không thể được hồ phong xuyên thấu qua điểm lòng ma nhãn thẩm tách ra rồi kim qua hổ ra tốc khả năng sau đó hắ chân khí theo kim qua hổ sau lưng mấy khối xương cách đưa vào trong đó sau đó chân khí của hắn lại chuyển xuyên thấu qua kim qua hổ tứ xương chân truyền t ố n g năng lượng có rồi hồ phong chân khí hỗ trợ kim qua hổ nhất thời giống như thần trợ bốn vo sinh gió tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều hoa kiếm chỉ thấy hồ phong bị bỏ lại vốn có chuẩn bị thở phào ai biết vừa mới quay đầu lại thấy sắt tinh đuổi theo rồi làm sao có thể làm sao có thể nhanh như vậy hoa kiếm chỉ thần sắc hoàng hốt lại cũng cô không được còn lại chỉ lo hung hăng vỗ bạch lộc phía sau lưng đánh cho bạch lộc gào khóc trực hiếu nhanh cháy mau bạch lộc ủy khuất vô cùng rồi thế nhưng nó như thế nào đi nữa ra tốc phía sau kim qua hổ luôn có thể đuổi theo dần dần cái này bạch lộc trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy sợ hãi vừa nhìn vô tận trên thảo nguyên có thật nhiều võ giả đang ở chạy đi bọn họ có chút sớm đã nhận được tin tức nói là phương bắc có vật rất trọng yếu sở dĩ càng đi bắc võ giả số lượng càng là nhiều hoa kiếm chỉ cũng là bất đắc dĩ sở dĩ hướng phương bắc chạy trốn cũng là bởi vì hắn biết tam vương t ử đại bộ đội ngay phương bắc chỉ có đến phương bắc hắn mới có thể tìm được giúp đỡ mấy trầm ung dung người đi đường võ giả đang, đang nói chuyện trời đất đột nhiên một đạo bóng trắng trong nháy mắt từ bên cạnh bọn họ vang lên thảo tiết đều chém gió đến nơi này vài cái võ giả trên người là ai muốn chết không trong bọn họ có một võ giả tính tình hòa bạo nhất thời chửi ầm lên thế nhưng hắn còn không có mắng xong liền nhanh lên che rồi miệng bởi vì hắn đã biết rồi vừa rồi chạy tới là ai trời ơi ta vừa rồi dĩ nhiên mắng rồi phù kiếm tông thiếu tông chủ h o ặ c kiếm chỉ không biết hắn có nghe hay không sẽ sẽ không gây sự với ta mới vừa mới mở miệng chửi mắng võ giả lo âu nói rằng ứng v ớ i có nên hay không một võ giả khác nói rằng các ngươi có không có cảm thấy là lạ quái chỗ nào rồi hả tại sao ta cảm giác vị này thiếu tông chủ có điểm h o à n g hốt chạy b ừ a cảm giác ở nơi này người vừa dứt lời lại là một đạo kim sắc quang ảnh thoáng qua từ bên cạnh bọn họ vào tới lần thứ hai văng lên một đống thảo tiết rơi khi bọn họ trên người mấy người này vội vàng xoay người lại nhìn lại đang nhìn thấy cười mánh hổ chạy thật nhanh h ổ phong hoa kiếm chỉ trốn chỗ nào mánh hổ lên h ổ phong vừa chạy vừa hô mấy vị này võ giả nhất thời cảm giác đầu có chút không đủ dùng rồi ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện vừa rồi hoa kiếm chỉ hình như là ở tránh vị gia này à thật đúng là không biết đây là đâu vị thiên tài dĩ nhiên có thể đem thiếu niên cao thủ bảng xếp hạng thứ tư chính là nhân vật đều đánh cho chạy chối chết họa kiếm chỉ một đường chạy như điên hồ phong một đường mánh truy càng đi phương bắc xuất hiện võ giả càng nhiều dần dần tất cả hướng bắc phương người đi đường võ giả đều biết rồi phú kiếm tông thiếu tông chủ họa kiếm chỉ lại bị một cái xa lạ thần bí thiên tài đuổi đầy đất chạy hồ phong chân khí số lượng dự trữ cực kỳ phong phú không nói đến chân khí bản thân hùng hồn sánh ngang tiên thiên vũ giả coi như hắn chân khí tiêu hao hoàn tất trước kia tổn tốt hóa thể cũng cũng đủ hắn lại tiêu hao bao nhiêu lần rồi có rồi nhiều như vậy năng lượng dự trữ kim qua h ổ khi hắn ra chỉ hạ quả thực dũng m á n h phi thường không gì sánh được chạy khởi đường tới giống một đạo màu vàng như tia chớp đáng kể truy đuổi bạch lộc yêu thú vừa mệt lại sợ phía trước trong tầm mắt dần dần xuất hiện một chỗ sơ n cốc họa kiếm trì sắc mặt của cấp tốc c h u y ể n vui bởi vì địa điểm ước định đến rồi vừa lúc đó vẫn căng căng n g h i ệ p nghiệp bạch lộc giống động kinh giống như vùng bất ngờ không kịp đề phòng họa kiếm trì nhất thời bị ném rơi xuống mặt đất gặp rồi miệng đầy cỏ xanh bạch lộc bỏ rơi họa kiếm trì sau đó lập tức n ừ n g lại bỏ lổm nổm thân một dạng như là thân h Căn bản k hoa ô n nghĩ như g thế tới sẽ có v kiếm chỉ nghĩ không ngươi không chịu ra đầy ư như ngươi ợ c cũng chỉ liên không nguyện thế, thú khu Họa tự kiếm yêu mấy bị đ mặt thương hỏng vừa xấu hổ bất quá hắn cũng biết mình tình cảnh hung hiểm không kịp cùng mình yêu thú tính sổ rồi hồ phong thấy hắn còn muốn chạy trốn chạy vội vàng xách h ồ chạy gấp thoáng qua vọt tới rồi trước mặt của hắn nhìn ngươi lần này còn muốn chạy trốn nơi đ â u hoa kiếm chỉ lại đến hiểm cảnh vội vàng n ử a mặt lên trời gào to tam vương tử mau mau cứu ta khôi phục thật lâu chân khí lập tức hóa thành trận trận âm phủ cấp tốc chuyển về phía trước phương sơ cốc t r ư như g đao é m thiếu t vậy cường thế công kích tới lâm hồ phong không dám khinh thường cấp bách vận tiên h nhân trường pháp bất quá lần này cũng có khác biến hóa thiên nhân định thương cung Hồ Phong giống to giống một tiếng, tạ trưởng đánh ra bảng đại á n bằng h ra đ trưởng thẳng trước thiên tiên Một như người, lưu ở ấn đồng môn bản giống nhau dựng thẳng ở trước người. Thiên mệnh tiên văn không ngừng lưu chuyển. đại Dầm dầm. Một đại sóng công kích đánh tại chân khí trên lòng bàn tay toàn bộ bàn tay đều bị đánh lõm thế nhưng thiên mệnh tiên văn vô cùng bền bỉ không chỉ là đ ố i kỳ bên trong năng lượng có cường đại ôm trọn lực đ ố i kỳ bên ngoài năng lượng cũng có tuyệt cường đ ệ ngự năng lực lúc này bị đánh biến hình lợi hại như vậy c ư n h i ê n như cũ không tổn thương chút nào một sóng công kích đã rồi hồ phong vội vàng lại thúc giục đến chân khí đem cái này trưởng ấn khôi phục bình thường hình thái đi ngăn cản gần sắp đến làn sóng tiếp theo công kích hòa kiếm trì liên tục ba đợt hỗn loạn công kích trên trăm đạo lá b ù a lúc đó tiêu hao sạch sẽ hồ phong tiên nhân trưởng ấn đã ở cuối cùng một s ó n g trong công kích bị đánh tan rơi rồi lúc này thiên nhãn cốc nơi cốc khẩu bùi khói tràn ngập liên tục trăm đạo lá b ù a công kích sai hỏa kiếm trì trước người đất đều s ố c lên rồi vài tầng hồ phong thân ảnh cũng ở bên trong chỗ này tiêu thất rồi hừ theo ta đấu ngươi còn non một chút hòa kiếm trì lạnh rên một tiếng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng đúng lúc này bên trong sơn cốc chuyện ra trận trận thu hống hơn mười người trang phục khác nhau cưới bất đồng tọa kỵ võ giả ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy tam vương tử xa xa chứng kiến vẻ mặt m ệ t m ỏ i họa kiếm trì hô to hỏi ai không có việc gì rồi họa kiếm trì t h ở phảo thán một cái âm thanh cẩn thận tam vương tử sở hàn ánh đột nhiên ánh mắt biến đổi nhắc nhở họa kiếm trì biến sắc lập tức nghĩ đến rồi chuyện gì xảy ra đáng tiếc lúc này đã trễ một thanh hẹp dài sắc bén bảo đao đã từ sau cổ xuyên thủng rồi cổ họng của hắn â họa kiếm trì thân một dạng co cắp rồi hai cái rất nhanh ngã trên mặt đất họa kiếm trì tuy là phù kiếm tông thiếu tông chủ con bài chưa là phong phú thế nhưng trên trăm đạo lá bùa tiêu hao hết tất tự thân có thể sử dụng thủ đoạn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi hơn nữa tam vương tử viện binh vừa xong sai hắn phòng bị thư giãn không ít lúc này mới bị hồ phong nhất kích tất sát sở hàn ánh nét mặt đầy vẻ giận dữ bị người ngay trước mặt g i ế t rồi đầu dựa vào thủ hạ của mình đại tướng mặt mũi này nhất thời nóng hương h ự c bắt hắn lại sở hàn ánh nổi giận gầm lên một tiếng phía sau hơn mười tên võ giả nhất thời nhanh hơn rồi tốc độ tọa kỵ như bay vào tới xem ra ta tới đúng lúc ca một tiếng trêu tức tiếng cười từ cốc khẩu truyền đến nhị vương tử sở hàn mang cỡi bạch sắt long câu phía sau hơn mười người vẻ mặt cười nhạt lạnh như băng nhìn chằm chằm tam vương tử nhị vương tử mọi người mã chạy tới tam vương tử nhân mã đốn lúc dừng bước hướng về sau yên lặng lui lại mấy bước hồ đại sư ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ n g h ị không ra phủ kiếm tông h ỏ a kiếm chỉ đều bị ngươi d t rồi sở hàn mang vỗ tay một cái thở dài nói hồ phong cao mày một cái hắn đối với cái này tâm tư thâm trầm nhị vương tử cũng không có hảo cảm gì bất quá bây giờ cái tình huống này hắn trung quy không đến mức đưa hắn đánh đổi đem chính mình đặt mình trong nguy cơ hồ m ẫ không có bản lánh gì nhưng cũng không phải dễ khi dễ nhân vật ai ngờ động thủ với ta hay nhất trước điêm lượng một chút cân lượng của mình hồ phong chậm dai rút về trường đao lấy ra một chương bạch sắc tay đủ xoa xoa lạnh như băng thân đao lần thứ hai tỏa ra trói mắt ngân bạch sáng nhị ca có một số việc ngươi cũng không cần quản cho thỏa đáng sở hàn ánh còn không đông tha đạo sở hàn mang nghe vậy cười ha ha một tiếng tam đệ lợi này ta còn nguyên trả lại ngươi cũng bởi vì một chuyện nhỏ hư rồi ngươi nhìn g thu lại kế sở hàn ánh lạnh lùng trành thị hồ phong nhất cử nhất động nhìn nhìn lại ngoại vi nhìn chằm chằm nhị vương tử bổ chúng s o phương trên thực lực nhị vương tử rõ ràng chiếm rồi ưu thế tuy là hắn chưa chắc sẽ vì rồi hồ phong toàn lực cùng mình mới kháng. thế nhưng xác định vững chắc sẽ không để cho mình đơn giản c h i ế m thượng tiện nghi cái này thua thiệt hắn hôm nay chỉ có thể nhận thức rồi sở hàn ánh trầm ngâm chốc lát nhìn chằm chằm hồ phong nói ra thiên nhãn đem mở ta không tính toán với ngươi lập tức rời đi nơi này lần sau ngươi cũng không v ậ n tốt như vậy rồi ta cũng không có hứng thú cùng ngươi dây dưa hồ phong thu đ a o vào vỏ xoay người liền đi về chờ một chút sở hàn ánh lần thứ hai hô ngươi còn muốn như thế nào nữa hồ phong tức giận hỏi có ít thứ không phải ngươi có thể cầm họa kiếm chỉ chữ vật giới chỉ ngươi không thể mang đi người chết gì đó thì như thế nào cầm không được hồ phong cười lạnh một tiếng không để ý nữa sẽ hắn tiếp tục đi rồi trở lại sở hàn ánh s o n g quyền nắm chặt nắm tay kéo kẹt rung động nhưng khi nhìn đến đối diện cười nhạt không dứt nhị vương tử hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống nhị vương tử nhìn hắn như vậy bung tha xoay người đối với hồ phong hồ hồ đại sư ngươi cứ đi thẳng như thế sao hồ phong quay đầu nhìn hắn một cái nhãn thần hỏi làm sao nhị vương tử còn muốn hướng hồ mỗ tầm muốn hồi báo hay sao sở hàn mang lắc đầu cười cười không không đại sư lầm sẽ rồi ngươi lẽ nào không có nghĩ qua vì hà lão nhị sẽ mang nhiều người như vậy xuất hiện ở đây sơ hồ phong vốn cũng không phải là bản nhân đối phương như vậy nêu lên làm sao có thể còn không nghĩ tới một ít nguyên nhân thì ra là thế đa tạ nhị vương tử rồi đoạn đường này đuổi theo hồ m ẫ cũng quện rồi t i ể u tại này gian nghỉ ngơi chỉ chốc lát trong thời gian ngắn sẽ không đi nha hồ phong vừa mới dứt lời liền đem đao liền v ọ t tà cắm ở trên bãi cỏ sau đó thân một dạng ngửa mặt lên n ế t lên chân bắt chéo nằm xuống dĩ nhiên làm cho rất nhiều võ giả mặt ngủ sở hàn ánh thấy như vậy một màn nhất thời l ử a giận lại tuôn hắn hận hận trên mặt đất giấm một cái chân hét lớn trở về cốc tam vương tử sở hàn ánh vừa mới lui binh sở hàn mang liền hạ m hồ đại sư nơi đây gió đại không bằng theo ta trở đi vào nghỉ ngơi như thế nào hồ phong đang muốn trả lời cốc khẩu một chỗ khác trên lối đi đến rồi hơn mười tên võ giả đội ngũ phía trước nhất cưỡi con ngựa cao to chính là mười bảy vương tử sở hàn sơ mười bảy vương tử v i ễ n nhìn từ xa đến nhị vương tử đang ở mời một gã chợp mắt võ giả vốn đang không để ý sau lại vừa nhìn là hồ phong hắn lập tức cấp bách rồi vội vàng giá mã qua đây hồ tiên sinh nguyên lai ngươi đã đến nữa à ta còn đang trùng quanh tìm ngơi đây hồ phong thân thể vẫn lên đứng lên nói ra nguyên lai là liền hạ nghĩ không ra chúng ta dĩ nhiên tại nơi đây gặp nhau rồi sau đó hồ phong xoay người hướng về nhị vương tử tạ lôi nói nhị vương tử hồ m ẫ còn có chút sự t ì n h sợ rằng không thể tương b ố i rồi sở hàn mang hơi có chút cười xấu hổ rồi cười nói không có việc gì hồ đại sư tự tiện ta đây liền rời đi chúng ta đi nhị vương tử rất mau dẫn nổi bộ hạ rời khỏi nơi này đồng ma cốc b ả n h thiết uy vẫn nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào hồ phong sợ rằng nếu không phải lúc này không thích hợp kết thành hạ thủ hắn sớm đã động thủ thăm dò rồi chương ba trăm mười ba thiên nhãn kỷ văn đi tới nơi này anh sở rời mấy ngày hồ phong cùng mười bảy vương một dạng cuối cùng cũng gặp nhau lần nữa rồi Tiên i n s hồ ngươi này, ta thế nhưng nghe tại lại ta thế sao ở chỗ r i t h ậ phong tam ca mà mới nói sẽ chỉ chỉ ư ta đối với đại sở vương vị không có hứng thú nhiều ngày đến nhận được mười bảy vương một dạng lễ ngộ phương diện sinh hoạt vẫn qua được coi như thoải mái nhìn thấy mười bảy vương một dạng trong nét mắt hồ phong liền muốn đem tới tay vương miệng tống suất thế nhưng lúc này thập tam vương tử liền ở bên cạnh hiển nhiên không quá hợp hồ phong âm thầm nghĩ nổi vẫn là tối nay lại đưa cho hắn đi coi như là đến chậm kinh hỉ đi hồ phong cười cười nói ra nhắc tới cũng xảo ta cũng là truy g ế t một tên địch nhân một đường chạy tới nơi này bằng không là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này cái địa phương sở hàn sơ cũng cười rồi xem ra hồ tiên sinh là thượng thiên phái tới giúp ta cuối cùng ta cần nhất thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ta đối với rồi điện hạ mới vừa nói thiên nhắn rốt cuộc là thứ gì hồ phong đột nhiên nghĩ tới sở hàn sơ vừa rồi để cập thần bí thiên nhãn không khỏi hứng thú nguyên lai hồ tiên sinh còn không biết thiên nhãn sở hàn sơ ha hạ nợ nụ cười sau đó hắn bán rồi cái quan một dạng tiên sinh đừng nóng vội qua không được bao lâu ngươi cũng biết cái gì là thiên nhãn rồi hy vọng đến lúc đó ngươi đừng bị dọa cho giật mình cũng không lâu lắm mọi người cùng đi đến tiên h nhãn trong cốc ở thập tam vương tử dưới sự đề nghị bọn họ liền ở trong cốc bên bờ giải đất xây dựng cơ sở tạm thời trong cốc thị phi nhiều thực lực chúng ta hữu hạn hay là chớ chém giết bảo địa rồi hắn nói như vậy còn như vì sao trong cốc là bảo địa bảo địa rốt cuộc có tác dụng gì hắn cũng không có nói đi tới nơi này lý chi phía sau các võ giả cũng ăn tính rất nhiều mặc dù có t h ù địch lẫn nhau người gặp nhau cũng là kiệt lực khống chế tâm tình tận lực không dẫn chiến đấu một màn này càng sai hồ phong có chút kinh ngạc thiên nhãn tranh đoạt sắp đến rồi đến lúc đó tiêu hao vô cùng cự đại tất cả mọi người muốn thừa dịp hiện tại ở đem trạng thái của mình bảo trì đến điều kiện tốt nhất có thể xung đột không cần thiết tuyệt đối sẽ không đánh nhau thập tam vương tử nhìn ra rồi nghi ngờ của hắn mở miệng giải thích hồ phong gật đầu sau đó lại hướng m ư ơ i bảy vương một dạng hỏi rồi chút khảo để hoàn thành tình huống. người sau vẻ mặt b u ồ n bã mười bảy vương tử thủ hạ có thể sử dụng võ giả vốn lại ít hơn nữa hôm nay còn có nhiều không biết phân tán đến nơi nào dựa vào bên người mấy người hiệp trợ mấy ngày nay một dạng hắn cũng bất quá mới hoàn thành một cái món khảo đề nhiệm vụ hồ phong nghe ở tâm lý lại không có quá nhiều biểu thị phản chính vương quan ở trong tay hắn mặc dù mười bảy vương một dạng chỉ hoàn thành một món nhiệm vụ đến lúc đó hơn nữa một cái vương miện cũng có sáu mươi phân n rồi tuyệt đối võ thí đệ nhất danh mười bảy vương một dạng trong lòng vội vàng sao động hồ phong lại thong thả tự đắc cái này sai hắn trong lòng có chút không được bất quá những ý niệm này hắn nhưng cũng không dám nói ra hiện tại hắn chính là thiếu người lúc tự nhiên muốn kiệt lực bảo trụ hồ phong thời gian dần dần đi qua đi tới nơi này chỗ sơn cốc võ giả tựa hồ quên rồi bản thân nguyên bản khảo đề nhiệm vụ đều đang tập trung tinh thần cùng đợi sẵn sàng ra trận m a i đao lệ kiếm lại tựa như đang chờ trận chiến cuối cùng ở hai ngày sau chung lần này tham gia cạnh tranh vương rất nhiều vương một dạng cùng võ giả đại bộ phận đều chạy tới nơi này không có tới đều là thế lực cực kỳ yếu ớ t ngay cả biết nơi này tư cách cũng không có tỷ như vị kia nhất trẻ tuổi thập c ự vương tử sở h à phi đến bây giờ còn không biết ở nơi nào dù đã đây chín vị vương một dạng ba phương trận doanh trong đó nhị vương tử sở hàn mang sáu vương tử sở hàn tuyên thất vương tử sở hàn dung thường ngày giao hảo cái này ba phe nhân mã quán chú cùng nhau đầy đủ trên trăm tên võ giả tụ t r u n g một chỗ chứng cứ thiên nhãn cốc nhất trung tâm vị trí đây là lập tức thiên nhãn trong cốc mạnh nhất thế lực thứ nhị phải kể tới tam vương tử sở hàn ánh tứ vương tử sở hàn cảnh cựu vương tử sở hàn nếu tạo thành liên minh rồi ba vị này vương một dạng cũng là giao tình không cạn lúc này xuống lại cũng có mười vị võ giả liên hợp cùng nhau tinh binh cường tướng nhiều không kể siết thực lực yếu nhất phải kể tới mười bảy vương tử trận d o a n rồi thập nhất vương tử sở hàn thịnh thập tam vương tử s mười bảy vương tử sở hàn sơ nguyên nhân vì thực lực yếu nhất không người để mắt hơn nữa thường ngày giao tình không tệ cho nên liền liên hợp lại cùng nhau lúc này trong lòng bọn họ đã mất nhiều lắm xa cầu có thể giữ được tánh mạng liền là không tệ rồi sáng sớ ngày thứ ba đông vương bắt đầu nhấc lên rồi ngân mạch sắc m ắ t mẹ gió mai mở ra rồi tân một ngày hành trình trong trẹo nhưng lạnh lùng trên thạch đài hồ phong đã mở ra rồi tân một ngày tu luyện chân khí trong cơ thể càng ngày càng ngưng thật khoảng cách hối lưu nhị trọng vậy lúc v ậ y không xa rồi đúng lúc này bên ngoại sơn cốc đột nhiên truyền đến rồi vài tiếng thu hống đánh vỡ rồi cái này yên lặng ngắn ngủi hồ phong mở hai mắt hai ra, i t đầu ê nghe thấy c ũ n t ậ p Phong nhất vương tử sở hàn thịnh thẳng ở trên bãi đá ngựa mặt nhìn lên bầu trời đích tình cảnh. n đích Hồ h tử mặt trời g sở ở bãi bầu đá thú hống nhìn không được ngẩng đầu lên muốn leo đến chỗ cao nhìn bên ngoài tình hình tới nơi này đã là ngày thứ ba rồi nhưng mà ngày nay mới là lần đầu tiên nghe được thú hống cái này đủ để chứng minh gần phát sinh một ít không tầm thường sự t ì n h t h ậ p nhất vương một dạng nhìn qua hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tướng mạo vô cùng tư lãng hắn trầm tĩnh khí chất ôn hỏa tính tình cùng với so với còn lại hai vị vương một dạng càng thêm phong phú từng trải có thể dùng hắn trở thành cái lâm thời trận doanh thủ lĩnh hồ đại sư là muốn biết thú hống nguyên nhân sao hồ phong còn không có đứng dậy t h ậ p nhất vương một dạng đã mở cửa hỏi hồ phong ngẩn ra một chút đúng điện hạ có gì cao kiến sở hàn thịnh vẫn như cũ vẫn là l á o dạng một dạng ngửa mặt nhìn lên bầu trời vẫn không nhúc đ í c h nơi này là anh sở giới cùng ngoại giới là bất đồng nhiều như vậy võ giả tụ tập ở chỗ này yêu thú cũng sẽ biết nơi này nguy hiểm sở dĩ không có đầy đủ lợi ích chúng nó là sẽ không tới sở hàn thịnh m ạ n điều tư lý nói rằng há là dạng lợi ích gì đây hồ phong tiếp tục hỏi sở hàn thịnh không có trực tiếp trả lời vấn đề này ngược lại lần thứ hai tung rồi nghi vấn hồ đại sư cũng biết anh sở giới địa mạo hồ phong lắc đầu quả thực không biết anh sở giới là bí cảnh là cường giả tuyệt thế bản thân sáng tạo thế giới sở dĩ có vô hạn khả năng lại nói tiếp ngoại nhân quả thực rất khó tin tưởng kỳ thực anh sở giới là một cầu một dạng tồn tại chúng ta sở dĩ giống đứng ở đại lục giống nhau bình thường đứng ở nơi này cái cầu thượng dựa vào là cầu trung truyền tới dẫn lực quả b á n h này một mực dựa theo cố định quy luật xoay tròn thường cách một đoạn thời gian anh sở giới xoay tròn tới trình độ nhất định liền sẽ ở một cái đốt xuất hiện một lần ngược dẫn lực lúc này cái điểm này phụ cận sẽ phát sinh ngoại nhân căn bản khó hiệu kỳ tích tỉ như người có thể tự do trên không trung lơ lửng tỉ chương t h i h u n trên sẽ hiện hiện sẽ kỳ ba trăm mười bốn thiên nhãn cốc chi chiến chương ba trăm mười bốn thiên nhãn cốc chi chiến hồ phong trầm mặc rồi hồi lâu lúc này mới cảm thắng nói điện hạ nói quả thực nghe rợn cả người bất quá ngẫm n g h ĩ phía dưới nhưng không phải không có khả năng bất quá tại hạ có một chút xem pháp hòa điện hạ có chỗ bất đồng thập nhất vương một dạng thân một dạng cả cả ngẩng đầu lên vẻ mặt hứng thú điện hỏi rốt cuộc nơi nào quan điểm bất đồng đây điện hạ cho rằng anh sở dưới tất cả bắt nguồn ở cái gì cơn ư g g i ả t u y ệ t thế vì sao đem thế giới tạo thành một cái cầu lẽ nào điện hạ liền chưa từng nghĩ chúng ta dưới chân đại lục kỳ thực cũng không phải một cái mặt bằng mà là một cái cầu đây hồ phong un dung hỏi sở hàn thịnh hoắc mắt ngồi dậy hắn dùng sức vỗ đầu mình hồ đại sư thực sự là cảm tưởng bất quá cái này là không có khả năng đại lục nếu như là cái cầu chúng ta làm sao sẽ không nhìn ra hồ phong cười ha ha điện hạ cổ nhân có thể làm ra hình cầu anh sở giới chẳng lẽ không đúng noi theo đại lục hình thái hơn nữa vấn đề của ngươi kỳ thực rất b u ồ n cười thế giới là m ộ t cầu nhưng chỉ cần quả banh này cũng đủ đại ngươi căn bản nhìn không ra hắn là cái cầu giống vậy con kiến bỏ tới đ ầ u tương thượng nó có thể biết đ ầ u tương là tròn thế nhưng khiến nó bỏ tới dưa hấu thượng nó có thể phải thật lâu mới có thể biết rồi dưa hấu là tròn nếu như nó bỏ tới lớn hơn viên cầu t ư ợ n g nó khả năng đồng lứa một dạng đều cho rằng đó chính là tất cả của nó bộ phận thế giới rồi thập nhất vương một dạng nghe rồi hồ phong mà nói sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng sau một lúc lâu hắn mới thở dài nói hồ đại sư quả nhiên không có người thường học một b i ế t mười muốn thường nhân s ở không dám nghĩ còn trẻ măng nhẹ liền có bản lĩnh như vậy đại sư nói đúng là lý do bất quá ta nghĩ ta là không có cơ hội đi chứng thực đại lục là một to lớn viên cầu rồi ngay sở hàn thịnh tự rêu chi tế bên ngoài sơn cốc lần thứ hai chuyển đến trận trận thú hống càng ngày càng dày đặc tiếng thú gào sai rất nhiều còn đang ngủ say võ giả đều bị giật mình tỉnh g ấ c rồi nghe thanh âm này phải có rất nhiều y ê u thú đều tới nơi đây tới rồi rồi không biết thiên nhãn mở ra rốt cuộc có gì thần bí hồ phong hỏi thập nhất vương một dạng c h ư a cùng hắn đã ách mê trực tiếp nói ra thiên nhãn mở ra lúc thiên địa đảo ngược đến lúc đó toàn bộ anh sở giới hơn phân nửa linh khí đều sẽ quản trụ ở thiên nhãn trong vô luận là nhân loại vẫn là y ê u thú chỉ cần có thể đạt được c ổ năng lượng này còn t â u đều có thể thực lực đại tăng thì ra là thế hồ phong gật đầu đúng lúc này trong cốc vang lên một cái trận tiếng kẻn nhị vương từ thanh â m cũng sau đó xuất hiện yêu thú đột kích mọi người phải đồng tâm hiệp lực ngăn cản hiện tại mọi người cùng nhau đến cốc khẩu n h ê n h địch n xuất cốc thấp nhất vương tử sở hàn thịnh một tiếng hô to phía sau hơn ba mươi vị võ giả đủ bước tới nổi bên ngoài sơn cốc chạy đi thiên nhãn ngoại cốc đàn thú làm vũ tràn diện cực kỳ đồ sộ hồ phong liếc mắt một cái phía trước nhất hơn một nghìn chỉ bất đồng lớn nhỏ yêu tập mại trọng đầy một dạng một đường chạy như đi tới có bốc lựa diễm viêm lang có cả người cứng rắn như thiết giáp cương sát tên yêu có người thượng trưởng mãn bén nhọn đụng sừng kim ế theo hơn mười loại bất đồng hình thái yêu thú có cùng một cái mục đích chiếm lĩnh thiên nhãn cốc đợi được thời cơ đã tới thiên nhãn cốc đúng là khoảng cách thiên nhãn gần đây địa phương chỉ có chiếm lĩnh nơi đây mới có một tia tiến nhập thiên nhãn cơ hội anh sở giới yêu thú trải qua vô số năm đã sớm biết rồi thiên nhãn mở ra bí mật trong đó cường giả căn bản sẽ không bỏ rơi mỗi một lần mở ra thiên nhãn cơ hội rất nhiều yêu thú khí thế hung, hung các võ giả từng cái cũng lau mồ hôi một cái bất quá lúc này không có nhân bằng lòng lối bước phú quý hiểm trung cầu ly khai rồi thiên nhãn cốc bằng vông tha một lần cơ duyên to lớn. một ít tính nhẫn mại thiếu một chút võ giả chứng kiến yêu thú tương lâm đã không kềm chế được gào thét lớn xông tới phía sau võ giả thấy có người lao ra cũng từng cái lớn tiếng gào thét đánh tới hồ phong c ư ớ i kim qua hổ dẫn theo trường đao liền vào tới nhất đao chém qua thùng nước lớn nhỏ đầu sói cổn rơi xuống mặt đất một chỉ viêm lang trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình hồ phong ủy vào một thân thần lực và cường đại tá lực phát m ô n ở trong bảy thú tạ sung hữu đột qua lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường như vào không thú tri kỷ thế nhưng hơn một nghìn yêu thú thật sự là quá rất nhiều nhân loại võ giả ở về số người liền nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu thậm chí ngay cả thực lực cũng không chiếm nơi đây yêu nguyên cảnh yêu thú liền có hơn mấy chục thủ lĩnh không chút nào thấp hơn võ giả nhân loại trận doanh rất nhanh tán loạn tác chiến các võ giả nếm được rồi vị đắng bị vây công phía dưới khổng lồ yêu thú dễ dàng đem võ giả thân thể sẽ thành mặt nhỏ không được không nên giấu r i t rồi lại ẩn giấu đi chúng ta đều phải chết cũng không biết là vị ấy võ giả hô to một cái câu nhất thời sai rất nhiều võ giả biết rồi hình thế nghiêm trọng làm lão tử cũng không tin các người còn trầm chủ khí một vị võ giả chửi bấm lên sau đó liên tục vải ra chân tàng bảy tám món linh bảo luận viên oanh tạc phía dưới nhất thời sai quanh thân yêu thú bị thương không cạn c các loại loại trong i hỗn g chiến hồ phong cũng không quên phân tâm dùng nhìn chung quanh mắt tra xét những vo giả khác biểu hiện hắn đầu tiên mắt liền chú ý tới rồi nhị vương tử vị này lấy thực lực chứ danh vương một dạng lúc này vẫn như cũ vân đạm phong hình đánh trong lòng bàn tay quanh thân yêu thú bị đơn giản đập nát rồi đầu từng cái trước sau ngả xuống đất đồng ma cốc thiếu chủ bành thiết y không thẹn thiếu niên cao thủ bảng đệ tam tên Đồng ma cốc công pháp luyện thể cường đại công luyện cường này triển không thể nghi ngờ. ma khai cốc pháp thể thể lúc lậu vào banh n trọng quyền h thiết uy v ừ mấy t r ư g lớn n ỏ yêu thiết ú đều p h ả bị đánh bay đánh không chúng, nhìn qua vô cùng chấn n h giữa qua i vô uy không chỉ có cực mạnh quyền lực thân thể phòng ngự càng là lợi hại hồ phong từng chứng kiến một c h ỉ yêu thú lợi trào ở trên lưng hắn sẽ qua thế nhưng m ẹ n m ẹ n sẽ rách rồi áo của hắn cái kia xanh đen lưng vẫn một mảnh chân trượt hồ phong đi qua trưởng thời gian quan sát phát hiện trừ cái này hai người làm cho người ta chú ý nhất bên ngoài còn có một tên quanh thân dấu ở áo c h à n g trong thực lực võ giả lợi hại tay hắn cầm hát sắc kiếm gậy ở trong bầy thú qua lại né tránh Nhìn qua vô chiến ù n g c ậ vật, t thế nhưng m ỗ một một mà hiểm, tránh tất có một chỉ yêu thú tuy t lần là nẻ ngã xuống, mà hắn tuy là nhìn qua vô cùng nguy rồi chỉ h có yêu qua vô h Thủy bình phàm võ giả. Hồ Phong khen ư n Trung yên g giả. Bất một cái câu, sau vô võ sự. cái đấu ó nặng trên Chiến thêm tay. rồi lực đạo đ kịch liệt chỉ chốc lát bầu trời lần thứ hai chuyển đến trận chấn hót đến không hết loài chim yêu thú bắt đầu phát động công kích rồi viêm phong chuẩn âm minh ô nha đầu chọc con đó thanh vũ đại điều đến không hết cầm điệu từ phía chân trời phát động công kích phong nhận ngọn lửa băng tiễn âm khí từ trên bầu trời phi bàn tới hồ phong mắt thấy thế tiến công đã tới vội vàng né tránh dù vậy trên người vẫn là chung rồi mấy đạo công kích chỉ là lấy thân thể tố chất của hắn bị thương tổn hết sức có hạ hồ phong mặc dù không có gì đáng ngại thế nhưng những võ giả khác thì bất đồng rồi chỉ là một vua này công kích trong sân võ giả gục hạ rồi một phần năm khiến cho người không khỏi trông đã khiếp sợ giết rồi những thứ này cầm tộc sở hàn mang một tiếng hô to phía trước võ giả thả chậm rồi thế tiến công liên thủ toàn lực phòng ngự tiền phương yêu thú công kích phía sau mười mấy tên võ giả trước sau ra chiêu các màu thuộc tính công kích một mạch bay đến chân trời còn chưa đủ tam vương tử sở hàn ánh vung tay lên bản thân một phương trận doanh võ giả bắt đầu rồi giống nhau cách làm bộ phận võ giả phòng thủ còn x ó t lại toàn lực công kích cầm tộc uy hiếp tạm thời ngăn trở rồi có thể là cứ như vậy mặt đất yêu thú càng thêm điên cuồng rồi bọn họ giống bạo liệt tê như không ngừng ném mạnh nổi đám người phòng ngự chiến trường chẳng biết lúc nào chia làm rồi ba quay vòng một dạng ngay cả yêu thú đều rất ăn ý chia làm rồi ba bộ phận nhị vương tử cùng tam vương tử binh cường mã tráng mặc dù bị công kích phồn đà cũng có thể kiên trì nổi thế nhưng thập nhất vương một dạng nơi đây bất quá hơn trăm thủ lĩnh yêu thú vây công liền có chút không n h ị được dưới cờ võ giả không ngừng tử vòng tràn diện càng ngày càng hỗn loạn thập nhất vương một dạng cựu thuẫn vung phía dưới xoay tròn như lơn gian rất nhanh cắt hết thẻ trước mắt cản trở da dày thịt béo tên y ư u linh xảo yêu lang toàn bộ đều ở đây tấm thuẫn cắt xuống biến thành khối vụt cho dù làm ăn như góc cũng không chịu nổi tấm thuẫn này cắt kim loại cái khiên ở trong bảy thú không ngừng bay vụt từ một chỉ yêu thú trên người cắt qua rất nhanh liền đạn khi đến một một bình thượng giống một chỉ to lớn hát sắc hồ điệp không đứng ở trong bội hoa xuyên qua hồ phong ánh mắt đông lại một cái bị vật ấy hấp dẫn rồi tâm thần la huyền quang khiên thập nhất ca mạnh nhất con bài chưa lật ngày hôm nay rốt cuộc gặp thưởng tức h rồi mười bảy vương một dạng ở phía xa hương phấn mà hô lớn đây cũng là thập nhất ca món đó linh giai hạ phẩm vũ khí sao quả nhiên lợi hại thập tam vương tử cũng là lần đầu tiên thấy được cái này binh khí lợi hại nhưng không được liên tục t à n thán yêu thú đã ba phần các trận doanh thủ lĩnh xem đến lúc này tình huống cũng có tâm tự mình chiến đấu kế thập nhất vương một dạng tung huyền quang khiên sau đó i ể u vương tử cùng thất vương một dạng cũng đều tự xử x u ấ t rồi mình giữ nhà con bài chưa lật đem mặt đất y ê u thú đánh cho tá tát sáu vương một dạng cùng tứ vương tử cũng lần lượt xử x u ấ t linh khí đem bầu trời tới đánh c ầ m tộc giết được không c h ờ mảnh giáp trải qua mấy vương tử đại c h i ế n thân thủ lần này tới tập kích y ê u thú đã suy yếu rất lớn rồi không có bắt đầu cường đại như vậy uy hiếp rồi mọi người ở đây có chút b u ô n g lòng thời điểm mắt thường khó có thể nhìn thấy xa xa chuyển đến vài tiếng chấn nhiếp nhân tâm cầm rú không được yêu thú trong cường giả đến rồi không biết lần này tới là này yêu thú biết tình huống võ giả lập tức hô lên hiện trường lần thứ hai hoảng lu giữa sân vây công hồ phong đám người yêu thú lúc này đã bị giải quyết không sai biệt lắm rồi thập nhất vương một dạng thu rồi huyền quang k i ê n trên mặt lại không có nửa điểm bung dung t thiên nhãn gốc trước trước hết chuyển tới là một tiếng hi thét h é sau một lát một chỉ dài hai cánh đại x à từ xa phương thiên không trung bay tới đại x à xích hồng sặc sỡ trên đầu dài bén nhọn độc rác x à trên người có lượng chỉ to lớn cánh thịt thân một dạng phá phá không điện mang c h ư ớ c mắt liền tới vô số võ giả trong lòng lo sợ bất an cái này mênh mông năng lượng b a động rốt cuộc làm ạ n h bao nhiêu tồn tại h cái này đây là vật gì có võ giả bất tán hỏi là độc rực xả đại lục tiêu thất đã lâu dị thú cẩn thận nó ngoại trừ rồi biết p h u t lửa còn sẽ thả độc khí hồ phong liếc mắt nhìn ra rồi dị thú lai lịch loại vật này chỉ ở cổ tịch trên có quá ghi chép trong hiện thực hắn vẫn lần đầu tiên thấy loại dị thú này ít khi mặt đất rung động không ngớt một chỉ cao vài chục trượng khổng lồ cái thú từng bước đã đi tới mỗi một bước hạ xuống mặt đất đều sẽ rung động mấy cái nó có cái này cá sấu nhất thân một dạng cùng đầu người lại dài hai cái có thể đứng thẳng đi lại tráng kiện bắt đùi một đôi nhọn thú chảo nhô ra rồi thật dài dường như lợi kiếm nhất vòng tay cá sấu quỷ tiêu thất hơn một nghìn năm giống không nghĩ tới còn có thể chứng kiến nó xuất hiện. hồ phong tiếp tục giới thiệu yêu tinh cảnh yêu thú tương đương với loài người vũ tông c ư ờ n giả g hai cái này đại gia hỏa có thể khó đối phó hồ phong có điểm long ma nhãn tương trợ tự nhiên đó có thể thấy được những thứ này yêu thú sâu cạn bất quá càng là biết bọn họ khủng bố tự thân áp lực càng là đại cái này còn chưa xong lưỡng chỉ cự thú vừa mới đứng vững bốn phương tám hướng lần thứ hai xông lại sáu chỉ yêu khí cảnh điên phong yêu thú đem nhân loại võ giả bao bọc vây quanh tất cả võ giả vẻ mặt nghiêm túc như vậy khổng lộ trận thế xác thực làm cho người kinh hãi đàng chiến bông dưng cá sấu quỷ giống to một tiếng thanh âm như dòng lại tựa như hổ âm ba Tu v i có chút chút chưa đủ võ giả lập tức cảm giác đau đầu sắp đứt hận không thể lấy thủ lĩnh tương điệp hôn đản nhị vương tử sở hàn mang thủ hạ binh tướng tối đa đã bị cá sấu quỷ ảnh vàng cũng nghiêm trọng nhất lúc này tình huống đã không phải do hắn giấu rớt rồi cá sấu quỷ vừa hô g i a o đ ộ n g thương k h u n g sau đó phi thân nhảy lợi trào kéo gió nước mọc đá độc giác rực xà đồng thời bay lên một hơi liệt diễm từ nó trong miệng thốt ra ở giữa không trung liền hóa thành một chỉ ngựa mặt lên trời gào thét hỏa long gào thét hướng về đoàn người đốt đi qua sáu đại đứng đầu yêu thú nghe tiếng trợt nhằm phía đoàn người triển lộ hung đ ố i phương đôi nhìn ra rồi đối phương do dự không ai muốn bại lộ con bài chưa lật cho đối thủ thế nhưng lúc này hai người bọn họ đều phải làm ra quyết b o á n rồi vừa động thủ một cái được không có ý kiến tam vương tử sở hàn ánh thủ vung nhất tôn ba chân thanh đồng đại đỉnh bay về phía giữa không t r u n g miệng đỉnh nhanh chóng xoay t r ọ n một cổ bàng đại hấp lực sản sinh đem độc rác rực xà phun ra thao thiên liệt d i ệ m thôn rồi sạch sẽ nhị vương tử thấy cá sấu quỷ trộm tới lấy ra một thanh cự trụ y, cùng hung t à n cá sấu quỷ hung hang đụng vào nhau chiến đấu âm thanh ồn ào động lôi điện đi nhanh một k í c h này đụng nhau sinh ra sóng xung kích liền đem chu vi không đến tiên thiên cảnh giới võ giả hớt bay rồi sở hàn mang khuất lùi lại mấy bước thần tình lại càng lộ vẻ điên cuồng hắn hét lớn kích thích không hổ là cá sấu quỷ dĩ nhiên có thể ngạnh kháng ta trùng thiên chủ y trở lại nói hắn lần thứ hai nào h tới nhị vương tử tuy là chưa tới vũ tông thế nhưng cũng vô cùng tiếp cận phối hợp mạnh mẽ hạ phẩm linh khí tự nhiên dũng manh phi thường không gì sánh được có thể cùng cá sấu quỷ phân cao thấp tam vương tử tuy là thực lực so với nhị vương tử kém đi một tý có thể là hắn đối thủ độc giác dược xà đồng dạng không thiện độc thân chỉ biết dùng thuộc tính công kích và độc tố công kích có thể thu vạn vật hát thủy đỉnh vừa lúc thành rồi độc giác dược xà khắc tinh sai tam vương tử có thể thủy trung đứng ở thế bất bại cá sấu q u ỷ cùng độc giác dược xà phân biệt mao thượng rồi nhị vương tử cùng tam vương tử hai vị này thủ lĩnh cấp nhân vật còn lại sáu đại yêu tộc thì chia ra sổ lộ lưỡng chỉ yêu thú một tổ nên chiến còn thừa lại v õ giả một thời gian thiên nhãn g ố c trước hôn chiến không l ư t chương ba trăm mười lăm thiên nhãn mở chương ba trăm mười lăm thiên nhãn mở hôn chiến vừa mở đồng c h ú c nhị vương tử trận danh o sáu vương tử sở hàn tuyên hòa thất vương tử sở hàn không được phép không sử dụng vương tộc ban cho hạ phẩm linh khí nương linh khí ra chỉ cùng tới đánh lưỡng c h ỉ cự thú chiến đấu thuộc về tam vương tử trận danh o tứ vương tử cùng cựu vương tử giống như vậy đứng đầu yêu nguyên cảnh cự thú sai bọn họ phải xử x u ấ t tận i ấ u bản lĩnh đồng dạng có lưỡng c h ỉ yêu nguyên cảnh điên phong yêu thú tấn công về phía rồi thập nhất vương một dạng trận danh o thập nhất vương một dạng lần thứ hai tế xuất rồi h u y n quang khiên đối phó với địch thế nhưng hắn cũng chỉ có thể tha trụ một chị mặt khác một chị yêu thú thì sai thập tam vương tử cùng sở mẫn vương cũng chưa từng bàn tặng bọn họ bất luận cái gì linh giai vũ khí bọn họ trên người tốt nhất cũng chính là nhất kiện huyền giai cực phẩm vũ khí rồi thế nhưng bọn họ tu vi cũng không cao thầm hai người dựa vào cái này huyền giai vũ khí căn bản không có thể đối kháng cường hạn yêu nguyên đình phong yêu thú để cho ta đi mọi người ở đây phát sầu chi tế hồ phong tay không lao ra hướng chỉ yêu nguyên cảnh điên phong đại lực viên hung h ă n g đánh đại lực viên lực đại không gì sánh được mà hồ phong giống như vậy hồ phong một quyền đánh ra đại lực viên lập tức đau đến ngón tay nết miệng nó lập tức bung tha công kích gần đây mục tiêu xoay người chiều hồ phong đánh tới một người một n g i một là thú trung tự lực một người là người trùng dũng manh phi thường lúc này đánh một trận dường như tảng đã đụng với rồi thiết chủ y không ai phụ h a i đại lực viên hình thể bàn đại không sai biệt lắm có cao mười t r ư ợ n g dạng m dạng hồ phong nắm đấm cùng quả đấm của nó đụng vào nhau tựa như cây t â m để ở đầu ngón tay thượng giống nhau thực sự quá bé nhỏ không đáng kể rồi bất quá hồ phong lực đại vô cùng tiểu thì tiểu vậy uy lực có thể một điểm không thua đại lực viên nắm đấm chu vi võ giả đều nhanh xem ngây người rồi loài người thân thể làm sao có thể cùng đại lực viên n u i kháng đội thành trước khi bọn họ sợ rằng căn bản không sẽ tin thế nhưng lúc này sống sờ sờ một màn liền phát sinh ở trước người bọn họ bọn họ không thể không tin hồ đại sư thật t h ầ n n h ư vậy mười bảy vương một dạng trận mắt hốc mồm tán dương t h ậ p thất đệ n g ư y i vận khí thật tốt dĩ nhiên có thể kết bạn hồ đại sư loại này dị nhân thập tam vương tử hâm mộ vỗ vỗ sở hàn sơ vai nói rằng thiên nhãn g ố c t r ư ớ c chiến đấu âm thanh ổ nào náo động mặt đất không ngừng bị xé đức bùi b ằ m không ngừng bị q u ẳ n g xanh biết thảo diệp ở trong gió tạm nhạc vũ động kinh người tiếng gầm gừ liên tiếp nhị vương tử cùng cá xấu quỷ chiến đấu đến điên cuồng hoàn toàn tiến nhập k động biết rác rực c xà liên tiếp công kích mất đi hiệu lực tức giận càng ngày càng mạnh mẽ rốt cuộc nó không ở câu nệ vu độc khí cùng hòa diễn công kích rồi nó phiên cánh bang đại thân một dạng trực tiếp hướng tam vương tử sở hàn ánh phóng đi tam vương tử hát thủy đỉnh tuy là đ ư c xưng có thể thu vạn vật thế nhưng đối mặt cái này tinh khiết bể thân thể va chạm lại không biết làm thế nào tam vương tử phải chung quanh né tránh tránh được độc rác rực xà công kích như vậy hôn chiến tình thế những thế lực kia thấp hèn võ giả căn bản không có thể miễn cho tai nạn một cái không tránh kịp liền chiến đấu dư ba suy giảm tới có thể lưu lại một m ệ n h đã không dễ liền đang chiến đấu hừng hực khí thế chi khắc sơn gốc trước đông dưng thổi bay một trận cuộc phong sậu khởi phong trần t r e khuất rồi tầm mắt của mọi người sau một lát c u ồ n phong càng ngày càng đại cả mặt đất thảm cỏ đều bị toàn bộ thổi bay phong xa thổi c h ú n g mắt người đều có chút không mở ra được thiên nhãn muốn mở rồi trong đám người không biết người nào đột nhiên hô to một cái câu nhất thời khiến cho tất cả mọi người r u n động trên thực tế mặc dù là nhị vương tử tam vương tử thứ quyền thế này cực lớn vương một dạng cũng không có ở nơi này đã biết thiên nhãn mở ra đây hết t h ể dị tượng cũng bất quá tin vỉa hè mà thôi thiên nhãn muốn mở rồi mau lui lại chiếm linh thiên nhãn c ố c tâm tam vương tử sớm có chống đỡ hết nội tư thế lúc này cồn phong gào rít giận dữ sai độc g ắ á c rực xà thế tiến công rơi chậm lại không ít vừa mới thoát ly hiểm cảnh tam vương tử lập tức nghĩ đến muốn chiếm thiên nhãn trong cốc thập nhất vương một dạng cũng phản ứng kịp một thuẫn kích lui yêu t ú vội vàng hô mau bỏ đi trở về sân cốc cồn phong cuộn sạch toàn bộ chiến trường nhị v c hồ ứ n phong lập tận ứ c ra l h lui mắt thấy khi hắn trước phương bất xa xa tam vương từ trận danh một vị võ giả đang liệu mạng chạy như điên đột nhiên liền rơi xuống rồi đầu người thân một dạng sau đó rất nhanh nằm xuống đầu của hắn là mãnh liệt cồn u phong thổi bay trên mặt đất đoạn đao chém xuống gió này đã mạnh không gì sánh được ở trong gió vũ động binh khí đã có thể đơn giản cắt hối lưu vũ sư hộ thể khí cháo hồ phong trong lòng hơi kinh hãi vội vàng tăng mạnh rồi tự thân hộ thể khí cháo dưới chân đồng thời nặng thêm rồi cất bộ ít khi cồn u phong lần thứ hai biến đại hồ phong kiệt lực chống lại cũng đã không được gió này thế bị gió to thổi tới rồi trên cao lúc này hắn nhìn xuống dưới bên trong sơn c ố c bộ phận đã không có một bóng người rồi hơn một trăm vị nhân loại võ giả đều ở giữa không trung múa may theo gió hồ phong cùng mọi người cùng nhau về phía trước phương bất đoạn p i ê u có thể là căn bản k h ô n g chế không rồi chỉ có thể mặc cho nổi gió thổi thổi đi liền ở thân thể của bọn họ gần bay vọt thiên nhãn gốc lúc một cổ dị lực đột nhiên ở phía trước xuất hiện mọi người thân thể tựa như đụng vào rồi bức tường vô hình thượng sau đó một nguồn sức mạnh đem hắn môn trở về bàn tới sau có c u n g phong trước có bích trướng lưỡng loại sức mạnh giáp công phía dưới c ù n gió cuốn từng của một thân thể sông thẳng trên cao hồ phong sớm đã mất đi rồi quyền k h ô n g chế thân thể những người khác cũng là như vậy bọn họ càng phiêu càng cao thân thể càng ngày càng nhẹ phóng phật không có hơi có chút trọng lượng đúng lúc này không biết là người nào phát hiện rồi dị trạng đại hô lên. Mau nhìn. Thiên! Thiên nhãn! Hồ phong đổi và ngửa đầu hướng đổi ngửa và đầu lúc ê n nhìn lại. Sau một khắc, hán trừng đại dối con mắt, thật lâu không có thể trường cấp thượng trường khai miệng rộng. trời một mắt, thật thể lại, đại dối khai khắc, lâu l sau cắp có này thiên cung đỉnh vô tận cồn gió cuốn các loại năng lượng cực nhanh lần quẩn ở trên thiên đỉnh hình thành một cái vòng x o a y khổng lồ vô tận giữ dằn năng lượng ở trong đó tàn sát bừa bãi tầng ngoài nhất là màu đỏ thấm hỏa năng lượng sau đó theo thứ tự là thủy năng lượng mục năng lượng thổ năng lượng kim năng lượng thực chất hóa ngũ hành năng lượng hóa thành diễm lệ ngũ trọng đôi mắt sáng lạn không gì sánh được năng lượng càng đi trong vòng xoáy tâm năng lượng càng là cường liệt mà trung tâm phong n h ã n chỗ càng có không biết tên kỳ dị năng lượng đang lẩng lánh nổi khắc thường con thải huyến lệ l o a mắt lúc này toàn bộ trên bầu trời như là mở một cái lớn vô cùng con mắt thâm thúy thần bí sáng l ạ trói mắt phong n h ã n giống như là cái này ánh mắt đồng tử huyền ảo không gì sánh được làm cho lòng người sinh hướng tới đó chính là thiên nhãn sao đơn giản là tạo hóa sáng lập ra kỳ tích thiên nhãn thiên nhãn rốt cục mở rồi tất cả võ giả đều kích động không thôi còn thừa lại yêu thú đồng dạng không ngoại lệ cao vút tiếng gầm gừ liên tiếp tất cả sinh mệnh đều đang chờ mong đang mong đợi tiến nhập thiên nhãn trong cơ hội t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i sáu phi hướng thiên khung t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i sáu phi hướng thiên khung thiên trên đỉnh ngoài có h ấ t vân tre trời giã bên trong có ngũ hành trọng đồng định tương khung trung tâm cơn ngươi thần mang giật thải hoa thất thải thiên nhãn chấn trời mênh n g ô n g có thể nguy nga thất thải thiên nhãn vắt ngang bầu trời hạ phương bất đoạn dâng lên đoàn người sớm đã r ụ t dịch nếu ta phải thiên nhãn vũ tông đường liền ở hôm nay nhị vương tử sở hàn mang mắt lộ g a tinh quang nếu ta phải thiên nhãn cạnh tranh vương đại nghiệp có thắng không bại tam vương tử sở hàn ánh vẻ mặt tham lam nếu ta phải thiên nhãn, ai? chỉ sợ cũng không có không làm nên chuyện gì thập nhất vương một dạng thở dài cạnh tranh vương cử chỉ nhìn là thực lực tổng hợp mặc dù hắn có thể được thiên nhãn chỗ tốt lớn nhất chỉ sợ cũng khó có thể tăng bao nhiêu mọi người tưởng tượng lan man chi tế hồ phong vận khởi thiên lý thần nhãn muốn nhìn xuyên thiên nhãn hư thực thế nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể nhìn thấy vô cùng thực chất hóa năng lượng thần bí trung tâm tia sáng kỳ dị càng là khó gậy hư thực ngay hồ phong s ắ p buông tha thời điểm đột nhiên hắn trong mắt tinh quang l o ạ lên chứng kiến rồi làm người ta kinh ngạc một màn ở thiên nhãn phía trên trong hư không hồ phong đệ xuống kích động trong lòng trên mặt khôi phục lại bình tĩnh hắn có một loại dự cảm những thứ này nhỏ dài lông mi có thể chính là tiến nhập thiên nhãn then chốt chẳng biết lúc nào khởi gió thổi càng ngày càng nhỏ hồ phong nắm chặt quả đấm một cái lại vặn vẹo một cái eo hiện nhiên lúc này hắn đã có thể khống chế thân thể của chính mình rồi gió tuy là dần dần dừng lại có thể là thân thể hắn nhưng không có xuống chút nữa rơi mà là huyền p h ù ở trong hư không không hơn cũng không hạ lúc này khoảng cách thiên nhãn ít nhất còn có thượng ngàn trượng khoảng cách lúc này trong mắt bọn họ thiên nhãn có ít nhất thập mẫu phương viên hoàn toàn đưa hắn môn bao phủ ở phía dưới quả thực khó có thể tin đại tự nhiên còn có như thế đẹp lạ thường mỹ cảnh hồ phong nhịn không được thở dài nói không chỉ là mỹ cảnh càng là cơ duyên to lớn tung h bay ở hồ phong bên cạnh một vị võ giả nói rằng đình rồi gió ngừng rồi còn dư lại thiên nhãn đường chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân rồi gió đã hoàn toàn ngừng lại tất cả võ giả cùng yêu thú tán loạn địa lơ lửng ở giữa trời cao lơ lửng nửa đời thiên nhãn đường ta tới rồi nhị vương tử giống to một tiếng dưới chân đột nhiên phun ra lưỡng đạo hoàng sắc khí thể thân thể hắn cũng đồng thời hướng về thiên nhãn bay đi hồ phong xứng sở không nghĩ tới còn có loại phương pháp này nhị vương tử k h ẽ động còn thừa lại các vương tử đồng dạng không cam lòng dưới người từng cái dưới chân phun ra đủ mọi màu sắc khí thể nâng thân một dạng không ngừng bay về phía thiên nhãn cũng không phải tất cả võ giả đều hiểu phải trong đó có thiếu lúc này liền có không ít vô số gấp xoay quanh bọn họ căn bản không biết đạo làm thế nào mới tốt thân một dạng trên không trung liên tục kiếm gim lại là không thể di động một điểm ngu ngốc lúc này chúng ta nằm ở thiên nhãn cảnh nội ngoại giới không có có sức mạnh để cho chúng ta tung tích hoặc bay lên muốn di động chỉ có từ thân thể mình trung phun ra chân khí thắc cùng với chính mình thân thể di động đương nhiên điều này cần tiêu hao số lớn chân khí nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được vẫn là trái lại chờ thiên nhãn đem ngươi súy đi xuống đi một g ã cảm kích võ giả nhìn thấy nhưng có không ít võ giả qua quýt kiếm gim n h ị n không được nhắc nhở bộ dạng so với nhân loại yêu thú tựa hồ càng có hiểu biết chúng nó ở sau khi gió ngừng thổi không lâu sau liền từng cái phun ra bên trong thân thể yêu khí hướng thiên nhãn xuất phát nhìn một màn trước mắt màn lo tượng hồ phong khoẻ miệng lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng so với chân khí không có ý tứ ta chính là chân khí nhiều quanh thân chân h u y ệ t mở ra cộng thêm chín đan tuyền chống đỡ chân khí của hắn đơn giản là đồng cấp võ giả gấp trăm lần so với d â n cử cảnh tiên thiên vũ giả cũng là sẽ nhiều chớ không ít c ộ n thêm tồn kho hơn một trăm cụ hóa thể chân khí của hắn cũng đủ tiêu xài cực kỳ lâu rồi lòng ban chân huyện dũng tuyền trung đột nhiên phun ra đại lượng chân kh hồ phong thân một dạng như tên lửa n h ắ m phía trên cao nghìn trượng khoảng cách nói đến t u y ệ t không xa có thể là hoàn toàn dùng chân khí phun trào đến đẩy chuyển động thân thể đi tới trong này cần khả năng liền nhiều hơn không ít nhị vương tử tu vi nhất là thâm hậu hắn bay lên trăm trượng sau đó lập tức nhũ mày cái này tiêu hao cực nhanh vượt xa khỏi rồi dự liệu nếu như vẫn là như vậy phi hành hết tốc lực chân khí có thể có thể chống đỡ không đến thiên nhãn trung tâm rồi hắn khẽ tán môi nuốt vào đi một tí khôi phục chân khí đang ăn dược đồng thời chầm lại rồi dưới chân chân khí phun trào thân một dạng từ từ đi lên những võ giả khác cũng là đồng、dạng. bọn họ càng lên cao càng có thể nhận thấy được chân khí khẩn trương không khỏi tốc độ chậm lại hồ phong thân một dạng bay ra hơn một mươi triệu mới phát hiện dị thường nguyên đến nơi này liền có thể cảm nhận được thiên nhãn truyền tới sức đẩy rồi rời thiên nhãn càng gần sẽ có mạnh hơn lực bài xích số lượng chuyển đến chân khí này tiêu hao có thể không phải bình thường đ ạ i không sao cả hao tuột khởi hồ phong hơi chút cao mày một cái sau đó tốc độ một chút cũng không giảm thấp như trước rất nhanh hướng về thiên nhãn bay đi ở tất cả mọi người đang không ngừng chậm lại thời điểm hồ phong cũng không theo lẽ thường xuất bài tốc độ phi khoái bất quá chỉ chốc lát hắn liền siêu việt rồi hơn m ư ơ i người cao độ so với trước mắt nhị vương tử cũng chỉ kém rồi hơn mười t r ư ợ n g mà thôi nhị vương tử xem hồ phong còn đang hết tốc lực tiến về phía trước khoe miệng lộ ra rồi cười nhạt xông lên đi xông lên đi tốc độ như vậy có thể xông qua hai trăm n h triệu đã không sai rồi sau một chốc hồ phong đã siêu việt rồi nhị vương tử cao độ vị xử đệ nhị rồi ngay cả yêu t h ú phương diện cá xấu quỷ cũng so với độ cao của hắn thấp rồi xếp số một chính là độc giáp rực xà bởi vì mọc cánh thịt nó không cần phun ra yêu khí chỉ cần phi hành hết tốc lực có thể rồi điểm này hồ phong cũng so ra kém nó thấp nhất vương một dạng ở phía dưới nhìn sông ở trước nhất hồ phong khoe miệm rung động mấy cái cuối cùng vẫn cũng không nói gì mười bảy vương tử sở hàn sơ vẻ mặt không giải thích được hỏi t h ậ p nhất ca chẳng lẽ không nói cho hồ tiên sinh nên tiết kiệm chân khí sao t h ậ p nhất vương một dạng lắc đầu hàn sơ ngươi nói hồ tiên sinh là bản nhân sao chuyện này khẳng định không phải rồi sở hàn sơ trực tiếp đáp vậy hắn không có khả năng không có phát hiện tiêu hao chân khí dị thường hắn nếu còn muốn hết tốc lực tiến về phía trước tất nhiên khác có bài t ẩ y chẳng lẽ là hồi khí đan hồ tiên mọc đại lượng hồi khí đan thấp nhất vương một dạng cười rồi chúng ta những thứ này vương minh người nào không có số lớn hồi khí đan thế nhưng người nào lại dám giống hồ tiên sinh vậy không hề tiết chế sử dụng chân khí ta dám nói hồ tiên sinh tuyệt đối có so với hồi khí đ a n càng quý giá hồi khí vật phẩm nếu không hắn tuyệt đối không sẽ như thế hồ phong phi hành hết tốc lực liên tiếp lao ra rồi ba trăm trượng một thân hồn hậu chân khí cũng tiêu hao một phần năm cái này sai hắn kinh hại không thôi đây là đơn giản nhất ba trăm trượng đây cũng đã như vậy khó chơi rồi chẳng phải biết nhị vương t ử đám người càng l à chấn động hồ phong bất quá hối lưu tu vi có thể bay hai trăm trượng đã không sai rồi hắn hết tốc lực tiến về phía trước bay ra rồi hơn ba trăm trượng khoảng cách vẫn như c ũ không gặp mệt mỏi cái này mạnh như thế nào tu vi à? chương ba trăm mười bảy nỗ lực phấn đấu